Chư tiên bạn, mạng muội hỏi một câu, cái này tiên khí ra sao chỗ được đến? Mục Vân đột nhiên hỏi. Chư Bắt giới thuận tay một chỉ tiêu Văn Bình, nói, đương nhiên là Tiêu tiên hữu mình chế tạo ra đến chỗ này. Dứt lời, con đắc ý dương ngẩng đầu, nói, ta lão chư là cái thứ nhất dùng người, không sai đi. Mục Vân cùng người thất kinh, nhìn về phía Tiêu Văn Bình ánh mắt lại lần nữa xảy ra biến hóa. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết được, vì sao lấy chư Bắt giới thực lực như vậy, còn muốn tại Tiêu Văn Bình trước mặt tất cung tất kính. Vì sao Tiêu Bình chỉ là vậy vây tay, trên người hắn cửu sĩ liền ngoan ngoãn bay đến Tiêu Văn Bình trong tay. Nguyên lai vốn có tiên nhân thân phận đồng thời, tiêu văn bình hay là một cái đỉnh cấp luyện khí sư A. chương 5, 10 cấp tri thân. Một khi mang lên có sắc nhãn con người, mọi người đối đại tiêu văn bình ánh mắt lập tức có càng nhiều khác biệt. Mục vân thật sâu thở dài, nói, vị này chưa bắt giới tiên trưởng nếu là có thể đem cái này tiên ra trí bảo vận dụng như tâm, như vậy dù cho là lão đạo, cũng không phải đối thủ. Tư liệu bọn người đồng thời liền giật mình, mục vân đối cái này tiên khí đánh giá cao như thế, thật sự là xa xuất chúng người ngoài ý liệu phải biết hắn nhưng là một vị hàng thật giá thật phân thân cảnh giới đại cao thủ ác tại tiên nhân trong tu hành, cảnh giới khác biệt thế nhưng là xa so tu chân giới phải lớn rất nhiều. Bình thường mà nói, kém một cảnh giới, tối thiểu cần gấp trăm lần nhân số trên lệnh mới có thể bổ khuyết. Khiêu chiến vượt cấp, tại tiên giới cấp bậc tiên nhân bên trong, thế nhưng là một kiện rất khó khăn sự tình a. Đừng nhìn Tiêu Văn Bình xoán suất hơn 10.000 người đồng thời độ kiếp, nhưng nếu là quả thực gặp ngày xưa kia đối sinh mệnh chi thụ hạ độc thủ trên mặt đất tiên, chỉ cần 7, 8 cái liên thủ, cũng đủ để cho bọn hắn chịu không nổi. Bất quá, tiên giới chi lớn có có thể tưởng tượng, nếu như nói tại Tiêu Văn Bình còn không có triệt để chuẩn bị kỹ càng, căn cơ bất ổn thời điểm, liền gặp những người này, đó chính là nói hắn vận khí thực tế quá nát, chết không được người. Mà giờ khác này, tại một Vân trong miệng, món địa cửu xỉ đinh bá lại bị hắn đánh giá là đủ để khiêu chiến vượt cấp thần binh lợi nhận, lại há có thể không khiến người ta vì đó tâm động. Trư Tiên nghe một Vân lời nói, lập tức cười không ngậm miệng được, nắm thật chặt đinh Bà, một bộ sợ người khác cướp đi bộ dáng. Kỳ thật, hắn đã cùng đinh ba thông linh qua. Như vậy liền xem như Tiêu Văn Bình cái này thợ rèn muốn từ trong tay của hắn đoạt tới, cũng là muốn đại phí chu chương một sự kiện. Nhưng hắn hay là bày ra phần này tư thế, hiện nhiên là đem Tiêu Văn Bình vừa rồi trò đùa lời nói coi là thật. Đúng rồi. Trư bắt Giới đột nhiên gọi một tiếng, từ tay áo bên trong móc ra một vật, chính là Dư Huy trong tay phát trần. Món pháp bảo này vừa mới vọng tưởng ngăn cản Cửu Sỉ đinh bá toàn lực công kích, lại là dễ dàng sụp đổ, thuận tiện bị Trư Bát Giới thu vào. Bất quá giờ phút này hắn lao trư cao hứng, đối với dạng này phẩm chất địa pháp bảo cũng liền có chút không để vào mắt. Tiêu Tiên Hữu, cái này độ vận, ngươi nhìn. Tiêu Văn Bình thuận tay tiếp nhận, tùy hướng Dư đi. Nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ chỗ ném cũng không phải là một kiện tiên khí, mà là một kiện không đủ thành đạo vật nhỏ mà thôi. Dư Huy mặt mơ đỏ ửng, mặc dù cảm thấy không có ý tứ, nhưng dù sao vẫn là vừa tay tiên khí trọng yếu, thế là mặt dạn mày dạy đem nó tiếp nhận. Tư liệu thì là nhìn hầm hầm chư bắt giới một chút, trong tay hắn điệu tiên kiếm chính là trí cương chi vật, cùng chính răng đinh liệu mạng phía dưới, lại là rơi vào cái phấn thân thoái cốt của diện, coi như lão chư muốn trả cũng là còn không được địa. Tiêu Văn Bình để ở trong mắt, thông suốt cười nói, tư liệu tiền bối, bắt giới huynh nhất thời vô ý, hủy tiền bối điệu bảo lôi lao, thật là có lỗi với. Tư liệu cười khổ một tiếng ủy đều hủy, còn có thể thế nào? Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng hắn cũng chỉ đành gượng cười nói, song phương giao thủ, hao tổn cũng là khó tránh khỏi, không sao điệp. Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, khen, hảo hắn tử. Sau đó vô lồng ngực, hào khí vượt mây mà nói, Vãn Bối bất tài, còn hiểu được mấy tay thuật lực khí, tiền bối nếu là tin được, không bằng để Vãn Bối luyện chế lại một lần một kiện như thế nào. Tư liệu nghe xong không khỏi vui mừng quá đối. Tại trong tiên giới, đỉnh tiêm khí đạo cao thủ giống nhau là phượng mao lần giác, chỉ muốn nhìn cựu sĩ Đinh bá cường đại uy năng, liền biết Tiêu Văn Bình trình độ còn cao hơn chính mình nhiều. Ngay thường bên trong Muốn cầu dạng này cao thủ vì chính mình lượn chế một thanh tiên kiếm, đây chính là muôn vàn khó khăn địa. Mà bây giờ Tiêu Văn Bình chủ động mở miệng, tư liệu cái kia bên trong sẽ còn không thỏa mãn. Lập tức không có lỗ hồng nói cảm ơn bắt đầu. Liền ngay cả bên cạnh hắn mấy vị kia tiên nhân cũng là trong lòng đại động, hướng hắn chúc mừng. Dư Huy thì là thầm than một tiếng, trong lòng ngược lại là có chút hối hận, nếu là mình điệu binh lưới la hủy, chắc hẳn cũng sẽ có được một kiện so phất trần muốn tốt đất nhiều địa tiên khí đi. Bất quá, sự tình nói rõ trước, bởi vì tài liệu quan hệ, cái này thành tiên kiếm địa phẩm chất tuyệt đối phải cao hơn tiền bối trước kia kiếm em, nhưng là cùng Cựu sĩ Đinh Bá Đây chính là muốn kém hơn một chút đi Nghe Tiêu Văn Bình như thế thành khẩn lời nói, tư liệu cùng càng là rất tán thành. Mặc dù tất cả mọi người ao ước kiểu sĩ đỉnh bá uy năng, nhưng là bọn hắn đồng đều biết, muốn luyện chế một đem dạng này có thể khiêu chiến vượt cấp bảo vật siêu đẳng, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Rất nhiều khí đạo cao thủ cuối cùng tất sinh chí lực, cũng chưa chắc có thể luyện chế một kiện. Cho nên cho dù tư liệu lại trong mà thèm, cũng sẽ không coi là Tiêu Văn Bình có thể luyện ra một đem loại cấp bậc kia điệu tiên khí ra. Đạt được Tiêu văn Bình hứa hẹn về sau, song phương quan hệ nhanh chóng dung hiệp. Một văn cùng là tôn lòng kết giao, Tiêu Văn Bình thì là cậu còn không được. Tựa như chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Bất quá thời gian qua một lát, song phương đã là mối hận cũ giết hết, tốt như là nhiều năm chi dao. Mục Hàm Lẫm càng là lấy Huyền Cơ môn đương đại tông chủ thân phận hướng Tiêu Văn Bình làm một lễ thật sâu, mời nói: "Tiền bối, không biết ngài lần này tới Hoàng Châu có gì muốn làm? Nếu là nhàn rỗi, xin tiền bối đợi đến chúng ta Huyền Cơ môn ngẩn ná mấy ngày như thế nào?" Tiêu Văn Bình sắc mặt có chút khó quái, vô luận hắn tính thế nào, cái này mụ nhanh chóng. Ngầm Nhiên đều muốn so hắn lớn rất nhiều, dù cho là hắn kia nhất tiểu nhi tử Mục Huyền Lý hẳn là cũng so với mình phải lớn nhưng là hai người bọn họ mở miệng một tiếng tiền bối gọi đất tự nhiên đúng chỗ, căn bản không gặp may may miễn tướng, ngược lại là mình trong lòng đất, có chút không có ý tứ. Phải làm sao là không có đất, chúng ta chúng huynh đệ vừa mới phi thăng tiên giới, căn bản chính là mồ chữ, đến Hoàng Châu cũng bất quá là cái ngoài ý muốn, về phần về sau đi rừng à, còn tại suy nghĩ bên trong. Một Vân cùng người đưa mắt nhìn nhau, sau một hồi lâu, hay là một hàm lánh mở miệng nói, tiên trưởng là phi thăng tiên. Đúng vậy. Vừa mới phi thăng a. Đương nhiên. Mục nhìn kỹ Tiêu Văn Bình cùng chúng yêu tiên một chút, hỏi, Tiêu tiên hữu, nếu là lão phu chưa từng nhìn lầm, Tiên hữu tu vi đã đạt tới hợp thể cảnh giới đi. Chính là lao thiên gia phù hộ, chúng ta đều đạt tới hợp thể cảnh giới. Mộ Vân khẽ giật mình, cái gì gọi là lao thiên gia phù hộ? Bất quá vừa mới phi thăng tiên giới liền có thể tu luyện tới hợp thể cảnh giới, đây chính là chưa bao giờ nghe thấy cái sự. Thông suốt như tới, Tiêu Văn Bình vừa mới nói rất đúng chúng ta. Chần chờ một lát, Mộ Vân hay là khai môn kiến sơn nói, mấy vị đạo hữu đều là phi thăng tiên, đều là vừa vận phi thăng. Không sai. Dùng đây tại mọi người trên thân vạch cái ba, Mộ Hàm lánh mặt mũi tràn đầy không tin hỏi, như vậy các tiên trưởng là sau khi phi thăng nhận ra a? Tiêu Văn Bình nhíu nhíu ra đầu, nói: "Dĩ nhiên không phải, chúng ta là cùng một chỗ phi thăng điện." Một vân bọn người lại lần nữa lẫn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương kia che giấu không được vẻ ngỡ vực. Vừa mới phi thăng liền tu luyện tới hợp thể cảnh giới, đã là bất khả tư nghị sự tình, nếu như nói chỉ là một người mà thôi, kia còn có thể dùng ngoại ý để giải thích. Bởi vì, ai cũng không biết tại hắn trên thân phải chăng phát sinh qua cái gì khoảng thế kỳ duyên. Nhưng nếu là nói cái này bên trong mấy người đều là như thế, như vậy rất bọn hắn cũng không thể tin được. Lúc nào, loại này tuyệt vô cận hữu cơ sẽ trở nên như vậy không đáng tiền rồi. Tung chi, nghe Tiêu Văn Bình cầu khí, tựa hồ bọn hắn tại hạ giới cũng đã là nhận biết địa, giờ phút này chẳng những phi thăng tới cùng một cái tiên giới, hơn nữa, còn là đồng thời phi thăng, chuyện như vậy đã không thể dùng trùng hợp để hình dung. Một vân ánh mắt tại Tiêu Văn Bình bọn người trên mặt tối qua, thời gian dần qua ngưng trọng lên. Phàm phất là cảm nhận được lão nhân ra ông ta giờ phút này kỳ dị chính là biểu hiện, lập tức giữa sân bắt đầu trầm mặc. Một vân trong mắt vẻ hoài nghi càng ngày càng ít, đến cuối cùng, đã bị cực độ chấn kinh thay thế. Mười cấp chi thân, vậy mà là mười cấp chi thân a? Lao đạo sĩ thì thào nói. Cơ hội cùng lúc đó, Dư Huy cùng 6 vị tiên nhân đồng thời sắc mặt đại biến. Tư liệu càng là hoàng sợ nói, lao gia tử, ngài không nhìn lầm đi. Sẽ không sai địa, nếu như bọn hắn không nói, ta còn không nghĩ tới." "Ai? Nghĩ không ra à, vậy mà quả thực có trong truyền thuyết loại thể chất này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi." Tiêu Văn Bình cùng mấy cái yêu tiên mắt lớn trừng mắt nhỏ, lại là không rõ ràng cho lắm. "Cười hắc hắc." Tiêu Văn Bình hỏi, "Tiền bối, ngài đang nói cái gì?" Một Vân thở dài một tiếng, nhìn xem Tiêu Văn Bình bọn người ánh mắt tràn ngập hâm mộ và một tia mơ hồ đố kỵ. Hắn nhẹ giọng hỏi, "Các ngươi độ kiếp thời điểm, độ thế nhưng là Cửu Thiên Lôi Hỏa Cấp." Không sai, chính là cựu thiên Lôi Hỏa Cướp. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, nghĩ không ra lão nhân ra này thật đúng là có mấy phân bản sự, thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng đoán được. Bất quá, hắn trả lời hay là để ý, không có lộ ra là vạn người ngay cả điểm đại kiếp. Một Vân bên người một huyền ly thân thể run một cái nhìn lén gà tiên một chút, nghĩ không ra cái này, một vị vậy mà là ngay cả cái kia trong truyền thuyết không người có thể qua hẳn Phái chết tiên kiếp đều vượt qua đại nhân vật. Vừa nghĩ tới lúc trước còn muốn thu nó là bục, trên trán liền không tự chủ được chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh. Độ thiên kiếp thời điểm, chỉ bảy đạo tiên lôi mà bình an quá quan người, xưng là thất kiếp chi thân, này suy ra còn có 8 90 cấp chi thân. Lão đạo sĩ nhìn xem Tiêu Văn Bình, tựa như là đang nhìn một cái kỳ tích tựa như đại đa số tiên nhân đều là 7 bát kiếp chi thân, liền xem như cũ kiếp chi thân đều đã là phượng mau lân giác, khi hữu phải gặp một lần. Tiêu Văn Bình thì là bừng tỉnh đại ngộ, cười nói: "Thiên kiếp dưới, tổng cộng có Thiên Lôi Chí đạo, hẳn là cái này 10 cấp chi thân chính là chỉ Bình An vượt qua Cửu Thiên Lôi Hỏa cấp người a." Chính là 10 cấp chi thân tu tiên, so với bình thường tiên nhân mau lẹ cùng an toàn, mà lại, từ xưa tương truyền, phàm là 10 cấp chi thân điệu tiên người, trong vòng 10 năm nhất định có thể tu luyện tới hợp thể cảnh giới. Cho nên, lao đạo mới có thể nhận định các ngươi vượt qua cựu Thiên Lôi Hỏa cấp a." Tiêu Văn Bình mỉm cười, "Nếu như chỉ là phổ thông cựu Thiên Lôi Hỏa kiếp, có lẽ tu luyện tới hợp thể cảnh giới cần 10 năm lâu, nhưng là bọn hắn chỗ chịu đựng cái thiên kiếp kia, lại là so cựu Thiên Lôi Hỏa cấp còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần độ vật. Cho nên chỉ là một năm giới ở giữa, đại đa số người tu luyện đến hợp thể cảnh giới, cũng liền chẳng có gì lạ. Chương 6: Tiên tiếm. Trời chiều kéo lấy thật dài kim hoàn váy, dập dờn trên đồng cỏ, khiến cho cả người đều in lên một tầng nhàn nhạt, nhạt kim hoàn sắc. Trong lúc bất tri bất giác, ngày tây dưới đã đến trạng vào tối. Tiên nhân ở giữa giao đấu, nếu là thực lực tương đương, đúng là tốn thời gian lâu ngày, chứ bắt giới cùng tư liệu bọn người giao thủ căn bản là chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi, nhưng đã tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian, nếu là thật sự phải quyết ra thắng bại, không, có 10 ngày nửa tháng điệu, mơ tưởng được câu trả lời chính xác. Một Hàm lánh ngẩng đầu nhìn lên sắc trời, mời nói, "Tiền bối, bây giờ sắc trời đã tối, xin di giá huyền cơ môn, để ta cùng một tận chủ chi nghi." Tiêu Văn Bình đột cười một tiếng, hỏi, "Mục tông chủ, ngươi là vẹn vẹn mời ta đâu? Hay là mời chúng ta đoàn người cùng đi a?" Mộc Hàm lén khẽ giật mình, thầm nghĩ nói gì vậy. Nhưng vẫn là nói, đương nhiên là mời mời tất cả tiền bối cùng đi. Tiêu Văn Bình ho nhẹ một tiếng, nói, Một tông chủ mới tốt ý chúng ta tâm linh, kỳ thật chúng ta nhân sinh không thuộc địa, đương nhiên muốn tìm một cái có thể nghỉ chân phương. Nhưng không có ý tứ luôn phiền phức các vị a." Hắn thở dài một tiếng, tiếp tục nói, "Không bằng chúng ta liền tìm một cái vắng vẻ chỗ, dựng vài tòa nhà tranh, được chăng hay chớ được rồi." Một Vân tay háo bay xuống, nói, "Tiên Hữu nói chuyện này đến, đã đến Hoàng Châu thành, chúng ta lại là không đánh nhau thì không có biết, đương nhiên là muốn tới chúng ta Cơ môn đặt chân." Tiêu Văn Bình lắc đầu liên tục, nói: "Không thành, không thành, quá phiền phức các vị, không có ý tứ, hay là mình tìm chỗ đi." Một Vân bật cười nói: "Tiên Hữu nói đùa. Cái này có phiền toái gì, có thể gặp được 10 cấp chi thân địa tiên bạn, hẳn là chúng ta vinh hạnh à. "Đúng vậy." Một Hàm lén cung kính tri lễ, nói: "Chúng ta Huyền Cơ môn đúng là thịnh tình mời xin tiên hữu." Tiêu Văn Bình cười như không cười nói: "Các người liền không sợ ta ở lại nghiện, đổ thừa không đi rồi." Một Vân cười to, ánh mắt tại chúng yêu tiên bọn người trên mặt đỏ qua, chính trọng nói: "Nếu như tiên hữu quả thực dự định tại Huyền Cơ môn an gia, chúng ta thế nhưng là cầu còn không được ta." Tư liệu vội vàng phụ họa theo đuôi, hắn kia thanh tiên kiếm còn trông cậy vào Tiêu Văn Bình luyện chế đâu. Đương nhiên hy vọng hắn có thể cùng một chỗ tiến về Huyền Cơ môn. "Tốt a." Tiêu Văn Bình một mặt thịnh tình không thể chối từ, bất đắc dĩ bộ dáng, nói: "Đã như vậy, các vị tạm thời mời về, đợi ta tại cái này bên trong xây dựng cơ sở tạm thời, thu xếp tốt cùng đi các huynh đệ, nhất định tiến về bãi phòng chính là." Mục Vân cùng lấy làm kỳ, hỏi: "Tiêu tiên hữu còn có đồng bạn a?" "Chính là, chúng ta còn có mấy. Đồng bạn còn không tìm được đặt chân chi. Đương nhiên muốn vì bọn họ tìm một cái che gió che mưa phương." Mục hào phóng mà nói khỏi phải tìm, Tiên Hữu có bao nhiêu đồng bạn, cùng một chỗ tiếp đến đi. Thế nhưng là, làm sao rồi? Một Vân nhướng mày, thầm nghĩ vị này Tiêu Tiên Hữu làm việc thật sự là kỳ quái, mới vừa rồi còn lộ ra cơ trí quá quyết, nhưng một nháy mắt lại trở nên như thế lề mề chậm chạp, thật sự là kỳ hư quái. Thế nhưng là, người của chúng ta số không ít Ai? Chúng ta cửa phi cơ mặc dù miếu nhỏ, nhưng cũng không đến nỗi không có phương giản xếp khách nhân. Các ngươi một mực đến ở chính là. Tiêu Văn Bình lặng lặng mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt có cố nói không nên lời cổ mùi lạ, tiền bối, ngài quả thực xác định. Lao phu nhất ngôn cử quyết không nuốt lời. Khẽ gật đầu, Tiêu Văn Bình thầm nghĩ, đây là ngươi tự tìm, cũng không nên nói ta lại ngươi a. Hắn gật đầu, nhìn trời, cao giọng quát, các binh đệ, có phương ở từng, cái ra đi. Trong hư không một cơn chấn động, tinh đấu huyễn giới đánh tới một lỗ hồng, đông đảo tiên nhân phụng tiêu văn bình mệnh lệnh, từng cái nối đuôi nhau mà ra. Một vân cùng trong lòng người thắc kinh, nghĩ không ra tiêu văn bình vậy mà tại âm thầm còn có trôn phục binh. May mắn cùng hắn dừng tay giảng hòa, nếu không quả thực đánh lên, sợ là muốn chịu không nổi. Mà lại đây đều là vừa mới phi thăng địa tiên người, không có cái gì cố định cư trú chỗ, một khi rời đi co như muốn triệu tập Vân Du tứ hải đồng môn trả thủ, cũng đừng hòng lại sở đến bọn hắn cái bóng. Bất quá, sau một lát, bọn hắn sắc mặt liền bắt đầu biến ảo chập chờn, khó mà tự kiềm chế. Khi cái thứ 100 tiên nhân lúc đi ra, bọn hắn trên mặt đã là hiện lên vẻ kinh sợ. Khi thứ 1000 cái tiên nhân ra thời điểm, một vân bọn người trên mặt đã không còn là kinh ngạc, mà là có chút nộp trẻ. Khi thứ 500000 cái tiên nhân lúc đi ra, bọn hắn đã thấy chết lặng, liền ngay cả thần kinh cũng biến thành đại điểu bắt đầu. Đến lúc cuối cùng nhân số dừng lại tại hơn 100000 thời điểm, một văn bọn người ánh mắt tựa như là đang nằm mơ, trở nên như mộng như ảo. Mỗi người trong đầu đều hiện lên ra Tiêu Văn Bình vừa rồi thẹn thẹn thỏ thỏ, ngầm xấu hổ câu nói kia. Mấy? Cái? Huyền cơ môn tử ở bề ngoài nhìn lại, chẳng qua là một cái phổ thông nhà cao tầng mà thôi, nhưng bên trong lại là có động tiến khác. Làm vì một cái đã từng bồi dưỡng ra vô số tiên nhân lại môn phái, nó sơn môn bên trong, đương nhiên là đẹp vòng đẹp hàm, rộng lớn vô cùng. Một khi đi tiến vào huyền cơ môn nội sơn môn, Tiêu Văn Bình cùng mới xem như quả thực mở rộng tầm mắt. Nếu như nói trời một cánh cửa nội sơn môn là một cái một phòng ngủ một phòng khách tiểu phòng, như vậy Ngọc Định tông điệp nội sơn môn chính là một cái ba phòng ngủ một phòng khách nghỉ vệ, 120 mét vuông. Phòng lớn. Nhưng là, cái này hai nhà nội sơn môn nếu là cùng huyền cơ môn tương so, vậy liền chẳng là cái thá gì. Cùng chúng nó tương so, toàn này bên ngoài đồng hồ không chút nào thu hút cao trong lầu lại là rộng lớn cuối cùng, giống như là tọa lạc tại giữa sơn núi, chiếm ngàn mẫu đất đỉnh cấp biệt tự. Dạng này phương, đừng nói là ở lại 10 người, liền xem như lại nhiều mấy lần, cũng cũng sẽ không cảm thấy chật chội. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường mà nói, nhưng tiên nhân cũng không phải là người bình thường. Mỗi một vị tiên nhân đều có mình phạm vi hoạt động, nghĩ để bọn hắn tượng người bình thường đồng dạng tư ở cùng một chỗ, quả thực chính là không thể tưởng tượng một sự kiện. Tiên nhân địa mục tiêu là thành thần, mà muốn thành thần cũng không phải là chỉ dựa vào khổ tu liền có thể đạt tới, cũng không đủ lý duyệt, liền không cách nào sinh ra thành thần thời điểm loại tiêu kỳ diệu tâm cảnh. Bế quan khổ tu mặc dù là một môn trọng yếu công khóa, nhưng vẹn vẹn là bế quan khổ tu, vĩnh viễn cũng không đạt được thành thần cần thiết cái giới. Cho nên, một khi thành tiên, đại đa số người đều chọn ra ngoài du lịch Mặc dù hành tàu bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ gặp phải trùng điệp nguy hiểm, nhưng chính là tại như thế trong hoàn cảnh, mới có càng nhiều trưởng thành khả năng. Đặc biệt là tu vi một khi đạt tới thượng tiên cảnh giới, xuất ngoại du lịch càng là một kiện bắt buộc công quá. Mà cái này, cũng là mỗi một môn phái vô luận bọn chúng bồi dưỡng được bao nhiêu tiên nhân, nhưng cuối cùng lựa chọn lưu lại từ đầu đến cuối đều chỉ có số người cực ít nguyên nhân lớn nhất. Bất quá, đầu này tiên giới thiết luật hiển nhiên cũng không thích hợp Tiêu Văn Bình mang đến kia hơn 10 tên 10 cấp chi thân điệu tiên đại con người. Những cao thủ này sở dĩ có thể trở 10 cấp chi thân, đều là nhờ Tiêu Văn Bình chi phúc mà lại tại bọn hắn còn không có thăng lên tiên giới, mỗi người trong tay liền có hai cái tiên khí. Đãi ngộ như vậy, có thể nói là khó gặp. Liền xem như như Huyền Cơ môn dạng này tại tiên giới sinh trưởng ở địa phương đại phái, cũng không có lớn như vậy thu bút. Tiên khí nguyên liệu thu thập cùng luyện chế, so với người tu chân địa pháp khí, càng thêm khó khăn gấp 10. Muốn luyện chế một kiện tốt một chút tiên khí, riêng là thu thập vật liệu động một tí chính là thành trên ngàn 10.000 năm, lại càng không cần phải nói khai lò luyện chế. Đại đa số hợp thể cảnh giới điêu tiên người cũng chỉ bất quá có được một hai cái tiên khí mà thôi, mà càng vừa mới thêm phi thăng địa tiên người, thậm chí chính là tay không tấc sắt đánh tiên hạ, và thực nghi muốn rèn đúc một kiện thích hợp tự thân đặc điểm. Vừa lòng đẹp ý điệu tiên khí, càng là khó càng thêm khó. Là lấy, những tiên nhân kia nhóm đều hiểu, đi theo Tiêu Văn Bình tuyệt đối là một đầu so với mình một mình sông sáo muốn tốt đất nhiều sự tình. Còn có một chút, tại trong lòng bọn họ, Dụ Đen Thần chính là Tiêu Văn Bình thủ hộ thần, vị kia đại lao đánh tan thiên kiếp thời điểm cường đại uy năng mọi người đều là tận mắt nhìn thấy, có dạng này ra hỏa làm chỗ dựa, mới là bọn hắn đối Tiêu Văn Bình tràn ngập lòng tin nguyên nhân lớn nhất. Bất quá, nếu để cho bọn hắn biết, Dụ Đen Thần chỉ là ngược lại tám đời nấm mốc, bởi vì chịu sét đánh mới ra mặt tương trợ lời nói. Viêm rối người không dám nói, nhưng đến từ tu chân giới kia mấy trăm người, tuyệt đối là muốn bỏ trốn mất dạng. Hô! Chân đài hỏa diễm ở trong lò rào rạt giấy lên, trung quanh không khí cũng biến thành khốc nhiệt không chịu nổi, khiến người phập phồng không yên. Bất quá, Đỉnh Lô bên cạnh Tiêu Văn Bình cùng Tư Liệu hai người lại là bình tâm tĩnh khí, phản phất căn bản cũng không có nhận những này bên ngoài nhân tố mà ảnh hưởng tự như. Tư Liệu không ngừng mà làm lấy thổ nạp công phu, đem từng ngụm tiên linh khí phun đến Đỉnh Lô thông chỗ. Đỉnh trong lò, tiên hỏa đầy, không ngừng phun ra nuốt vào lấy kia đủ để dung kim tiêu sắc nóng rực diễm hỏa. Tại kia khiến người không dám nhìn gần trong ngọn lửa, lặng lặng nằm một đêm tiểu xảo địa tiên kiếm, giờ phút này trên thân kiếm nhan sắc đỏ trắng giao nhau, tại nhiệt độ cao như thế rèn đốt phía dưới, lại còn không có hòa tan, đủ để khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau một chốc, Tiêu Văn Bình đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, hét lớn một tiếng, nói: "Tốt, tư liệu nghe vậy." Rốt cục thở dài một hơi, dòng dáng một tháng a, hắn kiên trì không ngừng dùng nhất ổn định phương thức, liên tục không ngừng đất là đỉnh lô cung cấp tiên linh khí. Tuy nói tu vi của hắn cao thâm, nhưng mỗi một chiếc tiên khí đều hao phí hắn cực đại năng lượng, hơn nữa còn muốn liên tiếp không ngừng, không thể dừng lại, không thể có người thay thế là lấy đến giờ khắc này, hắn xác thực đã là cường nộ chi kết thúc, không còn có nửa điểm khí lực. Trong mong nhìn qua Tiêu Văn Bình từ trong lò lấy ra kia thanh tiểu kiếm, chỉ gặp hắn rũi ngón kẹp lấy tiểu kiếm, tay kia không ngừng mà tại trên thân kiếm qua tay. Thấy cảnh này, Tư Liệu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ngồi tại đỉnh lô bên người hắn tự nhiên minh bạch cái này bên trong lò sửa nhiệt lửa độ cao bao nhiêu. Cái này thanh tiên kiếm mới vừa từ lô hỏa bên trong lấy ra, đổi lại là hắn, kia là đụng cũng không dám chạm tử địa. Nhưng nhìn Tiêu Văn Bình giờ phút này không hề cố kỵ bộ dáng. Hiển nhiên là căn bản cũng không có đem này một ít nhiệt độ để ở trong mắt, thần thông như thế, lập tức để hắn tâm phục khẩu phục. Cái này Tiêu Văn Bình, tuyệt đối không phải người bình thường. Qua thật lâu, Tiêu Văn Bình rốt cục thở dài ra một hơi, đem dự định tốt trận pháp khắc tại tiên kiếm bên trong. Đưa tay tại tiên trên thân kiếm một vòng, một đạo minh nước xẹt qua thân kiếm, phát ra một trận hoạch tiếng vang kỳ dị, không trung dâng lên một cỗ lồng đậm sương trắng. Nhìn trong tay tiên kiếm, Tiêu Văn Bình cười to nói: "Tư Liệu huynh, tiểu đệ may mắn không làm được bệnh, rốt cục đại công cáo thành." Chương 7: Di tượng Tiên Đan. Nhan nhạt không có bất kỳ cái gì kỳ dị sắc thái, như giếng mặt bình thản không gợn sóng. Nhìn xem Tiêu Văn Bình trong tay cái này đem mới xuất lô địa tiên kiếm, tư chảy trong mắt lộ ra lấy vẻ hồ nghi. Lần này quá trình lựa chế, hắn nhưng là toàn bộ hành trình tham dự, liền ngay cả kia phong cách chống lửa sống cũng là hắn một tay xử lý. Vì thanh kiếm này, Tiêu Văn Bình phí bao nhiêu tâm huyết, hắn nhưng là thấy nhất thanh nhị sở. Mà lại, càng làm cho hắn kinh ngạc là, Tiêu Văn Bình chỗ lấy ra cái kia tài liệu chính, liền ngay cả hắn cũng không nhận ra là phương nào dị bảo. Bất quá, chỉ bằng kia vô song cứng rắn địa chất, liền biết tuyệt đối không phải phàm vật. Dạng này vật liệu phối hợp tiên linh chi hỏa tại trong lò rèn đốt dòng giá một tháng, làm sao lấy ra đổ vật lại là như thế không đáng chú ý đâu." Tư hồ nhìn ra tư cháy hoài nghi, Tiêu Văn Bình mỉm cười, cũng không giải thích, trực tiếp đem tiên kiếm đưa cho tư cháy. "Có hay không so trên thế giới tốt nhất nhân viên chào hàng càng lời nói có trọng lượng thanh nghiêm đâu?" "Có, đó chính là sản phẩm bản thân địa chất lượng." Khi tư cháy tay đụng chạm lấy cái này thanh tiên kiếm một khắc này, hắn liền bị chấn động, đó là một loại phát ra từ tại ở sâu trong nội tâm mãnh liệt cảm xúc. Tay của hắn tại hẹp dài trên thân kiếm nhẹ nhàng run chớn, tựa như là đang ve thân mật nhất người yêu đồng dạng. Hắn thậm chí cảm thấy một loại nhân kiếm hợp nhất cảnh giới trí cao. Qua tốt nửa ngày, tư cháy mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Văn Bình ánh mắt không còn có nửa điểm hoài nghi, ở trong đó tràn ngập vô tận kính ngưỡng. Đây chẳng qua là một đêm còn không có thông linh qua địa tiên kiếm mà thôi. Nhưng ở chưa cùng hắn thông linh thời điểm, liền đã cùng tinh thần của hắn sinh ra cộng minh. Giạng này cảm giác, phi thường huyền diệu, nói một cách khác, thanh kiếm này cùng tư cháy trời sinh chính là một thể tự như. Nếu như về sau tư cháy sử dụng thanh binh khí này, có thể lấy phát huy ra trăm phần 200 trở lên toàn bộ thực lực. Một cái tốt sử dụng người cùng một đem tốt điệu tiên khí tương gia. Uy lực tuyệt đối là một thêm một lớn hơn hai, nhưng là, nếu như một kiện tiên khí cùng một cái người sử dụng trời sinh liền có cộng minh hiện tượng. Như vậy giữa bọn hắn tổ hợp, tuyệt đối không phải một thêm một đơn giản như vậy. Giữa bọn hắn phối hợp, đã có thể dùng tăng theo cấp số nhân đi kế được rồi. Cái này thanh tiên kiếm nếu là tại tay người khác, cũng bất quá chỉ là một đem chất so sánh cứng rắn vũ khí mà thôi, nhưng ở hắn tư cháy trong tay, lại có thể phát huy ra thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp lớn uy lực. Đến tận đây, đối với Tiêu Văn Bình luyện khí kỹ thuật, tư cháy là bội phục ngũ thể nệm. Tượng dạng này có thể vì một người nào đó chuyên môn chế tạo một kiện binh khí đồng thời hoàn toàn cùng người kia tinh thần cùng đặc điểm ăn khớp năng lực, cũng không phải là cái gì người đều có thể nắm giữ được. Nhìn thấy tư cháy cảm kích ánh mắt, Tiêu Văn Bình cười nói, "Thế nào? Không thử một chút ta. "A là là. Tư cháy đáp ý lên tiếng, một cỗ tiên linh khí rót vào tiên kiếm. Đột nhiên, vừa mới hay là như là giếng cổ không gợn sóng thân kiếm bên trên bắn ra vô song lóe mắt hào quang. Bến nhọn kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, tư cháy điều khiển mỗi một đạo kiếm khí, hắn có thể cảm thấy mỗi một tia năng lượng vận dụng, cũng có thể nắm chặt mỗi một đạo kiếm khí, phương hướng cùng luân điệu. Dạng này tùy tâm sở dụng cảm giác liền liền lên một đem đi theo hắn gần 10000 năm địa tiên kiếm cũng là chưa từng có địa. Một cố hào tình trạng chí từ trong lòng của hắn dâng lên, kiếm trong tay càng là quang mang 10000 trượng. Thân kiếm như nước. Vô luận là vừa mới nằm yên tĩnh tại đỉnh trong lò, hay là giờ phút này bị tư cháy thôi phát vô tận kiếm khí, cái này thành tiên kiếm thân kiếm vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng mà, nước lại là không có bất kỳ cái gì cố định hình thái địa. Nó có thể là không có chút rung động nào giếng nước, đồng dạng có thể là cả lăn lộn biển cả. Vô cùng vô tận lăng lệ kiếm khí giống như là sóng cả hướng về chúng quanh khơi sướng liên miên bất tuyệt xung kích. Trong chốc lát, phương viên mấy chục trượng bên trong, tất cả vật thể đều hóa thành một miệng. "Tốt, tốt kiếm." Tư Trái hai mắt tỏa ánh sáng, không tự chủ kinh hô lên. Tiêu Văn Bình trong lòng thầm mắng, cái tên điên này. Ngay tại Tư Trái vong hình thử kiếm thời điểm, Tiêu Văn Bình làm ra chuyện thứ nhất, chính là đem mình cái kia luyện kiếm thời điểm sử dụng đỉnh lô cho bảo vệ. Nếu không tại cái này cùng kiếm khí nghịch tập phía dưới, cái này có kỷ niệm ý nghĩa mạch đỉnh lô đã sớm hóa thành một đoàn tro bụi. Tư Trái không coi ai ra gì vung vậy nửa ngày, còn chưa tự kinh hỉ ở trong khôi phục lại. Hắn chỉ như vậy thất thố. Đó là bởi vì thực tế rất cao hứng. Thật thật, liền xem như đem chư bắt giới đinh bỏ cho hắn, Tư Trái cũng sẽ không hưng phấn đến tận đây. Nhưng thanh kiếm này thế, nhưng là Tiêu Văn Bình ngốc lòng, chuyên môn vì hắn chế tạo riêng, dùng cảm giác, tựa như là cùng tính mạng hắn giao tu hơn 10000 năm. Loại này cảm giác kỳ dị mới là để hắn quên hết tất cả nguyên nhân thực sự. Cười khổ một tiếng, nguyên lai like mình là gặp một cái kiếm gì, si, bất đắc dĩ nói, Tư Trái tiên hữu là hài lòng rồi. Đương nhiên, đương nhiên. Tư cháy nao nao. Lúc này mới nghĩ từ bản thân bên người còn có một người khác. Hắn mặt mơ đỏ ửng, liền vội vàng đem bảo kiếm thu lại. Hướng về Tiêu Văn Bình không người một cái thật sâu, nói Đa tạ Tiêu tiên hữu, tặng kiếm đại ân, suốt đời khó quên. "Ừm, ta mệt mỏi." Tiêu Văn Bình ngửa mặt lên trời ngáp một cái nói. Tư cháy cười xấu hổ, liền vội vàng đem hắn mang tiến vào một gian trang trí xa xỉ tôn vĩnh phòng. Với tay, mệnh phục thị dưới mặt đất người dâng lên trà thơm. Hắn thấy, Tiêu Văn Bình trong một tháng này khẳng định là hao phí đại lượng địa tâm lực, mới vì hắn luyện chế kiện bảo bối này, giờ phút này nhất định là tình trạng kiệt sức, muốn vận công khôi phục. Mắt thấy Tiêu một mặt mệnh, trong lòng của hắn ban đưa tay tìm tòi, đã nhiều một cái bình sứ, cung kính đưa cho Tiêu Văn Bình, nói: Tiểu tiên trên thân còn có một số đan dược, Ngụy Tiên Hữu vui vẻ nhận. Tiêu Văn Bình tiện tay tiếp nhận, hỏi: "Đây là cái gì?" "Đây là dị tượng tiên đan, chính là thu thập trời linh khí chế, chỉ cần phục dụng một viên, có thể bù đắp được 100 năm khổ tu." "Bất quá." Nhìn thấy Tư cháy muốn nói lại thôi, Tiêu Văn Bình ngạc như nói: "Tiền bối có chuyện một mực nói thẳng." Tư cháy gật đầu, nói: "Đan dược này tính tự mạnh, Tiên Hữu nếu là dự định phục dụng, nhất chuẩn bị cẩn thận một cái an toàn tọa đan vương." "Vì cái gì?" "Muốn để dược tính toàn bộ bế hơi, như vậy một khi phục dụng, liền muốn lập tức bế quan tu luyện." "A, đại khai bao nhiêu thời gian?" Nhưng thì một năm. Tiêu Văn Bình kỳ quái nhìn qua hắn một chút, đã thấy hắn không có nói tiếp ý tứ, không khỏi mà hỏi, "Chậm như vậy lời nói đâu?" Tư Trái mỉm cười, nói, "Chậm thì hơn trăm năm." Tiêu Văn Bình một miệng nước trà uống một nửa, kém chút không có ngay tại chỗ phun ra ngoài. "Đây là đan dược gì à, có thể gia tăng 100 năm tu vi, nhưng hấp thu dược hiệu lại muốn bế quan 100 năm." Ân, nghe Tư cháy khẩu khí, thậm chí ngay cả 100 năm cũng không nhất định đủ. Dạng này đồ vật, còn có ai sẽ phục dụng đâu? Tư Trái tiến hữu, "Ngài không phải là đang tiêu khiển tiểu tiên không thành?" "Không dám, không dám." Tư Trái vội vàng giải thích nói, Tiêu Tiên Hữu có chỗ không biết, viên đan dược kia địa dược tính xác thực kỳ lạ, cho nên mới sẽ có dị tượng tiên đan danh xưng. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình trong mắt vẻ hỏi thăm, hắn cười nói, kỳ thật thuốc này một khi ăn bảo, chỗ sinh ra tiên linh lực xác thực không thể coi thường, tương đương với tiên nhân 100 năm cổ tu. Bất quá thuốc này đặc tính chính là tất cả tiên linh khí đều là chứa hàng tại phục dụng người thân thể bên trong, trừ phi là bị toàn bộ hấp thu, nếu không cũng không tiêu tán. Tiêu Văn Bình a một tiếng, đến tận đây đã có chút minh mạch, nói, tiên hữu ý là nhìn hấp thu người thể chất ma định ra, hấp thu nhanh thì nhanh, hấp thu chất đất đó chính là mài nước cương phù. Không sai. Tư Tráy cười nói, chính là này lý, mà lại đan này cho tiên hữu phục dụng kia là vừa vặn. Vì sao? Bởi vì đan này người dùng tuyệt đại đa số đều là bắt kiếp chi thân hoặc là cửu kiếp chi thân. Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, hỏi, người nói là, độ kiếp càng nhiều, hấp thu liền càng nhanh. Tư Tráy duy hơi trầm ngâm, nói, theo lý mà nói, phải như vậy, nhưng mười cấp chi thân à, nhìn chung toàn bộ tiên giới, cũng là tuyệt vô cận hữu địa, cho nên. Tiêu Văn Bình cười lớn một tiếng, nói, ta minh bạch, đả tiên hữu. Vô cùng cao hứng đưa tiến Tư Tráy, Tiêu Văn Bình cầm trong tay binh sử. Trên mặt loại kia cực độ vẻ mệt mỏi nháy mắt liền đã cởi phải sạch sẽ. Huyền cơ môn tất cả mọi người cho là hắn đã la mệt mỏi nhanh không được, lại làm sao biết, trong một tháng này, chân chính hao hết toàn bộ tinh khí thần điệu, chỉ là cái kia hết thể bị che tại trong, giảm, ngốc nghơ ngác ở một bên phí công thổi lửa tư cháy một người mà thôi. Về phần Tiêu Văn Bình a, trừ hắn diễn kĩ tinh tiến vào một tầng bên ngoài, liền rốt cuộc không có bất kỳ tốn thất nào. Cái này một tháng, hắn căn bản chính là không có việc gì, ngay cả một chút tinh lực cũng không có hao phí. Bất quá, lần này vất và chính là biểu hiện cũng không phải là phí đi. Nhìn trong tay bình xứ, hắn mừng thầm trong lòng, đổi lại như thế phong phú ban thượng, đúng là một kiện phi thường giá trị phải chuyện tao hứng. Kỳ thật có hư vô đỉnh làm hậu viện binh, Tiêu Văn Bình căn bản cũng không cần khai lò luyện khí, chỉ cần hắn tránh tiến vào tiên hư giới chỉ, tốn 10 ngày qua cơ phu, đẳng cấp này nơi khác tiên kiếm một nhất định có thể chơi đổ ra. Nhưng là, để tỏ lòng mình thành ý, cho nên hắn mới kéo lấy tư cháy cùng một chỗ tại đỉnh lô bên cạnh lao động một tháng. Trên thực tế, trong lò kia thanh tiên kiếm cũng không phải luyện chế ra đến chỗ này, mà là hắn âm thầm sai khiến một cái ám anh hoa 20 ngày chống rông chế tạo ra. Sau đó tìm cái nhà rỗi thì chuyển thay xạ đổi cột chi pháp, đem bảo kiếm vụ trộm đưa vào đỉnh trong lọ. Về phần trong lọ những tài liệu kia a, sớm đã bị hắn nhét tiến vào thiên hư giới chỉ bên trong đi. Hắn lấy ra lắc lưu nhân địa bảo bối, kỳ thật chính là từ xác rùa đen bên trên sao chép được một chút đồ vật. Tiên hỏa mặc dù lợi hại, nhưng là muốn hỏa táng xác rùa đen, kia lại là căn bản chuyện không thể nào. Hắn lần này làm ra vẻ không chỉ có lập tức thu hoạch được huyền cơ môn trung thượng dưới tất cả mọi người há cảm, hơn nữa còn đạt được mấy quả tiên đan. Đối với hắn mà nói, giờ phút này cần nhất địa chính là tiên đan. Mặc dù trước mắt chỉ là thu hoạch được vô số tiên đan bên trong một loại, nhưng đã đủ để cho hắn vui mừng không thôi. Chương 8, mới đan dược. Thủ đoạn khế động, trong hư không nhiều một cái tiểu xảo lục sắc đan dược. Tốt lắm, thành công. Kính Thần nhẹ cất hoan hô thanh âm tại thất bên trong vang lên. Thật sao? Tiêu Văn Bình nhìn chăm chú lên trong tay viên kia kỳ hình đan dược, nghi hoặc mà hỏi thăm. Từ tư cháy trong tay được viên thứ nhất tiên đan về sau, Kính Thần thí nghiệm sức mạnh liền ra. Dựa theo nó đề nghị, loại này dị tượng tiên đan bởi vì không nắm chắc được cụ thể hấp thu thời gian, cho nên tạm thời vẫn là không muốn phụ dụng. Nhưng là đạt được viên thứ nhất tiên đan như vậy vứt bỏ mà khỏi phải, cũng không tránh khỏi quá mức đáng tiếc. Thế là, tại Kính Thần cùng Tiêu Văn Bình cộng đồng nổ lửa dưới, bọn hắn rốt cục thiết kế ra 5 loại kiểu mới địa tiên đan. Đối với tiên giới, không chỉ có là Tiêu Văn Bình hoàn toàn không biết gì, liền ngay cả Kính Thần trong trí nhớ cũng là trống giống. Nó nhưng là do ở một loại nào đó không thể nói nguyên nhân mà từ thần giới đi thẳng tới tu chân giới địa, đối với tiên giới, đồng dạng không có chút nào ấn tượng. Là lấy, tiên giới có đồ vật gì, nó cũng chẳng qua là nghe nói mà thôi, cũng không có cái gì cụ thể vật tham chiếu. Tại dưới dạng tình huống như vậy, muốn 100% luyện chế ra hoàn mỹ tiên đan, Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Cái này giằm năm quả tiểu mới tiên đan, đều là lấy dị tượng tiên đan làm gốc, ở trong đó tăng thêm một chút nó hơn thành phần. Đương nhiên, những thành phần này là kính thần căn cứ bản thân nó trong kho tài liệu miêu tả mà mô phỏng ra điệp. Về phần phải chăng như thế, cũng chỉ có lao tiên ra mới biết được. Cầm trong tay điệu tiên đan lật qua lật lại nhìn nửa ngày, Tiêu Văn Bình cau mày, nói, "Kính thần, ngươi khẳng định cái này 5 loại đan dược đều có thể phục dụng a?" Đương nhiên, tin tưởng ta đi. Ta là rất muốn tin tưởng ngươi, nhưng là, Tiêu Văn Bình dùng tay méo méo đan, nói, "Nhưng là, ta cảm thấy Cái đồ chơi này không giống đan dược, mà là rất giống một kiện đồ vật. Thứ gì? Nước cầu. Cái gì? Tiêu Văn Bình cầm trong tay tiên đan hướng trên mặt bàn một ném, chỉ thấy đan dược rơi xuống mặt bàn về sau, thông suốt phát ra đương một tiếng vang dọn. Sau đó cao cao bắn lên, khi bắn lên độ phỉ của đất nói suy yếu, từ điểm cao nhất lần nữa rơi xuống cùng mặt bàn phát sinh lại một lần tiếp xúc thân mật. Cong. Liên tiếp nhảy lên về sau, viên đan dược kia rốt cuộc an tính lại. Tiêu Văn Bình dùng tay một thao, đem tiên đan cầm trong tay, nghiêm mặt nói, "Kính thần, ta phát giác viên đan dược kia thể tích bên ngoài, cái khắc phương cùng bóng bản quả thực chính là giống nhau như lúc." A phải không?" Kính Thần nhìn mà trận tròn mắt, do dự nói, "Đúng vậy. Ta cam đoan." Tiêu Văn Bình lời thề son sắt nói câu, sau đó hỏi, "Kính Thần, ngươi xác định trên thế giới có cơ dãn tốt như vậy đàn dược a?" "Ừm." Kính Thần một hai trong mắt xoay tí chuyển vài vòng, tự hồ cảm giác đến không cách nào tự bảo chữa, rất dứt khoát ngậm miệng không nói. Tiêu Văn Bình bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Trong mắt của ta, cái này chỉ sợ là một cái thất bại tác phẩm đi." Kính Thần hư một tiếng, nói, "Thất bại sợ cái gì, ngươi không phải thường nói thất bại là mẹ thành công a? Chúng ta còn có bốn cái phương án. Tới tới tới, đều cho ta tạo ra tới." Ta chỉ mong phía dưới mấy trong đó có thể có một cái thành công điện. Nhưng thần hấp khí, trong hư không lại lần nữa nổi lên một trận liên. Sau một lúc lâu, thất bên trong đột nhiên truyền đến á hét thảm một tiếng. Phòng ốc trong cửa lớn mở, Tiêu Văn Bình như bay chạy ra. Sau đó, từ trong phòng truyền đến một trận lồng đậm chi cực địa mùi hôi. Tiêu Văn Bình thân phận không thể coi thường, là cái này vạn hơn tân tấn tiên nhân đại thủ lĩnh. Lần này càng là vì tư cháy luyện khí mà thắng được huyền cơ môn trung thượng xuống đất kính nể chi tâm. Cho nên tại căn này căn phòng bên ngoài, an bài hai cái kim đan bậc đệ tử tùy thời hồi hạ. Cái này hai người trẻ tuổi cũng là cơ linh hạ người, cho nên mới có thể cướp được cái này tốt sai sự. Phải biết, phục thị tiên nhân, đặc biệt còn là một vị khí đạo cao thủ, nếu là phục thị đúng chỗ, để người cảm thấy cao hứng, tùy tiện như vậy đưa tặng một kiện đồ vật, cũng đủ để cho bọn hắn vui thỏa tiên. Là lấy hai cái này đệ tử đã sớm đợi ở cửa, giờ phút này thấy Tiêu Văn Bình đột nhiên xuất hiện, liền vội vàng tiến lên thỉnh an Vân An. Không ngờ vừa mới vừa đi tới vị tiên trưởng này bên người, đã nghe đến một câu thối không thể lại thối lư vị. Nhìn lên trước mặt hai người, Tiêu Văn Bình dùng tay nắm ở cái mũi, hỏi: "Các ngươi là làm gì điệu?" Hai người kia bị thất bên trong truyền đến hôi thối hương vị hun trảm váng, nhưng cơ hội thật tốt ở trước mắt, đành phải lên dây cốt tinh thần, nói: "Tiền bối, hai người chúng ta là phụ mệnh phục thị tiền bối điệu." "Ừm, tốt. Cái này rằm liền giao cho các ngươi dọn dẹp một chút, thuận tiện giúp ta đổi cái gian phòng." Tiêu Văn Bình phất ống tay áo một cái, bước nhanh rời đi, chỉ để lại sau lưng hai người nhìn nhau, vội vàng theo đôi mà lên. Về phần cái này giảm thanh lý làm việc a, liền giao cho các huynh đệ khác đi làm đi. Huyền cơ môn nội sơn môn lớn, đừng nói là đổi một cái phòng, liền xem như vượt qua một cái đỉnh núi, ở tại một cái khác phương đều không có vấn đề. Đem Tiêu Văn Bình dẫn vào bên ngoài mấy rặng một bộ khác định cấp trong biệt thự, hai người này mới cáo lui ra ngoài. Xác định chung quanh không người, Tiêu Văn Bình gọi ra Kính Thần, cả giận nói, "Kính Thần, ngươi thiết kế là cái gì, làm sao thôi không người được a?" Thần sao? Kính Thần cân nhắc một hồi, nói, "Có lẽ là bởi vì thuốc đắng giá thật nguyên nhân đi, ngươi phục dụng một lần liền biết có hiệu quả gì." "Phục dụng?" Tiêu Văn Bình kiên quyết lắc đầu, nghiêm mặt nói, "Không, kia không có khả năng, ta dám đánh cược, không có khả năng có người phục dụng dạng này đổ vỡ." Kính Thần bất đắc dĩ nhún vai, nói, "Tốt à, đã nhưng cái này cũng không được, như vậy liền kế tiếp đi." Trong hư không lại lần nữa nổi lên một đạo liên. Sau một lúc lâu, mở ra hai mắt, Tiêu Văn Bình nhẹ a một tiếng, nhìn về phía trong tay, kia rằm trống giống, cái gì cũng không có. Ngươi chế tạo thất bại rồi sao? Kính Thần Kỳ quái hỏi. Không, ta thành công. Thành công rồi. Kính Thần hết nhìn đông tới nhìn tay lượng lờ hỏi, đồ đâu? Tại trên tay của ta. Nói vậy, ngươi lửa gạt ai vậy? Trên tay của ngươi có cái rằm? Thật sao? Ngươi nghe. Lan. Quả thực, ngươi đến xoa bóp nhịn. Sau một hồi lâu, không tin Tạ Kính Thần tu hồi mình năng lượng lại tụ. Hoàng Sở nói, "Cái này đan dược vậy mà là trong suốt, đây là có chuyện gì?" Tiêu Văn Bình cười khổ nói, "Nếu như ta biết liền tốt, dạng này đan dược ta cũng không muốn nếm thử, ngươi nói làm sao bây giờ?" Kính Thần cân nhắc một lát, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia nắm chặt ý cười, "Ta nhìn như thế như vậy, ngươi nghĩ như thế nào?" "Ừm, có thể thử một lần." Tiêu Văn Bình cũng là cười ha hả, đối với Kính Thần đề nghị hoàn toàn đồng ý. "Tốt, còn có hai viên thuốc, nhanh lên hoàn thành." Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu, nói, "Không sai, nhanh lên hoàn thành, ta cũng muốn nhìn một chút." Trải qua chúng ta cải tiến về sau điệu tiên đan, đến tụt cùng có cái dạng gì dự hiệu. Lần thứ tư chế tạo quá trình tựa hồ cũng không có ba lần trước thuận lợi như vậy, Tiêu Văn Bình điều động toàn bộ tinh lực, thẳng đến sau nửa giờ mới đưa kia một phần đan dược chế tạo ra. Sờ sờ trên đầu đổ mồ hôi, Tiêu Văn Bình nói: "Kính Thần, ngươi viên đan dược kia thiết kế quá phức tạp, trừ phi là ta, thật đúng là không ai có thể cho ngươi lựa ra." "Đi, biết ngươi bản lãnh lớn." Dùng năng lượng tay bao lấy viên kia nho nhỏ đan dược, Kính Thần vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên đối với mình thiết kế tỉ mỉ hết sức hài lòng. Đây là một viên sát thái lộng lẫy đan dược, khéo đưa đẩy sáng long lanh càng là lộ ra cố nhằn nhằn hương thơm. Cùng loại thứ hai đan dược loại kia hôi thối quả thực chính là cách biệt một trời. Nhìn qua tất cả đan dược bên trong bình thường nhất viên này màu xanh ra trời tiên đan, Tiêu Văn Bình nói, nghĩ không ra à, người rốt cục thiết kế ra được một cái nhìn qua bình thường đáng dược. Kính Thần bất mãn nhìn hắn một chút, nói, "Lời gì à, ta thiết kế đan dược đều là cực kỳ hữu dụng điện. "Ê." Nó đem đan dược hướng Tiêu Văn Bình trên tay bị lại. Nói, "Nếu không, người thử nhìn một chút, an viên đan dược kia có phản ứng gì?" Tiêu Văn Bình dùng mình một cái Ba lần trước thất bại đối với hắn mà ảnh hưởng quá lớn, là dùng cái này khắp dù cho là đối mặt với cái này, nhìn qua bình thường Tiên Đan cũng có chút chần trở không chừng. "Tới đi, tới đi." Kính Thần ở một bên không ngừng mà giật dây. "Kính Thần, ngươi có thể hay không nói cho ta, viên đan dược kia vì sao khó như vậy chế tạo, bên trong đều là cái gì thành phần?" "Rất nhiều thành phần." "Có ý tứ gì?" "Tại ta tư liệu bên trong, tiên giới có hơn một thứ loại người trước mắt trình độ có thể chống giống chế tạo nguyên liệu. Cái này giảm thành phần có hơn một thứ loại." Tiêu Văn Bình hoảng hốt, kinh ngạc đánh gậy nói lời nói. Dĩ nhiên không phải, nếu như hơn một thức loại, nguyên căn bản là đừng muốn tạo ra tới. Ta chỉ là chọn trong đó mấy loại mà thôi. Cái đó là, Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng thở ra, hỏi, đại khái bao nhiêu? Không nhiều, cũng liền một, 20.000 tả hữu đi. Tiêu Văn Bình thân thể trong lúc đó ngưng ngẩn. hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngươi nói là, đây là có một, 20.000 loại thành phần món đặc cẩm. Không sai. Andy, cảm ơn, Tâm Lĩnh. Hư không lần thứ năm nổi lên liền, nhất loại sau tiên đan rốt cục xuất hiện. Nhìn xem trên tay kia bóng ánh sáng long lanh, giống như một viên, viên thủy tinh tử đan ngự. Tiêu Văn Bình cau mày, rốt cục khẳng định nói, "Kính thần, cái này đan dược ta biết. A, chẳng lẽ tại ta trước đó, liền đã có người thiết kế ra được rồi?" "Là đất, viên đan dược kia ăn qua nhiều lần, tuyệt đối sẽ không nhận lầm." "Nha, đây là cái gì tiên đan?" "Đây là tiểu hoàn đan." "Tiểu hoàn đan? Rất có danh tiếng. Từng, rất nổi danh, đây là một phi thường hữu dụng đan dược." "Thật sao? Nghĩ không ra ta rốt cục thiết kế ra một cái rất hữu dụng tiên đan a." Tiêu Văn Bình trên mặt giống như cười mà không phải cười, hắn thản nhiên nói, "Kính thần, nói cho ngươi một việc. Cái gì? Viên này tiểu hoàn đan?" cũng không phải là tiên giới địa tiên đan, không phải tiên giới, là cái kia giảm điện, là trong tu chân giới dùng để bổ sung linh lực điện. Chương 9, không thuần. Tiêu Tiên hữu một tháng vất vả, tư liệu vô cùng tăng kích, cái này quốc ngàn năm thuần còn xin chúng bạn chung phần chi. Viên viên một cái bàn tròn lớn tử, cái bàn chính giữa bày biện một cái tiểu bình rượu. Huyền cơ môn trấn phái lưu thủ bảy cái tiên nhân, cùng đương đại tông chủ một phiêu lánh mở tiệc chiêu đãi lấy Tiêu Văn vị tân tân Đương nhiên, bởi vì Tiêu Văn Bình một phương nhân số thực tế quá nhiều, cho nên thực tế trình diện bất quá chỉ có 10 người mà thôi. Tiêu Văn Bình cùng vượng Tấm hai nữ tự nhiên là không thể thiếu điệu, ngoài ra, còn có lấy Viêm trưởng lão cầm đầu tu vi cao nhất năm tên viêm giới đại biểu cùng một cái tu chân giới đại biểu. Về phần cái cuối cùng danh nghịch, đương nhiên là tại mấy ngày trước đây lấy một đối 6 đại chiến thần uy trừ bản giới. Dựa theo tiên giới quý củ, trong tay tiên khí cũng coi như bản thân thực lực một bộ phận, cho nên tại lúc này vạn đại quân người bên trong, trừ Tiêu Văn Bình, Phượng, tấm hai nữ cùng Khuê Nhi cùng bốn cái uy tín lâu năm tiên người bên ngoài, liền ngay cả Viêm trưởng lão cùng cũng xa không phải nó địch, nhân vật như vậy đương nhiên là muốn bị đẩy ngã tiếp tân đến biểu diễn địa. Tiêu Văn Bình cùng nhìn xem trong chén thanh tịnh thấy đáy ngàn năm tuần, trong lòng đại động. Tu luyện tới tiên nhân cảnh giới, đương nhiên sẽ không lại cần ăn như vậy phiền phức, nhưng tượng loại này lấy mật pháp chế tạo ngàn năm rượu lại là đông đảo tiên nhân su chi nhược vụ địa. Không chỉ là bởi vì khẩu vị quan hệ, mà là loại này trải qua mật chế rượu đối người tu tiên có lớn lao ưu việc. Có điệu tiên rượu thậm chí có thể tăng cường tiên linh khí nồng độ hoặc độ tinh thuần, còn có có thể khôi phục thể lực cùng linh khí, tóm lại nhiều như rừng. Ai cũng có sở trừ riêng. Là lấy, chớ xem thường cái này khu khu một vò ngàn năm tuần, nó giá trị chi cao, cũng không tại một viên phổ thông tiên đan phía dưới. Bất quá cũng duy có huyền cơ môn cái này cùng căn cơ hùng hậu đại môn phái hoặc là sống vạn năm trở lên địa tiên người mới có khả năng tổn chữ cùng loại với ngàn năm thuần cái này các vùng siêu cấp rượu ngon. Một sợi nhàn nhạt, nhạt năng lượng ba động tại trong rượu vòng vo mấy vòng, Tiêu Văn Bình đã đem ngàn năm thuần toàn bộ phục chế đến trong óc. Tiên hữu là mỗi đại môn phái thiết yếu đồ vật, mà mỗi môn phái đồng dạng đều có mình năng khiếu cùng mật pháp, kia cũng là lưu truyền vô số 10000 năm địa kinh nghiệm được được. Về phần cụ thể ủ chế chi pháp á nhưng cũng chỉ có trong môn chính yếu nhất nhân vật mới có thể biết được. Tỷ như tại cái này bên trong ngồi ngay ngắn một vân tám người bên trong, cũng chỉ có một vân cùng một phiêu lánh hai người mới biết, cho nên bọn hắn mới dám thoải mái lấy ra, căn bản cũng không sợ hắn người học trộn. Đáng tiếc là, bọn hắn cũng không biết, Tiêu Văn Bình căn bản cũng không cần biết bọn hắn là như thế nào sản xuất địa, loại kia giường giả chi cực địa các hạng tay tiếp theo hắn cũng, cũng không thèm để ý đối với hắn mà nói. Chỉ cần có một dạng thành phẩm liền đầy đủ. Cảm ứng được Tiêu Văn Bình kỳ dị cử động, một vân bọn người trên mặt không khỏi hơi biến sắc. Hắn làm như vậy, hẳn là là không tin mình bọn người đang kiểm tra trong rượu có độc hay không a. Tư liệu tự nhiên nhìn thấy đồng môn sắc mặt, cũng đối Tiêu Văn Bình cử động có chút bất mãn. Nhưng lệ tình hắn vất vả vì chính mình luyện kiếm phấn thượng, ho nhẹ một tiếng, nói, "Tiêu tiên hữu, mời đầy uống chén này như thế nào?" A. Tiêu Văn Bình như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói, "Tốt tốt." Trương Nhã Kỳ nhẹ nhàng hướng Tiêu Văn Bình truyền âm nói, "Văn Bình, ngươi vừa rồi làm sao rồi?" Càng khuôn vòng vẫn chưa cảnh báo, trong rượu lại càng không có vấn đề điệp. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, cái này mới nhìn ra Mục bọn người trong mắt bất thiện chi sát tâm niệm thay đổi thật nhanh, sau một khắc lập tức đã tính trước. Hắn phân ra một đạo thần niệm, cấp tốc đi tới trời hư trong giới chỉ. Bởi vì phải tùy thời trên sự khống chế vạn đạo nguyên anh, hắn phân thần chi thuật đã sớm tu luyện xuất thần địa hóa. Cố này thần niệm cùng chủ thể tách rời, vậy mà không người có thể phát giác. Thần niệm tiến vào trời hư giới chỉ, lập tức chỉ huy hơn 400 cái ám anh. Tìm một cái to lớn tùng gỗ, ngay tại hư vô đỉnh trước đó, bắt đầu chế tạo cái này ngàn năm thuần bắt đầu. Đồng thời, đối mục Vân bọn người mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, uống một Một cửa vào, trong lúc mơ để tinh thần hắn đại chấn, kia cơn một đường xôi theo kinh mạch xuống dưới. Nấn ná trung cung, ôn hóa thanh lương. Dược lực phát tán, mạn hướng toàn thân. Đến cuối cùng ngay cả toàn thân cũng vì đó thụ dùng. Hắn thật sâu thở ra một hơi, thật lâu xa vào tại cái này cũng khó được hưởng thụ bên trong. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết hắn đang dợ trò quỷ gì. Nói thật, cỗ này rượu cửa vào, đúng là một kiện cực kỳ hưởng thụ sự tình, nhưng liền xem như muốn hưởng thụ, cũng không nên tại cái này bên trong á chẳng lẽ tiêu văn bình ngay cả nhất lễ phép căn bản cũng không hiểu rồi sao. Bất quá. Xem ở Tiêu Văn Bình là hơn 10 ngàn cấp chi thân phi thăng tiên địa thủ lĩnh phân thượng, ngược lại là không người sẽ tại chút chuyện nhỏ này bên trên chỉ trích với hắn. Dần dần, trên thân địa nhiệt khí chậm rãi lui bước, thẳng đến cuối cùng một tiêu phiêu nhiên như tiên cảm giác cũng hoàn toàn biến mất về sau, Tiêu Văn Bình mới mở mắt ra. Thầm nghĩ trong lòng, chết không được tư liệu giới thiệu thời điểm nói là thần hồ kỳ thần. Thứ này đối với tiên nhân đến nói, đúng là một kiện hiếm có bảo bối tựa. Ngẩng đầu, mọi người biểu tình lại là có chút bất mãn, hắn kinh ngạc hỏi, các vị làm sao rồi? Một văn nam nghĩ ngươi còn muốn hỏi chúng ta làm sao? Hắn tức giận nói. Tiên Hữu cảm thấy bị phái ngàn năm tuần như thế nào? Rất tốt, rất tốt. Vất quá. Tiêu Văn Bình cố ý dừng lại một chút. Tiêu Tiên Hữu có chuyện tình giảng. Ừm, bất quá ta nhìn các vị nhắm nháp phương pháp tựa hồ có chút không đúng. Cái gì? Ai, có một vị tiền bối đã từng dạy qua tiểu tiên, nhắm nháp dạng này mỹ vị, muốn làm chuyện thứ nhất chính là vong hình. Một Vân cùng lẫn nhau liếc mắt một cái, liên tưởng đến Tiêu Văn Bình vừa mới chính là biểu hiện, không khỏi có chút hiểu được, tựa hồ hắn vừa rồi kia phiên động cũng không thể nào làm cho người ta chán ghét. Vị tiên bối kia trong nhà cũng có dạng này địa tiên rượu, tiểu tiên đã từng nhớ phụ uống qua mấy lần. Bây giờ lại lần nữa nhóm nháp, không khỏi có chút nhớ lại cố nhân, mời các vị thứ lỗi." Tiêu Văn Bình nói khẽ. "A, Tiêu Tiên Hữu đã từng uống qua rượu này." "Đúng vậy." Mục Vân cùng kinh ngạc nói không ra lời, loại rượu này thế nhưng là bọn hắn trong môn bí mật bất chuyển. làm sao có thể tại cái khác phương hết tới đâu? "Tiêu Tiên Hữu, không biết ngươi vị tiền bối kia là?" "A, kia là một vị thần linh." "Cái gì?" Mục Vân cùng thông suốt nhẹ dựng lên, tuyệt đối nghĩ không ra vậy mà cùng thần linh dính líu quan hệ. "Không sai, mà lại vị tiền bối này tại vãn bối giờ đi thời điểm, đã từng đưa tặng không ít ngàn năm phần." Tiêu Văn Bình ăn nói lung tung nói. Mục Vân Hầu nghi không chừng ngồi xuống, trầm ngâm mà nói, "Tiêu Tiên Hữu, trên người ngươi còn có lưu chỗ chừng a?" "Đương nhiên là có." Tiêu Văn Bình dứt lời. Từ phía trên hư trong giới chỉ móc ra một con thùng gỗ, trùng điệp đặt lên bàn. "Đông." Một tiếng vang thật lớn, Mục Vân cùng trực câu câu mà nhìn trước mắt cái này có thể chứa dưới mặt đất mấy người thùng lớn, nhất thời bán hội vậy mà nói không ra lời. Qua một lúc lâu, một Vân duỗi tay vớt về một chút thùng lớn, trong mắt tinh quang lấp lóe, hỏi, "Tiêu Tiên Hữu, đây chính là Mộc Chi Linh." "Không sai, Tiền Bối hảo nhãn lực." Cái này chính là một Chi Linh một phần thân thể. Dùng một Chi Linh địa thân thể tới làm. Thùng Diệu A, một văn thật sâu nuốt miệng phun dịch, đối với Tiêu Văn Bình lời nói lập tức tin cái mười phần, không hổ là thần linh. Thật lớn thủ đô ta. Ngàn năm thuần mặc dù chân quý, nhưng là so với cái này một Chi Linh địa thể sắc đến nói, lại là phải kém xa. Tiêu Văn Bình trên mặt hiện lên một tia không dễ phát hiện mà tiêu dung, hắn đã sớm biết một khi xuất ra ra hoàn này, khẳng định có thể đem bọn hắn bọn người trấn trụ. Mộc Chi Linh mặc dù chân quý, nhưng lại như vậy một điểm thể sắc đã không để tại Tiêu Văn Bình trong mắt. Tuy nói Tiêu Văn Bình đến nay còn không cách nào phòng chế ra trời chi linh, Nhưng lại hắn có thể thông qua tụ linh đài bồi dưỡng được minh nước ra cái gọi là thủy sinh mục, chỉ cần hắn vì một chi linh liên tục không ngừng cung cấp minh nước. Một chi linh tự nhiên có thể sinh ra càng nhiều thể xác cho Tiêu Văn Bình sử dụng. Dạng này hợp tác cùng có lợi sự tình, Tiêu Văn Bình đương nhiên sẽ không bỏ qua. Từ khi cứu trở về Trương Nhã Kỳ về sau, minh nước cùng tiên hỏa vẫn luôn là một chi linh cùng hỏa chi linh vật chuyên dụng. Đến bây giờ, bọn chúng hai cái linh vật tu vi đã đạt tới một cái cực cao cảnh giới, đồng dạng. Tiêu Văn Bình địa tiên hư trong giới chỉ, cũng nhiều rất nhiều đại đại thùng gỗ cùng thùng đá. Thuận tay để lộ năm thùng Một cỗ nồng đậm phiêu hương chuyển vào mọi người trong núi. A, quả nhiên là ngàn năm thuần. Tư Liệu hít vào một hơi thật dài, sợ hãi than nói. Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, vỗ thùng gỗ, một sợi rượu bay đến công trùng, rơi tiến vào tư liệu trong chén, không nhiều không ít, vừa mới một chén. Không có nửa điểm tràn ra. Tư Liệu cũng không chối tử, một ngụm uống vào. Học Tiêu Văn Bình bộ dáng nhắm mắt hưởng thụ, sau một hồi lâu, hắn mở ra hai mắt, từ đáy lòng mà nói, Tiêu Tiên Hữu nói không sai, như thế rượu ngon, đương nhiên muốn như thế phần vị. Mục Vân cùng giờ khóc dở cười, chuyện này kỳ thật người người đều biết, nếu là tại chỗ không có người Đương nhiên có thể như thế, nhưng nếu là mọi người tụ hội thời điểm a, có thể mặt dạn mày dạn nói ra lời nói này, sợ là cũng chỉ có Tiêu Văn Bình. Bất quá, tại Tiêu Văn Bình khuyên bảo phía dưới, mọi người thật đúng là đầy uống một chén, thỏa thích hưởng thụ. Thật lâu, Mục Vân nói lắp một miệng môi giới, vẫn chưa thỏa mãn mà nói, không đúng, rượu này mặc dù cũng là ngàn năm tuần, nhưng tụi hồ cùng chúng ta cất có một chút khác biệt. Tư liệu cùng Dư Huy bọn người đồng thời gật đầu quả thật có chút chố khác biệt. Thật sao? Tiêu Văn Bình ra vẻ trầm ngâm một lát, nói, sắc thực khác biệt, là tiểu tiên lẩm, nguyên lai like cái này hai loại rượu chỉ là tương tự mà thôi a miệng nói, nhưng trong lòng thì cười lật trời, kỳ thật đồ vật đều là giống nhau địa, nhưng đừng quên rượu này thế nhưng là chứa ở một Chi Linh địa thể xác bên trong, hoặc nhiều hoặc ít dính một điểm linh khí, hương vị đương nhiên là có chút khác nhau. Nhưng là bởi vì dính một Chi Linh địa linh khí, tại công hiệu bên trên, không khỏi lại càng hơn một bậc. Đương nhiên, đạo lý này là không thể cùng bọn hắn nói địa. Bất quá, Tiêu Văn Bình cũng không sợ bọn họ sẽ nhìn thấu trong cái này cơ quan, không có một Chi Linh nơi tay, bọn hắn tối đa cũng chính là hoài nghi mà thôi. Nhưng muốn tìm được Mộc Chi Linh a, vậy coi như là so với lên trời còn khó hơn một sự kiện. Văn Bình Trong đầu truyền đến kính thần thúc dục thanh âm, hiện tại có thể thí nghiệm. Hiện tại. Không sai, có rượu vì lấy cớ, ngươi chọn một người đi. Tiêu Văn Bình hơi một do dự, rốt cuộc nói, "Tốt, chỉ mong ngươi thiết kế ra được địa tiên đan không phải độc dược mới tốt." Chư 10, thí nghiệm thuốc, thượng. Dù cho là như là huyền cơ môn cái này trở lại phái, ngàn năm thuần cũng là không thể luận uống. Một Vân cùng xuất ra một vòng ngàn năm tuần, cố nhiên là vì chiêu đái Tiêu Văn Bình, càng kích hắn vì tư liệu chế tạo riêng một kiện tiên khí bên ngoài, cũng chưa hẳn không có lấy lòng ý tứ. Nếu là Tiêu Văn Bình nhất thời cao hứng, cho mỗi người đều chế tạo một kiện tiên khí, Đó mới là làm thỏa mãn bọn hắn nguyện vọng. Bất quá, khi Tiêu Văn Bình xuất ra kia một thùng lớn ngàn năm thuần thời điểm, một Vân cùng liền tạm thời đem tiên khí sự tình để qua một bên. Nên hưởng thụ thời điểm, vẫn là phải hưởng thụ điệu, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có cơ hội tùy thời hét tới như thế số lượng ngàn năm thuần. Tiêu Văn Bình một bên cho mọi người rót rượu, một bên để trời hư trong giới chỉ hơn 400 cái ám anh không ngừng không ngừng chế tạo ngàn năm thuần. Mà có hư vô đỉnh làm hậu thuẫn, cũng sẽ không có năng lượng không đủ nỗi lo về sau. Khi thùng thứ nhất ngàn năm thuần toàn bộ hướng sạch về sau, Tiêu Văn Bình tại mọi người vẫn chưa thỏa mãn ánh mắt bên trong lại lấy ra thứ nhì thùng. Chư chương, phượng hai nữ sớm một bước rời tiệc bên ngoài, tất cả mọi người uống có mấy phần say, liền ngay cả Tiêu Văn Bình bản thân đều cảm thấy một tia nhẹ nhàng cảm giác. Lén lén, lấy ra kính thần thiết kế viên kia không màu vô hình đang lượn lự, ánh mắt tại mọi người trên mặt dạo qua một vòng, rốt cục có chỗ quyết định. Tới tới tới, mời mời xin. Một chén uống thôi, thừa dịp rót rượu cơ hội, vụ trộm để vào tư liệu trong chén. Sau đó giơ ly rượu lên, lại lần nữa mời rượu. Khó được có thể không có chút nào hạn lượng uống ngàn năm vẫn, căn bản là không có người khách khí với hắn. Từng cái cầm chén rượu lên, hô to gọi nhỏ uống số dưới. Tiêu Văn Bình lấy chén rượu. Thẩm nghĩ rượu này như thế khiến người chấm mê, thật không hổ là tiên tự a. Một chén uống vào, mọi người ánh mắt giao nhau, nhau tập trung đến Tiêu Văn Bình bên người thủng gỗ lớn bên trên. Tiêu Văn Bình âm thầm nhìn về phía tư liệu, đã thấy hắn cùng mọi người biểu hiện bình thường không hay, không khỏi trong lòng lấy làm kỳ, chẳng lẽ viên kia thần bí đan dược không có bất kỳ cái gì hiệu dụng a? Không làm sao hơn dưới, lần nữa cho mỗi người rót một chén. Giơ ly rượu lên, đang muốn uống vào, thình lình nghe bịch một tiếng, định mắt nhìn đi, tư liệu đã nặng nề mà ngã xuống ở. Tiêu Văn Bình mừng rỡ trong lòng, dựa tính phát tác. Chỉ là không biết viên đan dược kia đến cùng có làm được cái gì. Tư liệu bên người dư vi dưới sự kinh hãi, một đem ôm lấy tư liệu, thần niệm tại hắn trên thân quét qua, sắc mặt không khỏi cổ quái. "Làm sao rồi?" Tiêu Văn Bình lập tức hỏi. Dư vi nổ ngủ miệng đầy mùi rượu, nói: "Đa tạ tiên hữu quan tâm." Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói nhảm, "Ta có thể không quan tâm a? Thuốc này thế nhưng là ta dưới a?" Một vân điệu thần niệm cũng là tại tư liệu trên thân quét qua, kinh ngạc nói: "Hắn ngủ rồi." "Đúng vậy." Dư vi cười khổ nói: "Có thể là uống nhiều lắm đi." Hô, lỗ. Theo Dư Huy thanh chưa dứt, tư liệu lập tức treo lên hắn tới. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tiên nhân sẽ còn uống bất tỉnh nhân sự. Thế này thì quá mức rồi. Mặc dù ngàn năm thuần rượu tính là liệt, nhưng là đối với tiên nhân đến nói, nếu như không nghĩ say ngã, như vậy uống lại nhiều cũng không có quan hệ. Bởi vì đem men say bước ra ngoài thân thể biện pháp nhiều nhiều lắm. Một Vân hung hăng trừng tư liệu một chút, ám mắng một câu, đắc ý quân hình. Tại Tiêu Văn Bình bọn người trước mặt mất mặt mũi, không khỏi cảm thấy vẻ lúng túng. Thâm vận huyền công, một đoàn hơi nước chống rông xuất hiện, tại tư liệu trên mặt lăn qua lăn lại. Nhưng mà qua một lúc lâu, tư liệu vẫn như cũng là tiếng như sấm, mê man như cũ. Mục Vân khẽ giật mình, nụ cười trên mặt lập tức có chút cứng đờ. Liền ngay cả Dư Huy cùng Huyền Cơ môn chúng tiên nhân đều cảm thấy khó có thể tin. Tiêu Văn Bình thấy tình thế không ổn. Vội vàng nói, "Khục, chúng vị tiền bối, đều là vãn bối không tốt, ai, diệu có thể hỏng việc a." Dứt lời, đưa tay một vòng, đem thùng gỗ lớn thu nhập trời hư giới chỉ. Một mặt ấy nãy, Một Vân cùng mặt mơ đỏ bừng, lúc đầu còn một chút hoài nghi, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại có xấu hổ. Đối một Vân bọn người thi lễ, Tiêu Văn Bình xuất lĩnh lấy mọi người vội vàng cáo tử. Bạn trong trước, Mục Vân đưa mắt nhìn Tiêu Văn Bình cùng rời xa, thông suốt quay người, đối Dư Huy cả giận nói, "Cho ta đem tên ngu ngốc này làm tỉ lệ." là Dư Huy vội vàng đem mi thuận nhãn lên tiếng, nhưng mà, mặc cho bọn hắn dùng hết thủ đoạn, thiếu chút nữa đem tư liệu tại chỗ phân tách. nhưng hết thể biện pháp đều là không làm nên chuyện gì, hắn hay là thành thành thật thật dòng dã hôn mê một ngày đêm. Khi ngày thứ 2 tư liệu tỉnh đến thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, phản phất ngay cả bộ xương đều tán. Đối mặt Đông đảo đồng môn chỉ trích, tư liệu căn bản không dám giải thích, đành phải giữ yên lặng ăn cái này người câm thua thiệt. Bất quá, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, mình lúc nào trở nên như thế không tốt. Trở lại mình chỗ ở, Tiêu Văn Bình đi Viêm trưởng lão bọn người duy trì có lưu lại trừ bắt giới. "Kiêu hình, ta cho ngươi cựu sĩ đỉnh bá uy lực như thế nào?" Trừ Bắt Giới chân thành cảm kích nói, "Đa tạ Tiêu tiên hữu, không còn có so cái này càng thích hợp tiểu tiên." "Ừm." Tiêu Văn Bình nhẹ giọng lên tiếng, nhìn xem Trừ Bắt Giới, thẳng đến đem lão Trừ nhìn trong lòng đất phát mau, mới chậm rãi nói, "Đáng tiếc cá đáng tiếc." Trừ Bắt Giới lấy làm kỳ, hỏi, "Đáng tiếc cái gì?" Tiêu Văn Bình khẽ lắc đầu, nói, "Đáng tiếc à, ta nhìn công lực của ngươi, lại là không cách nào triệt để phát huy ra cái này cựu sĩ đỉnh bá uy Bắt Giới mặt mơ đỏ, đỏ ứng, nói, "Lão ngày sau nhất định cố gắng." quyết sẽ không cô phụ tiên hữu kỳ vọng cao. Cố gắng." Tiêu Văn Bình cười lạnh một tiếng, nói, "Chỉ bằng ngươi địa thiên tư, cần phải cố gắng bao lâu mới có thể đạt tới mục tiêu đâu?" Lão Trư thở hồn hển nửa ngày, lại là nói không nên lời một câu. Tiêu Văn Bình nhìn chăm chú lên Lao Trư, lông mày dần nhăn, trong lòng thầm mắng, cái này đầu con heo, ta đều nói rõ ràng như vậy, làm sao ngươi vẫn là không có lĩnh ngộ tới à. Tiếp qua nửa ngày, Tiêu Văn Bình rốt cục từ bỏ để hắn tự nhiên lĩnh ý đồ. Lơ đãng thở dài một hơi, lập tức hấp dẫn Trư giới chú ý. "Hắc Tiêu Văn Bình trên mặt chất đầy tiêu dung. Vô cùng độ dụ hoặc giọng điệu hỏi, "Tiêu hình, ngươi có muốn hay không công lực càng tiến vào một tầng a?" Chư bắt Giới nhãn tỉnh sáng lên, nói, "Đương nhiên nghĩ." Lập tức vui chụp nhăn mở, nói, "Đa Tạ Tiên Hữu dịu dắt." Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, nói, "Khách khí khách khí, Tiêu Mộ mấy ngày trước đây khai lò luyện đan, mới được một viên thuốc, thực có công tham tạo hóa hiệu quả." Chư bắt Giới đại hỉ, nghe Tiêu Văn Bình như thế khẩu khí, rõ ràng chính là muốn đem đan này tặng với mình, hắn lập tức nói, "Đa Tạ Tiêu Tiên hiếu. Tiêu Văn Bình cổ tay khẽ đảo, lập tức niệm một viên sắc thái lộng lẫy đan dược, hắn cầm trong tay. Sắc mặt nghiêm túc mà nói, "Đan đan chính là trời linh khí chỗ tụ, chỉ cần một viên, liền có thể thoát thai hoàn cốt, công lực đại tăng." Trư bắt Giới hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm viên kia sắp thái tiên diễm đan dược. Nuốt nước bọn, không có lỗ hổng tạm tạ. Tiêu Văn Bình đưa cho hắn, nói, "Ngươi phục dụng về sau, lập tức ngồi xếp bằng vận công, có thể toàn lực thu nạp dự tính." Trư bắt Giới liên tục gật đầu, không kịp chờ đợi đem đan dược nuốt vào trong miệng, sau đó ngồi xuống vận công. Tiêu Văn Bình khẩn trương ở một bên nhìn xem hắn. Qua một hồi, chỉ thấy Trư Giới trên đầu toát ra một tầng nhàn nhạt, nhạt dầu mồ hôi, sau đó mồ hôi càng ngày càng nhiều cuối cùng liền ngay cả sắc mặt cũng dần dần bắt đầu vàng mẹo. Cảm giác thế nào? Tiêu Văn Bình trong lòng dâng lên một cố điểm không may, nhỏ giọng hỏi. Trư Bát Giới thông suốt mở ra hai mắt, thân hình loé lên, đã như bay chạy ra ngoài. Tiêu Văn Bình hữu tâm muốn nhìn một chút đang dược công hiệu, lập tức thi triển truy tung chi thuật, chăm chú cùng tại Trư Bát Giới sau lưng. Chỉ thấy Trư Bát Giới chợt vật chạy ra mới dặm, tìm cái không người phương, thông suốt giật xuống quẩn, liền ngồi xuống. Chỉ nghe phốc suy phốc suy liên tiếp như vang Lập tức một cỗ hôi thối xa xa đến, Trư Giới kia mặt mới làm dịu ra. Tiêu Văn Bình lập tức che trở ra, nhìn xa xa Trư bát giới chính là biểu hiện, lập tức đại giơ kỳ đầu, hành tốt chính mình không có ăn a. Sau một lúc lâu, Trư Bắt giới sắc mặt trắng bệnh đi tới, hỏi: "Thiêu Tiên Hữu, đây là đan dược gì a?" Tiêu Văn Bình không đáp, hỏi ngược lại: "Ngươi cảm giác như thế nào?" Đau chết lão trư." "Ừm, đan này chính là trời linh khí chỗ tụ, phục dụng về sau, chuyện làm thứ nhất chính là đem trong cơ thể ngươi vận độc chi vật triệt để thanh không, đặt tới bài độc dưỡng nhan công hiệu thần kỳ. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể để cho ngươi công lực nâng cao một bước." "Minh chưa?" Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói. Thật thật không? Đương nhiên, hẳn là ngươi không tin a." Tiêu Văn Bình sắc mặt vì lại, nói, "Nếu như ngươi không tin." Chín răng đình còn tới. "Ta tin, ta tin." Trư Bát Giới lập tức lời thề son sắc mà bảo chứng nói, "Tiêu tiên hữu lời nói tiểu tiên lại há có thể." Nói đến đây bên trong, Trư Bát Giới biến sắc, khỏe miệng co giật hai lần, ôm chặt bụng, thông suốt quên người, lại lần nữa hướng về phương xa chạy đi. Tiêu Văn Bình âm thầm kinh hãi, nghĩ không ra đan dược này hiệu mạnh, vậy mà tính liệt đến tận đây. Tiếp qua nửa ngày, Trư Bát bước chân tập tễnh đi tới Tiêu Văn Bình bên người. Giống như là không có xương cốt tựa như tê liệt ngã xuống ở. Khu khụ. Tiêu Văn Bình trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia ấy nãy, hỏi: "Kiêu hình, hiện tại cảm giác như thế nào?" "A còn sống." Chư Bát Giới hưu khí vô lực nói: "Tiêu tiên hữu, cái này bài độc dưỡng nhan, lúc nào mới có thể kết thúc ta?" "Cái này, rất nhanh." Tiêu Văn Bình qua loa nói. "Rất nhanh." Chư Bát Giới vội vàng kéo quần lên, lại một lần trở về. Sắc mặt của hắn thanh bạch giao nhau, dùng đến tràn ngập hoài nghi ngữ khí hỏi: "Tiêu hữu, lão ta thế, nhưng là không có cảm thấy công lực có gia tăng à, ngài có phải không cảm nhận chút rồi?" Nói vậy, Tiêu Văn Bình con người đảo một vòng, nói: "À, ta quên đi, viên này thuốc muốn cùng một loại khác thuốc phối hợp sử dụng mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất." Dứt lời, hắn từ phía trên hư trong giới chỉ móc ra viên kia vẹn vẹn chỗ chống lục sắc đang dược, nói: "Thế nào, thử một chút cái này." Chư bắt rơi sắc mặt một nháy mắt trở nên rực rỡ tuyệt luân, hắn liều mạng lắc đầu, nói: "Tiên hữu hảo ý tâm lĩnh, táo thử. Nói xong, tựa như là mệnh, rút chân liền đi. Đối với Tiêu Văn Bình trong tay đang dự, lão đã kéo là không có nửa điểm lòng tin. "Uy, uy, chờ đi a." hỏi hai tiếng lại phát dặc không dùng được, chư bắt giới đã sơm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 11, thí nghiệm thuốc, hạ. Nhìn thấy heo nhi giới nháy mắt đi xa thân ảnh, rơi vào đường cùng, cầm trong tay cùng bóng bàn cùng loại đan dược xem đến xem đi lại, nhưng chính là không có can đảm nhét vào trong bụng. Cũng thế, lấy dị tượng tiên đan làm bản gốc, chế tạo 5 khoản kiểu mới đan dược. Đáng tiếc là, trừ một cái không biết công dụng, một cái thoái hóa thành tu chân giới linh đan bên ngoài, nó hơn mấy khoản hiệu dụng sát thực thật làm người khác kinh tâm động phách. Loại thứ hai biến dị tiên đan lại phát ra khiến tiên nhân cũng khó có thể chịu đựng môi thôi, coi là giới thủ khoản khí hóa học độc khí đạn. Loại thứ ba trong suốt địa tiên đan căn bản chính là được mồ hôi thuốc, chỉ bất quá nó sợ mê ngã xuống đất đối tượng là cấp bậc tiên nhân đại cao thủ mà thôi. Còn có một loại sát thái lộng lấy địa, hẳn là thuộc về cường lực thuốc sổ, chỉ muốn nhìn chứ bắt giới rời đi thời điểm sắc mặt cùng loại kia sợ hai ánh mắt, liền chi kỳ dược hiệu khẳng định là một cùng một chỗ. Có phía trước cái này ba ví dụ, Tiêu Văn Bình lại xuẩn cũng là không dám tùy tiện đếm thử địa. Nghĩ nửa ngày, rốt cục quyết định, hay là thai họa người khác đi. Con ngón búng ra, phát ra một đạo phi kiếm truyền thư. Giờ phút này công lực của hắn đã đạt tới hợp thể cảnh giới, sử dụng cái kỹ xảo này đương nhiên là không cần lại mượn nhờ hóa thân chi lực. Sau một lát, ngoài cửa trong hư không quang mang lóe lên, một cái lông mày từ mắt đất lạnh dâu dài lão giả ra hiện tại hắn địa môn bên ngoài. Chỉ nhìn người này cũng không phải là trực tiếp truyền thống nhập tiêu văn bình gián phòng, mà là thức thời truyền thống ở ngoài cửa, liền biết hắn là một cái rất có tâm cơ người. Theo tiêu văn bình đến cái này tiên giới đông đảo tiên nhân phân biệt đến từ nhị giới bên trong vô số tinh cầu, bọn hắn phục sức khác nhau. Thói quen sinh hoạt cũng là mỗi người đều mang đặc sắc. Nhưng cái này vị trên người lão giả lại là xuyên một bộ chỉnh chỉnh tề, tề tỏa sáng đồ vết, trên đầu càng là mang một bộ mắt kính vàng, thấy thế nào đều cùng cầu bên trên người bình thường trang phục không kém bao nhiêu. Trên thực tế Người này chính là đến từ cầu đỉnh cấp người tu chân một trong, tên là Huyền Tử. Bất quá hắn cùng Nhàn Mây lão đạo đám người cũng không phải cùng một đường số. Chớ nhìn hắn địa ngoại đồng hồ hết sức hiền lành, nhưng lối làm việc độc ác vô song, liền xem như tại kia hơn 500 hung thần ác sát sát bên trong cũng là xếp hàng đầu nhân vật. Đương nhiên, tại Tiêu Văn Bình mà nói, cũng không từng đem hắn để ở trong lòng. Vô luận là người thực lực hay là đoàn thể lực lượng, bọn hắn căn bản là không cách nào cùng Tiêu Văn Bình đánh đồng. Cơ mở, Tiêu Văn Bình vẫy tay, đem hắn triệu vào nhà bên trong. Tiêu Tiên hiếu mạnh mẽ, Huyền Tử cung cung kính kính hướng hắn thi lễ, khẽ đầu. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn. Đối với những này tính tình ngoan độc 500 tên đến từ tu chân giới địa tiên người, Tiêu Văn Bình thế nhưng là cho tới bây giờ liền không có cấp bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Nhưng kỳ quái là, liền là dạng này cao cao tại thượng thái độ, mới hoàn toàn đem những này tuyệt thế hung nhân địa khí giẫm đè xuống, làm đến bọn hắn không người gan dám phản kháng Tiêu Văn Bình. Móc ra viên kia còn sốt lại đan dược, Tiêu Văn Bình vứt cho Huyền Từ. Lao giả tiếp nhận, khó hiểu mà nhìn xem trong tay đồ vật, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Văn Bình, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Đây là tiên đan, cho ngươi đi. Tiêu Văn Bình lạnh lùng tốt. Huyền Từ khẽ giật mình, Sau đó lại hỷ, vội vàng bái tạ nói, đa tạ tiên hữu tận tuốc. Tiêu Văn Bình trong lòng cười lạnh, ngươi bây giờ tạ không khỏi quá sớm một chút, bất quá trên mặt lại duy trì một mặt lạnh nhạt, nói khẽ, không cần cảm ơn, ngươi mau mau rút, ngay tại cái này giảm hành công, không cần để người biết được. Huyền Từ hơi sững sờ, thầm nghĩ mình còn không biết viên đan dược kia địa dược hiệu như thế nào, lại như thế nào dám can đảm mạo muội phục dụng đâu. Chỉ là, ngẩng đầu nhìn lên Tiêu Văn Bình ánh mắt, hắn trong lòng đất liền không tự chủ dùng mình một cái, nhanh chóng lấn ná một chút lợi và hại đứt. Ngay trong nháy mắt này, hắn đã nghĩ thông suốt, cái này tiên giới không phải một cái rất thái bình vương, so với tu chân giới đến, cái này rằm cũng không an toàn. Nếu như tại cái này rằm mất đi Tiêu Văn Bình cái này cái núi dựa lớn. Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm thấy Tiêu Văn Bình trong mắt một tia lăng lệ sát khí, nhớ tới tại Viêm giới nên đón thiên kiếp thời điểm. Hắn không chút do dự hạ lệnh chém giết hơn 20 vị đồng bạn lúc tình hình. Trong lòng một Hàn, Huyền Từ đột nhiên cắn răng một cái, cầm trong tay đan dược nuốt vào trong bụng. Chết tử tế không bằng lại còn sống, đã cảm thấy Tiêu Văn Bình sát khí, hắn đương nhiên hiểu được muốn lựa chọn như thế nào. Tiêu Văn Bình âm thầm buồn cười. Ra họa này quả nhiên gan rất nhỏ, mình chỉ bất quá dọa hắn một chút, lập tức liền để hắn liên tưởng nhẹ nhàng bắt đầu. Huyền tử nhắm hai mắt, bình tâm tĩnh khí, mặc dù không biết nuốt là cái gì, nhưng cẩn thận đối đãi, nghĩ đến cũng là không có sai điểm. Hắn sợ dĩ to gan như vậy nuốt, cũng là nghĩ đến gần nhất vẫn chưa đắc tội Tiêu Văn Bình, lường trước hắn cũng sẽ không vô duyên vô cơ đối với mình sinh lòng sát cơ. Bất quá, mặc hắn nghĩ phá ra đầu, cũng không nghĩ ra Tiêu Văn Bình tầm nhìn vẹn vẹn để hắn thí nghiệm thuốc mà thôi. Một đoàn hơi mỏng xương trắng từ Huyền tử trên thân chậm rãi dâng lên, trong xương mù ẩn chứa một sợ nhàn nhạt hương. Tiêu Văn Bình hít sâu một hơi, Trong lòng nổi lên một trận cực kỳ cổ quái cảm giác, viên này có cao độ có giãn đang dược hẳn là quả thực là đại bổ chi dược không thành. Thế nào? Tinh thần thanh âm từ trong đầu chuyển đến, cái này thần khí chi linh lúc này cũng là có chút cần trường, hắn phí hết tâm tư thiết kế 5 khoản tân dự, nhưng sự thật chứng minh, đã có bốn khoản là thuộc về loại kia rác rưởi sản phẩm. Tất cả hy vọng đều tụ tập tại nhất loại sau đan dược phía trên. Bất quá, từ ngoại hình nhìn lại, loại đàn dược này kỳ thật cũng không lấy lòng, dù sao, bóng bàn là không thể ăn diện. Ta nhìn, có hy vọng. Quả thực. Đúng vậy, ngươi như vậy có nắm chắc ca. Không sai. Tiêu Văn Bình chém đinh chắn sắt địa đạo. Hoa. Kính Thần đại hỉ, hỏi: "Vì cái gì? Ta trước kia trúc cơ địa thời điểm, từng ăn rất nhiều chúc cơ đan, ngươi biết cái gì gọi là trúc cơ đan a?" Đương Nhiên biết. "Ngươi nghĩ, trúc cơ đan tượng châu cô lên đầu, tiểu hoàn đan tượng viền thủy tinh tử, như vậy loại này vùng đất mới hữu dụng đan dược tượng bằng bản, cũng liền chẳng có gì lạ." Thô trọng tiếng hít thở từ liền tử trong miệng phát ra, trên người hắn màu trắng đồng vụ càng ngày càng đậm, dần dần lại nhưng đã như là thực chất. Nghe tiệc như là chưng khí cơ phát ra tiếng trợ rúc, Kính Thần không xác định nói, hắn sẽ không làm muốn chết đi. Tiêu Văn Bình địa thần niệm từ đầu đến cuối đang quan sát Huyền Từ Thể Nội nhất cử nhất động, thông suốt trùng điệp vỗ hai tay, nói: "Ta minh mạch, Tinh Thần, người rốt cục chế tạo một cái tốt." "Thật sao?" "Không sai, Viên Đan Dược kia hiệu quả kỳ thật cùng Dị Tượng Tiên Đan có chỗ tương tự, cũng là tại tiên nhân thể nội sinh ra đại lượng tiên linh khí cung cấp người hấp thu." Tiêu Văn Bình dừng một chút, nói: "Bất quá, cùng Dị Tượng Tiên Đan có chỗ khác biệt chính là, Viên Đan Dược kia chỗ sinh ra đến chỗ này tiên linh khí cũng sẽ không chứa hàng trên cơ thể người bên trong, mà là theo kinh mạch không ngừng phát ra. Tại nhất định thời gian bên trong, có thể hấp thu bao nhiêu chính là bao nhiêu." Vượt qua thời gian, những này tiên linh khí sắp trở về tự nhiên. Nha! Kinh thần thỏa mãn gật đầu. Bất quá lập tức thở dài, nói, muốn suy nghĩ ra kiểu mới đang dược, nhưng thật sự không phải một kiện chuyện dễ dàng à. Đúng thế, bất quá ngươi không cần có nỗi lo về sau, một mực hết sức thiết kế chính là. Kinh thần lấy làm kỳ. Hỏi, ngươi sẽ không ngại phiền Phước A? Đương nhiên sẽ không, vô luận ngươi thiết kế ra thứ gì, ta đều có thể tạo ra, mà lại, thí nghiệm thuốc người còn có, có rất nhiều. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình trên mặt một màn kia mỉm cười, Kính Thần trong lòng gọi một câu vô lượng thọ Phật, vì những cái kia chú định vận mệnh bi thảm thí nghiệm thuốc người mặc nghiệm mấy phút đồng hồ. Tiếp qua một giờ, huyền từ trên mặt thần sắc càng thêm dữ tợn, giống như là tại chịu đựng lớn lao khổ sở. Kỳ quái, thế này thì quá mức rồi. Kính Thần nhìn xuống đất là kinh tâm động phách. Chẳng lẽ hấp thu năng lượng cũng sẽ như thế tốn sức? Cái gì? Viên này tiên đan dự hiệu chỉ có 3 giờ mà tôi, trong đoạn thời gian này, liền muốn tản mát ra 100 năm khổ tu tiên linh khí. Không lộ như vậy địa linh khí như thế nào hắn có thể đều hấp thu địa nhưng người này tâm tính rất tham, biết rõ không thể làm mà vì, quả thực là muốn mạnh mẽ thu nạp vượt qua mình lớn nhất cực hạn địa linh lực, đương nhiên sẽ trở nên thống khổ dị thường. A, thì ra là thế. Nghe tới không phải mình sai lầm, Kính Thần lập tức yên lòng. Kỳ thật viên đan dược kia cho hắn phụ dụng, quả thực chính là hư mất của trời. Ừm. Nhiều như vậy tiên linh khí muốn tại trong vòng 3 tiếng toàn bộ hấp thu, đừng nói là hợp thể cảnh giới, liền xem như phân thần cảnh giới cũng làm không được. Cho nên, thích hợp viên đan dược kia địa, hẳn là... Tiên. Hoa. Huyền từ đột nhiên phun một ngụm máu tươi, mềm nhũn té ngã ở Tiêu Văn Bình khẽ hừ một tiếng, Huyền tử thân thể chấn động, lập tức đứng lên, mặc dù hắn vừa mới phun một ngụm máu tươi, nhưng lúc này tinh thần sáng láng, trong đôi mắt tinh quang vàng sắc nơi, hiển nhiên là công lực tinh tiến bào, nhất thời không cách nào thít đứng. Thế nào? Huyền Từ làm một lễ thật sâu, thành cần nói, đa tạ Tiêu Tiên hữu, tiểu tiên vừa rồi kiệt lực thu nạp, đại khái tăng trưởng gần một giáp tu vi. Một giáp? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, cảm ứng một chút hắn năng lượng cường độ, sắc mặt biến hóa. Nguyên lai trải qua kính thần một lần nữa thiết kế về sau, viên đan chứa năng lượng tăng cường rất nhiều, cái gì 100 năm cổ tu? Nhìn xem sói mòn năng lượng cùng huyền tử tinh tiến vào trình độ so sánh, viên đan dược kia tối tiểu bao hàm tiên nhân bình thường 500 năm trở lên khổ tu cường đại linh lực. Huyền tử còn coi là Tiêu Văn Bình đối với hắn bất mãn, vội vàng túi đầu nói, "Tiểu tiên đần độn, chưa thể đem linh lực đều thu nạp, lãng phí tiên hữu một phen khổ tâm, còn xin thứ lỗi." Lông mày nhíu lại, Tiêu Văn Bình cũng tay lên, nói, "Được rồi, ngươi đã hết sức." Huyền tử khúng đúng lên tiếng, đột nhiên hỏi, "Tiêu tiên hữu, ngài đối tiểu tiên như thế chiếu cố, không biết." Tiêu Văn Bình trừng mắt liếc hắn một cái, "Ai chiếu cố ngươi, ta chỉ là bắt ngươi thí nghiệm thuốc mà thôi." Bất quá ngươi vận khí so trừ bắt giới tốt, không có gặp được độc khí đạn, mê nguyên thuốc cùng thuốc xổ thôi. Bất quá lời này không có ý tứ nói ra miệng, trầm ngâm một lát, hắn ngự trọng tâm trường nói, "Huyền tử huynh, từ cầu bên trên theo ta phi thăng tiên nhân giới, ngươi thế nhưng là duy nhất một cái." Huyền Từ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đại hỷ, lập tức tiến lên trước một bước, nói, "Vâng, từ cầu phi thăng tiên nhân, cũng chỉ có tiểu tiên một người mà thôi." Hai tay của hắn ôm quyền, mặt mũi tràn đầy thành cần nói, "Từ nay về sau, tiểu tiên khi hết thẻ duy tiêu huynh ngải như thiên lôi sai đầu đánh đó." Tốt, tốt, tốt. Tiêu Văn Bình liên tiếp nói ba tiếng tốt. Mặc dù là lợi ích chỗ xu thế, nhưng hắn mà trong lời nói ngược lại là tràn ngập thành ý, ngày sau thí nghiệm thuốc, cũng không thể lại tìm người này. Chương 12. Đấu pháp giải thi đấu Huyền cơ môn nội sơn rộng lớn cuối cùng, thậm chí không giới một trong đó các quốc gia diện tích. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái, chỉ phải suy nghĩ một chút, vì cái này rằm mở rộng không gian giới chỉ thế nhưng là vô số tiên nhân vất và cố gắng a lịch đại vô số nhân địa kinh doanh, nếu như không có cái này cùng quy mô, kia mới gọi không thể tưởng tượng nổi đâu Là lấy. Mặc dù có 10000 cái tân tấn tiên nhân đồng thời ở nhờ cái này dặm, nhưng cũng không có cho bọn hắn tạo thành bất luận cái gì chen chúc cảm giác. Phượng, tấm hai nữ được an bài tại hai gian liền nhau mà nơi ở trong phòng khách, về phần đầu tiên, đương nhiên là theo Phượng Bạch Tỷ ở cùng một chỗ. Mặc dù nàng rất muốn trở lại chủ nhân bên người, nhưng Phượng Bạch Tỷ chính là không thả người, Điệp Tiên không còn biện pháp nào. Một ngày này, Tiêu Văn Bình hứng thú bừng bừng thăm dò mấy chục khóa loại kia có thể đề cao linh lực đan dược đi tới hai nữ địa chỗ ở. Từ khi tiến vào huyền cơ môn về sau, án còn là lần đầu tiên đến cái này dặm, quan sát một chút khách phòng, bên trong trang trí cũng không thế nào xa hoa xa xỉ, nhưng cũng không gọi được đơn sơ hai chữ, chỉ bất quá có chút cổ hương, cổ sát hương vị mà thôi. Tiêu Văn Bình cái mông vừa mới ngồi xuống, Viêm trưởng lão cùng Khuê Nghi cùng bốn vị uy tín lâu năm tiên nhân liền sau đó theo sau. Trương Nhã Kỳ khéo hiểu lòng người mang lên chén rượu, kể từ khi biết Tiêu Văn Bình kia dặm có rất rất nhiều ngàn năm tuần về sau, mọi người thương nghị sự tỉnh thời điểm, liền chuyện đương nhiên uống rượu này. Khuê đầy uống một chén, thở dài, quả nhiên rượu ngon, về sau đi theo chủ nhân, chúng ta nhưng là muốn phúc. Sa bơ mỉm cười gật đầu, từng cái vui vô cùng. Hình như có ý như vô tình. Khuê Nhi cùng Sạ Bở cùng 4 vị uy tín lâu năm tiên nhân trà trộn tại Đông Đạo Tân Tân tiên người bên trong, cũng không có bị một mây phát giác. Liền ngay cả tham gia mấy ngày trước đây hoang niên hội lúc, cũng không có xuất đầu lộ diện. Bất quá, cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền đã thoát ly cái này vạn người cấp lãnh đạo. Trên thực tế, Tiêu Văn Bình trở xuống, lớn nhất danh vọng hay là bọn hắn bốn người. Viêm trưởng lao hướng về mọi người gật đầu thi lễ, nói, "Tiêu tiên hữu, trải qua nguyệt hứa cẩn thận hỏi thăm, chúng ta đã đại khái hiểu rõ đến Hoàng Châu thành thế lực phân bố." Ừm, nói một chút. Tiêu Văn Bình thản nhiên nói, Trong một tháng này, đừng nhìn Tiêu Văn Bình chỉ là cho tư cháy luận kiếm, mà những người khác không có việc gì. Nhưng trên thực tế, Phúng Tiêu Văn Bình mệnh lệnh, rất lớn một một số người đều lấy các loại lấy cơ tại thám thính Hoàng Châu hết thẻ tin tức. Bao quát Hoàng Châu thành cao thủ có bao nhiêu, môn phái lớn có bao nhiêu, cụ thể thế lực phân bố vân vân. Phải biết, có nhân địa phương liền có phân tranh, tuy nói tiên nhân tranh chấp là không cách nào cũng thế tục so sánh địa, nhưng các giữa các môn phái dù sao vẫn là có thân sơ có khác. Xuất lính lấy hơn 10000 tên phi thăng tiên nhập cảnh, muốn không khiêu khích Vành động kia là không thể nào địa, cho nên liền xem như vị tự vệ hắn cũng tất cần biết cái này, rẫm người đối bọn hắn đến là cầm lấy loại thái độ nào, đồng thời quyết định ngày sau cử chỉ cùng phương hướng. Hoàng Châu thành đúng là hoàng châu cảnh nội lớn nhất thành thị, trong đó phạm nhân vô số. Tối thiểu có ngàn vạn nhân khẩu, nhưng chân chính có thể đương ra làm chủ địa. Bất quá là hai thế lực lớn mà thôi." Viêm trưởng lão nhẹ nói. "Ta biết." Điệp Tiên đột nhiên ngảy ra ngoài, rúc vào Tiêu Văn Bình bên người, "Thật lâu không gặp chủ nhân, thật đúng là tưởng nhầm a." Tiêu Văn Bình yêu thương sờ một chút nàng cái đầu nhỏ, nói, "Ngươi biết." Dừng một chút, nói, "Kia là không thể nào điệp." Điệp Tiên mơn mê mỹ lệ bờ môi nhỏ nhị không thuận theo nói, ta chính là biết, một cái là huyền cơ môn, một cái khác là sóng giữa cửa. A Điệp Tiên tiểu thư quả thực biết a. Viêm trưởng lão nao nao, nghĩ không ra Điệp Tiên thật đúng là có hai đem bản trải. Tiêu Văn Bình ánh mắt kinh ngạc tại Điệp Tiên địa trên mặt dừng lại một chút, hỏi, "Điệp Tiên, người là làm sao biết?" Muốn nói Điệp Tiên cũng sẽ đối những chuyện này cảm thấy hứng thú, Tiêu Văn Bình nhưng là cái thứ nhất không tin. Điệp Tiên xảo cười nhẹ nhàng, nói không nên lời đáng yêu động lòng người, nàng nghiêng cái đầu, nói, "Ta tại cái này giặm kết bạn mấy người bằng hữu, các nàng đều nói qua, huyền cơ môn là Hoàng Châu thành đại phái đệ nhất." chỉ có một cái gọi là sóng giữ cửa có thể cùng bọn hắn địa vị ngang nhau. A Tiêu Văn Bình quay đầu nhìn về phía Viêm trưởng lao, hỏi: "Nguyên Lai ngài nghe ngóng một tháng, chính là đạt được điểm này tin tức a?" Viêm trưởng lao sắc mặt đỏ lên, nghĩ không ra mình thiên tân và khổ, bất động thanh sắc tìm hiểu đến chỗ này, đồ vật Nguyên Lai là như thế không đáng tiền a, Hán vội vàng ho khan vài tiếng, nói: "Tiêu Tiên Hữu, đây chỉ là cơ bản nhất địa, cơ bản nhất mà thôi." "Ừm, ngươi lại nói." "Là, là." Viêm trưởng lão bôi đem đầu bên trên mồ hôi lạnh, nói: "Tiểu Tiên còn tham gia được, tiếp qua 1 năm, cái này hai nhà muốn cử hành một trận ngàn năm đấu pháp giải thi đấu." Tiêu Văn Bình nghe xong lòng hiếu kỳ nhất thời, liền vội vàng hỏi, "Đó là vật gì?" Viêm trưởng lão trên mặt hiện ra một tiêu đắc ý, nói, "Đây chính là tiểu tiên hao tổn tâm cơ, mới từ dư huy tiên hữu trong miệng tìm hiểu đến cơ mà ta." "Tốt, mau nói mau nói." Tiêu Văn Bình không tiên nhẫn thức dụ nói, Ngàn năm đấu pháp giải thi đâu à, bất quá chỉ là cái này hai đại phái cách mỗi một ngàn năm, liền phái mấy người ra khoa tay một chút, cực cái tặng thưởng trò chơi." Thanh âm ngọt ngào từ Tiêu Văn bên người chuyển đến, Điệp Tiên giữ chặt chủ cánh tay của người, một bên giao một bên làm nũng nói, "Chủ nhân, Điệp Tiên cũng mau mau đi xem." "Tốt, đi nhìn, đi nhìn." Tiêu Văn Bình thuận miệng ứng phó hai câu, nhìn mắt Viêm trưởng lão, hắn ý tứ rất rõ ràng, nguyên lai ngươi Thiên Tân vạn khổ đạt được tin tức, liền ngay cả Điệp Tiên cũng biết ta. Viêm trưởng lão kinh ngạc há hốc mồm, cái này Điệp Tiên chân là thần. Nhìn thấy người này biểu tình, Tiêu Văn Bình dứt khoát không hỏi nữa hắn, trực tiếp giữ chặt Điệp Tiên điệu tay nhỏ, hỏi, "Điệp Tiên, còn có tin tức gì, ngươi hãy nói một chút nhìn." "Ừm, tại trận này ngàn năm đấu pháp giải thi đấu bên trên, bọn hắn sẽ so tài 10 trận, có là Nguyên Anh kỳ, có là Độ Kiếp kỳ, còn có." Điệp Tiên nghĩ nghĩ, đột nhiên vẻ mặt tươi cười, tại Tiêu Văn Bình kỳ vọng ánh mắt nhìn chăm chú, thoải mái, chuyện đương nhiên nói. Chủ nhân, ta quên đi. A. Tiêu Văn Bình khẽ lắc đầu, sớm biết Điệp Tiên Điệu tâm tính, nghe cái đại khái còn có thể, nhưng thật muốn nàng đi tìm hiểu tin tức, vẫn chưa được điệp. Xoay đầu lại, Tiêu Văn Bình hướng Viêm trưởng lão nói, người nói?" "Vâng, mỗi một lần đấu pháp giải thi đấu đều là hai phái quan trọng nhất. Ở giữa giao đấu 10 trận, Tiên nhân cảnh giới trở xuống 2 trận, Tiên nhân cảnh giới trở lên 8 trận." Viêm trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, rốt cục cũng có Điệp Tiên không biết sự tình. Tiên nhân cảnh giới trở lên 8 trận. Tiêu Văn Bình nhướng mày, nói, "Chẳng lẽ cơ môn đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị a?" Nếu như lần này liền định lấy một mấy bảy người ra khỏi chiến địa lời nói, chỉ cần đối phương phái một cái thượng tiên ra, liền muốn để bọn hắn chịu không nổi. Viêm trưởng lão lắc đầu liên tục, nói: "Tiêu tiên hữu có chỗ không biết, dạng này giao đấu đừng nói là thượng tiên cấp bậc, liền xem như tại hạ tiên cấp đường bên trong, phân thân cảnh giới cao thủ cũng chỉ có thể ra sân hai vị mà thôi." "Nha, thượng tiên uy năng quá lớn, mà lại ở bên trong môn phái vị cực cao, cho nên, trừ phi là muốn đưa đối phương tại chết, bình thường đến nói, thượng tiên là sẽ không tham dự giữa các môn phái tranh đấu." Viêm trưởng lão giải thích nói, chỉ cần không có thượng tiên tham dự, Phía dưới đèn đuốc ba thành độc nhất vô nhị xuất ra đầu tiên người chơi lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đối cả môn phái tạo thành quá lớn mà ảnh hưởng. Tiêu Văn Bình mới trợ hiểu ra, chắc không được liền xem như Huyền Cơ môn dạng này, đại phái cũng không có thượng tiên tọa chấn, nguyên lai bọn hắn căn bản cũng không sợ đối phương trên mặt đất tiên xuất thủ. Ngẫm lại cũng thế, vô luận là Huyền Cơ môn hay là sóng giữ cửa, đều là lưu truyền 1 triệu năm đại phái, dạng này môn phái bên trong, khẳng định đi ra mấy cái thổ tiên, những người này kỳ thật liền tương đương với cầu bên trên địa hải tuy hiệp, chỉ cần có một cái tồn tại, môn phái khác cũng không dám quá mức ứng Nếu như không cẩn thận diệt có thượng tiên địa môn phái, như vậy khi hắn quay lại báo thủ thời điểm, liền đến phiên đối phương không may. Tiên nhân tuổi thọ quá dài, ai không còn biện pháp nào một mực bảo trì cảnh giác, cho nên giữa các đại môn phái quan hệ, kỳ thật chính là kiềng kỵ lẫn nhau, liền xem như không nể mặt mũi, cũng không dám khoai y ân kỷ, đem đối phương triệt để lao đi. Viêm trưởng lao nói không sai, coi như cái này hai phái quả thực có thượng tiên trở về, nhưng cũng không thể ra sân, ngược lại là muốn ẩn nấp hành tung, tránh hiểm nghi không ra mới đúng." Trương Nhã Kỳ nói. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, kéo qua nàng Nhu đề, tại nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng một đảo, "Tán Dương, Nhã Kỳ lợi hại. Trương Nhã Kỳ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hơi lắc chán, ánh mắt tại Viêm trưởng lão trên mặt quét qua, đã thấy hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngồi nghiêm chỉnh, phảng phất chưa gặp. Lúc này mới bừng lòng tâm sự, trên mặt đỏ hưởng tối lui một điểm. Tại đoán trách Tiêu Văn Bình lớn mật làm bậy đồng thời, cũng giống là uống ngọt ngào ngọc đất mật, vui chạy lên áo. Khủ. Viêm trưởng lão đột nhiên tằng hắng một cái, hay là dê mi thuận nhãn không ngẩng đầu lên, phảng phất là đối mặt nói, "Tiêu tiên hữu, nghe khí, tựa là muốn mời chúng ta xuất thủ một trận." Mời chúng ta xuất thủ? Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, nói Đây là chuyện của bọn họ, vì cái gì mời chúng ta xuất thủ? Chẳng lẽ bọn hắn quả thực không ai rồi? Không phải. Cái này hai phái lịch đại giao thủ, đã sớm định ra quy củ. Các bậc tiên nhân trở xuống, theo thứ tự là Nguyên Anh kỳ một trận, Độ Kiếp kỳ một trận. Nói đến chỗ này, hắn rốt cục ngẩng đầu. Tiêu Văn Bình hướng Viêm trưởng lao khẽ gật đầu, hắn than nhẹ một tiếng, nói, đối với người tu chân đến nói, hai cái này cảnh giới là trọng yếu nhất địa, từ hai cái này cảnh giới so tài hẳn là cũng có thể thấy được bọn hắn dưới trong hàng đệ tử đời thứ nhất hậu bị thực lực. Không sai, lấy cái này giảm tu hành tốc độ mà nói, ngàn năm một lần so tài. Sắc thực có thể thấy được bọn hắn lực lượng dự bị như thế nào. Bất quá đối với Viêm trưởng lão đến nói, Các bậc tiên nhân trở xuống giao đấu hiển nhiên cũng không để tại hắn địa tâm bên trên, cho nên hắn cũng chỉ là một câu mang qua. Vốn miệng ngàn năm thuần, nói, tại tiên nhân cảnh giới trở lên 8 trận giao đấu bên trong, trừ hai cái phân thân cảnh giới bên ngoài, còn có 6 trận giao đấu lại là muôn màu muôn vẻ, mỗi người đều mang đặc sắc. Chương 13, mục tiêu. Nói nghe một chút, Tiêu Văn bị hắn câu lên lòng hiếu kỳ, có thể bị Viêm trưởng lão đánh giá như thế địa, tất nhiên không hề tầm thường. Tại cái này 6 trận giao đấu bên trong, theo thứ tự là 2 trận một người giao đấu, Hai trận hai người giao đấu, hai trận ba người giao đấu. Mà lại, trong đó có một nửa địa danh chán là lưu cho ngoại viện địa. Ngoại viện, chính là tại tiên giới đặc trần, trừ thực lực bản thân bên ngoài, giao du rộng khắp cũng là ắt không thể thiếu địa. Tứ Cố vô thân địa môn phái là không cách nào tại tiên giới đứng vững góp chân đất ta. Cơ hội là một máy mắt, Tiêu Văn Bình liền minh bạch Viêm trưởng lao ý tứ, hắn cởi hỏi, là Dư vi nói địa. Đúng vậy, hắn đưa ra muốn chúng ta hỗ trợ địa. Vâng. Đơn giản trả lời cũng không có vượt quá Tiêu Văn Bình ngoài ý liệu. Ngẫm lại cũng thế, trừ hai cái phân thân cảnh giới cùng hai cái cấp bậc tiên nhân trở xuống bên ngoài, Có 6 trận đều là hợp thể cảnh giới so tài. Khi thấy Trư Bắt Giới trong tay 9 răng đinh 3 về sau, nếu như bọn hắn còn không tìm đến mình bọn người hỗ trợ, vậy đơn giản chính là bất khả tư nghị sự tình. Dư Huy cần bao nhiêu người đâu? Chỉ có Trư Bắt Giới một người. Tiêu Văn Bình nhiên lặng gật đầu, cái này cũng không trách bọn hắn. Tại một mây bọn người trong mắt xem ra, mặc dù bọn hắn nhân số đông đảo, có hơn 10.000 nhân địa khủng bố số lượng, nhưng bọn hắn nhưng đều là vừa mới bước vào hợp thể cảnh giới. Dạng này tiêu chuẩn cùng uy tín lâu năm hợp thể tiên nhân khách quan, quả thật có cực đại chiến lệnh. Chính như năm yêu tiên lần đầu cùng Dư Huy cùng tư cháy giao thủ lúc, Bốn người dốc hết toàn lực thế công vậy mà không địch lại Tư cháy một người nháy mắt phục phát. Nếu như không phải chư bắt Giới 9 răng đinh ba quá lợi hại, liền xem như năm cái yêu tiên đánh một cái, cũng là thua nhiều thẳng thiếu cục diện. 9 răng đinh ba xác thực là đồ tốt, nhưng bảo bối như vậy cũng không phải là tùy ý đều có thể rèn đúc ra địa, không có thiên tài gì bảo, cho dù tốt tay nghề cũng vô dụng. Cho nên một Mây cùng cũng chỉ là coi trọng chư bắt Giới một người mà thôi. Về phần những người khác cá tại loại này cá thể thực lực quyết phân thắng thua trong tỷ thí, cũng không bị người xem trọng. Hừ, hừ bọn hắn quá coi thường người. Tiêu Văn Bình cười nhạt một tiếng, nói, còn có thời gian 1 năm Bọn hắn khẳng định là đã sớm mời tốt giúp đỡ, bất quá nhìn thấy chứ bắt rồi quá lợi hại, cho nên mới lâm thời khởi ý mà thôi. Không sai, Tiêu Tiên Hữu, ngươi nói chúng ta phải chẳng muốn tham gia. Nói nhảm. Tiêu Văn Bình lạnh lùng cười một tiếng, nói, chẳng những muốn tham gia, hơn nữa còn muốn phái ra tối thiểu 6, 7 người dự thi. Viêm trưởng lao khẽ giật mình, cười khổ một tiếng, nói, Tiêu Tiên Hữu, liền xem như tất cả địa ngoại viện binh đều bị chúng ta bao, cũng bất quá chỉ có 6 người mà thôi. Khó nói chúng ta còn có thể thay thế huyền cơ môn bên trong người vị trí a. Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, nói, Viêm trưởng lao, Ngươi chẳng lẽ quên đi a? Ngươi cũng là Huyền Cơ môn nhập môn đệ tử một trong a. Cái cái gì? Viêm trưởng lão cứng họng, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Tiêu Văn Bình cười híp mắt nói, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, Viêm trưởng lão ngươi cùng một Vân đạo trưởng mới quen đã thân. Là lấy đặc biệt bái hắn làm thầy, nếu là quan hệ thầy trò, tự nhiên coi là Huyền Cơ môn đệ tử một trong. Cái này? Cái này? Viêm trưởng lão nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nói, Tiêu tiên hữu, ta thế nhưng là thánh điện bên trong người a. Thánh điện? Tiêu Văn Bình hơi hừ một tiếng, nói, Viêm trưởng lão, ta hỏi ngươi, thánh điện là thuộc về môn phái nào điệt? là thuộc về. Viêm trưởng lao đốn xứng sở, chính là Thánh điện là thuộc tại môn phái nào đâu? Thánh điện tồn tại là viêm giới một lớn đặc sắc, là ngày xưa vì cứu vớt sinh mệnh chi thụ mà thành lập một tổ chức. Về phần thánh điện đến tụột cùng là thoát thai từ môn phái nào, đó chính là không cách nào xác định. Nếu quả thật muốn nói, cũng chính là thuộc về viêm giới cái này dòng giã một giới địa. Ai? Khuê Nhi thở dài một tiếng, nói: "Tiểu Viêm, chúng ta thánh điện tồn tại, trước kia là vì duyên tiếp theo sinh mệnh chi thụ sinh mệnh, hiện tại à, thì là vì cha giỡ hạ độc thủ hung nhân. Ngươi nhưng minh bạch rồi." Viêm trưởng lão trầm tư một lát, Dứt khoát nói: "Vâng, đệ tử Minh Bạch, chỉ cần có thể tìm tới những cái kia hung thủ, đồng thời vì lịch đại trước thánh điện bồi báo thù rửa hận, đệ tử nguyện ý dấn thân vào tại Huyền Cơ môn." Ngươi chịu ném, người ta còn chưa hẳn chịu thu đâu. Lạnh lùng thanh âm đánh gãy Viêm trưởng lão đầy bỗ nhiệt huyết. Viêm trưởng lão giận dữ ngẩng đầu, bất quá, khi hắn thấy rõ ràng người nói chuyện là Phượng Bạch ký về sau, lập tức một lần nữa túi đầu, cái này chủ, hắn nhưng là không thể trêu vào điện. Không chỉ là Viêm trưởng lão một người, tại vượt qua thiên kiếp thời điểm nhìn thấy Tiêu Văn Bình đám ba người biểu hiện về sau, cái này rậm hơn 10 người không hẹn mà cùng đều có một cái chung nhận thức. Vượng Bạch Đi tuyệt đối là không được trêu trọc siêu cấp cao thủ. Mặc dù Tiêu Văn Bình cùng Trương Nha Kỷ cũng đều rất lợi hại, nhưng so với nắm giữ danh xưng tất cả vị diện thiên hạ thứ nhất lực công kích Vượng Bạch Đi đến nói, bọn hắn lực ý hiệp còn thì kém rất nhiều. Thiên Lôi, đây chính là tất cả tu thần, tu tiên, tu đạo chỗ cộng đồng e ngại đồ vẩn, trừ đến rùa đen thần như thế bất khả tư nghị cảnh giới. Nếu không, tại Vượng Bạch Đi trước mặt, những người khác sẽ vô ý thức tránh lui mấy phần. Liền ngay cả Bình An hai lần phi mấy người cũng là dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Viêm trưởng nhưng là muốn bọn hắn lối ra giải thích, từ đó dẫn lựa tiêu thần, kia lại là quyết không có thể nào càng là kinh lịch đất nhiều, đối với thiên kiếp em ngại chính là càng lớn. Nếu như một Mây biết vượng Bạch đi cái này, nũ nịu nữ hài tử là một vị có thể thao túng thiên lôi nhân vật kết đỉnh, như vậy hắn tiếp đai trọng tâm khẳng định sẽ lập tức chuyển đi, mà mời mời địa ngoại viện binh cũng tuyệt đối sẽ không giới hạn trong trừ bắt giới một người. Tỷ tỷ, một vân tiền bối sẽ nhận lấy điện. Nhu Nhu thanh âm từ Trương Nhã Kỳ trong miệng chuyển đến, vị này có một phong cách riêng, cho dù cùng thiên lôi chuyển người đứng sóng vai cũng không chốt thua kém mỹ lệ nữ tử nói khẽ, chỉ cần là Văn mở miệng, Mộc Mây muốn cự tuyệt cũng cười ha, ha nói, người hiểu ta nha Hắn cười một nửa ánh mắt theo nhã kỷ chuyển qua Phượng Bạch Đế trên mặt, đột nhiên khẽ giật mình, thầm nghĩ không tốt, vội vàng nói, cùng áo trắng. Phượng Bạch Đế lạnh lùng khuôn mặt đột nhiên phun lên một tia nhàn nhạt ý cười, tự nhiên là nhìn thấy hắn boi dối. Có thể để cho vị này băng xương mỹ nhân bộc lộ dáng tươi cười sự tình cũng không nhiều lắm, nhưng đối mặt Tiêu Văn Bình, đó chính là coi là chuyện khác. Sạ bợ tăng hứng một cái, làm Tiêu Văn Bình người hầu, hắn đương nhiên minh bạch từ lúc nào cũng nhanh nhanh đổi chủ đề, "Chủ nhân, không biết người tính an bài cái kia mấy vị đầu nhập huyền cơ môn, còn có cái kia mấy vị gia sơn?" Cảm kích mà liếc nhìn hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện xả bờ một chút, Tiêu Văn Bình lập tức nói, "Huyền cơ môn khẳng định có mình muốn tốt địa môn phái, chúng ta cũng không thể toàn bộ đoạt bọn hắn địa danh chán." "Ừ, bốn cái ngoại viện là được." Mặt khác, Viêm trưởng lão ngươi cùng Chư Bát giới đầu nhập một mây địa môn giới, tranh thủ hai cái ra sân danh mạch. Nghe tới Tiêu Văn Bình thuận miệng mà nói, như có lẽ đã là ván đã đóng thuyền đồng dạng, Viêm trưởng lão liên tục cười khổ, nhưng cũng không dám phản bác. Tiểu Viêm công lực mặc dù không đủ, nhưng lại có Chư giới chín răng đỉnh bà trợ, cái này hai người một tổ một cuộc tỉ thí khẳng định có thể thủ thắng, nếu như ta là mục mây, nhất định sẽ không chối từ. Khuyên Nghi trầm giọng nói, Tiêu Văn Bình ánh mắt tại Khuyên Nghi bọn 4 người trên mặt thối qua, đột nhiên hỏi, "Khuyên Nghi, nếu như các ngươi cùng chưa bắt giới đánh nhau, thắng bại như thế nào?" Khuyên Nghi bọn người đồng thời mặt lộ vẻ tiêu dung, mặc dù không có trả lời, nhưng là chỉ cần nhìn bốn người bọn họ sát mặt, liền biết kết quả. Tiêu Văn Bình âm thầm gật đầu, uy tín lâu năm tiên nhân xác thực không phải những này tân tấn tiên nhân nhưng soda. Khuyên Nghi cùng dù sao cũng là mình người hầu, thuộc về hắn dòng chính. Cho nên trong tay bọn họ địa tiên khí đều là Tiêu Văn Bình tận tâm thiết kế chế tạo, uy năng chi lớn, chỉ là hơi thua tại chín răng đinh mà thôi. Đã có phẩm chất không kém nhiều vũ khí Khuyên nhi bọn người như thế nào lại không như lợn bắt giới đâu." Phần Miệng Ngàn Năm thuần, Tiêu Văn Bình cười nói, cho dù một mây thu viêm trưởng lão cùng trừ bắt giới làm nô đệ, cũng tuyệt đối sẽ không phải bọn hắn tham gia tổ hai người so tài. Sa bơ gật đầu nói, "Không sai, cái kia Dư Huy cùng Tư Trái hai người đạo thuật một nhu một cương, hỗ trợ lẫn nhau, ta xem bọn hắn tu luyện địa lộ số, hiện nhiên là phối hợp nhiều năm." Khuyên nhi bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Là, hai người này 89 phần 10 chính là huyền cơ môn tổ hai người." Tổ hai người thì thế nào? "Hừ, Viêm trưởng lão, cái này liền đi tìm một văn tiền bố, nói cho hắn chúng ta quyết định, liền nói cho đại thời gian một tháng, ta sẽ xuất ra một cái để hắn thỏa mãn đáp án. Tiêu Văn Bình có chút dừng lại, nói, sáu cái danh lệch, ta muốn đi. Cái này. Viêm trưởng lão trần chờ một lát, nói, vạn nhất bọn hắn không chịu đáp ứng làm sao? Không đáp ứng? Hừ, ngươi nói với hắn, nếu như chúng ta phải đi ra người thua trận một trận, như vậy ta. Không, ngươi liền nhận hắn làm chủ tốt. Viêm trưởng lão khẽ giận mình, lập tức mặt mũi tràn đầy cười khổ, cái này tính là gì lời nói a? Văn Bình. Trương Nhã Kỷ vừa buồn cười vừa tức giận nhẹ lay động trán, nói, Viêm trưởng lão, chớ có nghe hắn hồ nháo. Ngươi liền đối Mục Vân tiền bối nói, "Sau một tháng, mọi người đi đầu cử hành một trận nội bộ so tài liền xong rồi." Viêm trưởng lão nghe xong lập tức nói âm thanh tuân mệnh, sau đó như một làn khói trốn đi. Nhìn xem hắn bóng lưng, Tiêu Văn Bình cất tiếng cười to, nghĩ không ra Viêm trưởng lão lá gan là càng ngày càng tiểu. "Văn Bình, ngươi vì sao nhất định phải tham dự cái này hai môn phái ở giữa tranh đấu đâu?" Phương Bạch Kỳ đột nhiên hỏi. Tiêu Văn Bình thu hồi tiểu dung, gàn từng chữ nói, "Thanh danh, ta muốn thanh danh, cực đại danh vọng." Mây chào một chút người bình thường cần lớn như vậy điệu thanh danh a. "Ta nhìn, chỉ cần thả ra vạn tên tiên nhân tự mình thụ đồ tin tức, khẳng định là người đi theo tụ tập. Thật sao? Tiêu Văn Bình đột nhiên đối lấy bọn hắn lộ ra một cái đẹp mắt tiêu dung, nụ cười kia bên trong có một cô nói không nên lời quỷ dị, thế nhưng là, ta địa mục tiêu không phải người bình thường a. Chương 14, tặng thuốc. La Bảo thuật như lấy ra mấy chục viên thuốc, Tiêu Văn cho Khuê Nhi cùng bốn người mỗi người 10 khoản nói, đây là ta mới luyện chế đang dược, các ngươi cầm đi, mỗi ngày phục dụng một viên. Khuê Nhi cùng cung kính tiếp nhận, cũng không hỏi thăm, trực tiếp thăm dò tiến vào mình không gian giới trị bên trong, bởi vì bọn hắn tin tưởng Tiêu Văn Bình tuyệt đối sẽ không hại mình điệp. Chủ nhân, ta cũng muốn Điệp Tiên nhìn xuống đất năm mắt, lập tức mở miệng đòi hỏi. Tiêu Văn Bình sờ sờ nàng mái tóc, ôn nhu nói, tốt Điệp Tiên, thứ này ngươi tạm thời còn ăn không vô điện. "Ừm, tốt." Điệp Tiên lên tiếng, mới hỏi, "Vì cái gì?" Cười khổ một tiếng, cũng chỉ có Điệp Tiên mới có thể tại hắn trước mặt không hề cố kỵ, bất quá nhìn thấy Khuê Nghi bọn người trong mắt vẻ tò mò, hắn hay là tằng hắng một cái, nói, "Những đan dược này đều là đại bộ chi vận, có thể tại trong vòng 3 tiếng tản mát ra tiên nhân 500 năm khổ tu tiên linh lực." "500 năm?" Điệp Tiên điệu một đôi mắt to bắt đầu lóe lên loé lên, trầm lấy ngón tay tính một cái. Nàng vui vẻ nói, "Như vậy phục dụng ba viên, chẳng phải là tương đương với ta lại tu luyện từ đầu một lần thời gian rồi sao?" Tiêu Văn Bình đưa tay vớt một cái nàng ngủi ngọc tinh sào, cười nói, "Nào có như vậy tính điệp." Dừng một chút, lại nói, "Mặc dù linh lực số lượng không sai bị lắm, nhưng là ba giờ à, đoán chừng dù cho là thượng tiên, cũng khó có thể lập tức toàn bộ hấp thu, lại càng không cần phải nói chúng ta những này hợp thể cảnh giới." "Ừm, vậy làm sao bây giờ?" Khuê Nghi bọn người lúc đầu mặt không biểu tình, nhưng là nghe tới đan này rượu dụng về sau, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa dỡ, giờ phút này cười nói, "Điệp tiên ngươi yên tâm." Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, không để rước hiệu lãng phí." Tiêu Văn Bình nhướng mày, nói, "Khuyên Nghi, các ngươi nghe kỹ, mọi thứ không có thể miễn cưỡng, ta cho mạng của các ngươi khí là, hết sức nỗ lực, không thể bảo hiểm, làm người." Ân, cái kia làm tiên nhân, phải hiểu được từ bỏ hai chữ, tiên tâm không đủ rắn nuốt voi, không thể làm a." Khuyên Nghi bọn người mặt mơ đỏ ứng, cùng nhau thi lên nói, "Vâng, đa tạ chủ nhân chỉ điểm." Trao đổi cái ánh mắt, Sa Bở nói, "Chủ nhân, đan này có thể ẩn chứa 500 năm khổ tu linh khí, thực tế là hiếm, có chi vận. Ta cùng giờ phút này phục dụng, khó tránh khỏi có chút hư mất của trời." không bằng lưu lại chờ ngày sau tu vi tinh tiến vào lại đi phục dụng như thế nào. Ngày sau? Hừ, muốn không lãng phí, tối thiểu là thượng tiên tiêu chuẩn, chờ các ngươi chậm dãi tu luyện tới thượng tiên, sợ là người ta đã sớm giết đến tận cửa. Là, là. Tiêu Văn Bình dùng đến cao cao tại thượng tư thái hơi lườm bọn hắn, nói, các ngươi một mực phục dụng, mau chóng cho ta đột phá hợp thể cảnh giới. Về phần đan dược a, khỏi phải các ngươi nhọc lòng. Ta cái này rằm không có 10000, cũng có 8.000, đủ các ngươi dùng. Khuê cùng tiên người đưa mắt nhìn nhau, 10000, 8.000. Cái chủ nhân này nhận giá trị a? Đợi Khuê Nghi bọn người trở lại chỗ mình ở về sau, thất bên trong cũng chỉ còn lại có Tiêu Văn Bình cùng ba cái đại mỹ nữ. "Văn Bình, ngươi nói bọn hắn cảnh giới đã có thể đạt tới phân thân rồi sao?" Trương Nhã Kỳ nhẹ giọng hỏi. Tiêu Văn Bình vô đùi, nói: "Nhã Kỳ, hay là ngươi nhìn xuống đất chuẩn." Phượng Bạch Kỳ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói: "Nhã Kỳ muội tử là để cho ngươi biết, bọn hắn còn không có đạt tới phân thân cảnh giới." Tiêu Văn Bình đại giơ kỳ đầu, nói: "Không phải, Khuê Nghi kinh nghiệm của bọn hắn cùng bình thường điệu tiên người không giống, bọn hắn tại lần thứ nhất sau khi phi thăng khổ tu ngàn năm đạt tới hợp thể cảnh giới, Sau đó thông qua nghịch hướng thông đạo về đến hạ giới. Dừng lại một lát, trầm rãi đèn đuốc ba thành độc nhất vô nhị xuất ra đầu tiên mà hỏi thăm, các ngươi nói, có thể làm được điểm này điệu tiên người có thể có bao nhiêu? Phượng Bạch Đít cùng Trương Nhã Kỳ nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Bọn hắn điệu tâm thái cùng tín niệm so với bình thường tiên nhân phải tốt hơn nhiều, mà lại, đến hạ giới về sau, trên người bọn họ gánh chi trọng cũng là không như bình thường, tại loại này hoàn cảnh giới ma luyện ra đến chỗ này ý chí, dù cho là thượng tiên sợ cũng so ra kém bọn hắn. Nó hơn hai cái khả năng còn thiếu một chút, nhưng là Khuê cùng Sạ Bợ bọn hắn, tuyệt đối có phần thân tâm cảnh. Có lẽ Vương Bạch Di khẽ gật đầu, nói: "Ngươi nói đúng." Lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, Tiêu Văn Bình nói: "Không đối cũng không quan hệ, lớn không được lãng phí mấy viên thuốc mà thôi." "Văn Bình, ngươi những đan dược này là từ đâu tới?" Trương Nhã Kỳ đột nhiên hỏi. "Ta không phải nói a, vừa mới nghiên cứu ra đến chỗ này a." "Ngươi?" "Đúng vậy." Tiêu Văn Bình tiêu ngạo mà nói: "Thế nào, lão công ngươi lợi hại đi." "Văn Bình." Haha. Ha. Tiêu Văn Bình nhìn mắt khuôn mặt đỏ bừng Trương Nhã Kỳ cùng ánh mắt bất thiện Vương Bạch Di kia, vội vàng cười ha hả, nói: "Hiện tại, ta đổi nghề luyện đàn. Hai nữ khẽ mình trong lòng cũng không biết ra sao ý nghĩ, đan đạo cùng khí đạo cùng vi đạo môn bạch nghệ một trong, như thế nào dễ dàng như vậy tinh thông địa, nhưng ở Tiêu Văn Bình trong miệng, lại cùng chơi nhà tròi đồng dạng, trở nên dễ như trở bàn tay tự như. Làm sao? Không tin. Hai nữ nhìn xem Tiêu Văn Bình tràn đầy tự tin khuôn mặt, sau một lát, trong mắt dần dần thanh tĩnh. Tin. Ngắn ngủi một chữ, đã đại biểu các nàng vô hạ ủng hộ. Văn Bình, loại kia đan dược cho ta mới quả." Trương Nhã Kỳ mỉm cười nói. Tiêu Văn Bình sững sờ, chần chờ một chút, nói, "Nhã Kỳ, khuyên nghi bọn người phục dụng đan này, đó là bởi vì bọn hắn nhiều năm khổ tu." Tâm cảnh sớm đã ở xa hợp thể cảnh giới phía trên, là lấy đừng nói 10 viên thuốc, liền xem như 100 quả cũng không sao. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, công lực tăng lên quá nhanh, cũng không phải là chuyện của ta. Giọng nói vừa chuyện, lại nói, nếu như ngươi cảm thấy tịch mịch lại nói, ta nhiều bồi cùng các ngươi được chứ? Trương Nhã Kỳ tức giận nhìn hắn một cái, ánh mắt lưu chuyển, quyến rũ động lòng người, gắt giọng, "Phi, ai muốn ngươi bồi?" Tiêu Văn Bình chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đang nghĩ lại trêu kẹo vài câu, đã thấy nàng thu hồi tiểu dung, nghiêm mặt nói, "Ta lại không phải mình muốn phục, chỉ là lấy ra tặng người mà thôi." Tặng ngươi? Ai một phu nhân. Ừm. Một treo chiếc limousine huyền cơ môn đương đại tông chủ kết tóc thế tử. A. Đến tận đây, Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, vì sao Viêm trưởng lao Thiên Tân Vạn Khổ thám thính tới đất tin tức sẽ trở nên không đáng một đồng? Nguyên lai các nàng hai nữ đã sớm cùng Huyền Cơ Môn cao tầng thông khí. Không nói hai lời, móc ra 10 viên thuốc, nhìn cũng không nhìn đưa cho Trương Nha Kỳ, đến, đây chính là trên người ta tất cả hạ tổn. Không đủ lời nói, ta lập tức lại chế tạo một chút. Đầy đủ. Đúng, các ngươi là lúc nào dựng vào đường dây này điệp? Không phải chúng ta dựng vào đi, mà là một phu ngươi chủ động đến đây kết bạn điệp. Trương Nhã kỳ đột cười một tiếng đến một phu nhân muốn biết lai lịch của chúng ta còn có hơn 10.000 người cùng một chỗ Phi thăng đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra đối với huyền cơ môn cái này điểm tâm nghĩ tiêu văn Bình vẫn chưa bị chỉ trích xác thực cho dù ai nhìn thấy đột nhiên xuất hiện 10.000 cái mời cấp chi thần đồng thời đồng thời phi thăng tới một cái phương tiên đại con người cũng sẽ không thờ ơ một mấy bọn người sở tác sở vi đều là ngoài ý liệu hợp tình lý chỉ xem bọn hắn còn mời chưa bắt giới xuất chiến liền biết bọn hắn cũng không có ác ý người nói rồi sao nên nói nói không nên nói không nói Tiêu Văn Bình lập tức hiểu lòng, hắn đương nhiên biết hai nữ tiêu chuẩn quyết sẽ không đem nhất chuyện trọng yếu tiết lộ ra ngoài địa. Trong lòng hơi động, Tiêu Văn Bình nói: "Đúng, các người đem ta là thần sứ sự tình nói ra, để trong lòng bọn họ có cái ngọn muốn." Trương Nhã Kỳ vi kinh, nói: "Văn Bình, bảo bối thần thế nhưng là người lớn nhất dựa vào, nhanh như vậy liền muốn đẩy ra Tiết Tân rồi sao?" Tiêu Văn Bình lắc đầu, nói: "Ai nói muốn đem nó đẩy ra tiếp Tân, ta chẳng qua là mượn dùng nó địa danh đầu thôi." Nhìn thấy hai nữ nghi hoặc ánh mắt, Tiêu Văn Bình cười nói: "Ta muốn hết sức thu thập tiên giới địa thiên đan, như vậy nhất định phải có đồ vật trao đổi." bàn tay của ta bên trong trừ chuyên môn làm người chế tạo riêng địa tiên khí bên ngoài, cũng chỉ có cái này 500 năm linh lực đan dược có thể cầm xuất thủ. Nếu như không có một cái thần sứ địa danh đầu, ngươi nói có ai sẽ tin tưởng ta đây? Phượng Bạch Ty nhịn không được cười lên, nói, như thế cái biện pháp. Đưa tay tại thiên hư giới chỉ bên trên một vòng, móc ra một cây quả trượng, Tiêu Văn Bình nói, "Nhã Kỳ, căn này kim chi linh, ta đã thử qua đưa vào sáng thế năng lượng, nhưng vẫn không thể nào thành công." "A, dụ đen thần ứng sẽ không phải gạt chúng ta đã." Ta. ta nghĩ cũng thế. Tiêu Văn Bình tiện tay cơ quả trượng, nói, "Có lẽ là ta lúc này tu vi quá thấp." căn bản là không có cách đạt tới sinh ra kim chi linh địa điều kiện. Trương Nhã Kỳ khẽ miệng thời gian dần qua lộ ra một tiêu đẹp mắt tiểu dung, đại khái là vậy. Ai, mắt thấy kiện bảo bối này nơi tay, nhưng không có biện pháp tỉnh lại, thực sự là. Tiêu Văn Bình ảo não lắc đầu, hiển nhiên đối này cực không cam tâm. Trong ngũ hành, thổ có thể sinh kim, đã Nhã Kỳ muội tử có thổ chi linh, liền để nó mỗi ngày cẩm một điểm thể sắc dung nhập căn này quải trượng bên trong đi. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, lập tức hiện sợ hãi vui mừng. Phương Bạch Di nói không sai, mặc dù hắn giờ phút này công lực không đủ, nhưng khi căn này kim linh tu nạp đại lượng thổ chi linh về sau, rất có thể giảm xuống một lần nữa thành linh địa tiêu chuẩn. Ngẩng đầu nhìn về phía hai nữ, Phượng Bạch Di từ trước đến nay trầm mặc ít nói, nhưng mà không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, một câu nói kia tựa như là phá vỡ mây mù, để người hai mắt tỏa sáng. Về phần trương Nha Kỳ, mặc dù Ôn Nhu nhìn nhì, nhưng ngoài mềm trong cứng, đồng dạng là bên cạnh mình tốt nhất giúp đỡ. Trong giây mắt này, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hai cái vị này mỹ lệ nữ tử đối với mình rõ ràng quan tâm. Nhắm hai mắt, có các nàng hai người, đời này là đủ. Một con chân nhắn Ôn Nhu tay nhỏ lặng lẽ ôm lấy tay của hắn cánh tay. Tiêu Văn Bình đầu tiên là sững sờ. Sau đó lại hỷ. bởi vì nhắm lại hai mắt, thấy không rõ là áo trắng hay là nhạ kỳ, nhưng vô luận là ai, chịu tại ba người đi lúc chủ động cùng mình thân mật, tốt xấu cũng coi là một tiến bộ lớn. Mở mắt xem xét, một chương tuyệt mỹ địa khuôn mặt bên trên treo ngọt ngào tiểu dung, để người tim đập thình thịch. "Chủ nhân, hai vị tỷ tỷ đều đi, người đang làm chi?" "A đều, đi." Chương 15, Thượng Tiên. Thượng Tiên cùng Giới tiên, tuyệt đối không phải cách nhau một đường, mà là trời kém xa lắm. Tại tất cả đại môn phái bên trong, đều có dạng này một cái truyền thống, thượng tiên là không thể trực tiếp nhúng tay tham dự giữa các môn đấu. Bởi vì bọn hắn trong tay nắm giữ uy năng thực tế quá lớn, lớn đến cũng không phải là chỉ là mấy cái giới tiên liền có thể chống lại bước. Nếu như nói cầm chín răng đinh ba trừ bắt giới có thể tại hợp thể cảnh giới thời điểm cùng phân thân cảnh giới một vân đạo trưởng rằng có một đoạn thời gian, như vậy, khi hắn gặp được thượng tiên thời điểm, khả năng ngay cả 10 phút cũng kiên trì không đến, liền muốn bị đối phương xé thành mảnh nhỏ. Giới tiên chống lại thượng tiên biện pháp duy nhất chính là chiến thuật biện người. Bất quá, cái này chiến thuật biện người cũng không phải là chỉ kêu loạn một đám người ỗ hợp, cũng không phải chỉ 10 cái, trăm cái tiểu đả tiểu náo. Không có hơn ngàn phối hợp ăn ý dưới tiên là căn bản là không có cách ở trên tiên địa trong tay chiếm được chỗ tốt gì. Tại tu chân giới thời điểm, Tiêu Văn Bình đã từng gặp được một cái thượng tiên, cái kia đi tiến vào lôi vân phong bạo, mượn nhờ thiên lôi chi lực trở về cái nào đó tiên giới ra hỏa, để hắn thật sâu vì đó e ngại. Dạng này ra hỏa, lấy uy năng cùng hung hắn không sợ chết mà nói, có lẽ không cách nào cùng ám thần đánh động, nhưng là bọn hắn lại có trí khôn, có được đèn đuốc ba thành độc nhất vô nhị xuất ra đầu tiên có thể rõ ràng phán đoán không phải là năng lực. Điểm này, nhưng là muốn xa xa vượt qua loại kia mất đi trí tuệ ám thần. Ám thần lợi hại hơn nữa, có thể hủy vô số cái tinh cầu bên trên sinh linh. Nhưng là cố có trí tuệ các thượng tiên, liền có biện pháp để dòng dã một giới đi hướng diệt vong. Cho nên, khi Tiêu Văn Bình biết trước mặt vị lao nhân này chính là hắn sau khi phi thăng gặp được cái thứ nhất thượng tiên thời điểm, lập tức kinh ngạc nói không ra lời. Huyền cơ môn tốt xấu đều là chuyển thừa mấy triệu năm lại một phái, ngàn năm một trận hai phái giao đấu đại hội, tại những này thượng tiên trong mắt, có lẽ cũng không tính cái gì ghê gớm sự tình. Nhưng cách mỗi ngàn năm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có người trở về tòa trấn. Không biết là có hay không sớm có dự định, mỗi một lần trở về thượng tiên thì một người, nhiều thì ba người. Giao đấu vừa kết thúc lập tức biến mất không thấy gì nữa ngay cả quỷ ảnh đều không nhìn thấy bất quá nói thế nào đều là thượng tiên a người như vậy xuất hiện ở bên trong môn phái đối với sĩ khí mà tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm điểm gặp qua một hoa tiền bối, cung cung kính kính hành lễ vô luận là biểu lộ hay là thái độ đều Minh xác nói cho tất cả mọi người ta đối vị tiền bối này kính ngưỡng đã không phải là ngôn ngữ có thể hình dung cùng hắn so sánh bên người một lãnh cùng một treo ly liền kém xa không đúng địa nhìn không ra một chút khí phái lại ra mộtây cực độ vườn bực nhìn xem tiêu ra bình nhìn nhìn lại một lánh cùng một treo ly Trong lòng không khỏi sinh ra một cô ảo giác. Cái này Tiêu Văn Bình hẳn là mới là một gia dòng chính truyền nhân không thành. Cái này thượng tiên chẳng những là hắn một Mây đích truyền nhân sư, cũng là một gia một đời nào đó dòng chính tổ tông. Một gia vốn là một cái tu chân thế gia, cách ngôi mấy đời, nhất định có một vị hoặc là mấy vị thiên phú cực cao người, cho nên tại lịch đại tổ sư ra bên trong, tu luyện tới thượng tiên cảnh giới địa cũng có ba cái chi nhiều. Dạng này gia tộc mặc dù không nhiều, nhưng ở trong tiên giới, nhưng cũng không phải tuyệt vô cật hữu. Mà lại, càng như vậy gia tộc thì càng bao che khuyết điểm. Đây cũng là một treo ly tại Hoàng Châu thành bên trong không người dám can đảm tùy tiện treo chọc nguyên nhân lớn nhất. Liền xem như tại môn phái trên thực lực có thể không kém hơn Huyền Cơ môn sóng giữ cửa đệ tử, cũng là thà đắc tội hoa dịch. Không mệ ý đắc tội vị đại thiếu này điệp. Tiêu Văn Bình tại vừa nghe đến một hoa lai lịch thời điểm, liền ở trong lòng làm tốt xấu nhất dự định. Nếu như hắn muốn so đo mình chừng trị một treo ly sự tình, như vậy liền muốn vẽ mặt. Chỉ là, xem ra, vị này một hoa thượng tiên tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì muốn tìm hắn để gây sự ý tứ, ngược lại là cười híp mắt nói, "Tiên hữu không cần phải khách khí, chuyện của ngươi, ta đều nghe Mục Vân nói." Treo ly tiểu tử này dám đối tiên nhân vô lễ cái này thế nhưng là tối kỵ a lao tiên cười dài càng thêm ho hóai người không có lấy tính mệnh của hắn lao phu đã cảm kích vào phần cái này lao tiên dài nói chuyện khách khí như thế càng là khắp nơi lộ ra một cô thành khẩn hương vị không khỏi để hắn cảm thấy kinh ngạc trong lòng đem viêm trưởng lao mang máu cho phun đầy đầu tên ngu ngốc kì hắn tìm hiểu đều là tin tức gì à là ai nói một ra người đều là nhất biết bảo vệ con đâu treoly huynhệ chẳng qua là trẻ người non dạ mà tôi ngày khách khí cái tiêu dặm tiêu tiên Hếu lấy người ý kiến treo ly tu vi như thế nào Tiêu Văn Bình khẽ giận mình, quay đầu nhìn về phía một treo Ly, bắt hắn cùng mình tương đối một trận, lông mày không khỏi càng nhăn càng chặt. Kỳ thật, tại cùng thế hệ bên trong, một treo Ly tu vi cùng căn cơ đều đã là trung thượng chi tuyển, nhưng trung thượng chi tự à, cùng trong vòng 10 năm phi thăng tiên giới Tiêu Văn Bình so sánh, vậy liền chẳng phải là cái gì? Có lòng muốn muốn khoe vài câu, nhưng là nghĩ phá ra đầu, cũng nghĩ không ra tiểu từ này đến tuột cùng có điểm kia đột xuất phương. Bất quá một Hoa hỏi được thành khẩn, lại không tốt nói khoa khi dễ. Nhẹ nhàng tăng hứng một cái, vắt hết nghĩ một phen lời hữu ích, nói, "Cheo Ly đại à, đúng là khó được khả tạo chi tài." Nghe nhìn, hắn giữa trán đầy đạn, lông mày bình thẳng thản, rất phương viên, mắt dài mà tú, ánh mắt sáng ngời, xương cốt kỳ quái, à. Không phải, xương cốt thanh kỳ, rất được đạo ra dưỡng sinh chi thuật. Một Hoa cùng nghe được là trận mắt hốt hồn, đây rốt cuộc là bình luận tu vi đâu, hay là xem tướng a? Lại nghe Tiêu Văn Bình túi lửa ngày ba, ngay cả một đầu ngón tay cũng không từng bỏ qua. Bất quá cuối cùng kết luận là, nói hồi lâu cùng tại không hề nói gì. Một Hoa trung kim là thượng tiên cấp bậc cao nhân, sau khi nghe được đến đã minh bạch Tiêu Văn Bình ý tứ, nói, "Tiêu tiên hữu, ngươi nói là Cheolly không còn gì khác." Không dám không dám. Cheo Ly huynh có thể là thiếu khuyết tôi lui đi. Tiêu Văn Bình trong miệng nói không dám, nhưng ngụ ý lại là đã thừa nhận. Một treo Ly tối đầu, không còn có nửa điểm cường vọng chi sắc. Một Hoa vân vê râu dài, đột nhiên nói: "Tiêu Tiên Hữu, nghe nói Viêm Minh cũng trừ bắt giới hai người nguyện ý bái Mộc Mây Vi sư, đồng thời nguyện thay ta huyền huyễn cơ môn xuất chiến năm lại bị. Phải không?" Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, thế mới biết, nguyên lai Viêm trưởng lão tên là Viêm Minh a. Không sai, bọn hắn hai vị tại hạ giới chưa hề bái sư, cho nên. Ha, ha Tiên Hữu an bài, lão là cầu còn không được, bất quá. Lao phu cũng có một cái yêu cầu có đáng. Mong rằng tiên hữu thành toàn một hoa nói hướng về tiêu văn bình đi bán lễ tiêu văn Bình kinh Hãi lao ra hỏa này cũng không tốt ứng phó cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngài phân phó chính là một hoa một chỉ một treo ly nói chúng ta mục ra cái này mới đợi bên trong liền tiểu tử này còn có chút tiền đồ ai nếu là tiêu tiên Hữu không không bỏ liền mời thu hắn làm đồ như thế nào thu hắn làm đồ đệ Đúng vậy tiêu văn bình kỳ quái mà nhìn xem bọn hắn hỏi nhưng hắn làuyện cơ môn đệ tự A một hoa m cười nói treo một thân tu vi đều là ra truyền chưa bái nhập biển cơ môn dưới Nhận tiền hữu vi sư, cũng không tính làm trái tổ huấn. Tiêu Văn Bình nghĩ lại một lát, mặc dù không rõ bọn hắn vì sao nhất định phải mình nhận lấy một treo ly, nhưng nhận tên đồ đệ này, tựa hồ cũng không có cái gì cho xấu. Lớn không được đến lúc đó, đem hắn trục xuất môn tưởng là được. Nghĩ được như vậy, lập tức gật đầu đáp ứng. Nếu như người nhà họ Mục biết tiểu tử này còn không có thu đồ, liền đánh lấy trục xuất môn tưởng địa chủ ý, thật không biết sẽ có cảm tưởng gì. Bất quá bây giờ đã không biết, như vậy một hoa cùng không hẹn mà cùng tự giải một hơi, sau đó Mục Mây mới mơ hồ lên. Nguyên lai like, Tiêu giáo huấn Mục sự tình đã truyền khắp toàn bộ Hoàng Châu Thành. Một da mặt mũi cũng bởi vậy mất hết. Mà lại, Mộc treo ly vọng tưởng tu tiên nhân làm đồ đệ sự tình thế, nhưng là tiên giới thứ nhất tối kỵ. Coi như Mộc ra muốn tìm Tiêu Văn Bình trả thủ, cũng là không dám quang minh chính đại xuất thủ. Huống chi, liền coi như bọn họ độc thủ, cũng chưa chắc có thể làm gì kia hơn 10000 tiên đại con người. Cho nên, Mộc Hoa mới khẩn cầu Tiêu Văn Bình thu hắn làm đồ, một khi quan hệ thầy trò xác định, như vậy sư phụ giáo huấn đồ đệ, đó chính là tiền kinh nghĩa, ai cũng không có lời gì để nói. Tiêu Văn Bình làm sao cũng không nghĩ ra vậy mà là bởi vì cái này giân cơ. Không khỏi trong lòng bật cười, nói, "Tiền bối, Mộc Treo Ly đã là ta đệ tử, mà hắn lại là Nguyên Anh kỳ, như vậy lần này ngàn năm giao đấu Nguyên Anh kỳ một trận chiến, liền để hắn ra sân đi. Mộ Hoa cùng người đưa mắt nhìn nhau, để Mộc Treo Ly xuất chiến, chuyện này bọn hắn nhưng là nghĩ cũng không nghĩ qua. Mộc Lánh ho nhẹ một tiếng, nói: "Tiêu tiên trưởng, trận chiến này can hệ trọng đại, mặc dù Treo Ly là vãn bối của tử, nhưng nếu là đại biểu viện quân cơ môn xuất chiến, sợ là cái kia rất khó thủ thắng a." Mộ Mây trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Cái gì rất khó thủ thắng, là căn bản không chút niệm, tất thua không thể nghi ngờ." Mộc Lánh phụ tử lúng túng nhìn nhau. Bất quá lao tổ tông căn dậy nhưng cũng không dám phản bác. Tiêu Văn Bình mày rậm một trương, nói, "Tiền bối, treo linh nếu là văn bối đệ tử, tự nhiên sẽ vì hắn cân nhắc chu toàn, tuyệt đối sẽ không cho các vị mất thể diện thì là. Một mây cùng sắc mặt biến đổi không chừng, rốt cục thở dài, nói, "Tiêu Tiên Hữu có chỗ không biết, đứa nhỏ này tư chất mặc dù không tệ, nhưng là ngày thường dặm quen miếng nhác, tại chúng ta huyền vũ cơ môn nguyên anh, kỳ trong đám đệ tử ngay cả 10 hạng đầu cũng chưa có xếp hạng. Nếu là lần này ngàn năm đại bị thời khắc, chúng ta phái hắn xuất chiến, trong môn đệ tử còn lại lại sẽ có ý nghĩ gì đâu?" Tiêu văn Bình khẽ giật mình, Điểm này hắn ngược lại là quả thực không nghĩ tới qua, bất quá mình lời đã ra miệng, nếu là đổi ý không khỏi lớn mất mặt mặt, chuyện như vậy, Tiêu Văn Bình thế nhưng là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm điểm. Trầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình nói, hai vị tiền bối, khoảng cách giao đấu thời điểm, còn có một năm kỳ hạ. Tại một năm này ở giữa, Treo Ly liền giao cho vạn bối điều giáo, đến lúc đó, liền lấy thực lực đến nói chuyện đi. Nghe tới Tiêu Văn Bình vẫn như cũ có lớn như vậy lòng tin, một hoa cùng một mây hai cái vị này lao tiên nhân rốt cuộc gật đầu. Nói cho cùng, một Treo ly đều là bản con cháu Nếu là có tiền đồ, bọn hắn cao hứng còn không kịp, như thế nào lại ngược lại chèn ép đâu? Bất quá, Vãn Duối còn có một cái yêu cầu. Tiểu Tiên Hữu thỉnh giảng. Trong năm đó, Treo Ly đã giao cho ta, như vậy vô luận ta dạy như thế nào, không được có người khoa tay múa chân. Một Hoa cùng người giật mình trong lòng, thật hung khẩu khí a. Nhưng mà, mấy ông lão trao đổi cái ánh mắt, một Hoa lập tức nói, tốt, từ xưa nghiêm sư xuất cao Treo Ly liền mặc cho Tiên Hữu đánh chửi, nếu là số sinh này thật không ra gì, vậy liền mời Tiên Hữu trực tiếp đánh chết, chúng ta Mộc gia liền coi như không có sinh qua tên phá của này. Một treo ly thân thể run lên thầm nghĩ lao tổ tông, tôn nhi nhưng không có đắc tội ngạ A tiêu văn Bình hài lòng mang theo một treo ly phiêu nhiên mà đi một lãnh dù sao phụ tử liên tâm mặt hiện vẻ không đành lòng lao tổ tông đối đái treo ly phải chăng quá nghiêm khắc một điểm A Ngọc không phải không nên thân một không yêu không ra gì có thể làm cho vạn tiên tiên nhân túi đầu áp hai địa như thế nào kẻ vỡ vẩn lần này là chúng ta taộc ra may mắn A một hoa lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói các người ghi nhớ vô luận như thế nào đều không cho chúng tay là chương 16 huấn luyện Mộc Cheo Li nơm nớp lo sợ một tia không tán làm theo. Tiêu Văn Bình nhìn xem hắn mượn anh, thần niệm không ngừng đảo qua, trong miệng nói lẩm bầm. Cái sau chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ trên trời giáng xuống, lại là căn bản cũng không dám nhúc nhích mày may. Thật vất vả Tiêu Văn Bình hoàn thành, thuận miệng để hắn thu mượn anh, nói, "Cheo Li, ngươi đã nhận ta vi sư, ta liền muốn dạy ngươi thành tài, sau này một năm, đem là phi thường vất vả một năm, ngươi nhưng từng chuẩn bị kỹ càng rồi." "Vâng, đệ tử chuẩn bị kỹ càng." Tại cương thế trước mặt, liền xem như căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì, cũng là không dám nói rõ a. ngươi là vi sư cái thứ hai đệ tử." Đại sư huynh của ngươi thiên phú dị bẩm, làm người hiếu học, ngày sau thành tựu không thể đoản trước, hy vọng ngươi cũng đừng ném vi sư mặt, nếu không, ta trước hết đi phế bỏ ngươi, tránh khỏi về sau nhọc lòng." Mộc treo Ly thân thể run lên, luôn mồm xưng vâng. Hai long bắt đầu, Tiêu Văn Bình đưa tới Viêm trưởng lão, phân phó vài câu, cái sau thần sắc cổ quái nhìn Mộc treo Ly, trực tiếp an bài đi. Mộc treo Ly bị cái nhìn kia nhìn chính là hãi hùng kết viễn, lại có đại nạn lâm đầu cảm giác. Sau một lát, Viêm trưởng lão mang đến hơn 10 vị tiên nhân tại Tiêu Văn Bình trước mặt xếp thành một hàng. "Cheo Ly, tại vi sư quê hương có một câu, gọi là sinh tử vận tốc." ngươi cũng đã biết là có ý gì. Đệ tử không biết? Ý tứ này a, chính là nói tại người chỉ có ở vào sống chết trước mắt lúc mới có thể đem tiềm năng của mình trình độ lớn nhất khám phá ra. Mục treo Ly ngay xong, nhìn bên người hơn 10 vị tiên nhân, mặt bên trên lập tức lại vô một tiêu vết sắc. Hôm nay ta đem ngươi giao cho các vị thúc bá trưởng bối, tại sau này trong một năm, mỗi ngày một vòng, ngươi lại nhận từ lúc chào đời tới nay, nghiêm khắc nhất huấn luyện. Ngươi sẽ thời thời khắc khắc bồi hồi tại bên bờ sinh tử. Có thể sống sót hay không, phải nhờ vào chính ngươi. Mục Triều Ly bở môi một trận run rẩy, đúng là nói không ra lời. Vương lòng Buồn lòng. Tiêu Văn Bình đột nhiên cười một tiếng, nói: "Đương nhiên, có một cái biện pháp có thể không cần huấn luyện." "Cái gì?" Mộc treo Ly không tự chủ kêu lên. "Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng những cái kia dạy bảo ngươi người, liền có thể không cần huấn luyện." Tiêu Văn Bình cười híp mắt nói: "Mộc treo Ly ánh mắt tại kia mấy chục cái tiên nhân trên mặt tuổi qua, đánh thắng bọn hắn, khó được là tại Mộng Giằm a." Cổ tay khẽ đảo, Tiêu Văn Bình từ thiên hư giới chỉ bên trong móc ra một vỏ rượu lớn. Mở ra xem, bên trong là từng hạt viên thủy tinh tử như đăng Những này là tiểu hoàn đan, chuyên môn bổ sung linh lực chi dụng, ngươi cầm đi đi. Ăn xong, ta cái này rậm quần có, bao đủ. Nhìn xem cái này một vò vô số kể tiểu hoàn đan, một treo ly thật không biết nên khóc hay nên cười. Sau đó trong hơn nửa năm, dựa theo Tiêu Văn Bình ý tứ, tại chúng tiên nhân bên trong điều rổng dã 50 người, chia làm tổ hai, ngày đêm không ngừng tao luyện. Tại loại này cường độ cao huấn luyện tình trạng dưới, hoặc là tinh thần sụp đổ, triệt để thành vì một tên phế nhân, hoặc là chính là tiềm lực bộc phát, một phát mà không thể văn hồi. Lấy một treo ly tâm trí lúc đầu rất khó hoàn toàn tiếp tục chống đỡ được, nhưng Tiêu Văn Bình lại sâu phải khổ nhẫn kết hợp chỉ đạo, chẳng những vì hắn cung cấp hải lượng lực khôi phục đan dược. Đồng thời Mỗi một tổ bên trong đều có 5 cái tiên nhân tùy thời chú ý một treo ly thân thể cùng tinh thần tình trạng. Hấp như hợp sức phía dưới, rốt cục bảo trụ hắn cái này cái mạng nhỏ. Trong đoạn thời gian này, Tiêu Văn Bình cũng không có nhà rỗi, vì một treo ly chế tạo một đem hoàn toàn phù hợp hắn đặc điểm tiên kiếm. Đồng thời đem một treo ly nguyên anh sao chép được, không ngừng đánh vào tiên kiếm bên trong, thử nghiệm thu phục kiếm này. Tiên kiếm uy lực quyết không phải bình thường, không có thật lực siêu quẩn, trên cơ bản liền không cách nào thu phục. Mặc dù Tiêu Văn Bình là chuyên môn vì một chiếc li luyện tiên kiếm, nhưng muốn tại nguyên anh kỳ liền đạt được tiên kiếm thừa nhận, như vậy nhất định phải có cực lớn vận khí cùng ý chí lực mới có thể làm được. Chính như ngày đó Trương Nhã Kỳ, vì lấy được càn khuất quyển, giống nhau là chịu nhiều đau khổ, nếu không phải tối hậu quan đầu cảm ứng được Tiêu Văn Bình khí tức mà từ Hắc thủy chi tiếp bên trong tránh ra, như vậy đừng nói là cầm tới càn khuất quyển, liền ngay cả tính mạng đều muốn bồi đi vào. Bất quá, Tiêu Văn Bình đối này lại có năm chắc nhất định, bởi vì hắn lúc này sử dụng phương pháp, có thể nói là duy nhất cái này một nhà. Hắn tại kiếm thành về sau, liền trực tiếp đem sao chép được một treo ly nguyên anh đánh vào trong tiên kiếm. Tiên kiếm đã thân là tiên khí chi lưu, tự nhiên có nó linh tính. Lập tức đại phát thần uy, một kiếm đem nguyên anh chém thành thịt nát. Bất quá Tiêu Văn Bình cũng không lựa trí, chỉ huy 400 cái ám anh không biết ngày đêm phòng chế ra một treo ly nguyên anh, liên tục không ngừng đánh tiến vào tiên kiếm bên trong. Dòng rã nửa năm sau, rốt cục nhờ trời may mắn, có một cái nguyên anh thành công đạt được tiên kiếm thừa nhận. Bấm tay tính toán, đã không biết tiêu hao bao nhiêu nguyên anh, nếu quả thật chính là một treo ly thân tự xuất thủ nếm thử, sợ là đã sớm chết không thể chết lại. Tốt xấu hoàn thành mục tiêu, Tiêu Văn Bình lập tức không nhàn dối. Chỉ là ở giữa tại một Hoa chủ chỉ dưới, an bài khuyên nhi cùng 4 cái uy tín lâu năm tiên nhân lộ một tay, chỉ bằng bọn hắn thực lực, dễ như trở bàn tay liền thắng được Mộc Hoa đám người tiến hiệp bốn cái ngoại viện danh ngạch tuấn lợi chiếm lấy bên trong. Một ngày này, viêm trưởng lão đi báo, một treo Ly đã không cách nào lại huấn luyện tiếp. Cũng không phải là tiểu tử này treo, mà là bởi vì tại hơn nửa năm này bên trong, tu vi của hắn đột bay mạnh thế vào, nếu là lại không đình chỉ, lập tức liền muốn bước vào phân thần kỳ, khi đó nhưng là không cách nào lại đại biểu Huyền Cơ môn xuất chiến. Được tin tức về sau, Tiêu Văn Bình đem hắn đưa tới. Đệ tử bái kiến sư phụ. một treo Ly cung cung kính kính thi lễ, hai tay tự nhiên rủ xuống ở bên người, thể cốt lại là càng thêm rắn chắc. Tiêu Văn Bình đánh giá cái này tiện nghi đồ đệ, Tại 50 cái tiên nhân thủ hạ sở bơi lội chống đỡ đã qua hơn nửa năm về sau, một treo Ly đã giống như là biến thành người khác, chẳng những ngạo khí giết hết, mà lại chống giống nhiều một cỗ vững như bản thạch ngưng trọng cảm giác. Khi Tiêu Văn Bình lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, thực tế không cách nào đem hắn cùng một năm trước cái kia của ngạo vô lễ hạ người liên tưởng đến nhau. Được, hơn nửa năm này, xem ra ngươi cũng không có uổng phí công phu. Vâng, đa tạ sư phụ tại bồi. Ngươi vất vả lâu như vậy, cuối cùng là nhịn đến đầu, bắt đầu từ ngày mai, liền tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Mộc Chiêu Ly khẽ giật mình, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nói: "Sư phụ, đệ tử không khổ, nguyện ý tiếp tục tu luyện." "Tốt, tốt, tốt, cái gì?" Tiêu Văn Bình gật đầu cười, đột nhiên phát giác không đúng, hỏi: "Ngươi vừa rồi nói cái gì?" "Đệ tử không khổ, nguyện ý tiếp tục tu luyện." Một treo Ly một mặt thành thản, tuy không một chút rối trá làm ra vẻ, Người muốn tiếp tục tu luyện?" "Vâng, mời sư phụ ân chuẩn." Tiêu Văn Bình hồ nghi nhìn xem hắn, gia hỏa này sẽ không là đầu góc luyện hồng đi. Những tiên nhân này đều là Tiêu Văn Bình muốn viêm trưởng lao từng cái tuyển chọn tỉ mỉ ra, không có một cái là thiện tàn cùng nó nói bọn hắn là đang luyện, không bằng nói bọn hắn là tại tra tấn người. Tiêu Văn Bình mục đích cũng chẳng qua là muốn bọn hắn mãi mài ra hỏa nệ ngạo khí mà thôi, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ là mài quá mức. Chầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình nói, treo ly. Người tu đạo, khi tuần tự dần tiến vào, nếu là một môn cầu nhanh, ngày sau qua không được thiên kiếp một quan, kết quả là còn không phải hưởng phì tâm cơ. Ta nhìn ngươi bây giờ ổn trọng cơ ít, sao ngay cả đạo lý này cũng không hiểu rồi?" Một treo ly sửng sở, sau đó sắc mặt đỏ chót, nói, "Vâng, đệ tử lần độn, tạ sư phụ chỉ điểm." Tiêu Văn Bình hài lòng đầu, rút ra trăm chú nguyên anh tiên kiếm, nói, "Vì sư cái này rằm có một thanh tiên kiếm." là chuyên môn vì ngươi chế tạo, ngươi có dám nếm thử thu chi? Mộc treo Ly hơi chần chờ một chút, lập tức nói, "Đệ tử nguyện thử chi." Làm tu chân con em thế ra, Mộc treo Ly tự nhiên biết lấy nguyên anh kỳ thu phục tiên khí là khó khăn dường nào một việc. Nếu như chỉ là một đem đồ phòng ngự cái kia cũng thôi, liền xem như thất bại, cũng bất quá là hao phí một chút tinh lực mà thôi, nhiều nếm thử mấy lần, tổng có thành công một ngày. Nhưng nếu là binh khí lời nói, như vậy liền quyết không có thể tùy tiện nếm thử. Binh giả, hung khí vậy, nếu là thu phục thất bại, chỉ sợ lập tức chính là máu phun ra năm bước chi cục. Nếu là đổi lại một năm trước, hắn là tuyệt đối không dám nếm thử. Nhưng hơn nửa năm qua này, hắn một mực trải qua không phải người sinh hoạt, từ đầu đến cuối bồi hồi tại đường sinh tử phía trên. Nói câu không xuôi tai, đối với tử vong đã là tập mãi thành thói quen. Mà lại, chính yếu nhất chính là, hắn đối với Tiêu Văn Bình có lòng tin tuyệt đối. Chỉ phải suy nghĩ một chút, thuận miệng một câu, liền phân công 50 cái tiên nhân đến làm huấn luyện viên, cái này cùng thủ bút, liền xem như truyền thừa 1 triệu năm một ra đều làm không được a. Dạng này sư phụ, há lại sẽ lấy chính mình đệ tử sinh mệnh đến nói đùa đâu. Tiêu Văn Bình trong tay, cầm một đem tươi đỏ như lửa tiên kiếm, nó kiếm cứng cỏi sắc bén, cương nhu cũng ngủ, Hàn Quang ngước người, hình dáng trang sức xảo gây nên. Có chút trong lúc huy động, càng là diễm hỏa bừng bừng, khóc nhật không chịu nổi Một treo ly hít sâu một hơi, cơ hội là thứ nhìn một cái, hắn đã thật sâu thích cái này thành tiên kiếm. Thể chất của hắn thuộc hỏa, là lấy tại chưa từng rèn luyện trước đó, đúng là ngạo khí mười phần, cùng vọng tự đại. Bây giờ tại gặp nhiều lần gặp chắc trở về sau, đã chuyển thành nội liễm, nhưng nhìn thấy cái này đem cùng thuộc tính tiên kiếm thời điểm, vẫn như cũ lộ ra không cách nào che giấu kinh hỉ chi tình Tới đi. Vâng. Một treo ly thần sắc trang trọng điến lên trước ba bước, thông suốt đem tinh khí thần trong nháy mắt nâng đến đỉnh phòng, như thiểm điện xuất thủ, nắm đến kiếm đem phía trên. Một loại quen thuộc chi cực cảm giác từ trên thân kiếm chuyển đến, tựa hồ thứ này vốn chính là mình đồng dạng, căn bản cũng không có bất luận cái gì kháng cự biểu hiện. Một treo Ly đại hỷ, hắn làm sao cũng nghĩ không ra trong đó duyên cớ, chỉ nói mình cùng kiếm này hữu duyên. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình một mặt ý cười, vội vàng xoay người quỷ gối, miệng nói: "Sư phụ ban ân, đệ tử bái tạ." Tiêu Văn Bình tay lên, đem hắn kéo, trong lòng khó tránh khỏi đắc ý bất quá hắn cũng có tự mình hiểu lấy, cái này căn bản không phải kỹ thuật của mình xuất chúng mà làm mèo mủ kéo chột chết, tại mấy chục nghìn cái nguyên anh bên trong trùng hợp đụng tới một cái mà thôi. Thuần Miệu dặn dò vài câu, mệnh hắn tạm thời về nhà nghỉ ngơi, tại trước khi tỉ đấu, không thể lại đi tu luyện. Vạn nhất nếu là đột phá nguyên anh cảnh giới, như vậy một phen khổ tâm, nhưng chính là thật tổn phí. Một treo Ly khum đúng ứng, đi ra ngoài nhìn thấy một sợi ánh mặt trời chói mắt, hồi tưởng hơn nửa năm này từng ly từng tí, phảng phất đang ở trước mắt, giống như hoàng lương nhất động. Chương 17, trận đầu. Hoàng Châu thành ngỗ ngàn năm một lần nhất đại thị sự rốt cuộc khai màn. cơ môn, sóng giữa cửa, cái này hai đại môn phái so tài thắng bại, ảnh hưởng phạm vi cực lớn. Vô số cùng cái này hai đại phái ở giữa có cùng một nhịp thở môn phái khác, cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía cái này dạng. Giống như là ước định cẩn thận đồng dạng, ngay tại so tài trước khi bắt đầu trong vòng 2 tháng, hai đại trong phái đột nhiên xuất hiện vô số cao thủ, liền liền lên tiên cũng có mấy người nhiều. Trên thực tế, cụ thể xuất chiến danh sách sớm tại 10 năm trước, hai đại phái liền đã đều có hai loại dự bị phương án. Đây là 1 triệu năm bên trong một mực lưu truyền tới nay lệ cũ, bất quá, Tiêu Văn Bình đám người xuất hiện lại làm cho Huyền Cơ môn lại nhiều hơn một loại mới lựa chọn. So tài trận tại hai đại phái nội sơn môn thay cử hành, lần này đến phiên Huyền Cơ môn. La lấy Trong môn thật sớm chuẩn bị kỹ càng so tài trận, 10 cái tại trong ngàn năm đã sớm kiến tạo tốt không gian giới chỉ cao cao lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ cần song phương tuyển thủ tiến vào, tất cả mọi người có thể ở phía dưới thấy nhất thanh nhị sở. Mà lại, vô luận bên trong đánh nhau chết sống như thế nào thảm liệt, bên ngoài người quan chiến đều sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì, không có thượng tiên tu vi, là không thể nào làm tổn thương cái này không gian giới chỉ. Vì một trận hai môn phái ở giữa giao đấu, liền tế ra lớn như thế thủ bút, sợ là cũng duy có huyền cơ môn loại này danh môn đại phái. Đương nhiên, nếu như Tiêu Văn Bình nguyện ý, hắn cũng có thể tùy thời làm mấy cái ra. Dù sao, thủ hạ kia hơn 10000 tên tiên đại quân người không phải bất tài. Bất quá, hợp thể cảnh giới làm ra đến đồ vật có thể hay không chịu đựng được phân thân cao thủ toàn lực quanh quích. Thiêu Văn Bình nhưng liền không dám hứa chắc. Một ngày này, sóng giữ cửa đương đại tông chủ hứa xung văn kiện tự mình dẫn đại đội nhân mã mà đến, tại sóng giữ cửa bên trong. Đồng dạng có hai vị thượng tiên tòa trấn, chỉ xem bọn hắn cùng một hoa tương hỗ chào hỏi, một bộ lao hưu gặp lại thái độ. Làm sao cũng không nghĩ ra cái này hai nhà môn hạ đệ tử lập tức liền muốn đánh nhau chết sống. Tiên giới lệ cũ, một khi vượt qua thiên kiếp, liền đại biểu không tại trong ngũ hành, cũng liền không sợ chạm chuyện thế tục là lấy tất cả môn phái tông chủ phần lớn là độ kiếp kỳ cao thủ làm đương. Nhưng môn phái bên trong, tiên nhân vị đồng dạng tôn sủng, cũng không tại tông chủ phía dưới. Tại 10 cái huyền không không gian giới chỉ trung quanh, có vô số mây trắng, mỗi một đóa mây trắng đều là một cái ghế, có thể cưới mấy người, cung cấp người quan sát ở trên mặt. Những cái kia thân phận tôn quý hai phái đại lao cùng môn phái khác nhân vật trọng yếu, thì ngồi tại đại chủ tịch phía trên. Lấy Tiêu Văn Bình thân phận, đương nhiên là có tư cách tại đại chủ tịch phía trên hỗn cái vị trí, nhưng hắn không quen nước đục, hay là thật sớm cùng vượng, tấm hai nữ cùng điệp tiên không trung một đám mây đoàn. Giao đấu song phương danh sách đã sớm giao đi lên, giao đấu chỉnh tự là từ cảnh giới vạch phân, từ thấp chí cao. Sóng giữ cửa thứ một cái ra trận chính là một vị tên là Lịch Tỷ thư sinh như thanh niên nam tử, mặc dù chỉ là nguyên anh kỳ cảnh giới, nhưng khí độ rộng rãi. Giơ tay nhấc chân tự có một cô đại gia pháp phạm. Tiêu Văn Bình hai mắt tỏa sáng, quan sát tỉ mỉ một lát. Nói: "Người này thiên tư cực dai, trong mắt của ta, chỉ có dỗ nạn mới có thể thắng dễ dàng hắn một bậc." "A, so ta còn tốt chứ?" Khô khụt, áo trắng, "Ta nói là người bình thường, người bình thường ngươi hiểu không?" Trong chúng ta dạng này đặc thù nhân vật, đương nhiên là không ở chỗ này bên trong." Tiêu Văn Bình lập tức giải thích nói: Thử, Lao vương bán dưa? Như thế nào là Lao vương bán dưa đâu? Nhã Kỳ, Điệp Tiên, các người đến phân sự thử." Đám mây phía trên cố nhiên là một mảnh anh anh nhí nhí, nhưng sân đấu võ bên trong đã là khí thế ngưng trọng, rất có mưa gió dần đến chi thế. Đại biểu Huyền Cơ môn xuất thủ quả nhiên là một treo Ly, hắn giờ phút này có một con trường kiếm, chậm dải đi vào không gian giới chỉ. Bất quá để Thiêu Bình kỳ quái là, thanh bảo kiếm này cũng không phải mình tặng cho tiên kiếm, mà là hắn ngày thường rảnh cầm lấy thành danh một đem cấp bảy pháp khí mà thôi. Vị này nguyên bản cuồng vọng vô song, không coi ai ra gì, hoàn khổ nhận được mười mấy tên hung ác tiên nhân hơn nửa năm ma luyện về sau, đã kinh biến đến mức thoát thai hóa cốt, hắn thậm chí ngay cả tiên kiếm cũng không có bày ra, liền thu hoạch được một mây đám người tán đồng. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, hai người bọn họ kết bạn tiến vào cái thứ nhất không gian giới chỉ. Lịch Tỉ Hinh, mời. Lịch Tỉ ánh mắt một mực không hề rời đi một treo Ly, giờ phút này mỉm cười nói, vừa mới nghe tới huyền cơ môn ra sân chính là treo Ly huynh, còn để ta cảm thấy một trận thất vọng. Nghe tới Lịch Tỉ lời nói, Mộc Chiêu Ly trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ là trầm giọng hỏi, hiện tại thế nào? Hiện tại a. Lịch Tỳ Thu Liễm tiểu dung, hai mắt bên trong đã giấy lên rào rạc đấu trí, ta đã phi thường chờ mong. Hai người bọn họ thân thể cơ hội là cùng một thời gian bay lên, thân tại giữa không trung, vô số phù pháp, năng lượng đã hướng về đối phương lịch hướng mà đi. Trong chốc lát, không gian giới chỉ bên trong nổ lên liên tiếp năng lượng tiếng bạo liệt, tại một vòng thuật pháp giao phong bên trong, bọn hắn biểu hiện ra gần như hoàn mỹ công kích cùng năng lực phòng ngự. Lịch Tỳ đối với các loại thuật pháp đều có cực sâu tạo nghệ, hạ bút thành văn, phản không gì làm cũng được. Cùng nó so sánh, Mục Chiêu Ly từ đầu đến cuối chỉ sử dụng nhất hệ pháp thuật, tựa hồ hắn bản thân liền là một cái lò lửa lớn hỏa năng lượng tại hắn vận dụng dưới, đồng dạng xuất thần nhu hóa, không trung xuất hiện vô số đủ loại kỳ dị năng lượng, song phương thuật pháp đối công đem cả bầu trời phủ lên rực rỡ màu sắc. Lịch Ty càng đánh càng là kinh hãi, mình vì cuộc chiến hôm nay, nhưng là thật dưới đại khổ công. Hắn đúng là thiên phú dị bẩm, là trời sinh ngũ hành chi thể, cũng chỉ có như vậy mới có thể tại nguyên anh kỳ liền đem tất cả năng lượng vận dụng tự nhiên. Hắn thấy, nếu là cảnh giới giống nhau, mình ngũ hành thuật pháp đủ để khắc chế bất luận kẻ nào. Nhưng đối phương đối với hỏa hệ năng lượng vận dụng chi diệu, lại là để hắn mà cảm. Nếu như hắn không phải ỷ vào thủy hệ thuật pháp khắc chế hiệu quả, Một vòng này pháp thuật đối công, chỉ sợ đã là sẽ rơi xuống hạ phong. Mắt xem pháp thuật đối công chiếm không là cái gì tiện nghi, lịch tức thân hình khép động, đã nhảy thân mà lên, đi tới một treo ly bên người. Hắn cùng một treo Ly từ trước đến nay quen biết, tự nhiên biết đối phương nền tảng, trước kia chưa từng có đem người này để ở trong lòng. Nhưng hôm nay giao thủ, mới biết được đối phương trước kia một mực là giả heo ăn thịt hổ, lưu lại một tay. Bất quá, làm sóng giữ cửa số 10000 năm qua tư chất tốt nhất đệ tử, hắn không những ở pháp thuật bên trên có cực cao tiêu chuẩn, liền ngay cả cận thân bắt đấu, cũng tuyệt không kém hơn Am Hiểu tại thể thuật người tu chân. Quân quốc tương giao thanh âm lập tức không ngừng vang lên, tại kia ngũ quang thập sát pháp thuật đối quanh bên trong, hai người đồng thời quyền đấm cứ đá, đúng là nhất tâm nhị dụng, đánh chính là khó hòa giải. Một Hoa bọn người tương hô gật đầu, mặc dù hai người này pháp lực cùng năng lượng tại bọn hắn những lao bất tử này trong mắt không có cái gì chỗ thần kỳ, nhưng bọn hắn xem trọng, lại là hai người này ngày sau tiền đồ. Hai người bọn họ đối với bản thân năng lượng lý giải đều đạt tới một cái thưởng nhân khó mà với tới cao độ, tại cùng cùng năng lượng hạn chế dưới, liền ngay cả Mộc Hoa cũng không dám nói có thể tất nhiên thắng chi. Lịch có thể làm được điểm này, đã làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nhưng một treo ly cũng giống vậy có thể làm được thật không biết muốn rơi xuống bao nhiêu người kính mắt nguyên bản bị một treo ly dồn xuống vị trí người kia lúc này càng là sắc mặt trắng bệnh trong lòng một chút kia không nhanh đã sớm không cánh mà bay duy nhất còn lại chính là vạn phân may mắn Nếu quả thật chính là mình xuất thủ sớm cũng không biết mất mặt ném đi nơi nào một treo ly hai người đánh mặc dù náo nhiệt nhưng là bọn hắn đều không có làm dùng pháp bảo liền dựa vào bản thân đối với thuật pháp cùng bác kích lý giải đánh quên cả trời đất mà cái này mới là nhất hợp các vị trưởng bố tâm ý phải biết bọn hắn chẳng qua là nguyên anh kỳ người tu chân mà thôi Tại cảnh giới này, chính là củng cố sở học lớn thời cơ tốt, nếu là một mực rượi vào pháp bảo, đối với ngày sau tu vi chưa hẳn liền có chỗ tốt. Tất cả trưởng bối nhau nhau gật đầu, trận chiến đầu tiên có thể nhìn thấy như thế hai cái bất thế gia nhân tài, vô luận ai thắng ai bại, đều là chuyến đi này không tệ. Đối với hai cái này hùng có mấy trăm lịch vạn niên sử đại môn phái càng là bội phục ngũ thể ném, chỉ muốn nhìn hai người này, liền biết nhân tài của bọn họ dự chữ đạt tới cái dạng gì bước. Một treo ly tâm bình khí hòa, mặc cho đối thủ thế công như thủy triều, hắn tiện tay hóa giải, đúng là vẫn còn dư lực. Lực tí bản sự mặc dù không tệ, nhưng cũng chẳng qua là không sai mà thôi. So với kia hơn nửa năm ở giữa, không biết ngày đêm thao luyện mình những cái kia biến thái tiên nhân mà nói, hắn thực tế là quá non. Hai người bọn họ tu vi đều là nguyên anh đỉnh cấp, tiến thêm một bước liền muốn bước vào phân thần kỳ. Bản thân vốn có linh lực cũng là 8 lạng nửa cân, không kém bao nhiêu. Nhưng lịch tỷ cho tới nay đều là chủ công, chỗ hao phí linh lực không khỏi nhiều mấy phân. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thác Lợi Thiên Bình dần dần hướng một treo ly nghiêng. Đạo lý này lịch tỷ lại há có lý do không biết, hắn thông suốt lui ra phía sau mấy trượng, ở bên người chống lên một đạo vòng phòng hộ. Mục treo ly lạnh lùng nhìn xem hắn lấy bất biến ứng và biến, dù sao chỉ có ngần ấy cơ phu, hắn cũng đừng hỏng hồi khí. Mà giao đấu bên trong lại cấm chỉ phục dụng đan dược. Nếu như tại vạn chúng chú mục phía dưới, còn có thể bị hắn đàn vụng, như vậy Mộc treo Ly cũng nhận. Lịch Tỷ hít sâu một hơi, nhìn về phía Mộc treo Ly trong mắt đã mang theo điểm khâm phục hương vị. Hắn lấy tay, chậm rãi từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cây trường côn, nói: "Mục hình, dùng pháp khí đi." Mười cấp pháp khí. Kinh hô thanh âm ở đây bên ngoài không ngừng vang lên, chỉ nhìn Lịch Tỷ trong tay pháp khí, liền biết đây là một kiện cực kỳ khó được mười cấp pháp khí. Đối với người tu chân mà nói, Mười cấp pháp khí so tiên khí còn hiếm có hơn, bởi vì không có tiên linh khí, coi như người đạt được tiên khí, cũng là không cách nào điều khiển, mà duy nhất có thể thao túng tiên khí biện pháp, chính là ép buộc nhận chủ. Tại người tu chân cảnh giới ép buộc tiên khí nhận chủ, cái này xác xuất thành công chi cao, cũng không so mỏ kim đáy biện cao hơn bao nhiêu, mà lại, vạn nhất nhận chủ đối tượng là một đem hung khí, thất bại như vậy hậu quả, chính là bị tiên khí phản vệ, trên cơ bản hữu tử vô sinh. Là lấy, khi lịch tỉ xuất ra cái này mười cấp pháp khí một khắc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào mộc treo ly sao lương cấp bảy pháp khí phía trên. Không hẹn mà cùng ở trong lòng phát ra một thở dài, trừ phi một treo Ly có thể xuất ra ngang cấp đếm được pháp khí, nếu không trận này giao đấu đến cái này giảm liền kết thúc. Chương 18: Nháo kịch. 10 cấp pháp khí a. Nụ cười lạnh lùng xuất hiện tại một treo Ly trên mặt, phản phật cũng không có đem đối phương điệu binh khí để ở trong mắt. Lịch Tỷ hơi đỏ mặt, nói: "Đa tội." "Không cần." Khiến người nghi hoặc là, một treo Ly tay căn bản cũng không có đưa về sau lưng, mà là chậm rãi chuyển qua lấy cổ tay. Kia giặm mang theo một cái cổ pháp vòng tay, chính là thuộc về hắn không gian giới chỉ. Một sợi đỏ tươi như máu hào quang từ vòng tay bên trong chiếu dọi mà ra, đầu tiên là từng giờ từng phút, sau đó quang mang 10.000 ngàn trượng. Khi mọi người con mắt thích ứng đạo này hỏa hồng địa quang tuyến thời điểm, mới nhìn rõ ràng, tại một treo ly trong tay vậy mà cầm một đem hồng sắc đại kiếm. Tiếc khí. Kinh hô thanh âm liên tiếp, liền ngay cả trên đại hội nghị hai đại trong phái nhân vật trọng yếu đều không tự chủ được đứng lên. Đây là một thanh tiên kiếm, một đem binh ra hung khí. Nếu như là xuất hiện ở một vị tiên nhân trong tay, kia chẳng có gì lạ. Nhưng giờ phút này, nó địa chủ nhân lại là một vị người tu chân, mà lại là một vị chỉ có nguyên anh kỳ người tu Cái này cũng đủ để cho người cảm thấy cực độ chấn kinh cùng á hước. "Mộc huynh, lệnh lang vận khí của ta." Trên đại hội nghị, Soóng giữ môn tông chủ Hứa Sung Văn kiện nói khẽ. Một Lánh mở mị gật đầu, nhìn về phía một Hoa cùng một Mây, chỉ thấy hai cái vị này lão nhân ra đồng thời hướng mình xem ra, trong mắt có đồng dạng vẻ kinh hãi. Một treo ly lần này có thể thu hoạch được xuất chiến cơ hội, cũng không phải là tay dựa bên trong tiên kiếm, mà là dựa vào hơn nửa năm gia bán mệnh khổ tu lấy được chắc tuyệt tiến bộ. Mà Mộc Hoa cùng Cao Hưng phía dưới, sát thực cũng chưa từng phát ở trên người hắn, lại còn có một đêm người, người tha thiết ước mơ điệu tiên kiếm. Giờ phút này nhìn thấy vai lứa con cháu lộ ra ác chủ bài, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Tiên kiếm xác thực là đồ tốt, nhưng chỉ cần nắm lại. Vạn nhất nhận chủ thất bại hậu quả kia, cũng đủ để cho bọn hắn không dám mà run. Ngay một khắc này, đối với Tiêu Văn Bình cùng một treo Ly Can đạm thật sự là tức kinh lại đeo. Thật tình không biết. Tiêu Văn Bình cũng không phải là tại mạo hiểm. Hắn nhưng là phòng chế ra mấy chục nghìn cái một treo Ly địa nguyên anh tới làm việc trước ổ dâm đệm. Bất quá, làm như vậy độ khó xác thực rất lớn. Mấy chục nghìn cái cùng một khí tức nguyên anh a thẳng đến tiên kiếm chặt kiếm đều mềm, mới miễn cưỡng tiếp nhận một người nguyên anh kỳ gia hỏa vì chủ nhân. Nếu không phải như thế một treo ly muốn thu phục tiên kiếm kia là quyết không khả năng sự tỉnh lịch thì sắc mặt đầu tiên là trắng kinh sau đó chậm rãi bình tĩnh lại hắn thở dài một hơi hướng về một treo ly làm một lễ thật sâu, nói một huynh thật can đảm lịch tỷ phục xác thực Môn tự vẫn lòng hắn nhưng không có đi hàng bắt được tiên kiếm đảm lượng mà đối mặt có được tiên kiếm một treo ly trận này nguyên bản thế lực ngang nhau giao đấu đã không có bất kỳ huyền nhậm gì một treo ly khẽ ở đầu hắn không có sớm xuất ra ti kiếm kia cũng là bởi vì hắn có chút sợ hãi một khi tiên kiếm ra sơn chà tỷ đấu này liền khỏi phải đánh bây giờ nhìn tới quả là thế. Theo lịch tì rời khỏi, trận chiến đầu tiên Huyền Cơ môn chiến thắng. Trận thứ hai xuất chiến chính là độ kiếp kỳ. Huyền Cơ môn tự nhiên là hoa dịch. mà sóng giữ cửa lại là một vị nhìn qua so một treo ly còn muốn trẻ tuổi mấy phần hắn tử. Bất quá, tất cả mọi người biết, đối với những người này mà nói, bên ngoài đồng hồ hoàn toàn không đủ để nói rõ một người số tuổi thật sự. Đây cũng là một lãnh phụ tử gọi Tiêu Văn Bình vì tiền bối, gọi đất phi thường thuận miệng nguyên nhân. Cảnh giới cùng tu vi cao thấp mới là phán đoán một cá nhân thân phận lớn nhất bằng chứng. Hai người tiến vào không gian giới chỉ, hắn tử kia đi đầu cười nói, "Hoa huynh, ngươi có hay không tiền phí a?" Hoa Dịch sững sở, nói: "Không có, làm sao rồi?" "Không có gì, nếu như ngươi cũng có tiên kiếm lời nói, trực tiếp lấy ra, trận này cũng liền khỏi phải lại so." Hoa Dịch mặt mơ đỏ ửng, thầm nghĩ có bản lĩnh ngươi đi thử xem, lão tử cũng không có sao mà to gan như vậy đi đến thử kia mấy ngàn chọn một cơ hội. Cùng Nguyên Anh kỳ hai cái hậu bối giao thủ khác biệt, hai cái vị này đều là thiên về tại thuật pháp cao thủ, một phát vào tay, vài kiện pháp khí phối hợp với các loại pháp thuật, đánh là thiên hôn địa ám, chóng rất đẹp mắt. Giữa sân tuyệt đại đa số người đều là độ kiếp kỳ trở xuống, tu vi không bằng hai người bọn họ, tự nhiên nhìn không ra trong đó huyền bí. Nhưng Tiêu Văn Bình cùng cấp bậc tiên nhân lại là rõ ràng, bọn hắn tu vi lúc này đích xác so Mộc Treo Ly cùng Lịch Tỷ cao hơn. Nếu là cùng hai cái này hậu bối giao thủ, cũng là chắc thắng không thua. Nhưng là đối với năng lượng vận dụng lý giải lại là hơi không bị kịp, dạng này tình hình phát triển tiếp, một khi đều bước vào tiên nhân cảnh giới, một Treo Ly hai người sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong gắng sức đuổi theo đồng thời cuối cùng đem hai người bọn họ triệt để siêu việt. Nhìn thấy cái này dặm, Tiêu Văn Bình không còn có hứng thú chú ý số dưới, hay là quay đầu về ba nữ nhân huyền thuyền, ngẫu nhiên miệng ba hoa hai câu đến kích thích. Sau hai tiếng, Trương Gia Kỳ không chịu nổi kỳ nhiễu, hỏi Văn Bình, ngươi làm sao không nhìn giao đấu à? Cái này có cái gì tốt nhìn xuống đất, bọn hắn hai cái thế lực năng nhau, không đánh cái một, hai ngày địa, phân không ra thắng thua. Thật sao? Thế nhưng là đã phân ra đến. Phân ra đến? Tốt. Ân, cái gì? Phân ra đến rồi. Tiêu Văn Bình thông suốt quay đầu, vừa vận trông thấy Hoa Dịch cùng đối phương song song rời khỏi không gian giới chỉ. Có chút há to miệng, Tiêu Văn Bình làm sao cũng nghĩ không thông, bọn hắn giao thủ làm sao lại nhanh như vậy liền phân ra được thắng bại? Đến cùng ai thắng rồi? Chủ nhân, Hoa Dịch, hay là điệp tiên thành tập nhất, mở miệng trả lời. Không thể nào. Lưu Văn Bình thực sự kinh ngạc, kỳ thật hắn thấy, hai người này tu vi kỳ thật vẫn là hoa dịch muốn thoáng cao hơn như vậy một tuyến, nếu như đánh cái mấy ngày sau, hắn chiến thắng nhưng có thể vẫn là rất lớn điệp. Trong lòng ngảo não, vì sao vừa rồi vậy mà không có chú ý a? Cái này giao đấu không gian giới chỉ là đặc thù chế tạo, cũng không trở ngại người đứng xem ánh mắt cùng thần niệm, chỉ cần người tu chân đối cái này giảm tình trạng bảo trì nhất định chú ý, liền có thể toàn bộ hiểu rõ bên trong phát sinh sự tình. Nhưng nếu như không có thần niệm chú ý, như vậy mặc cho bên trong đánh lại hùng, cũng là sẽ không truyền ra một chút khí tức cùng năng lượng ra điệp. Hoa dịch sai lầm, cho nên bại. Vương Bạch Tỷ bình bình đạm đạm giải thích, Hoa Dịch sẽ sai lầm. Tiêu Văn Bình càng thêm kỳ quái, mặc dù hắn nhận biết Hoa Dịch cũng không lâu, nhưng người này cho hắn ấn tượng chính là an tâm hai chữ, nếu nói một treo ly sẽ sai lầm, Tiêu Văn Bình tin tưởng, nhưng Hoa Dịch sai lầm, kia liền có chút khó tin. Trương Nhã Kỷ cùng Vương Bạch Tỷ nhìn nhau cười một tiếng, cái này một đôi hoa tỷ muội tại lúc này biểu hiện ra một cô nói không nên lời vật vị, để Tiêu Văn Bình đang nhìn Huyền Thần giao thời điểm mơ hồ cảm thấy một tia không ổn. Không đúng, các ngươi nhất định có chuyện gì giấu giếm ta, đúng không? Không có a. Trương Nhã kỳ mỉm cười nói, con ngươi đảo một vòng, ở trong lòng so sánh một chút, hay là Trương Nhã Kỳ tương đối tốt nói chuyện, thế là trước mặt ra sẽ tới, tại nàng khéo léo đẹp đẽ lô thai bên cạnh nói nhỏ, "Nhã Kỳ, nói cho ta được chứ?" Trương Nhã Kỳ bị Tiêu Văn Bình một ngụm nhiệt khí phun tại lỗ tai rậm, không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng chính là không nói lời nào. Tiêu Văn Bình trong lòng để ý, nhìn lên trước mặt kia mê người tiểu vịnh hay, không khỏi mở to miệng, nhẹ nhàng cắn một chút. Trương Nhã Kỳ cực kỳ lung túng, sợ hắn kế tiếp theo dây dưa tiếp, vội vàng nghiêng người sang, nói, "Tuốt, tuốt, sợ ngươi. ta nói." Phượng Bạch đi trong lòng hơi bồn chồn quay đầu đi chỗ khác không nhìn tới các nàng thân mật, chật cảm thấy tay nhỏ siết chặt, đã bị người nắm trong tay. Nàng tự nhiên biết là ai to gan như vậy, dùng sức thoáng dãy rủa, vậy mà không có tránh ra. Thẹn quá hóa giận, quay đầu liền muốn giận dữ mắng mỏ. Lại trông thấy Tiêu Văn Bình nhìn chăm chú mình, đột nhiên làm cái mặt quỷ, càng là rôi ra một con đầu ngón nút đổi mới nhất nhanh đèn đuốc ba thành hy vọng người gia nhập tại tay mình tâm nhẹ nhàng nhíu một chút. Lập tức trong lòng mềm nhũn, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, sẽ không tiếp tục cùng hắn so đo. Văn Bình, ngươi đoán xem nhìn, lần này song phương 10 trận giao đấu, ai thua ai thắng? thắng thua tỷ lệ là bao nhiêu? Ừm. Có chúng ta hỗ trợ, thắng là thắng định. Cụ thể a, kia sẽ rất khó nói. Trương Nhã Kỳ trong mắt lộ ra cố nhàn nhạt ý cười, nói, "Như vậy ta cho ngươi biết, lần này, đúng là huyền cơ môn thắng định, mà lại thắng thua tỷ lệ hẳn là 7:3 hoặc là 6:4. Có chúng ta hỗ trợ vẫn là như vậy vùng đất thấp tỷ lệ. Coi như không có chúng ta, cũng giống như vậy kết cục." "Vì cái gì?" Tiêu Văn Bình nhíu mày, nói mình như vậy chẳng phải là uổng phí nhiều như vậy công việc "Văn Bình, ngươi còn nhớ rõ ta trước kia là làm cái gì công việc a?" "Làm việc." Tiêu Văn Bình sững sờ, hỏi, "Ngươi nói là thư ký?" "Đúng vậy." Cười khổ một tiếng, bọn hắn tu chân bất quá 10 năm ở giữa, nhưng ở cái này trong vòng 10 năm phát sinh sự tình thực tế nhiều lắm. Nhắc lên thư ký hai cái này chữ, vậy mà mang cho Tiêu Văn Bình một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Cùng thư ký có quan hệ gì? Chúng ta xã hội kia là số lượng thời đại, cho nên ta tương đối thích thu thập một chút số liệu. Trương Gia Kỳ đưa tay trong hư không vạch một cái, lập tức trống rỗng xuất hiện một cái dùng linh lực miêu tả ra bảng biểu, đây là gần 100.000 năm bên trong bọn hắn hai phái mỗi một lần giao đấu kết quả. Vô luận cái kia một phái sân nhà, khẳng định có thể lấy được cuối cùng thắng lợi, mà lại, mỗi một lần kết cục đều là 7:3 cùng 6. 4. Ngón tay một điểm, bảng biểu lại lần nữa xảy ra biến hóa, ngươi nhìn, mỗi một lần cấp bậc tiên nhân phía dưới hai trận giao đấu cùng hợp thể kỳ hai trận giao đấu kết quả đều là một, một, nói cách khác, chỉ cần một phương thắng một trận, khác một trận khẳng định là thua. A, dạng này a? Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, hỏi, ngươi nói là Bọn hắn cũng không phải là quả thực giao đấu, mà là làm bộ dáng, liền nối liền thành tích cũng là ước định thành tựu. Cho nên hoa dịch mới có thể bại khó hiểu. Tiêu Văn Bình lông mày cao chặt, nói, vì sao lại như vậy chứ? Làm như vậy chẳng lẽ đối bọn hắn có chỗ tốt gì a? Trương Nhã kỳ nhẹ nhàng thở dài nói, cái này bên trong là Hoàng Châu thành, là cái này hai đại môn phái tăng cơ sở tại. Bọn hắn làm như vậy, nhìn bề ngoài là đối trọi gay gắt, kỳ thật tám dặm hai bên cùng ủng hộ, nếu không phải như thế, mấy triệu năm cũng không thể nào là cái này hai nhà độc đại cục diện. Tiêu Văn Bình yên lặng gật đầu, hắn đã biết, mình muốn tại Hoàng Châu thành đặt chân ý nghị chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể thực hiện. Chương 19, cha bởi vì. Hắn dương mắt nhìn lên, vừa hay nhìn thấy Viêm trưởng lão tránh ra đối phương công kích. Nguyên lai trận thứ 3 giao đấu đã chính thức bắt đầu. Phái Viêm trưởng lão làm đánh đơn tuyển thủ, kỳ thật cũng là vượt quá Tiêu Văn Bình ngoài ý liệu. Bởi vì hai người tổ hợp khẳng định là tư cháy cùng dư huy, như vậy trừ Bát Giới cũng liền duy có gia nhập tổ hợp ba người. Chín răng Đinh Ba mặc dù uy lực vô tận, nhưng là trừ Bát Giới cũng không thể hoàn toàn chưởng khống, nhân vật như vậy hẳn là phái hắn tham gia đơn đả độc đấu bởi diễn mới là đúng lý. Nhưng như bây giờ an bài, vừa vận tới một mức độ nào đó chứng thực chương Nhã Kỷ phỏng đoán. Nhã Kỷ, ngươi nói là tại Hoàng Châu thành chúng ta không cách nào lấy được quá lớn phát triển đúng không? Ừm, bất quá, nếu như nhờ Bao che tại huyện Cơ Môn, không phải mà khắc khai tông lập phái, đoán chừng bọn hắn sẽ không làm có ngươi. Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu chỉ muốn nhìn Huyền Cơ môn đối đái cái này hơn 10.000 ngàn tên tiên nhân thái độ, đoán chừng bọn hắn chính là ý tứ này. Vậy là tốt rồi, ta cũng không có tại cái này tiên giới đem mật phủ môn phát dương quang đại dự định. Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng thở ra, nói, "Chúng trì, nếu như ta mở cái đầu, chỉ sợ phía dưới liền muốn lộn xộn. Phải biết, hàng chố dẫn tới trên mặt đất vạn tiên tiên nhân cũng không phải đến từ cùng một môn phái, tuy nói đại bộ phận phân là Viêm giới thánh điện mời chào mà đến chỗ này, nhưng là trừ Viêm trưởng lão, trừ bắt giới cùng hơn ngàn người bên ngoài, nó hơn đều là các cái hành tinh bên trên đại môn phái bồi dưỡng ra đến chỗ này." Nếu là Tiêu Văn Bình dự định tại cái này giảm trùng kiến mật phủ môn, như vậy chỉ sợ trong vòng một đêm, Hoàng Châu thành sẽ toát ra mấy ngàn tiệm môn phải mới. Cách làm như vậy đối với hắn mà nói, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt đẹp. Đương nhiên, nếu như về sau sư phụ cùng mấy vị sư huynh đồng thời phi thăng tới cái này dặm, như vậy việc này cũng có thể thử một chút. Không tốt. Tiêu Văn Bình đột nhiên biến sắc. Hai nữ kinh hãi, cùng kêu lên hỏi, "Làm sao rồi? Phi thăng?" "Cái gì? Ta đem mình địa nguyên anh cũng lưu cho sư phụ cùng mấy vị sư huynh, chờ bọn hắn vượt qua thiên kiếp về sau." nhất định sẽ phi thăng tới chúng ta vừa mới xuất hiện vương. Cái kia lại sao?" Trương Nhã Kỳ nói phân nửa. Đột nhiên nhăn lại đẹp mắt đôi mi thanh tú, nói: "Sát thực không tốt." Tiêu Bang huynh đệ đã từng nói, tại khối kêu bản là thuộc về Thất thải Dực Vương điện. Giá hỏa này thế nhưng là thích ăn phi thăng tiên hung cầm. Nếu như bọn hắn không phải hơn 10000 người đồng thời phi thăng, đồng thời trước đó bày xuống tốt trận, Phượng Bạch tí lại lấy tiên lôi tiến đem nó sợ quá chạy mất. Như vậy mọi người muốn bình ăn đi tới Hoàng Châu thành, căn bản là chuyện không thể. Ngoài ra, khối kia bản sợ dị ít ai lui tới, Vương nguyên nhân bên ngoài, còn có một cái vạn độc sơn cốc. Liên xem như may mắn đào thoát thất thải vực vương chi thủ. Muốn đi tới Hoàng Châu thành, cái này vài đèn bước ba thành độc nhất vô nhị xuất ra đầu tiên đầy vô số rắn giết mạnh thu phương cũng là một đạo khó mà vượt qua khảm. Tiêu Văn Bình cùng hai nữ nhìn nhau không nói, bọn họ cũng đều biết, một khi nhàn mây lao đạo tại cái kia phương phi thăng, 89 phần 10 đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu luyện cả năm, thật vất vả vượt qua thiên kiếp, phi thăng tiên giới, chờ đợi bọn hắn liền là tử vong, cái này cũng không tránh khỏi quá bi ai. Tiêu Văn Bình sắc mặt dần dần tợn. Hắn cắn răng, nói, vô luận như thế nào, ta cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ừm. Văn Bình, ngươi định làm như thế nào? Diệt Vạn Độc Sơn cốt cùng thất thải tử vương. Cái này, Trương Nhã Kỳ nói khẽ, giống như có chút độ khó a. Biện pháp luôn luôn so khó khăn nhiều điệu. Tiêu Văn Bình nhíu mày, nói, ta sẽ nghĩ biện pháp điệp. Đem tâm niệm chìm vào thiên hư giới chỉ, tìm được Kính Thần, đem trước mắt nan để nói một lần. Để hắn tính toán một chút, tấn công Vạn Độc Sơn tung lũ sát xuất thành công. Kính Thần cân nhắc thật lâu, nói, ngươi đánh không lại bọn chúng. Trên tay của ta có hơn 10 ngàn đại quân người, chẳng lẽ cũng không thành a. Đương nhiên, ngươi suy nghĩ một chút, Hoàng Châu thành thực lực so ngươi như thế nào? Tiêu Văn Bình trầm ngâm một lát, nói: "Nếu như không có Thượng Tiên lời nói, như vậy chúng ta đủ để zưng bá Hoàng Châu thành." "Chính là, nhưng Tiêu Bang không là nói qua, Hoàng Châu nhân tộc đã từng nhiều lần tổ chức qua vây quét hành động, nhưng vẫn là không công mà lui, ngươi cho rằng bọn hắn tại vây quét thời điểm sẽ không sử dụng Thượng Tiên a?" "Quét không khả năng." "Chính là, đã ngay cả Đông đảo Thượng Tiên cũng làm không được sự tình, bằng vào 10.000 hợp thể cảnh giới điệu tiên người lại làm sao có thể làm được đâu." "Không sai, người của chúng ta tay sát thực không đủ, như vậy lần nữa mời Hoàng Châu thành Thượng Tiên, phát động vùng đất mới vây quét hoạt động như thế nào?" "Bọn hắn chưa hẳn chịu Tiêu Văn Bình trong mắt lóe lên một tia ngoan độc chi sắc, cười lạnh nói, "Bọn hắn không đáp ứng, ta liền buộc bọn họ đáp ứng. Ngươi muốn bức bách thượng tiên?" Kính Thần lấy làm kỳ, đối này một chút cũng không tin. Thử, Kính Thần, ngươi biết thú chiều nguyên nhân a? Cái gì? Vạn Độc Sơn cốc mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có vô số mãnh thu xâm phạm nhân tộc nguyên nhân." Kính Thần cân nhắc một lát, nói, "Bình thường mà nói, có hai cái khả năng. Một cái là mãnh thu số lượng quá nhiều, cho nên chạy đến một bộ ngữ chết. Một cái khác có thể sao, chính là có người ở sau lưng thúc đẩy. Ngươi có thể xác định a?" "Ừm." Nếu để cho ta đi vạn độc trên sơn cốc đi một vòng, có lẽ có thể nhìn ra chút Đoan nghe tới. Tốt, cái này dễ dàng. Ra Thiên hư giới chỉ, nhìn xem giữa sân, Viêm trưởng lão cùng đối thủ đánh thẳng khó hòa giải. Mặc dù đối thủ tu vi cao hơn qua Viêm trưởng lão một màn lớn, nhưng Viêm trưởng lão trong tay chiến tiết Phong Hỏa Côn lại là một kiện khó được chí bảo, cơ múa, mặc dù không bằng chín răng đinh ba như thế nghe rợn cả người, nhưng mượn nhờ Phong Hỏa Côn hai đầu mới cấp vạn năm châu, có thể phát huy uy lực mạnh còn tại đối thủ phía trên. Tiêu Văn Bình đưa tay ở trên đám mây một điểm, một chút xíu đám mây hướng lên lan lộn, đem bọn hắn thân hình che lớp bắt đầu. Hai nữ hai mặt nhìn nhau, Trương Nhã kỳ hỏi, "Văn Bình, ngươi làm sao rồi?" Tiêu Văn Bình làm cái muốn nhào lên tư thế, cười nói, "Các ngươi nói sao?" Phượng Bạch đi sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức khôi phục bình thường, nói, "Chớ có nói đùa, nói đứng đắn đi." Nhìn thấy hai nữ bất vi sở động, Tiêu Văn Bình ngượng cười một tiếng, nói, "Ta có việc phải đi ra ngoài một bận, các ngươi tại cái này giảm giúp ta chiếu khán, đừng để người phát giác ta mất tích." "Ngươi muốn đi vạn độc sơn cốc?" "Không sai." "Không được, quá nguy hiểm." "Hắc, hắc. Tiêu Văn Bình một tay kéo qua được tiền, nói, "Có tin đấu huyện giới mang theo, ngươi nói sẽ gặp nguy hiểm à?" Sau một lúc lâu, hai nữ lần lượt giật đầu. Xác thực, tinh đấu huyễn giới liền lên bạn người đều có thể vô thanh vô tức lén qua tới, lại càng không cần phải nói chỉ là hai người. Nghĩ đến đây kiện thần kỳ bảo bối, liền ngay cả hai nữ cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghĩ không ra tu chân giới một kiện 10 cấp pháp khí tại vượt qua thiên kiếp về sau, vậy mà lại tiến hóa thành uy lực cường đại như thế địa tiên khí, thật là khiến người khó có thể tin. Bất quá, ngẫm lại cũng thế, món bảo vật này là vô số đại thành kỳ địa tiên trước khi phi thăng lưu lại kén sắc luyện chế mà thành. Thu tính ra, tối thiểu cũng có mấy vạn lượng. Dạng này bảo vật một khi kháng hôn khắc tiếp, chỗ sinh ra huy năng đương nhiên là bất khả tư nghị mạnh lớn. Đối Diệp Tiên vây vây tay, điệp Tiên lập tức làm hiểu, tiên vung tay lên, tinh đấu huyền giới thả ra. Sau một khắc, Tiêu Văn Bình cùng điệp Tiên lập tức từ hai nữ trước mắt biến mất. Hai nữ vận khởi thần niệm, toàn lực cảm ứng. Nhưng mà lần này, Tiêu Văn Bình vì tránh thoát mấy cái thượng tiên điệu thần niệm, đặc biệt để điệp Tiên tướng ẩn nấp công năng mở đến lớn nhất. Kể từ đó, liền ngay cả hai nữ quen thuộc như thế tinh đấu giới người cũng đừng hòng lại cảm ứng được mảy may khí tức. Tỷ tỷ, tinh đấu giới quả thật có năng quỷ thần khó lường. Vâng, cũng may mắn như thế a. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, lập tức cả phòng sinh huy, đáng tiếc Tiêu Văn Bình đã ra đám mây, nếu không nhìn thấy như thế diễm sắc, cũng chưa chắc liền hữu tâm kế tiếp theo xuất phát. Điều khiển tinh đấu huyễn giới tại mọi người trên địa đầu bay qua, lúc đầu Tiêu Văn Bình còn có một chút lo lắng những cái kia có lớn uy năng trên mặt đất tiền, nhưng là tại bọn hắn trên địa đầu túi hai vòng mấy lúc sau, liền triệt để yên lòng. Xem ra trừ thần cách cái kia có thể xem thấu trên đời tất cả hư ảo năng lực đặc thù bên ngoài, lại cũng không có cái gì lực lượng có thể đem tự thành không gian điệu tinh đấu giới tìm ra. Hắn sợ dị mạo hiện tại trên đại hội nghị tối ba, đó là bởi vì hắn muốn xâm nhập vạn độc sơn cốc. Nếu như tại khoảng cách gần tiếp xúc bên trong sẽ bị thượng tiên phát giác, như vậy hắn dứt khoát cũng không cần đi, nếu không tại Vạn Độc Sơn cốc bị đám kia manh thú vây quanh, chỉ sợ là không cách nào cùng chúng nó dạng đạo lý điệp. Tinh đấu huyền giới bay ra xa xa, cuối cùng vậy mà vô thanh vô tức xuyên qua huyền cơ môn nội sơn môn. Tiêu Văn Bình không khỏi vui mừng quá đỗi, nghĩ không ra lấy huyền cơ môn thực lực bố trí xuống cấm chế cũng không có cách nào ngăn cản tinh đấu huyền giới. Ở giữa không trung chậm rãi lên cao, xung quanh đám mây lan lộn, ngay cả ý chí cũng trở nên rộng lớn. Đi thôi. Vâng, chủ nhân. Tình đấu huyễn rồi lấy một loại cũng không phải là quá nhanh tốc độ phi hành trên không trung lấy, dù sao ẩn ngấp hành tung, an toàn thứ nhất, về phần tốc độ A, không khỏi liền muốn chậm một chút. Tiêu Văn Bình cũng không lo lắng thời gian vấn đề, tiên nhân giao đấu nào có nhanh như vậy kết thúc địa, mà lại hắn thông qua chủ phó khế ước đã âm thầm thông tri quên nhi bọn người. Tại có chuẩn bị tình huống giới, mai cái 10 ngày nửa tháng địa, quả thực chính là dễ như chờ bàn tay sự tình. Về phần hai phái những cái kia cấp thượng tiên đồng dạng sẽ không hoài nghi, bởi vì cái này hai đại môn phái đã muốn làm hĩ, đương nhiên là hiệu quả càng lớn càng tốt. Hùng chi, căn cứ Trương nhã kỵ tu thập tư liệu, Lệnh đại giao đấu hao phí thời gian ngắn nhất cũng muốn một tháng. Cái gọi là ngàn năm cùng một lần à liền xem như kéo thêm một chút thời gian đoán chừng cũng sẽ không có người để ý điệu. Chương 20, vạn độc sất cốc. Trời mê mang, dã mênh mông, gió thổi cỏ dại hiện quái thú. Đáp lấy tinh đấu huyễn giới phi hành ở giữa không trung, lần này lữ hành, Tiêu Văn Bình thế nhưng là cố ý giảm xuống tốc độ cùng cao độ. Là lấy, hắn có thể rất thấy rõ trước mắt kia từng cái không biết tên bọn quái vật tại trong hẻm núi du dịch. Từ xa xôi kia hai miếng sơn mạch đến xem, cái này rậm đúng là một cái đại hắc cốc, nhưng là cái này rậm địa lớn chứa cùng tư duy bên trên rất có khác nhau. Bởi vì, tại tiên giới, chữ lớn hàm nghĩa hoàn toàn không phải hạ giới có thể lý giải địa. Tại cái này bị dây núi vờn quanh số trăm mét vuông công giảm phạm vi bên trong, giống như là bị một đem S hình đại khảm đao đập tới đồng dạng, tả hữu hai bên cạnh riêng phần mình hình thành một bộ khác biệt quá nhiều địa thiên. S hình bên trái là mênh mông vô bờ thảo nguyên, vô số quái thú tại cái này giặm luồn lên mè xuống, vui mừng tự nhạc. Bên phải, lại là một mảnh chim mào không sinh địa hoang vu trì, tại kia giặm, dàn giết hình thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ngũ thải ban lan đại ngô công cùng tự xả, lệnh hoặc là không biết tên độc vật cùng tương hỗ chiến đấu. Mỗi một khắc đều có chiến tranh phát sinh, đều có độc vật chết thảm. Đương nhiên, hút đối thủ thể nội độc tính về sau, mỗi một khắc cũng đều sẽ có cảng cường đại quái vật sinh ra. Mạnh được yếu thua, tại cái này giảm đạt được tốt nhất huyết mình. Tạo vật chủ trô thần kỳ ngay tại ở, vô luận là quái thú hay là rắn giết, đều chỉ tại mình địa khu vực bên trong hành tẩu, Phảng phất đầu kia to lớn sắt hình đường ranh giới có cái gì thần kỳ lực lượng đồng dạng, chưa từng có sinh vật dám can đảm vượt qua. Có rất nhiều rắn giết tại cùng đường lộ tình hun dưới, rõ ràng chỉ cần càng quá đường ranh giới liền an toàn, nhưng chúng nó khẽ rửa gần đầu kia rõ ràng sắt tuyến, liền trở lên toàn thân run rẩy. Sau đó, hai người trở về cùng trời địch đánh nhau chết sống. Tiểu Điệp Tiên chăm chú lôi kéo chủ nhân tay. Con mắt chỉ là tại rắn giết khu liên qua, liền không còn có chuyện qua. Vỗ vỗ nàng tay nhỏ, Tiêu Văn Bình ngạc nhiên nói, đây là cái gì tuyến? Lợi hại như vậy? Ta đi xem một chút. Kính thần thanh âm chuyển đến, gương đồng nhỏ tự động nhảy ra ngoài, dù sao tại Điệp Tiên trước mặt, kính thần tồn tại cũng không phải là một cái bí mật, nó cũng không có lại ẩn nấp tất yếu. Một đạo bạch quang xẹt qua, như ẩn như hiện tại S tuyến bên trên chiếu một vòng. Thế nào? Kỳ quái, ta cảm ứng được cường đại mà ẩn hình thần chi lực. Cái gì? Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi: "Thần chi lực còn có ẩn hình điệu?" "Không sai, ngươi cảm ứng thử một chút." Tiêu Văn Bình theo lời thả suất thần nghiệm, qua một lúc lâu, hắn cao mày nói: "Không sai, đúng là một loại thần bí lực lượng, nhưng là, ta cũng không có cảm giác đến bất kỳ thần chi lực khí tức. Ngươi đương nhiên không cảm giác được, cái này chẳng những là ẩn hình thần chi lực, hay là đặc thù thần chi lực, nó chỉ đối trong sơn cốc này sinh vật phát sinh tác dụng, nếu như là ngoại lai sinh vật, liền sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì." Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, chết không được điệp tiên điều khiển tinh đấu huyễn giới tại S hình tuyến bên trên phi hành. Vậy mà một chút cũng không có quan hệ, nguyên lai, like, bởi vì bọn họ là một đám ngoại lai like hộ miệu a. Dọc theo S hình tuyến đường không ngừng mà bay tới đằng trước, đối với cái này giảm sinh vật mà nói, kia không thể xâm phạm lãnh thổ, lại là bọn hắn an toàn nhất phương. Kính thần tùy ý bắn ra mấy vệ sáng trắng, không ngừng phân tích cái này giảm hoàn cảnh, muốn tìm ra thú triều nguyên nhân thực sự. Tinh đấu huyết giới dần dần tăng tốc tốc độ. Rất hiển nhiên, điệp tiên đã không nghĩ kế tiếp theo tại cái này giảm dừng lại. Thế nào? Tìm được a? Không có. Kính thần rất dứt nói, bất quá, ta hiện tại đã có chút đầu mối. Nói một chút Thú triều phát sinh nguyên nhân, tuyệt đối không phải bọn chúng quả thực là không kiên nhẫn, cho nên ra đi chịu chết." Thiêu Văn Bình khẽ giật mình, cả giận nói, nói nhảm. Ngứa ngẩn đều biết. Kính Thần lắc đầu, nói, "Ngươi không buồn bực hơn, tại ta trong trí nhớ, thú triều cũng không phải là cái này nhằm đặc quyền, mà tại có thú triều phương, đại đa số cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bởi vì giá thú số lượng tăng nhiều, khiến địa phiên thổ không cách nào dưỡng đựng càng nhiều sinh vật. Thế là, lũ giá thú đều thành quần kết đội, bắt đầu công kích nhân loại địa bàn." "A, nguyên lai dạng này a." Thiêu Văn Bình giá hiệu điệp tiên cấp cao. Thế là Diệp Tiên không kịp chờ đợi lên cao tinh đấu hội giới. Tiêu Văn Bình tử quan sát kỹ một trận, nói: "Không sai, cái này dạng quái thú cùng rắn giết mặc dù rất nhiều, nhưng là phân bố lại không đông đúc, hơn nữa nhìn rắn giết tiến hóa tiêu hao trình độ, đoán chừng không có cái gì số lượng quá nhiều vấn đề." "A, làm sao rồi?" Kính Thần Thần sắc ngưng trọng nói: "Ta phát giác, càng là hướng trong sơn cốc tâm trước tiến vào, cỗ này thần chi lực hấp lực lại càng lớn." Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, nói: "Ngươi nói là chốt liền trong sơn tâm." "Không sai, tốt lắm, Diệp Tiên, Tăng thêm tốc độ." "Vâng." Kính Thần vội vàng ngăn cản nói, cùng một chờ. Làm sao rồi? Ta cảm ứng được ở phía trước có thượng tiên khí tức. Tiêu Văn Bình giật mình, hắn đương nhiên minh bạch, giờ phút này mình cũng không phải thượng tiên địa đối thủ. Là thú tiên a, hoặc là trùng tiên, tóm lại sẽ không là nhân tiên địa. Tốt ta, địa tiên, chậm rãi ngang nhiên xông qua, chỉ cần tốc độ không phải quá nhanh, bọn hắn hẳn là phát hiện không được chúng ta. Theo tinh đấu huyền rơi kế tiếp theo trước tiến bào, quả nhiên, càng là trong sơn cốc tâm địa quái vật, thực lực thì càng cường hành. Nếu như nói, tại bên ngoài thung lũng những quái vật kia cùng rắn rết nhóm tràn qua là có cường đại mà thể phách cùng độc tính. Như vậy càng là bay đến chỗ sâu, liền không ngừng mà có thể trông thấy yêu quái thân ảnh. Bất quá, thẳng đến trước mắt, còn không có trông thấy bất luận cái gì đạt tới tiên nhân cảnh giới địa thú chủng. Ngao! Vang dội chói tai tiếng kêu từ phía trước chuyển đến. Xì xì. Sau đó, lại là một trận kỳ dị mà vang lên âm thanh càng lúc càng lớn. Tất cả dã thú chủng sả tượng là gặp khất tinh, đột nhiên đại loạn bắt đầu, năng lực cường đại mà, liều mạng hướng về bên ngoài dũng mãnh lao tới, mà những năng lực kia hơi yếu điệu, chỉ có nằm ở trên, lộ ra xuất thân thể yếu ớt nhất địa bộ vị, run lẩy Nhìn, có động tĩnh. Lại tăng cao điểm. Chúng ta đi xem một chút. Tại điệp tiên địa thao tụng dưới, tinh đấu uyên giới càng nhỏ càng cao. Rốt cục, bọn hắn nhìn thấy một cái kỳ dị cảnh tượng. Phía trước vài trăm mét chỗ S hình đường ranh giới trên có một lỗ hổng. Cái này lỗ hổng là một cái đen nhánh động sâu, cửa hang sâu không thấy đáy, mà cửa hang bên ngoài, hai cái cao lớn quái vật hung ác giằng co, rất hiển nhiên, bọn chúng lẫn nhau có điều cố kỵ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bên trái là một con nhiều tay thai to quái, bên phải thì là một con to lớn mãng xà. Vân Bình, con mãng xà này cùng ngươi đại xà hóa thân ngược lại là rất giống địa. Kính Thần trêu ghẹo nói. Thật sao? Tiêu Văn Bình nhịn không được cười lên, nói: bất quá đại xà hóa thân uy năng tựa hồ so ra kem nó no a." Mặc dù không cách nào nhìn ra cái này hai con quái vật lai lịch cùng thực lực, nhưng là từ nó trên người chúng liên tục không ngừng phát ra huy áp đến xem, bọn chúng đều là thượng tiên cấp bậc quái vật, tu vi chi sâu, quyết không tại một hoa phía dưới. Cả hai con quái vật đều là nhắm nửa con mắt, thỉnh thoảng hét lớn một tiếng, mỗi một lần gầm rú đều sẽ khiến cho phương viên trong vòng trăm trượng chỗ có sinh vật đều run dậy một trận. "Trời ạ, bọn chúng đang làm gì? Chẳng lẽ rồi sao?" Tiêu Văn Bình bất mãn nói. Nếu như không phải tinh đấu huyễn giới phong cách riêng loại bỏ năng lực, hắn cùng Điệp Tiên đã sớm nhịn không được. Kính Thần một mực cẩn thận nhìn xem bọn chúng, đột nhiên kêu lên, "Văn Bình cẩn thận, bọn chúng phát giác tinh đấu huyễn giới." Tiêu Văn Bình kinh hãi, nhưng mà còn không có cùng hắn ra lệnh Điệp Tiên làm ra phản ứng thời điểm, phía dưới lập tức gió nâng mây dao, đột nhiên xảy ra dị biến. Hai cái đại quái vật thông suốt mở to mắt, ánh mắt kia tựa hồ xuyên qua hư vô không gian, thật đâm vào Bình ngực. đến hồn phi tán, lập tức hô, "Diệp Tiên chạy mau." Nhưng mà Hắn phản ứng hay là chậm một bước, kia con đại xà đã mở ra miệng rộng, một cô cường đại hấp lực nhất trụ tinh đấu huyễn giới. Mặc dù Diệp Tiên hết sức muốn thoát khỏi, nhưng cả hai ở giữa thực lực chênh lệnh quá lớn, tinh đấu huyễn giới hay là cực nhanh hướng về đại xà miệng lớn bay đi. Mắt thấy kia mũi tanh trùng thiên to lớn miệng rắn đang ở trước mắt, Tiêu Văn Bình ngược lại bình tĩnh trở lại, hắn thông suốt từ thiên hư giới chỉ bên trong móc ra một lớn trọng phù văn, nhìn cũng không nhìn ném tiến vào đại xà miệng lớn. Kia con đại mãng xà đầu tiên là không để ý chút nào đem kia một lớn trọng vật nuốt vào. Bất quá, thượng tiên thực lực cường đại khiến cho nó lập tức phát hiện không hợp lý. Ba to lớn miệng rắn chăm chú bế lao. Sau đó từ đại xà trong bụng phát ra liên tiếp địa lốt bốp tiếng nổ. Ngay sau đó, đại xà không tự chủ được mở cái miệng to ra, vô số xương mù từ trong miệng mới bừng bừng mà lên. Cơ hồ cùng lúc đó, đại xà cái kia khổng lồ thân thể bắt đầu ở trên mặt sôi trảo, thướng hổ tiếng kêu lên không ngừng từ cái này không may trên mặt đất tiên trong miệng phát ra, thẳng nghe người mồ hôi mau đừng đấy. Cháy mau, cháy mau. Tiêu Văn Bình gầm lên. Điệp Tiên không dám thất lễ, điều khiển tinh đấu giới đột nhiên bay lên trên đi. Văn Bình, ngươi vừa rồi cho con rắn kia ăn thứ gì? A Kiên lại áo trắng chế tác tiên lôi phù. Có chừng mấy trăm tấm đi, đều để nó vui vẻ nhận. Chơi. Lôi. Không sai, ai muốn nó như vậy tham ăn đâu. Cái này cũng không nên trách ta. Đông. Tinh đấu huyện giới tựa hồ đụng ná thứ gì, đột nhiên ngừng lại. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn lên, vừa mới con kia cùng đại xà rằng có đất nhiều tay hai to quái chẳng biết lúc nào đã đi tới bọn hắn địa đầu đỉnh. Không tốt. Ngay tại Tiêu Văn Bình kinh hô lên đồng thời, hai to quái trên thân kia tám cái bàn tay đã đưa ra ngoài, tám đạo cường quang nháy mắt nặng nghề mà đánh tới Tinh đấu huyện giới phía trên. Nhìn thấy đại xà thê thảm bộ dáng, Cái nải thai to quái cũng không dám lại đối cái này, nhìn như không có cái gì uy hiếp vật nhỏ đáp lại bất luận cái gì lòng kinh thị. Vừa ra tay, chính là nó mạnh nhất lực công kích. Điệp Tiên thân thể run lên, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, tinh đấu huyền giới giống như là mất đi năng lượng, hướng về phía dưới thẳng tắp rơi xuống. Chương 21, Luyện Thần Đại Tiên. Tinh đấu huyền giới cũng không còn cách nào ẩn nấp hành tung, hóa thành một đoàn lưu tinh hướng mặt đất hung hăng đập tới. May mắn thế nào địa, vừa vặn vào cái kia vũng sông to lớn trong sâu, hô một tiếng, lập tức không thấy hơi. Nhiều tay thai to quái tám cái bàn tay phát ra đoàn năng lượng, nhất cử đem Tiêu Văn Bình cùng đánh rơi chính nó cũng là đại suất ngoài ý liệu. Vừa mới nhìn đến đầu kia cự xà thảm trạng, còn tưởng rằng đến một cái gì cực kỳ lợi hại địa đối đầu, là lấy vừa ra tay chính là một kích toàn lực, một chút cũng không có cân nhắc đến bắt sống. Không ngờ một kích phía dưới, vậy mà đem người đánh tiến vào hồ sâu. Hai to quái hai mắt hung quang lóe lên, bất quá, muốn nó xuống dưới tìm kiếm, thế nhưng là không, có lá gan này địa. Hung ác ánh mắt chuyển qua cái kia lần lăn lột, chói thóc đại xà trên thân, đột nhiên cuồng tiếu lên. Không ngờ, nó tiếng cười vừa ra, đầu kia nhìn qua thành mệnh đã đi chín thành đại xà đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ nhảy dựng lên. Theo tính đấu hiện giới về sau, Đồng dạng vọt tiến vào cái kia thâm bất khả trắc hồ to. Hai to quái tiếng cười đột nhiên ngừng lại, thân hình khẽ động, đã đi tới hồ sâu bên cạnh, thế nhưng là do dự mãi, rốt cục không dám xuống dưới, đành phải ngẩng đầu hét dài một tiếng. Trong chốc lát, vạn động trong sơn gốc, bách thú cúi đầu, dọa đến là tệ ra quẩn, một mảnh hỗn độn. Một cố địa biến loại gì có thể liên tục không ngừng thu nhập điệp tiên điệp thể loại. Tiểu điệp tiên sắc mặt thản đạm, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Vì để cho chủ nhân không nhận công kích, điệp tiên điều khiển tinh đấu huyễn giới tiếp nhận toàn bộ lực trùng không có ngay tại chỗ quả điệu, đã là lịch đại điệp tiên liệt liệt tông điệu bảo phù hộ. Thay thế Điệp Tiên thu tinh đấu hiện giới, Tiêu Văn Bình làm ra chuyện thứ nhất chính là cứu chữa. Hắn dị năng từ khi phát sinh đột biến về sau, đã có không kém hơn Tiểu Kim Phủ cùng Bảo mệnh Kim Phủ điệu thần kỳ hiệu quả trị liệu. Giờ phút này xem thời cơ không đúng, lập tức toàn lực hành động. Cũng may mắn hắn phản ứng cấp tốc, rốt cục tại giữa không trung đem Điệp Tiên một cái mạng nhỏ từ quỷ môn quan kéo lại. Cẩn thận kiểm tra một chút Điệp Tiên điệu thương thế, mặc dù tính mệnh là bảo trụ, nhưng toàn thân ngũ tạng vị trí, xương cốt vỡ vụn, muốn hoàn toàn khôi phục, dù cho là hắn có biến loại dị có thể chống đỡ, tối thiểu cũng muốn một tháng lâu. Đột nhiên, kinh thần phát ra một đạo bạch sắc hào quang, Bọn hắn thân hình ở giữa không trung đình trệ. Mà đến, chậm rãi chậm lại, vừa hạ xuống, Tiêu Văn Bình liền ôm Điệp Tiên, êm ái vuốt ve nàng một đầu mái tóc, nói: "Điệp Tiên, lần này khổ ngươi, thật xin lỗi." Điệp Tiên cố gắng gạt ra một điểm thiếu dung, đột nhiên nhướng mày, nói: "Chủ, người, ta không còn khí lực bốn." "A đừng nói chuyện, hảo hảo tu dưỡng, hết thảy đều có ta ở đây đâu." Tiêu Văn Bình nói, lại lần nữa đem biến chủng dị năng đưa vào nàng thể nội. Đạt được dị năng chi viện, Điệp Tiên sắc mặt đỏ lên, liền liền nói chuyện cũng bắt đầu lưu loát, "Không phải, chủ nhân, ta nói là, ta địa linh lực không có." Cái gì? Ngã xuống đến về sau, ta liền không cách nào sử dụng tiên linh lực. Chủ nhân, có phải là ta từ đây liền không còn cách nào phục hồi như cũ đây? Điệp Tiên hai mắt đỏ lên, lã chã như khóc. Tiêu Văn Bình trong lòng đau xót, nghĩ không ra Điệp Tiên vậy mà bị thương nặng như thế, liền ngay cả tiên linh lực cũng không có, chẳng lẽ cái này một thân tu vi quả thực toán phế rồi sao? Chính muốn an ủi vài câu. Đột nhiên trên đỉnh đầu rõ tiếng nổ lớn, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ đè ép xuống tựa như. Từ khi tiến vào trong động sâu, Tiêu Văn Bình một mực chính là ngưng thần mà đãi, không dám có một chút thư giãn. Giờ phút này nghe xong không đúng. Tôm Điệp Tiên Thi chiến thân pháp, nháy mắt liền đã lẫn mất xa xa. May mắn cái hố sâu này là từ trên xuống dưới, càng lúc càng lớn, cung cấp hắn trốn tránh chuyện đàng phương thoát tha có hơn. Vừa mới thối lui đến một cái góc, chỉ nghe thời ẩm vang một tiếng thật lớn, cái kia quái vật khổng lồ đã rớt xuống mình phía trước. Định mắt nhìn đi, Tiêu Văn Bình dùng mình một cái, một sợi mồ hôi lạnh lập tức sâu ra. Gia hỏa này không là người khác, chính là vừa rồi tại phía trên cùng nhiều tay hai to quái rẳng có cư xả. Chỉ muốn nhìn hai cái này quái thú bộ dáng, liền biết bọn chúng thực lực tại sàn sàn với nhau. Đã nhóm người mình ngay cả hai to quái một kích chi lực cũng đỡ không nổi. Như vậy cũng giống vậy ngăn không được cái này còn đại xa địa. Trong chốc lát, vô số cái suy nghĩ tại Tiêu Văn Bình trong đầu chuyển động, hắn đảo mắt tứ phương, cái này mới là một cái hình tròn hố đất động, mặc dù to lớn vô song, nhưng lại không có bất kỳ cái gì lối ra, toàn bộ cái hố liền thành một khối thông suốt tự nhiên. Tiêu Văn Bình trong lòng băng lánh, dạng này phương, muốn chạy trốn cũng là không trốn thoát được điệu. Bất quá, chờ chết cũng không phải Tiêu Văn Bình cá tính. Hắn đông nhiên lui lại, đi tới một cái góc tường, sử dụng thổ thuận chi thuật, muốn xuyên bức mà đi. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền phát hiện, mình cùng vốn không pháp để tụ thể nội tiên linh lực liền lại càng không cần phải nói cái gì thổ tu chân chi thuật. Trong lòng hoảng hốt, không kịp ngâm nghĩ nữa, một cước đá ra, trùng điệp đá vào góc tường phía trên. Oeng. Tiêu Văn Bình nhè răng trợn mắt thu hồi đã đau không cảm giác chấn to, cái này đủ để vỡ bia nước đá một cước giống như là đá vào kia rùa đen thần địa mai rùa phía trên đồng dạng. Góc tường không có nửa điểm vỡ tan, nhưng chân của hắn cũng đã xưng lên thật cao. Xì xì. Đồng dạng thống khổ thanh âm từ phía sau đại xà trong miệng truyền đến, cái này con đại xà to lớn thân thể run run một trận, dần dần co lại nhỏ, biến thành một cái tuấn thiếu mỹ nam tử. Bất quá Cái này Mỹ Nam tử lúc này cũng không tốt đẹp gì, chỉ gặp hắn ôm bụng, thống khổ ngồi sập xuống đất, thỉnh thoảng từ trong bụng sẽ còn phát ra vài tiếng đôm đốp nhẹ vang lên. Rất hiển nhiên, những cái kia Thiên Lôi phủ còn không có toàn bộ bảo xong, kết vào một nguồn khí lạnh, bị Thiên Lôi phù tại thể nội như thế tứ ngược, vậy mà còn có thể sống được, gia hỏa này uy năng thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Văn Bình không chớp mắt nhìn qua hắn, tại trong đầu suy tư đào tàu phương án. Đối diện cái kia lại Sả Tiên nhìn chằm chằm vào Tiêu Văn Bình, trong ánh mắt tràn ngập nói không nên lời vẻ hoảng động, đột nhiên trong bụng một vàng Đến cái vang dội ở một cái, một đoàn tình tế xương mù lại lần nữa từ miệng núi trong thất khiếu thoát ra, xem ra vừa mới lại bạo một trường thiên lôi phủ. Tiêu Văn Bình trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn biết nhất định phải đi, nếu như cùng giá hỏa này đem tất cả thiên lôi phủ đều tiêu hóa ánh sáng, như vậy đổi mới nhất nhanh đèn đuốc ba thành tay đánh hy vọng ngươi ra nhập ủng hộ tay đánh tổ chính là nó đến thu thập mình bọn người thời điểm. Nhưng nhìn xem cái này cái hố, lại là căn bản là không có cách đào thoát, duy nhất sinh lộ ngay tại kia con đại xà trên đỉnh đầu. Thế nhưng làm một khi mình có hành động, kia con đại xà sẽ còn ngồi yên không lưu ý đến a. Mà lại, coi như mình thành công chạy ra, phía trên cái kia nhiều tay thai to quái lại cho mình đến một chút, vậy coi như muốn ngọn cụ đòi. Hô. Thần sâu bật hơi thanh âm từ đại xà tiên địa trong miệng phát ra, nó há mồm, phun ra một ngụm nồng đậm sương ngủ, thể nội thiên lôi phù rốt cục đều rơi sạch sẽ. Sau đó, trầm rãi đứng lên, nhìn xem Tiêu Văn Bình. Xà tiên hung tận nói, "Hảo tiểu tử, lão phu bị các ngươi hại thảm, ta muốn nhếp các ngươi địa hồn phách, đào các ngươi mặt đất, để các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh." Sự đáo lâm đầu, Tiêu Văn Bình ngược lại bình tĩnh trở lại, hắn đối Hoa Dung Tất sắp tiên mỉm cười, đưa nhẹ nhàng thả tại sau lưng. Không phải là không muốn đem Điệp Tiên thu nhập Thiên hư giới chỉ, mà là hắn giờ phút này căn bản là không có cách vận dụng tiên linh lực, đành phải đẩy mà cầu kỳ thứ. Kính Thần, chuẩn bị kỹ cảng, lên cho ta. Tay cầm gương đồng nhỏ, đã chạy không thoát, vậy cũng chỉ có liều một lần. Tại sao lại là ta? Kính Thần bất mãn nói. Tiêu Văn Bình không có đi để ý tới nó, ngón tay kia nhẹ nhàng khoác lên ngón nút triệu hoán trên mặt nhẫn, xem ra duy nhất biện pháp chính là muốn đem bảo bối thần triệu hoán đi ra. Đại Xà Tiên lạnh lùng nhìn trong tay hắn gương đồng một chút, khinh thường cười nói, khỏi phải vọng tưởng, cái này mới là một khối chết, căn bản là không cách nào thi triển tiên thuật. Bất quá Ngươi yên tâm, ta sẽ từ từ đào ngươi mặt đất, phá ngươi xương. Nghe tới cái này tràn ngập oán hận thanh âm, Tiêu Văn Bình lại là trong lòng hơi động, nhớ tới Điệp Tiên Điệu lời nói cùng mình cảm giác, hắn không kịp chờ đợi hỏi, ngươi cũng không thể sử dụng tiên linh lực a. Đại Xà Tiên anh tuấn địa khuôn mặt bên trên treo một tia cười lạnh, làm sao? Ngươi cho rằng ta không có tiên linh lực, liền có thể thắng được ta? Nói cho ngươi, lão tử thế nhưng là luyện thần đại tiên. Hắn thông suốt ngẩng đầu, cất tiếng to, chỉ là trong tiếng cười vẫn như cũ có một cỗ tàn lăng lệ cùng chết không lòng dư vị. Tiêu Bình sắc mặt cổ quái, nguyên lai cũng không phải là Điệp Tiên Điệu công phu phá mà là cái này giảm căn bản là không cách nào vận dụng tiên linh lực. Mặc dù trong cơ thể hắn đồng dạng không cách nào vận dụng tiên linh lực, nhưng là ở trên người hắn, thế nhưng là không vẹn vẹn chỉ có một loại năng lượng đà ta. Biến trùng dị năng tại thể nội quần quận lưu động, giờ khắc này, hắn trong lòng đất sinh ra vô hạn dũng khí. Luyện thân cảnh giới đại tiên a, không biết mất đi tiên linh lực đại tiên còn có cái gì tốt rựa vào đâu. Đại Sà Tiên thông suốt thu hồi tiêu dung, Xài bước hướng hắn đi tới, vừa đi vừa cười gằn, "Là ngươi hại lão tử đi tiến vào chết, ta muốn ngươi nghiền xương thành tro, kiếp bất phục." Một quyền nặng nề mà hướng về Tiêu Văn bình mặt đất cửa đánh tới. Mặc dù mất đi tiên linh lực, nhưng là luyện thần cảnh giới đã đạt tới một cái bất khả tư nghị tầng độ. Đại Xà Tiên có tự tin, chỉ cần một quyền liền có thể đem trước mắt cái này chỉ có hợp thể cảnh giới tiểu tiên người đánh đầy tìm răng, sau đó, còn có bên cạnh hắn cái kia yêu tiên. Hắn phải từ từ chơi, muốn để hai cái này hại phải tự mình cùng đường mà lộ. Thân hám chết người muốn sống không được, muốn chết không xong. Phanh! Một quyền đối một quyền, Tiêu Văn Bình đồng dạng vùng ra một quyền, cùng Đại Xà Tiên năm đấm nặng nhẹ mà đánh lại với nhau. A tiếng kêu thảm thiết từ Đại trong miệng phát ra, hắn ôm đấm, loạn choang lui lại lấy Trang ngập sợ hai cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Văn Bình. Quả đấm của hắn làm sao lại so với mình còn cứng rắn, cái này sao có thể? Thân hình lắc lư ở giữa, đại xà tiên đã đem tốc độ sách đến tự hạ, muốn rời cái này giảm xa một chút. Nhưng mà, mất đi tiên linh lực, lại là thân tử tử, nhận tầng tầng giằng buộc, nó cái động tác kỳ thật chỉ là so tốc độ nhất nhanh người bình thường nhanh như vậy một chút mà thôi. Hoa Hạ mạng tiếng trung mỗi ngày đem thứ nhất tay đánh. Bất quá, hắn vừa mới đứng vững, đã nhìn thấy người đối diện loại lộ ra một cái đẹp mắt tiểu dung, sau đó dùng đến gió táp tốc độ đi tới trước mặt mình, nó mặc dù thấy rất rõ ràng, nhưng lạ căn bản là không có cách kịp phản ứng. Tại cái này chết ở trong, lại còn có thể bảo trì như thế lực lượng cường đại cùng tốc độ. Đại xà tiên địa sắc mặt lập tức trắng bệnh vô song, nó chỉ vào Tiêu Văn Bình, run rẩy nói: "Ngươi, ngươi không có mất đi tiên linh lực." Có chút kéo lên khóe miệng, Tiêu Văn Bình trong tươi cười có một cô nói không nên lời nguy hiểm dư vị, "Ngươi nói, đâu?" Trước một, đại xà chịu thua. Mặt trời mới từ đông sơn lộ ra mặt, bắn xuất ra đạo đạo mảnh liệt kim quang, giống đang lớn tiếng vui cười, xem thưởng tầng kia làn khói loãng không chịu nổi một kích. Màu xanh thẳm trên bầu trời, không có một váng mây màu càng có vẻ nó thâm thấu khuôn cùng. Nhưng mà, cùng không chung mặt trời rực rỡ so sánh, tại kia âm u và mướt, mà thẩm bất khả trắc hố đất trong động, thông suốt vang lên một trận cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Đào lao tử mặt đất, phá lao tử xương. Dựa vào, nhìn xem ai đào ai mặt đất, ai phá ai xương. Liên tiếp quyền thịt giao kích thanh âm ầm ầm vang lên, Tiêu Văn Bình quyền quyền đến thịt, đánh lại Tà Tiên gào gào chi gọi. Đối mặt tốc độ nhanh hơn chính mình rất nhiều, nắm đấm so với mình cứng rắn đất nhiều Tiêu Văn Bình, Đại Tà Tiên trừ bị đánh bên ngoài, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Càng về sau, nó rất quan côn nằm tại bên trên, hai tay ôm đầu. Mặc cho Tiêu Văn Bình quyền đấm cứ đá, chỉ là thỉnh phảng, kêu lên hai tiếng, liền rốt cuộc không phản kháng. Bất quá mặt ngoài khí thế hung hăng Tiêu Văn Bình lại là càng đánh càng kinh, mặc dù hắn mỗi một quyền đều dùng tới 10 thành lực lượng, cũng đem đại xà tiên đánh là không hề có lực hoàn thủ. Nhưng cũng chính là như thế, cho tới bây giờ, cái này con đại sở tiên thậm chí còn không có bị hắn cọ phá một điểm ra. Nhìn xem đầu này khoe khoang là luyện thần cảnh giới đại mãng xà tại quả đấm mình dưới đáy túi đầu xương thần, Tiêu Văn Bình từ đáy lòng dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác tự hào. Luyện thân cảnh giới điệu tiên người a. Thiến thêm một bước chính là thần linh. Dạng này ra hỏa vậy mà lại bị mình cầm xuống. Nói ra sợ là cũng không có bao nhiêu người chịu tin. Chỉ là, Tiêu Văn Bình lông mày rốt cục nhíu lại, ra hỏa này mặt đất thực tế quá cứng, thể cốt cũng quá rắn chắc một điểm, mình cũng không thể dạng này một mực đánh xuống đi. Thu hồi nắm đấm, lui về Điệp Tiên Điệu bên người, tiểu Điệp Tiên đã sớm là nhìn trận mắt hồ mồn. "Tiểu Điệp Tiên, người thế nào?" "Không có gì, chủ nhân, ngài thật lợi hại." Điệp Tiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, "Cái này thế nhưng là trong tiên giới cấp bậc cao nhất luyện thần đại tiên A. vậy mà cũng tại chủ nhân thủ hạ an qua đắng, bởi vậy có thể thấy được, chủ nhân đúng là thiên hạ lợi hại nhất." "Ha, ha. Tiêu Văn Bình cười to hai tiếng. Nhìn trong tay Thiên hư giới chỉ, mặc dù tiên linh khí không cách nào vận dụng, nhưng dị năng chính là tại, không ngại thử một chút. Sử dụng dị năng thăm dò vào Thiên hư giới chỉ, đồng dạng nhìn thấy trong đó không gian giới chỉ, Tiêu Văn Bình thở dài một hơi, có thể sử dụng liền tốt. Lật đường này, lại là tìm không thấy cái gì trị liệu thương thế điệu tiên đan. Mặc dù mình dị năng đã tương đương với một cùng một chỗ thánh dược chữa thương, nhưng Tiêu Văn Bình thương yêu được Tiên, còn là muốn để nàng mau mau tốt. Tựa con đại xà mặc dù bị Tiêu Văn Bình đánh là đau nhức triệt phế phủ, nhưng lại một mực tại âm thầm quan sát đến Tiêu Văn Bình nhất cử nhất động. Nhìn thấy hắn còn có thể vận dụng không gian giới chỉ Lập tức minh bạch đối phương năng lượng vẫn chưa tiêu tán. Khu khu, vị này tiên hữu, tiên cái đầu của ngươi. Tiêu Văn Bình nổi giận gầm lên một tiếng, lúc đầu ở phía trên hảo hảo địa, nhưng chính là cái này con đại xà hút tá hút địa, mới để bọn hắn lâm vào như thế hiểm cảnh. Nghĩ đến cái này giảm, nổi lòng ác động, thông suốt tiến lên, đối đại xà lại là no bụng lấy dừng lại quả đấm. Đại xa tiên tại cái này, một mảnh mặt hướng tới là xương vương sương bá, làm mưa làm gió địa, làm sao nhận đái ngộ như thế. Chân thực lạc đồng bằng. Long Du chỗ nước cận a. Qua tốt nửa ngày, Tiêu Văn Bình thở hổn hộc lui trở về. Vuột bậc nhìn xem đại xà tiên, gia hỏa này có phải là người à, đánh như thế nào bất tử a. Đến tận đây, đối với luyện thần cảnh giới địa tiên người có một cái rõ ràng nhận biết, liền coi như bọn họ không có tiên linh lực, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiêu diệt địa Đại xà tiên lắc lắc có chút choáng váng đầu, mặc hắn ra giày thì thồ, nhưng bị người đánh cho đến chết hơn một giờ, cũng có chút không chịu được nổi. Ngoan ngoãn lui hướng một góc, không còn dám cùng Tiêu Văn Bình bắt chuyện. Bất quá, cái này con đại xà cũng là nổi giận và phẫn, đã sớm hạ quyết tâm, một khi có thể thoát thân, nhất định phải đem trước mắt cái này không đem mình để ở trong mắt giá hỏa sinh sinh nuốt vào trong bụng. Phất giấc đại xà tiên nhãn bên trong vẻ hoán độc, Tiêu Văn Bình cười nói, "Làm sao? Ngươi không phục?" Đại xà tiên khẽ giật mình, biết nếu như một cái đắp không tốt, thế tất lại đem chịu một trận đánh đập. Nó ánh mắt nhất chuyển, mấy triệu năm qua địa kinh nghiệm nói cho nó biết, nên túi đầu thời điểm, hay là cần túi đầu địa. "Không dám, bản tiên chịu phục." "Bản tiên?" "Hừ, tại ta trước mặt, ngươi tính là gì bản tiên? Bất quá chỉ là một đầu lớn bỏ sát thôi." Tiêu Văn Bình cười lạnh một tiếng, nói, "Xem ra, ngươi còn không có tâm a." Xà tiên nén giận mà nói, "Không dám, tiểu xà chịu phục." Nhìn xem sau lưng đệ tiên, Tiêu Văn Bình hỏi, "Uy, ngươi rủ sao cũng là luyện thần quái vật, có hay không chữa thương đang được, cho ta xem một chút." Sa Tiên ánh mắt nhất chuyện, chỉ trong tay một cái giới chỉ, cười khổ nói, "Tiểu giả toàn bộ gia sản đều tại cái này chỉ trong giới chỉ, thế nhưng là, tiểu giả tiên linh lực mất hết, nghĩ muốn mở ra cũng làm không được à. "Nha." Tiêu Văn Bình bước nhanh đến phía trước, đoạt lấy chiếc nhẫn này, trung thực không khách khí mang tại trên tay mình. Sa Tiên đối với hắn như thế như vậy, tựa như cường đạo đồng dạng đi vì rất là bất mãn, nhưng lại sợ với hắn uy, không dám phản kháng, đành phải nói Chớp nhẫn này phía trên có tiểu xà độc môn khí tức, trừ tiểu xà bên ngoài, cũng không người có thể mở ra. A. Đại xà tiên địa một hai trong mắt thông suốt phùng lên, nó khó có thể tin mà nhìn xem Tiêu Văn Bình ngón tay, phía trên kia chiếc nhẫn vậy mà tản ra một tia nhàn nhạt, nhạt bạch quang. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, đào ngươi trong mắt. Tiêu Văn Bình cả giận nói. Đại xà tiên ngơ ngác nhìn Tiêu Văn Bình, tựa hồ cũng không nghe thấy hắn lời nói tựa như. Tiêu Văn Bình giận dữ, hẳn là vừa mới đánh qua nó dừng lại, nó liền quên đi a. Hắn lại không biết, lúc này đại xà tiên trong lòng đất thực tế là giở sông lẫn biển, khó mà tự kiềm chế. Cái này cái giới chỉ thế nhưng là đại giả tiên hao phí 1 triệu năm tân huyết phương mới luyện chế thành bảo vật, từ thu thập vật liệu đến luyện chế thành hình đều là thân lực mà vì, chưa từng giả tay người khác. Cho nên, tại chiếc nhẫn này ở trên đều lưu lại nó cá nhân ấn ký, có thể nói, trên thế giới này, trừ chính nó bên ngoài, liền xem như rơi xuống đối thủ một mất một còn, cái kia nhiều tay thai to quái chiến thân cũng đừng hòng mở ra. Nhưng là giờ phút này, trước mặt cái này nhân loại chẳng qua là nhẹ nhàng đụng một cái, liền dễ như trở bàn tay mở ra không gian giới chỉ, thậm chí ngay cả nó cố ý lưu lại mấy đạo người chế cũng bị hắn đều phá vỡ. Đột nhiên nhìn thấy cái này khiến người khiếp sợ một màn, đối với đại xà tiên xung kích chi lớn, cũng không thấp hơn nó vừa mới rơi xuống đến hố to động thời điểm loại kia thật sâu tuyệt vọng. Tiêu Văn Bình lông mày cau chặt, hắn cũng nhìn ra đại xà tiên địa không ổn, theo miệng hỏi, ngươi làm sao rồi? A. Đại xà tiên như ở trong nọng mới tỉnh mà nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi, ngươi, ngươi dùng thế nhưng là thần chi lực. Tiêu Văn Bình giật mình, dò xét nó hai mắt, rốt cuộc nói, không sai, có mấy phân nhãn lực a. Đại xà tiên trong giới chỉ không gian giới chỉ lớn, cơ hồ tương đương với một cái chấm nhỏ, tối thiểu có thể dung nạp hơn mấy chục va người. Diêu Văn Bình một bên âm thầm than thở, thật không hổ là mấy triệu năm đại yêu tiên a. Bên trong địa vật phẩm nhiều, càng là rực dược môn màu, để hắn vui vô cùng. Cầm trong tay gương đồng nhỏ nhét vào xạ tiên trong giới chỉ, cái này giảm đồ vật hắn 89 phần 10 không nhận ra, hay là trước hết để cho kính thần đi rõ xét cái đường tốt. Mặc dù tên kia thiết kế dược phẩm cũng không thông thạo, nhưng phân rõ dược phẩm năng lực hay là có địa, tuyệt đối sẽ không đem độc dược coi như thuốc bổ đến dùng. Ngẩng đầu nhìn đến xạ tiên ánh mắt lấp cười lạnh một tiếng, hỏi, "Thế nào, đang đánh ý định quỷ quái gì?" Xạ tiên lắc đầu, nói, "Không dám, xin hỏi quý tiên." Thế nhưng là thần sứ, Nó nhảm, không phải thần sứ, lại làm sao có thể vận dụng thần chi lực." Tiêu Văn Bình giận hừ một tiếng, nói: "Ngươi cùng cái kia nhiều tay quái vật dám tập kích thần sứ, chờ ta ra cái này giảm, nhất định phải đem hai người các ngươi nghiền xương thành cho. Sa Tiên Linh Hồn dùng mình một cái, cười theo nói: "Thần sứ thứ lỗi, tiểu xà xác thực không biết ngài thân phận, nếu không sao dám tập kích?" Tiêu Văn Bình từ chối cho ý kiến hành nó một chút, đột nhiên hỏi: "Ngươi vừa rồi nói, đã không thể sử dụng tiên linh lực rồi sao?" La Điệp. Tiêu Văn Bình cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi nói láo." Đại Xà sững sờ, liên tục cười khổ, thầm nghĩ nếu như ta còn có thể sử dụng tiên linh lực Dù là chỉ là một thành, cũng đủ làm cho ngươi chết cái 17 18 lần, lại thế nào sẽ còn cam tâm tình nguyện mặc cho ngươi bài bố đâu." Tiêu Văn Bình nhìn chằm chằm Đại Sa, chậm rãi hỏi, "Đã ngươi không thể sử dụng tiên linh lực, vậy tại sao còn có thể biến hóa hình người?" Đại Sa tiên trong lòng bùng lộng, "Nguyên lai là nguyên nhân này à, nói chung từ hồi đáp, thần sứ có chỗ không biết, cái này cái hố tử có gì đó quái lạ, chúng ta yêu chủng tộc rơi vào trong đó, chỉ cần là nguyên anh kỳ trở lên địa, tất nhiên sẽ biến thành hình người." "A, ngươi nói là, ngươi nghĩ biến về bản thể, cũng làm không được rồi." "Đúng vậy." Tiêu Văn Bình lập tức tiến lòng, nói thật, vừa rồi đánh đại xà nửa ngày, lại là căn bản không có tổn thương nó mảy may. Đối với cái này một thân mình đồng ra sát đại xà, kỳ thật cũng là sinh ra lòng kiên kỵ. Nếu là nó đột nhiên khởi sướng điên đến, hóa ra nguyên hình, lớn như vậy một con rắn, hắn có hay không còn có thể vững vàng chịu được, vậy liền không có gì nắm chắc. Nhưng là giờ phút này nghe nói nó không cách nào biến hình, lập tức không còn lo lắng. Cái này động có gì của quái? Vì cái gì một sau khi tiến vào liền muốn biến thành nhân hình, vì sao tiên linh lực sẽ vô duyên vô cớ mất đâu? Tiêu Văn Bình trầm ngâm một lát, hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề. Tiểu Xà cũng không biết. Đại Xà tiên cười khổ nói, cái này cái hố cùng ở giữa đầu kia đường ranh giới sớm tại tiểu Xà thành tiên trước đó liền đã tồn tại. Về phần tại sao lại có này thần hiệu, càng thêm không được biết. Tiêu Văn Bình nghiêng nghiêng nhìn nó một chút, đảo mắt một chút chúng quanh rộng lớn không gian, nói, đây là thần địa. Chính là, trừ thần linh bên ngoài, cũng không có người nào khác có thần kỳ như vậy năng lực. Cái gọi là địa thần dấu vết, chính là thần linh sáng tạo kỳ tích, tựa như là trong tu chân giới vạn bảo đường đồng dạng. Chỉ là, nghĩ không ra tại cái này rằm cũng có thể trông thấy cùng loại địa thần dấu vết. Chương 2, thú lường sắp tới. Qua 1 giờ Kính thần từ xã tiên trong giới chỉ truyền đến tin tức. Tiêu Văn Bình thần niệm truyền động, từ đó lấy ra một cái tiểu xảo bình ngọc, đại gia xem xét, chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, kém chút không có té xỉu quá khứ. Cái này cái bình ngọc bên trong chứa chính là ba viên chăm sóc người bị thương siêu cấp linh dược, vô luận nhận cái dạng gì thương thế, chỉ cần ăn vào một hạt, coi như không thể khỏi hẳn, cũng có thể khá lắm 7, 8 phần điệu. Bất quá, cái này ba viên linh dược thật là quá trân quý, dù cho là nó bản nhân, tại không phải vạn bất đắc dĩ, cùng đường mặt lộ phía dưới, cũng là không nỡ phục dụng địa, nghi không ra Tiêu Văn Bình từ trong giới chỉ cái thứ nhất liền lấy ra thứ này. Mở ra nó bình Tiêu Văn Bình đụng lên đi người người, một mùi thơm sông vào mũi, vừa nghĩ, đích mắt nhìn đi, ba viên nho lớn tiểu địa tiên đang chính lạng yên nằm tại trong bình. Ngẩng đầu nhìn lên, Sa Tiên mặt hiện kinh ngạc, vậy mà giống như có mấy phân không thôi bộ dáng. Lập tức biết đan này giá trị, nghĩ lại ở giữa, đã đem đan này quét hình tiến vào trong óc. Đây là đan dược gì? Sa Tiên khẽ giật mình, chỉ cảm thấy nổi nóng lên tuần, vốn cho là ra hỏa này là quả thực biết hàng đâu, nghĩ không ra vậy mà là mèo mụ kéo chuột chết được điệu. Trong lòng hắn giận, đây cũng quá không có thiên lý. "Uy, cha hỏi ngươi đâu?" Sa Tiên khẽ cắn môi, chỉ là người ở dưới mái hiên. Không thể không túi đầu a. Đây là xoay chuyển trời đất đang, trong nội đang tử phẩm, vô luận thương thế đa trọng, một đan đan bảo, tuyệt đối có thể khởi tự hồi sinh. Chút như vậy, chính là năm đó tiểu xà đã từng gặp được một kiện thiên đại cơ duyên, cho nên đạt được 5 quả nhiều. Năm quả? Người gạt người, cái này giảm rõ ràng chỉ có 3 viên. Tiêu Văn Bình đưa tay lại từ xà tiên trên mặt nhẫn một vòng, rút ra một thanh tiên kiếm. Chỉ nhìn kiếm này hàn quang bất người, như là thu thủy trên thân kiếm lóe ra loá mắt địa quang huy, liền biết kiếm này sắc bén chí cực. Cầm cái này thanh tiên kiếm, Tiêu Văn Bình múa cái kiếm hoa, uy hiếp nói, còn có 2 viên đâu? Nhanh lên giao ra, nếu không một kiếm đâm chết ngươi." Sa Tiên trợn mắt, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không dạng đạo lý nhân loại, hắn cười khổ nói, kia đã là mấy triệu năm trước đó sự đình, trong đoạn thời gian này, tiểu tiên đã từng ăn vào qua hai viên. "Hừ hừ, không tin." Dứt lời, Tiêu Văn Bình rất kiếm liền ai. Sa Tiên vừa sợ vừa giận, vội vàng né tránh, chỉ là động tác của nó từ đầu đến cuối không sánh bằng có thể điều động dị năng Tiêu Văn Bình, bất quá nhiều lúc, trên thân địa y phục đã là thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là Sa Tiên luyện thần cảnh giới đèn đuốc ba thành độc nhất vô nhị xuất ra đầu tiên cũng không phải tu luyện phí địa, tiên kiếm dù lợi lại chỉ là để hắn đau đớn không chịu nổi, căn bản là không có cách đâm xuyên nó kia thân mình đồng giá sát. Tiêu Văn Bình trong lòng thầm than, lúc đầu nghĩ muốn thử một chút có thể hay không mượn nhờ tiên kiếm chi lực, đem hắn nhất cử đâm chết, nhưng là bây giờ xem ra, nguyện vọng này là thất bại. Thu tiên kiếm, dầu dĩ không vui trở lại thân thể, xuất ra một viên thuốc cho Điệp Tiên ăn bảo Xa Tiên tại sau lưng càng thêm buồn bực nhìn xem Tiêu Văn Bình, nhìn thấy trước mắt cái này thần sứ kia phiên biểu lộ, Xa Tiên cơ hồ ngay cả gào khóc tâm đều có, như là không rõ tình nhìn, còn tưởng rằng hắn nhận bao lớn ủy khuất tựa như đâu. Cái này nhân loại, đến cùng là ai đang khi dễ ai vậy? Không hổ là bị luyện thần cảnh giới đại tiên xưng là trong nội đan cực phẩm xoay chuyển trời đất đan. Một đan đan bảo, thật có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Điệp tiên điệu trên thân nổi lên trận trận bạch quang, bất quá thời gian qua một lát, nàng nhảy lên một cái, lúc đầu cần một tháng tu dưỡng nàng, vậy mà liền này khỏi hẳn. Tiêu Văn Bình mừng rỡ trong lòng. Đối điệp tiên, liền xem như ngày thường dặm, hắn đều là sủng ái có thừa. Huống chi lần này, điệp tiên vì không thương tổn lấy mình, ngạnh sinh sinh chống được nhiều tay thai to quái toàn bộ công kích. Nếu không phải hắn xem thời cơ nhanh, lập tức vì tiểu điệp tiên làm giựu thủ, nàng đã sớm hương tiêu ngập vẫn là lấy, đối với điệp tiên có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, Tiêu Văn Bình là thật tâm vui vẻ. Nghiêng mắt nhìn thấy Sa Tiên, tựa hồ cũng không phải là khó coi như vậy. Móc ra một viên xoay chuyển trời đất đan ném tại Sa Tiên. Nói, cho ngươi, ăn đi. Sa Tiên khẽ giật mình, làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Văn Bình sẽ như thế hào phóng, bất quá nó no cầm tiên đan nhìn tới nhìn lui, chính là không hướng bỏ vào trong miệng. Ngươi làm sao rồi? Ai? Đan này trân quý, đây chính là trên đời thật quả cận tôn mấy quả thập phẩm đan dược. Tiểu Sa tuy nói có chút tổn thương, nhưng còn không đến mức phục dụng. Sa tiên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, đem đan dược trả lại Tiêu Văn Bình, nói: mời tiên hữu dùng cẩn thận chi." "Dùng cẩn thận?" Tiêu Văn Bình khinh thường cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng đan dược này là bảo bối gì a?" "Nói cho ngươi, nhà chúng ta nhiều là, làm đồ ăn vật ăn đều không ai muốn." Sa tiên một mặt không tin. Vừa rồi ra hỏa này, ngay cả đây là vật gì cũng không biết, bây giờ lại dám khoe khoang khôn lác, còn nói cái gì nhà giảm chồng chất như núi, đây không phải nói rõ gạt người a? Mà lại xoay chuyển trời đất đan giá trị xác thực như hắn tiên lời nói, là trong tiên giới chí bảo một trong. Thập phẩm bảo vật a, liền xem như nó mấy triệu năm bên trong cũng vẹn vẹn từng chiếm được như thế một bình mà thôi. Tiêu Văn Bình xem xét nó ánh mắt, liền biết nó cũng không tin, giận hư một tiếng, nói: "Ngươi không tin à. Đừng quên ta là thần sứ, thần linh sử người à, thần linh nhà chính là ta nhà, thần linh nhà đồ vật không có đâu. Cái đồ chơi này ngươi nhìn xem là bà bối, ta lại khi nó là rác rưởi." Dứt lời, đem xoay chuyển trời đất đan ngay cả đan mang bình bức cho Sát Tiên. Như là đã đem đan này phục chế xuống tới, về sau tự nhiên là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Tiêu Văn Bình đương nhiên sẽ không chần quý. Bất quá, hắn lần này biểu hiện lại cho Sát Tiên một cái ảo giác tựa hồ Tiêu Văn Bình trong nhà quả thực là không gì không có. Sờ sờ trên ngón tay Sả Tiên chấp nhẫn, Tiêu Văn Bình thầm nghĩ lần này thu hoạch không nhỏ, chỉ cần cho hắn thời gian đem bên trong đồ vật phục chế một lần, là đủ vui mừng bình sinh. Đầu này Sả Tiên mấy triệu năm tích chữ, nghĩ không ra cuối cùng vậy mà tiện nghi chính mình. Cổ tay khẽ đạo, gương đồng nhỏ lại lần nữa xuất hiện trong tay, một sợi bạch sắc quang mang tại cái hố bên trong chiếu xạ một lần, tính thần đã sáng tỏ trong đó duyên cơ. Văn Bình, đây là vứt bỏ tủ tiên động. Cái gì? Đây là thần linh dùng để cầm tủ có lớn uy năng tiên vương, một khi tiến vào, liền xem như luyện thần cảnh giới lại tiên cũng vô pháp bằng vào mình lực lượng thoát thân mà ra. A, như vậy đầu này xà tiên là chết chắc rồi. Lá đất, chỉ cần ngươi đem nó nhét vào cái này rậm, qua cái 100.000 lớn tuổi dưới, nó liền từ địa không sai biệt lắm. 100.000 năm. Tiêu Văn Bình giật mình, hỏi, vì sao muốn kéo 100.000 năm lâu? Đặt tới luyện thần cảnh giới, cường hành đã không phải là ngươi có thể hủy diệt, chỉ có đem nó còn tại cái này rậm, 100.000 năm sau, hẳn là có thể chết đói nó. Đói? Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra kính thần vậy mà lại ra như thế một cái chủ ý ngu ngốc, ngươi cho rằng tiên nhân sẽ cảm thấy đói à? Đương nhiên Ngươi đừng quên, tại cái này dặm, nhưng là không cách nào vận dụng tiên linh lực địa. Mặc dù cái này con đại xà tu vi đã đạt tới tiên nhân cảnh giới đỉnh phong, nhưng lâu dài ở vào trạng thái đối bụng, vẫn là phải tử vong địa. Kính Thần dừng lại một chút, nói, cùng cái này con đại xà chết rồi, ngươi lại đến thu làm thân ngoại hóa thân, cam đoan so đầu thứ nhất đại xà lợi hại hơn rất nhiều. Thôi đi, 100.000 năm, lão tử đã sớm thành thần. Con hiếm có đầu này cái gì đại xà hóa thân a? Tiêu Văn Bình đối cái này ve rắn thêm chân địa chủ ý thực tế là xem thường. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Tiêu Văn Bình nhìn về phía xà tiên, hỏi, "Uy Ngươi biết Vạn Độc Sơn Cốc tại sao lại phát động thú chiều a? Cái gì? Chính là nói, các ngươi Vạn Độc Sơn Cốc mỗi cách một đoạn thời gian, liền muốn hướng nhân tộc phương phát động tính chất tự sát công kích, vì cái gì? Sa tiên đầu tiên là thở dài, sau đó thần sắc cảm đạm xuống tới, nói, tại Hoàng Châu thành trung tâm mang, có một kiện thiên tài bảo, vô luận là ta hay là thai to, đều muốn lấy được. Cho nên, Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, hỏi, ngươi nói là, Vạn Độc Sơn thùng lũng thú chiều là ngươi cùng cái kia hai to quái phát động? Không sai. Chân thực đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Nguyên lai nhân tộc chân chính đại họa trong đầu, vậy mà là gia hỏa này a. Đáng tiếc, ga đáng tiếc." Sa Tiên phối hợp nói. "Đáng tiếc cái gì?" "Đáng tiếc món kia bảo vật muốn rơi vào thai to trong tay. Làm sao ngươi biết? Cho tới nay, đều là ta cùng thai to kiềm chế lẫn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, là lấy các ngươi Hoàng Châu thành mới có thể chống tới. Bây giờ ta xuống tới, Vạn Độc Sơn trong cốc khi lấy thai to vì tôn, hắn nghiêng toàn cốc chi lực xâm phạm, các ngươi nhân tộc thế tất toàn hủy." Tiêu Văn Bình nghi ngờ nhìn xem hắn, đột nhiên cười nói, "Nói hiệp các là tiên." Chẳng lẽ cho là chúng ta nhân tộc liền không có thượng tiên rồi sao?" Xa Tiên khẽ lắc đầu, nghiêm mặt nói, "Nhân tộc tuy có thượng tiên, nhưng không phải luyện thần đỉnh cấp, lại như thế nào có thể cùng thai to chống lại?" Tiêu Văn Bình không nói nữa, hắn tự nhiên minh mạch, luyện thần cảnh giới khủng bố chỗ. Một hoa bọn người mặc dù cũng là thượng tiên, nhưng là tinh đấu huyền giới cũng bay đến trên đầu của bọn hắn, bọn hắn hay là không hề có cảm giác. Nhưng chuyện bảo bối này khoảng cách con rắn này tiên cùng thai to tiên còn có 100mm xa, bọn chúng liền đã phát giác. Cả hai ở giữa trình độ chi kém thật sự là liếc qua tới ngay, thú hổ, cái này con đại xà tại mất đi tiên linh ở sau. Bình còn không cách nào đem hắn đến mức chết. Chính như ngày đó ám như thần, làm sao cũng đánh không chết. Thật chẳng lẽ muốn Vượng Bạch đi lại triệu hoán một lần Thiên Lôi Phong Bạo không thành? Ngào. Tràng Ngập Y áp mà hống lên âm thanh từ trên đỉnh đầu chuyển đến. Đây là cái gì? Tiêu Văn Bình cau mày, nói, cái kia hai to quái lại nổi lên rồi. Chẳng lẽ nó là nghĩ xuống tới cùng người a? Xa Tiên giở khóc giở cười nói, không phải, hai to thấy ta hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này giảm đã là nó một người độc bá thiên hạ cục diện, cho nên tại Triệu tập chúng ta hai vùng biên cương thủ hạ, muốn lường Hoàng Châu thành phát động công kích. Thủ Triệu. Đúng vậy. Tiêu Văn Bình thật sự là vừa mừng vừa sợ, nghĩ không ra mình trăm phương ngàn kế muốn đưa tới địa thú triều, vậy mà nhanh như vậy liền quả thực tiên đến. Bất quá, mất đi cái này con đại sà kiếm chế, nếu là cái kia thai to tiên chân san bằng hoàng châu thành, như vậy hắn Tiêu Văn Bình tội nghiệp coi như lớn. Chương 3, Chí Tôn. Vâng, chủ nhân. Điệp Tiên nghe vậy lập tức tiến lên. Tiêu Văn Bình một đem nâng lên điệp tiên tinh tế vòng eo, vẫn khởi biến chủng dị năng, liền muốn bay lên trên đi. Đột nhiên, Tiêu Văn Bình bên trên thuộc địa thân thể ngừng lại, bởi vì chẳng biết lúc nào, con kia lúc đầu trốn ở một góc đại đã đột nhiên nào tới. Đồng thời vững vàng ôm lấy Tiêu Văn Bình một cái bắt đuổi. Trong lòng giận mình, gia hỏa này là khi nào xuất hiện địa. Mình vừa rồi thật sự là chủ quan, cái này con đại xà dù sao cũng là luyện thần cảnh giới đại cao thủ, đối nó, thế nhưng là tuyệt đối sơ sợ không được a. Nâng lên khắc một cú hung hăng đã tới, vừa vận đá vào đại xà trên địa đầu, xà tiên đau đến quát to một tiếng, thế nhưng là gọi về gọi, chính là không tung tay. Bất quá, cũng không biết con rắn này tiên phải trang hồ đồ, chính là như vậy ôm Tiêu Văn Bình ủi, cũng không xé quần đánh. Tiêu Văn Bình giận dữ, nói, "Vung tay, không thả. Ngươi thả hay là không thả?" "Không thả." Tút, nhìn ta Huyền Ương ngay cả điểm, một chấn đá. Trong chốc lát, khác một cước đá cực nhanh ngay cả tiếp theo đá mấy chục lần, Sa Tiên đau đớn cực kỳ, rốt cục buông tay. Tiêu Văn Bình thở dài một ngụm, vừa mới để tụ dị năng, muốn bay đi lên. Chợt cảm thấy đuổi xếp chặt, Sa Tiên lại lần nữa nhào tới. Bất quá lần này nó rõ ràng hơn, trực tiếp ôm lấy hắn hai cái bắt đùi. Điệp Tiên, xuống tới. Vâng, chủ nhân. Ta đánh, ta đánh. Liên tiếp tổ hợp ngay cả điểm quyền để Sa Tiên lại lần nữa héo rút xuống dưới. Hai lòng Tiêu Văn Bình lấy tốc độ nhanh ôm lấy Điệp Tiên, đang muốn bay đi lên. Đùi lại là siết chặt. Điệp tiên, xuống tới. Ta đánh, ta đánh. Ta đánh đánh đánh. Lại một lần. Lại một lần nữa. Vòng đi vòng lại. Dùng ra bú sữa tốc độ muôn ôm lên điệp tiên nhanh chóng thoát ly này. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Văn Bình hai chân cách một thước thời điểm, đùi lại lần nữa siết chặt. Vung xuống điệp tiên, Tiêu Văn Bình thở hừng hực nói, "Uy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đừng đi ra ngoài." "Cái gì?" Tiêu Văn Bình giận tí mặt. "Không phải, ta nói là không muốn như thế lô mãng ra ngoài." "Vì cái gì?" Tiêu Văn Bình bình tĩnh lại, hỏi. "Dù sao đã ra không được, nhìn xem đầu đầy bao tiên." Tiêu Văn Bình chỉ cảm thấy mình cũng không khá hơn chút nào. Cái này con đại xà tính bền dẻo 10 phần, quá khó chơi, sát thực quá khó chơi. Hai to địa pháp lực cao cường, ngươi như vậy đi ra ngoài, khẳng định là có chết mà vô sinh. Tiêu Văn Bình kỳ quái nhìn qua nó một chút, hỏi, ngươi đang lo lắng chúng ta? Nhìn xem chật vật không chịu nổi đại xà, hẳn là đây là một cái thụ ngược đãi đợi cuồng. Mình càng đánh nó càng vui vẻ a. Đúng vậy a. Không nghĩ tới đại xà một ngụm thừa nhận, đang lúc Tiêu Văn Bình cảm thấy một trận dùng mình tới khắc, đại xà nói, ngươi là ta có thể thoát ly này duy nhất hy vọng, nếu như ngươi chết rồi, ta liền quả tự xong. Tiêu Văn Bình mắt trận trắng lên, nói: người chết thì chết đi, có quan hệ gì tới ta?" Sa Tiên cười theo nói: "Tiên Hữu vừa mới hỏi thăm thú Triều Sự tình. chắc là từ Hoàng Châu Thành mà tới. Như vậy Tiên Hữu có thể biết, nếu là thật sự để thai to thuận lợi phát động thú triều, như vậy Hoàng Châu Thành đem không ai có thể ngăn cản." Tiêu Văn Bình cười lạnh một tiếng, nói: "Không sai, có lẽ Hoàng Châu Thành bên trong không người có thể đơn đả độc đấu chống đỡ được hắn, nhưng là chúng ta người đồng thế mạnh, muốn tự vệ vẫn là có thể điệp. Hướng chi, chỉ cần Hoàng Châu Thành nhận công kích, những cái kia thượng tiên nhất định sẽ đi cầu viện. Không phải liền là luyện thần cảnh giới a?" ta liền không tin to lớn cái Hoàng Châu thành, sẽ ngay cả một cái luyện thần đều không có. Không phải, phổ thông luyện thần tiên người lại như thế nào có thể cùng thai to đánh đồng? Trừ phi là một lần tính đến hơn vài chục trên trăm cái, nếu không đều là có đến mà không có vẻ. Cái gì? Tiêu Văn Bình nghi ngờ nhìn xem đại xa, nhưng mà lại nhìn thấy kia đầu đầy bao xuống mặt sắc mặt thành khẩn chi cực, trong lòng do dự, hỏi: "Ngươi không phải nói chuyện giật gân a?" Tiểu xà không dám. Đồng dạng là luyện thần cảnh giới, làm sao lại kém nhiều như vậy? "Đừng nói cho ta cái kia hai to liền sắp thành thần đi." Dĩ nhiên không phải. Bởi vì Thai To cũng không phải là phổ thông địa tiên người. Ta biết. Tiêu Văn Bình nhịn không được cười lên, nói, quái vật kia dĩ nhiên không phải tiên nhân bình thường. Ngài biết? Lần này đến phiên xã tiên hồng y. Không sai, nó không phải tiên nhân, là một cái hiếm thấy quái thú. Ai? Xa tiên trợ khóc trợ cười nói, ngài nói đùa, Thai To nó nhưng thật ra là một cái 10 cấp chi thân địa tiên thú. 10 cấp chi thân? Tiêu Văn Bình giật mình, hỏi, ngươi nói là 10 cấp chi thân? Hẳn là nó là vượt qua Cửu Thiên Lôi Hỏa cấp quái thú. Chính là, có thể vượt qua Cửu Thiên Lôi Hỏa cấp điệu tiên người, mỗi tăng lên một cảnh giới. Tu Vi liền muốn so ngang cấp tiên nhân cao hơn mấy lần, khi lẫn nhau ở giữa đều đạt tới luyện thần cảnh giới thời điểm. Cho dù có mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần chi kém, cũng là chuyện vô cùng bình thường. Xa Tiên dừng lại một chút, nói: "Hoàng Châu Thành mặc dù lợi hại, nhân tộc bên trong nơi thành tiền số lượng cũng không ít, nhưng là mấy triệu năm qua cũng chưa từng xuất hiện mười cấp chi thân." Tại Sa Tiên lời nói bên trong chỗ nâng lên nguy cơ, hắn cũng không có làm sao phóng tới trong lòng, một câu kia mười cấp chi thân mỗi tăng lên một cảnh giới đều muốn so cái khác tiên nhân lợi hại hơn mấy lần lời nói cảm giác sâu sắc thú vị. "Dãn, huynh, ngươi nói thế nhưng là quả thực" Nếu là song phương giao thủ, lấy Hoàng Châu thành trước mắt thực lực đến xem, kia là tất thua không thể nghi ngờ. Nhíu mày, Tiêu Văn Bình hỏi, "Gián huynh, ta là hỏi 10 cấp chi thân sự tình." Sa Tiên khẽ giật mình, thầm nghĩ cái này nhân loại cũng là kỳ quái, làm sao nghe tới Hoàng Châu thành nguy cơ, vậy mà ờ a. Chỉ là Tiêu Văn Bình đã hỏi lên, nó cũng chỉ đành lặp lại một lần. Tiêu Văn Bình nghe xong, rốt cuộc không che giấu được trên mặt một màn kia tốt sắc. Nguyên lai 10 cấp chi thân vậy mà là lợi hại như vậy a. Chắc không được dù cho là một hoa tu vi cũng đối với mình là lễ lễ để tiếp đón. Ngẫm lại xem, Huân 10000 cái 10 cấp chi thân tiên đại quân người a, mặc dù bây giờ còn không tính là gì cường đại thực lực, chỉ khi nào bọn hắn thành công tấn cấp luyện thần cảnh giới, khi đó chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ rồi. Chư thần linh bên ngoài, đến lúc đó còn có người nào dám can đảm ngỗ nghịch mình, những cái kia vì ngũ hành chi linh mà thai họa hạ giới các thượng tiên càng là tiện giới chi tật, không đáng lo lắng. Giờ phút này, hắn đối với mình một tay sáng lập hơn 10000 người ngay cả điểm đại thiên kiếp sự tình cảm thấy thật sâu sắc ý, nếu không phải như thế, lại muốn hắn đi đâu mà tìm nhiều như vậy 10 cấp chi thân đâu. Gián huynh, ngươi nhìn ta là mấy cấp chi thân a? Sa tiên sững sờ, Thông đi ta đều không có tiên linh lực, lại như thế nào còn có thể nhìn ra ngươi là mấy cấp chi thân. Sơ sơ mình đầu đầy bao. Nghĩ đến chỗ này nhân thủ đoạn như thế áp động, treo lên người đến quả thực chính là đánh cho đến chết. Như thế hung ác người, tại độ kiếp thời điểm. Thông suốt giật mình, hẳn là hắn vậy mà cũng là từ cựu Thiên Lôi Hỏa cấp phía dưới tới địa. Nghĩ đến cái này dạng, Sa Tiên lập tức khóc không ra nước mắt, thật sự là Lao Thiên không có mắt à? Dạng này ác nhân vậy mà để hắn bình an vượt qua cái kia tử vong chi kiếp. Đang nghe Tiêu Văn Bình thúc dục về sau, Sa Tiên chần chờ hỏi, hẳn là tiên hữu cũng là mười cấp chi thân. Tiêu Văn Bình cười to mấy tiếng, Nhìn nó một chút, đó là ý nói, nhìn không ra. Nha còn có chút không vật. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đầu này Xà Tiên đã có thể cùng thai to quái vật rằng co không dưới, có thể thấy được tu vi của nó cũng không tại thai to phía dưới, chẳng lẽ nó cũng là mười cấp chi thân a. Vì, người đây, cũng là vượt qua Cửu Thiên Lôi Hỏa cấp a. Chính là, tiểu xà may mắn quá quan mà thôi. Kỳ quái, Lao thiên ra chẳng lẽ mắt bị mù a? Làm sao không có đánh chết người cái này ác? Dãn a. Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi. Xà Tiên khuôn mặt một trận run rẩy, đến cùng ai mới là ác Nhìn trước mắt cái kia dây dưa không rõ xả tiền, Tiêu Văn Bình nói, người đến tụt cùng nghĩ muốn như thế nào? Cầu tiên hữu đem tiểu tiên mang lên đi được chứ?" Sa Tiên chờ lời nói, "Không tốt." Tiêu Văn Bình không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, gia hỏa này lợi hại như thế, liền xem như mất đi tiên linh khí, mình cũng không làm gì được nó, nếu để cho hắn khôi phục toàn bộ thực lực, mình chẳng phải là không có việc gì muốn chết ta. Nông Phu cùng rắn cố sự, hắn nhưng là nghe nhiều lắm. Kia là tự nhiên, mà lại Vạn Độc Sơn trong cốc thượng tiên cũng không chỉ thai to một người. Cũng không muốn làm đầu kia cứu gián độc về sau phản bị cắn chết đồng độc. Tiên Hữu thế nhưng là lo lắng tiểu tiên đi lên về sau, đối tiên Hiếu bất lợi. Nói nhảm. Tiêu Văn Bình lãnh đạm nói, trong lòng hạ quyết tâm, vô luận cái này còn đại sản nói cái gì, cũng không đáp ứng. Tiểu tiên có thể phát vệ, một khi thoát khốn, tuyệt đối không làm khó dễ tiên hữu, ngược lại sẽ hết sức báo đáp. Sa tiên vô song thành cần nói. Thật sao? Vậy thì tốt, ta cam đoan. Ta đi ra ngoài trước, cùng dàn xếp sẵn sàng. Lại đến tiếp ngươi như thế nào? Tiêu Văn Bình cảm thấy khinh thường, phát hệ. Ngươi phát chó ai vậy? Gật người cũng không phải như vậy lựa gật đi. Quả nhiên Sa Tiên một trận do dự, chỉ cần nhìn Tiêu Văn Bình thời khắc này biểu lộ, liền biết tâm ý của hắn không thành. Sau một lúc lâu, Sa Tiên cắn răng một cái, nói: "Kỳ thật tiểu tiên, có nhất pháp, có thể để tiên hữu lòng nghi ngờ giệt hết." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, không nghĩ ra cái này con đại xà có cái gì tốt đề nghị, nói: "Ngươi nói." "Vâng, chỉ cần tiểu tiên nguyện ý nhận tiên hữu làm chủ, như vậy tiên hữu có thể yên tâm rồi." Nhận ta làm chủ. Tiêu Văn Bình đông nhiên động dung. Chính là, chỉ cần tiên hữu có thể trợ tiểu tiên thoát khốn, tiểu tiên nguyện ý nhận tiên hữu làm chủ. Tiêu Văn Bình kinh ngạc nhìn nhìn Sở Tiên, muốn nói hắn không động tâm, căn bản chính là gạt người điệu. Đây chính là 10 cấp chi thân luyện thần đại tiên a, dựa theo nó đến nói, Hoàng Châu Cảnh nội, trừ thai to bên ngoài, chính là đầu này Sở Tiên bản lĩnh nhất lớn. Nếu là có gia hỏa này là buộc, thực lực của mình tăng lên cũng không phải một chút điểm a. Bất quá, mơ hồ, Tiêu Văn Bình lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, chẳng biết tại sao, hắn chính là cảm thấy đại xà trong những lời này khẳng định có lấy âm nhu gì tồn tại. Tiên Hữu, chỉ cần tiểu tiên nhận ngài làm chủ, sinh tử đều tại ngài một ý niệm, ngài còn muốn do dự a. Đại tiên than thở khóc nói. Mắt thấy Giả Tiên nói càng ngày càng bị thường, Tiêu Văn Bình trong lòng dũng khí liên tục xuất hiện, đang chờ đáp ứng. Đột nhiên, trong đầu chuyển đến kính thần tiếng tê "Đồ đần, không nên đáp ứng." "Trừu 4, thỉnh thần." Tiêu Văn đầu tiên là khẽ giật mình, hai mắt tinh quang lóe lên, hắn thực đã minh bạch con rắn này tiên khẳng định là lừa gạt chính mình. Mặc dù mình cũng không có nhìn ra, nhưng nhưng không giấu giếm được kính thần cái này thần khí chi linh. "Kính thần, vì cái gì? Ngươi nói, Tiêu con đại xà không có ý tốt. Ta biết, nó muốn làm gì? Nó nghĩ nhận ngươi làm chủ nhân." Tiêu Văn Bình nhướng mày, nói nhảm. Nó nhận ta làm chủ có gì không ổn a? Đương nhiên, ngươi đừng quên, cái này bên trong là Tiên giới, nó là một cái luyện thần cảnh giới siêu cấp đại cao thủ, mà ngươi chẳng qua là một cái mới vừa tiến vào Tiên giới hợp thể tiểu tiên người mà thôi. Ta biết địa. Tiêu Văn Bình đương nhiên minh bạch ở giữa chiến lệnh, nhưng là thì tính sao đâu? Con rắn này tiên không phải người tốt, nếu như nó nhận ngươi làm chủ nhân, như vậy khi nó ngàn năm cấp đến đến thời điểm, ngươi liền muốn thay hắn chia sẻ một nửa địa tiên cấp a. Một nửa? Tiêu Văn Bình kỳ quái nói, chỉ là một nửa địa tiên cấp không làm khó được ta đi. Đừng nói thủ hạ ta còn có hơn 10.000 ngàn tiên nhân hợp thành tuốt trận, liền xem như ta tự mình một người cũng chưa chắc liền sợ. Phi, Kính Thần giận dữ nói, ngươi một chút kia tu vi, làm sao có thể cùng luyện thần cảnh giới địa thiên cấp chống lại, chỉ sợ một cái thiên lôi xuống tới, liền muốn hồn phi phát tán. Ngươi nếu là chết bởi thiên kiếp, cái này chủ phó khế ước tự nhiên là giải trừ. Tiêu Văn Bình trong lòng giận mình, hỏi, ngươi nói là, cảnh giới khác biệt sẽ dẫn đến thiên kiếp mạnh như a? Đương nhiên, mà lại cái này con đại xà đã tu luyện mấy triệu năm, hay là mười cấp thân. Ta nhìn nó cuối cùng luyện thần cuối cùng cấp liền muốn nhanh đến. Hắc, hắc. Đoán chừng là biết ngươi thần sứ thân phận, cho nên muốn lợi dụng ngươi tới chặn tai đầu. Một khi nó bình an vượt qua luyện thần cuối cùng kiếp, mà ngươi lại tại thiên kiếp dưới ngọn cụ đòi. Như vậy nó chẳng những có thể lấy lập tức thành thần, hơn nữa còn có thể thuận tiện thoát khỏi ngươi cái này đoàn đại đầu. Tiêu Văn Bình chậm rãi gật đầu, hắn rốt cuộc minh bạch, cái này con đại xà đúng là tâm cơ hiểm ác, nhìn như vị giợi đi tù tiên động, cho nên liệu lĩnh mệnh ý nhận hắn làm chủ, kỳ thật nó đã sớm tính xong về sau mấy bước. Một bước bộ một bước, ai lợi dụng ai còn không biết đâu. Quay đầu nhìn về phía đại xà, đều nói lòng dạ rắn rết, ngoan độc vô song. Bây giờ đến xem, xác thực như thế. Cái này âm độc đồ vật, ta muốn làm thịt nó. Không ổn, không ổn." Kính Thần đột nhiên cười nói, "Nó thế nhưng là mười cấp chi thân luyện thần đại tiên a, nếu là chết rồi, chẳng phải là quá đáng tiếc, mà lại." Kính Thần cười như không cười nói, "Mà lại, ngươi có bản lĩnh giết đến nó a?" Thở hừ một tiếng, Tiêu Văn Bình hỏi, "Vậy làm sao bây giờ?" Đã nó muốn nhận chủ, vậy liền để hắn nhận chủ tốt. "Nói vậy?" Tiêu Văn Bình nhướng mày. "Nói, làm nó địa chủ nhân, chết như thế nào cũng không biết, việc này tuyệt đối không được. Ngươi là không được, nhưng có một người có thể a?" "Ai?" Hắc hắc, đương nhiên là." Sau một lát, Tiêu Văn Bình khỏe miệng vạch ra vẻ mỉm cười. Biện pháp này đúng là nhất cử lưỡng tiện. Bất quả, như là như thế này liền muốn đại xà thành công nhận chủ, cũng không tránh khỏi quá tiện nghi nó. Giờ phút này, đại xà thấy Tiêu Văn Bình ánh mắt lấp loé, còn cho là hắn đã ý động, lập tức cổ động ba tốc không nát lưỡi. kế tiếp theo quy nủ, một khi tiểu tiên nhận tiên hữu làm chủ, như vậy sinh tử đều tại tiên hữu trưởng khống ở giữa, ngày sau tiên hữu muốn đối phó người nào, chỉ cần ra lệnh một tiếng, tiểu tiên tự nhiên sẽ xử lý thỏa đáng. Ngoài ra, tại Hoàng Châu thành xuống đất cái kia tuyệt thế chất bảo, tiểu tiên cũng sẽ cùng nhau dâng cho tiên hữu. Tiêu Văn Bình lạnh lùng nhìn nó một chút, đại xa run một cái, mặc dù bản thân nó là một đầu động vật máu lạnh, nhưng là tiếp xúc đến Tiêu Văn Bình ánh mắt, vẫn như cũ cảm thấy trong lòng phát hàn, không khỏi tâm cứ gọi tà môn. Ngươi cũng là thật tâm muốn nhận chủ. Đương nhiên là thực tình. Được. Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói, ngươi cũng đã biết cái này bên trong là cái gì phương? Tiểu tiên không biết, ta cho ngươi biết. Cái này rậm, chính là tù tiên động, là thần linh dùng để giam cầm tiên nhân phương. Cho nên ngươi tiên linh khí mới có thể mất đi hiệu lực. Sa tiên kinh hãi, hỏi, tiên hữu như thế nào biết được? Sau đó nhìn thấy Tiêu Văn Bình một mặt không kiên nhẫn, lập tức tình ngộ, nói: "Tiên hữu là thần sứ, đã có thể sử dụng thần chí lực, coi như biết cũng là chuyện đương nhiên." Tiêu Văn Bình gật đầu, cười nói: "Gián huynh, nếu như ngươi quả thực muốn nhận thức làm chủ, vậy liền mời tại cái này giẫm phát ra lời thệ, ta liền thành phần ngươi." Sa Tiên đại hỷ, thầm nghĩ người này nhất định là tú đầu. Chủ phó khế ước kia là gì cùng trang trọng sự tình, một khi ký kết, trừ phi chủ nhân cam tâm tình nguyện, nếu không căn bản là không có cách giải trừ. Mà nó sợ rĩ nhìn chúng Tiêu Văn Bình, cố nhiên là vì thoát ly này, nhưng chủ yếu hơn lại là bởi vì đối phương thần sứ thân phận. Thật, Kính Thần chỉ đoán đúng phân nữa, cái này con đại giả thời gian tu luyện quá lâu, sớm đã đạt tới tiên nhân đỉnh phong chi cảnh. Đối với ngàn năm cấp cùng 10000 năm cấp chi lưu kiếp số, nó sớm đã không để trong mắt. Là lấy, cho dù nó nhận Tiêu Văn Bình làm chủ, cũng sẽ không hy vọng cái này khó gặp thần sứ vào lúc này chết toan chết uổng. Đến lúc đó thiên kiếp vừa đến, nó ngược lại sẽ giúp Tiêu Văn Bình một đêm để hắn chống nội kiếp số. Nhưng là, chính là bởi vì rắn này tu vi quá cao, nhiều nhất tiếp qua 10000 năm, luyện thần cuối cùng cấp liền muốn đến, khi đó, mới là nó chính thức mục đích chỗ như là có người có thể vì nó ngăn cản một nửa thiên kiếp, thành thần khả năng chắc chắn gia tăng thật lớn. Lại nói, Tiêu Văn Bình dù sao chẳng qua là một cái thần sứ mà thôi, coi như tại nó toàn lực trợ giúp giới, có thể kháng qua ngàn năm cùng 10000 năm thiên kiếp, cũng tuyệt đối không cách nào chống cự luyện thần cuối cùng cướp. Đến lúc đó, nó thành thần, mà Tiêu Văn Bình tại cuối cùng cấp đã kích xuống hài cốt không còn, mới là nó cuối cùng điểm mục địa. Như thế nói đến, nó nghĩ nhận Tiêu Văn Bình làm chủ, tuy nói là có chút bức bách tại hình thức, nhưng kỳ thật cũng là chân tâm thật ý, không có nửa điểm hư giả chi tâm địa. Lập tức Sa Tiên trùng điệp quỳ xuống, nói: "Bản tiên ở đây lập xuống lời thề, Nguyên Phụng Tiên hữu làm chủ, này tâm thành tâm thành ý, tuyệt không có giả dối." Mời. Chần chừ một chút, trở lại đổi hỏi: "Xin hỏi đạo hữu, đây là vị nào thần linh đạo phụ?" Tiêu Văn Bình khẽ giật mình. Thầm nghĩ lao tử làm sao biết là cái nào nhàm chán thần linh tại cái này giảm làm cái tù tiên độc a? Bất quá đã Sa Tiên hỏi, hắn con ngươi đảo một vòng, lập tức cười nói: "Đây là Nhàn Mây Đại Thần thi triển đại pháp lực gây nên, ngươi liền lấy lão nhân gia ông ta nghĩa phát thiệt đi." Lạ. Tiên ở trong lòng đem Nhàn Mây Đại Thần địa hào âm thầm hai lần, nhớ ở trong lòng Sau đó nói, tiểu tiên chi lời thề, người nhàn mây đại thần làm chứng, nếu không phải như vậy, Nguyên Thiên lôi vánh đỉnh, vĩnh không thành thần. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình thỏa mãn gật đầu, Xa Tiên trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng, bất quá khó tránh khỏi vẫn còn có chút thất vọng, hỏi, "Xin hỏi tiên hữu, cái này nhàn mây đại thần là phương nào thần linh?" "Cái này a, nhàn mây đại thần chính là trên trời dưới, độc nhất vô nhị." Tiêu Văn Bình ăn nói lung tung địa chuyện một phen, thẳng đem Xa Tiên nghe được là há mồm trợn mắt. Nhưng mà, nhìn nó ánh mắt, là 89 10 không tin Về phần Tiêu Văn Bình a, tiên miệng đem sư phụ khen lên trời. Bất quá Nhìn xem Sa Tiên chính là biểu hiện, trong lòng điểm tiêu đắc ý lại là ít đi rất nhiều. Nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, Tiêu Văn Bình nói, thế nào, gián huynh chẳng lẽ không tin a? Không dám. Không dám. Sa Tiên vội vàng phủ nhận, bất quá, dù sao cũng là luyện thần đẳng cấp đại tiên người, hay là có một chút tôn nghiêm cùng kiến thức địa, càng nghĩ càng là không đúng bị nhi, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, thế nhưng là, cái này có thể tập sáng thế, chất tự, phá hư làm một thể địa thần linh chân cơ a? Hắc gì? Trong tu chân giới, nhà ngây lao đạo đang dạy bảo mấy người đệ tử, đột nhiên cảm thấy trên thân một trận hàn, khó hiểu sinh ra một mảnh nổi da gà. Sau đó không tự chủ được đánh một cái vang dội hắc xỉ. Mấy người đệ tử hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ lấy lao đạo sĩ độ kiếp đỉnh cấp tu vi sẽ còn sinh bệnh à? Nói nhảm, đương nhiên là có, không phải liền là Tam đại trí tôn thần linh a nói thật cho ngươi biết đi, lão nhân gia kia chính là lao tử địa sư trà, về sau lão tử không có chuyện làm, cũng muốn sáng tạo một cái thế giới chơi đùa điện. Đã lao tử đều có thể sáng tạo thế giới, lao nhân gia ông ta đương nhiên là không gì làm không được. Sa Tiên Hà to miệng, thật sự là nghe qua sẽ thổi điệp. Chưa thấy qua như thế sẽ thổi điệp. Hán Điệp Nưu gia chẳng lẽ liền không sợ thổi phá trời a? Tốt, ngươi ở lại ta đi, trở về liền thu ngươi làm mục." Tiêu Văn Bình ôm lấy được tiền, quay người muốn đi gấp. "Là, là." "Ồ." Sa Tiên đứng hai tiếng, đột nhiên phát giác không đúng, một cái hổ đói vồ mồi, rốt cục tại Tiêu Văn Bình sắp lên không trong chấp mắt ấy vững vàng níu lại hắn một đôi đuổi. Thật vất vả có cái phán nhi, nếu là vị này chủ lập tức rời khỏi, lại muốn nó đợi đến năm nào tháng nào a? "Uy, ngươi lại muốn làm gì? Mau buông tay. Chủ nhân, mời ngài nhận lấy ta đi." Sa Tiên bi thiết kêu to lấy, tựa như đau đớn tận cùng, nghe người gan rụt đầu nhất đoạn. "Ngươi là sợ ta đào tẩu a? Cái này, tiểu tiên không dám." Hừ, ta hiện tại quả thực không rảnh. Bất quá, xem ở ngươi đáng thương phân thượng. Tốt ta, ta liền lòng từ bi, cho ngươi lưu người bạn." Xa Tiên khẽ giật mình, ánh mắt ngược lại nhìn chằm chằm Điệp Tiên, cảm thấy tính toán, nhìn Tiêu Văn Bình đối đãi Điệp Tiên khẩn trương phân thượng, ứng sẽ không phải đưa nàng bỏ đi không để ý tới. Nếu là Điệp Tiên lưu lại, mình phải chăng còn muốn kiên trì đâu? Điệp Tiên cũng là giật nảy cả mình, nàng lôi kéo Tiêu Văn Bình tay, ủy uỵ quất quất vỉnh lên nho nhỏ, trong đôi mắt bao hàm nước mắt, thật sự là lã chã như khóc, nhưng chính là không chịu nói xin dung. Tiêu Văn Bình trong lòng đại thống, vội vàng vỗ nhẹ Điệp Tiên điệp tay nhỏ. Ôn Nu nói: "Tiểu Điệp Tiên yên tâm, ngươi là ta tâm can bà bối, đương nhiên sẽ không vứt xuống ngươi." Điệp Tiên đại hỉ, lập tức nín khóc mỉm cười, ôm lấy Tiêu Văn Bình, tiêu lên: "Chủ nhân thật tốt." Bất quá nàng nhưng trong lòng thì hiểu kỹ, đã Tiêu Văn Bình không đem mình lưu lại, như vậy lại muốn lưu lại người nào đâu? Làm vì chủ nhân bên người sớm nhất người hầu, nàng biết sự tỉnh xa so khuê nghi bọn người vì nhiều, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tiêu Văn Bình trong tay chấp nhẫn, hẳn là hắn đúng là muốn đem kính thần lưu lại a. Quả nhiên, Tiêu Văn Bình tay phải chậm rãi về phía tay trái chấp nhẫn. Chương 5: Bà bối thần đại giá quan lâm. Làm sao rồi? Hay là Điệp tiên trên mặt thần sắc biến ảo mấy lần, rốt cục trở nên một mặt kiên cường, hay là ta ở lại đây đi. Ngươi tuyệt đối không thành. Tiêu Văn Bình không chút suy nghĩ một chút, lập tức bắt bỏ. Điệp tiên ăn lòng, nàng vốn là bị Tiêu Văn Bình ôm vào trong ngực, giờ phút này càng là rỗi dài cái cổ, đem bờ môi tiến đến Tiêu Văn Bình bên tai, nói khẽ, "Chủ nhân, tính thần đại nhân đối với ngài quá trọng yếu, vô luận như thế nào cũng không thể lưu lại à. Tiểu Điệp tiên hiện tại tu vi nông cạn, đã không có tác dụng gì, ngài tưởng tinh đấu giới lấy đi, ta lưu lại tốt." Tiêu Văn Bình trong lòng sóng cả cuộn, cuộn đối Điệp tiên nhẹ nhàng gật đầu, cũng là nói khẽ. Ai nói ta tiểu điệp tiên đối ta không dùng, thử, với ta mà nói, ngươi thế nhưng là độc nhất vô nhị đã ta. Điệp tiên nhắn bên trong nửa mừng nửa lo, bất quá sau đó liền tràn ngập nghĩ hoặc, nghĩ không ra giờ phút này còn có thể đối chủ nhân có cái gì trợ giúp. Tiêu Văn Bình thừa dịp nàng suy nghĩ thời khắc, đột nhiên tại nàng đỏ thắm trên môi nhẹ nhàng mổ một chút. Điệp tiên khẽ giật mình, hỏi, "Chủ nhân, ngươi đang làm chi?" Tiêu Văn Bình cũng là khẽ giật mình, không khỏi giờ khóc giờ cười, do dự mãi, rốt cục nói, "Ngươi trên mặt có chút nước mắt, ta giúp ngươi biến mất." Đột nhiên nghĩ đến bên người còn có một con đại xà, quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy xà tiên trên mặt giống như cười mà không phải cười, cực kỳ cổ quái, càng là trong lòng ngầm ngực. Hoàng Châu thành, Huyền Cơ môn, Phượng Bạch đi cùng Trương Nha Kỳ hai nữ chính tại quan sát Viêm Trưởng lão cùng đối thủ giao đấu, giờ phút này Viêm Trưởng lão bằng vào tiên khí chi uy, đã hơi chiếm cứ một chút thượng phong, nhưng nghĩ phải quyết ra thắng bại, cũng không phải một lần là xong sự tình. Đột nhiên, Phượng Bạch đi đỏ mặt lên, thông suốt đứng lên. Trương Nha Kỳ giật mình, hỏi: "Tỷ tỷ, làm sao rồi?" "Không có việc gì." Phượng Bạch Đĩ chợt ngồi xuống, chỉ là nàng một gương mặt xinh đẹp đột đỏ đột bạch, thấy thế nào cũng không giống là không có việc gì. Đem mắt đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, Trương Nhã Kỳ đã mơ hồ cảm thấy, để Phượng Bạch Ty thất thố như vậy, khẳng định là cùng Tiêu Văn Bình có quan hệ, hẳn là hắn gặp nguy hiểm rồi. Nhưng mà, thần nghiệm cảm ứng một lát, lại là cũng không có nguy hiểm báo hiệu, không khỏi không hiểu chút nào. Phượng Bạch Ty tại dưới đáy bàn tiểu nắm tay chắc chẽ nắm lại, trong lòng tức giận nghĩ lấy, tốt, dám can đảm phi lễ đệ tiên, chẳng lẽ còn thật nghĩ là mới ra nhân yêu trì yến a. Chậm rãi vuốt ve trong tay cái kêu bảo bối thần tặng cho chiếc nhẫn, Tiêu Văn Bình điệp thần thông qua cái này môi giới, đã đi tới tiên giới về sau lần thứ nhất cùng bảo bối thần liên hệ với. Bảo bối thần đại nhân Chủ nhân. Đạo hữu. A, Tiên hữu có gì phân phó? Haha, ha, nguyên lai còn có thể đủ liên hệ với ngươi a. Kia là tự nhiên. Tiểu thân mặc dù pháp lực thấp, nhưng lại chút bản lãnh này hay là có điểm. Tốt, hiện tại có một việc xin ngươi giúp một tay. Tiên hữu thỉnh giảng. Tiêu Văn Bình thông qua ý niệm đem hơn một cái tay hai to quái hình tượng chuyển quá khứ, nói, ngươi có thể hay không biến thành cái này quái thú bộ dạng, đến tiên giới một chuyến. Hoàn toàn có thể. Bảo bối thần thanh âm bên trong vậy mà mang theo mấy phần hưng phấn. Cũng thế, vị này thần linh từ khi tại tu chân giới tu thành chính quả về sau, vẫn không hề rời đi qua vạn bảo đường, bây giờ hay là nhờ Tiêu Văn Bình Phúc mới có thể đi tới một cái nào đó tiên giới đi du lịch một chuyến, lại há có thể không vị chi cao hứng mừng. "Tốt lắm, bất quá chủ nhân a, đến tiên giới về sau, xin đừng nên tùy ý sát sinh a." "Ngươi yên tâm, tiểu thần tự nhiên minh mạch, sẽ không vì tiên hữu tăng thêm tội nghiệp địa." Tiêu Văn Bình trong lòng cực kỳ vui mừng, bảo bối thần chính là dễ nói chuyện. Đáng tiếc nó uy có thể so với rùa đen thần đến phải kém xa, nếu không mình cái kia rậm còn sẽ như thế nương lớp lo sợ, vậy là tốt rồi, chủ nhân, một khắc đồng hồ về sau, ngươi liền ra đi. À, còn quên một sự kiện ta không nghĩ nghe giận cả người, cho nên mời ngài thu liễm thần chí lực, đừng để người nhìn ra ngươi là vị thần linh a. Lạ. Bảo bối thần tốt tính những tiếng. Trong lòng cũng là kỳ quái, vì sao Tiêu Văn Bình sau khi phi thăng, vậy mà trở nên như thế lại lại? Tiêu Văn Bình cười hì hì chút bỏ chấp nhẫn, đưa cho Sa Tiên, hỏi, ngươi xem một chút cái này là vật gì? Sa Tiên thuận tay tiếp nhận, từ quan sát kỹ nửa ngày, sắc mặt từ kinh ngạc biến thành nghiêm trọng. Mặc dù nó giờ phút này tiên lực mất hết, nhưng lại ánh mắt cùng lĩnh duyệt còn tại, tự nhiên nhìn ra được đây là một kiện khó được bảo vật, mà lại tại chấp nhẫn này bên trên còn có một cỗ thần bí lực. Lượng. Suy tư thật lâu, đối với cố lực lượng này hay là hoàn toàn không biết gì, nhưng mà, chẳng biết tại sao, nó vậy mà đối này sinh ra thật sâu e ngại. Thấy hoa mắt, nghe tới Tiêu Văn Bình thanh âm từ trên đỉnh đầu chuyển đến, "Tiểu Sa Nhi, ở phía dưới bồi bằng hữu của ta, hảo hảo chơi đùa, ta rất nhanh liền sẽ trở về." Sa Tiên trong lòng giận mình, đột nhiên ngẩng đầu, Tiêu Văn Bình đã cao cao bay đi lên. Nguyên lai like nó vừa rồi địa thần nghiệm đều xa vào tại trong giới chỉ, vậy mà không có phát giác Tiêu Văn Bình đã thừa cơ ôm điệp tiên thoát khỏi nó giây rưa rồi đi. Vừa nghĩ tới Tiêu Văn có khả năng như vậy đi mà không quay lại, Sa Tiên liền không nhịn được chán nạn đành phải một bên cầu khẩn lao thiên gia phù hộ Tiêu Văn là cái nói lời giữ lời người, một bên âm thầm chửi mắng không thôi. Thông suốt trông thấy trong tay chiếc nhẫn, trong lòng giật quá, nếu không phải vật này hấp dẫn mình lực chú ý, há lại sẽ để Tiêu Văn bình thuận lợi rời đi. Nghĩ đến cái này dạ, hắn do tâm sinh, đem chiếc nhẫn hung hăng ngã tại bên trên. Nhìn một chút, hay là không hết hận, tiến lên trùng điệp đạp mấy cước. Chợt cảm thấy rơi chân có gì, định nhãn xem xét, một đoàn xương mù từ trong giới chỉ bừng bừng mà lên. Đại trời sinh tính đang nghi, làm người cẩn thận, gặp một lần có biến, lập tức thối lui đến cái hố một góc, lặng quan sát. Sau một lát, Sương mù thành hình, vậy mà hóa thành một con nhiều tay thai to quái. Sa Tiên giật nảy cả mình, bắt đầu còn tưởng rằng là phía trên con kia thai to quái xuống tới, bất quá chợt phát giác không đúng. Tại cái này thai to quái trên thân, nó cũng không có cảm giác được lấy lúc trước cái loại này lang lệ vô song, náo thị thiên hạ bảng đại khí thế. Quan sát một hồi, cái này thai to quái thành hình về sau, tại cái hố bên trong tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây nửa ngày, ở giữa còn nhìn mình một chút, bất quá ánh mắt kia cũng không có chút nào đặc biệt. Sa Tiên thở dài một hơi, đã xác định không phải phía trên con kia to quái. Bởi vì, lấy nó đối to quái nhiều năm như vậy hiểu rõ cho dù nó mất đi tiên linh lực cũng sẽ không có lấy như thế bình thản thái độ. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nơi này chính là tủ tiên độc a, tất cả yêu thú một khi rơi xuống trong đó, chỉ cần là nguyên anh kỳ trở lên, liền sẽ tự động chuyển hóa hình người. Nhìn cái này thai to quái khờ đầu khờ não đổi mới nhất nhanh đèn đuốc ba thành hy vọng người đổ bộ, nhưng vẫn là một bộ yêu thú bộ dạng, nguyên lai đúng là một con chưa đạt tới nguyên anh kỳ quái thú a. Vừa nghĩ tới thai to quái, mấy triệu năm qua thâm cửu đại hận lập tức sông lên đầu, vừa rồi tại phía trên bản thân bị trọng thương, nếu không phải thai to quái ở một bên nhìn chằm chằm muốn dụ độ bỉm leo lấy tính mạng mình. Nó cũng sẽ không ở cùng đường mặt lộ phía dưới, tự động nhảy vào tù thiên động. Cuối cùng, hay là gia hỏa này gây ra họa? Tà tiên hai mắt bên trong hung quang lập lòe, nhìn xem cái kia không đến nguyên anh kỳ thái to quái, anh tuấn địa khuôn mặt bắt đầu trở nên tranh vênh bắt đầu. Không làm gì được phía trên tên kia, như vậy liền lấy vật nhỏ này xuất khí đi. Từng bước từng bước hướng về phía trước mà đi, Tà tiên cố ý tăng thêm bộ pháp, trên mặt lộ ra cởi tàn nhẫn cho, trong miệng càng là phát ra dùng mình cười lạnh thanh ông. Bảo Bối thần nhàn trán vừa quay đầu, khó hiểu nhìn thoáng qua Tà tiên biểu diễn. Tại nó trong mắt, Đừng nói giờ phút này, Sa Tiên không cách nào điều động bản thân tiên linh lực, liền xem như tại nó lúc tồn tại, bảo bối thần cũng là sẽ không cầm con mắt đi nhìn chúng nhìn lên địa. Nếu không phải hiện tại hố trong động quá mức không thú vị, nó thậm chí ngay cả cái nhìn kia cũng lười đi nhìn. Sa Tiên lệ bước đột nhiên dừng lại, chẳng biết tại sao, vừa rồi tên kia một chút nhìn tới thời điểm, mình vậy mà giống như là đột nhiên rơi vào hầm băng, toàn thân trên dưới lộ ra một cơn suy tim. Thật sự là lạ muốn rồi. Sa Tiên cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa quan sát lưỡi này, vẫn là không có phát hiện cái này nhiều tay hai to quái có kỳ dị gì, gì phương, không khỏi trong lòng thầm mắng, mình là chuyện gì xảy ra? Bị điên rồi sao? Nhìn trước mắt tên kia một bộ tiêu giao tự tại, vui mừng tự nhạc bộ dáng, khó mà kiểm chế ta hỏa liền bừng bừng mà lên. Nếu như bảo bối thần không phải biến hóa ra thai to quái bộ dáng, như vậy lấy xà Tiên đa nghi cá tính, tại không có triệt để thăm dò đối phương nội tình thời điểm, là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ điệu. Nhưng nhìn đến cái kia nhiều năm lão đối đầu bộ dáng, mãnh liệt lửa giận lập tức làm cho hôn mê nó địa thần chí. Rốt cục, Sa Tiên phát ra một tiếng tức giận gầm rú, đã là thị uy, lại là vì chính mình khiếp nhược cảm thấy thật sâu bất mãn. Dơ quả đâm lên, lấy xo so tiêu văn bình càng nhanh một bậc tốc độ hướng về thai to quái đánh tới. Tuy nói bảo Bối Thần cũng không có tràn ra cái gì thần chí lực, nhưng thần linh cố hữu nguy nghiêm đã đủ để trong lúc vô tình đem xạ tiên cuối cùng một kia tiệm lực gáp ra. Oen, một quyền này nặng nề mà đánh vào Bạo Bối Thần phần lưng, bảo Bối Thần khẽ giật mình, đầu tiên là quay đầu kỳ quái nhìn nó một chút, sau đó dứt khoát ép xuống thân thể, thoải mái mà đem thân thể mở rộng ra đến, chỉ chỉ phần lưng, nói, "Không sai, lại đến." Xạ tiên một cách toàn lực cũng không có đả thương được bảo Bối Thần mấy may, ngược lại là cảm thấy trên nắm tay hận làm đau. Bất quá, nhìn thấy Bạo Bối Thần bộ dáng, lập tức đem hết thể ném sâu tựa như phát điên hướng Bạo Bối Thần phần lưng đánh tới. Tại thời khắc này, nó cũng không có phát giác, mình chính là biểu hiện vì sao hoàn toàn mất đi ngày thường tỉnh cáo, vậy mà trở nên như thế xúc động, càng không nghĩ đến vì sao không đến nguyên anh, kỳ tài to quái vậy mà lại miệng nói tiếng người. Có lẽ, cũng không phải là nó không nghĩ tới, mà là không hiểu, nó giờ phút này chính là không cách nào bình tĩnh trở lại. Tựa hồ tại nó bên người, ẩn nút một cái tùy thời có thể đưa hắn tại chết siêu cấp nguy hiểm. Sinh vật giác quan thứ 6 để hắn mơ hồ cảm thấy người đang ở hiểm cảnh, đối với tử vong cùng không biết sợ hãi đã để nó hoàn toàn mất đi dục khí. Nó lúc này sợ tác sợ vi, đã tựa một cái phát điên gia thú, toàn bằng bản năng làm việc. Chương 6: Thủ hướng đột kích. Khôi phục trạng thái Điệp Tiên thuần thục lái tinh đấu huyễn giới từ kia sâu không thấy đáy tủ tiền động bên trong bay ra. Quả nhiên không ra Tiêu Văn Bình sở liệu, cái kia có thể cùng đại sa địch nổi đất nhiều tay thai to quái đã không gặp. Mà Phương xa thì là không ngừng chuyển đến các loại quái thú mà hống lên thanh âm, đoán chừng nó là tại triệu tập nhân mã, chuẩn bị tấn công Hoàng Châu thành. Điệp Tiên, lên cao, rời xa cái này dặm, nhanh lên bay trở về Hoàng Châu thành. Vâng. Điệp Tiên lập tức đem đấu giới thăng nhập 10.0000m không trùng, tại độ cao này phía trên, cho dù nhiều tay thai to quái lợi hại hơn nữa cũng là không cách nào cảm ứng được bất cứ dấu vết gì. Một đường đi tới, vạn độc trong sơn cốc quả nhiên phát sinh vô số dị thường biến hóa. Vô số quái thú cùng độc vật nhóm hướng về cốc khẩu như là như gọn sóng tụ tập mà đi. Bất quá, cùng bình thường khác biệt, tất cả độc vật đều biểu hiện thành thành thật thật, không có bất kỳ cái gì sinh vật dám can đảm tương hố can xé. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái khí độ phi phạm hình người thú trùng, thân bên trên tán phát lấy nồng đậm tiên linh khí. Có thể thấy được tại vạn độc trong sơn cốc điệu tiên người cũng không phải số ít, chỉ là không rõ, vì sao vừa rồi tiến vào thời điểm, lại làm một cái cũng không có thấy qua. Thông suốt Trong bảy quái thú, phát hiện một cái quen thuộc thân ảnh, chính là con kia nhiều tay thai to quái. Tự hồn là cảm ứng được cái gì, con quái thú kia đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt bên trong ẩn ẩn bắn ra một tia sáng. Tiêu Văn Bình kinh hãi, nghĩ không ra cách xa nhau 10 ngàn dặm, con quái vật này cảm ứng vẫn là như thế linh mẫn. Dội vàng thu hồi ánh mắt, điệp tiên điều khiển tinh đấu huyễn giới càng đem ẩn ngấp công có thể mở tối đa, theo không chung gió nhẹ hướng về nơi xa lướt tới. Hai to quái nghi hoặc thu hồi ánh mắt, ngay tại vừa rồi, nó đột nhiên sinh ra một loại bị người ta nhòm ngó cảm giác, nhưng là ngưng mắt lục soát, lại là chẳng được gì. Nếu nói có người có thể giấu giếm được nó địa linh cảm giác, Nó là tuyệt đối không tin, nhưng trên thực tế, nó xác thực không có bất kỳ phát hiện nào. Đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu tại cùng đại xà tiên rằng có thời điểm, phát hiện một người kỳ quái loại, lại có thể tới gần mình trong vòng trăm thức mới phát hiện sự tình. Không khỏi trong lòng hơi động, hẳn là đúng là cùng một người không thành. Nhưng mà sau một khắc, ý nghĩ này lập tức bị hắn ném sau. Bởi vì nó có chết cũng không tin, ngay cả mình dốc sức một kích cũng tiếp không giới người, lại còn có thể từ tụ tiên động bên trong còn sống ra. Đi mau. Đi mau. Tại liên tiếp tiếng thúc dục bên trong Tinh đấu huyện giới rời xa vạn độc sơn cốc, rốt cục mở ra tối cao vận tốc hướng về Hoàng Châu thành bay đi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Tiêu Văn Bình Tâm tạm mấy có lẽ đã nhảy đến liên hầu, vạn nhất quả thực bị con kia thai to quái phát hiện, nhưng chính là khó mà thoát thân. Trong lòng hối hận, không nên đem bảo bối thần chức nhẫn lưu tại tủ tiên động địa. Cũng may cuối cùng lo lắng sự tình vẫn chưa phát sinh, tinh đấu huyện giới quả nhiên thần diệu khó lường, một khi kéo dài khoảng cách. Đầu quái thú kia liền rốt mơ tưởng phát hiện. Một khi xa cách sơn là triệt để thở dài một hơi. Thai to quái mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần hắn cùng Phượng Bạch đi cùng Trương Nhã Kỳ ba người hội hợp, như vậy chỉ là một cái 10 cấp chi thân luyện thần đại tiên còn sẽ không đặt tại bọn hắn trong mắt. Dù sao, hai to quái lợi hại hơn nữa, cũng so không được cảm thần đi. Vô Thanh vô tức xuyên qua Hoàng Châu thành cùng Huyền Cơ môn cấm chế phong tỏa, Tiêu Văn Bình thuận lợi trở lại đám mây bên trong. Mà giờ khác này, tại không gian giới chỉ dặm, Viêm trưởng lão cùng đối thủ đánh thẳng tới đuổi, liền ngay cả Tiêu Văn Bình đều không thể đánh giá ra đến tuột cùng ai có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Bởi vậy có thể thấy được, sóng giữa cửa thực lực cũng là cường hành vô song, tuyệt đối không tại Cơ môn phía dưới. Văn Bình, ngươi không sao chứ? Trương Nhã Kỳ gặp một lần hắn, không hỏi trải qua cùng kết quả, hỏi trước Cát Uy. "Ừm, đương nhiên không có việc gì." Tiêu Văn Bình trong lòng ấm áp. Bất quá nhìn Nhã Kỳ thần sắc tựa hồ có chút kỳ dị, liền hỏi, "Làm sao rồi?" "Không, không có việc gì liên tốt." Trương Nhã Kỳ nhẹ giọng cười một tiếng, không nói nữa. Nhưng một bên Phượng Bạch Tỷ, nhưng chính là tấm lấy một gương mặt, một đem kéo qua được tiền, nói, "Về sau, điệp Tiên cùng ở bên cạnh ta, ngươi không muốn mang đi." Tiêu Văn Bình giật mình, nhìn thấy Phượng Bạch Tỷ trên mặt bất mãn chi sắc, lại thấy nàng vẹn vẹn nhằm vào được tiền. Lập tức hiểu được. Bất quá Tiêu Mộ Nhân điệu ra mặt hiển nhiên từ dày. Tuy nói là có tật giật mình, nhưng chỉ cần không phải bị tại chỗ chốc gian, hắn là sẽ không thừa nhận địa mà là cười nói, "Áo trắng, điệp tiên thế nhưng là thuộc về ta đất ta." Điệp tiên địa trên thân đồng dạng có ta máu. Phượng Bạch Ty lạnh lùng hỏi, "Điệp tiên, ngươi tuyển ai?" Điệp tiên địa khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên che kín không hiểu chút nào thần sắc, nàng nghĩ nửa ngày, tại ba người chú mục hạ. Đột nhiên hắn lạn cười một tiếng, nói, "Ta đi theo ba người các ngươi." Vĩnh Viễn không rời đi. Tiêu Văn Bình ba người đồng thời khẽ giật mình, sáu mắt tương giao, trong lòng ấm áp cực kỳ thụ. Liền ngay cả Phượng Bạch Ty trong lòng điểm kia khúc mắc cũng là không cánh mà bay. Tốt, tốt điệp tiên. Thiêu Văn Bình đối nàng thật sâu gật đầu. Điệp Tiên lại là đưa tay giữ chặt Phượng Bạch Ty cánh tay, trên mặt càng thêm sáng lạ. Phượng Bạch Ty chậm rãi duỗi ra một tay, tại điệp tiên trên địa đầu nhẹ nhàng phất một cái, hiểu ý cười một tiếng, hết thảy đều không nói ở giữa. Được. To lớn tiếng than thở từ bên ngoài chuyển đến, đánh gậy đám mê bên trong địa nhiệt hình bầu không khí. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn lại, chỉ thấy dao đấu không gian giới chỉ bên trong nổ lên liên tiếp liên miên bất tuyệt lộc lấy qua mang, bọn hắn. Hai người giao phong đã đến nhất cận yếu cân đầu, chắc không được sẽ khiến một mảnh gọi tốt thanh âm. Tiêu Văn Bình em thầm gật đầu, Viêm trưởng lão tiến bộ rõ như ba ngày, dù cho là tại này một đám 10 cấp chi thân bên trong, hắn tư chất cũng là số một số 2, cho nên mới có thể trong khoảng thời gian ngắn như thế lấy được thành tựu như thế, cùng một cái hợp thể đỉnh cấp địa tiên người đánh, cái thế lực ngang nhau. Đương nhiên, Viêm trưởng lão trong tay chiến tiết phong hỏa quân cũng coi là vì hắn chiếm rất lớn tiện nghi. Giữa không trung đám mây bắt đầu rối tuôn, Tiêu Văn Bình bọn người thân ảnh dần dần một lần nữa hiện thân ra. Mấy người bọn họ hết sức chuyên chú mà nhìn xem không gian giới chỉ bên trong giao đấu, đồng thời Thỉnh Phượng Châu đầu ghé hai hai câu, tựa hồ tại đánh giá lẫn nhau được mất. Nhưng mà, không có người chú ý tới Bọn hắn giờ phút này trò chuyện trong đất cho lại là cùng giao đấu không quan hệ chút nào. Áo trắng, đợi lát nữa ngươi đi với ta một cái phương, thu một cái người hầu. Không cần. Phượng Bạch Di lạnh lùng cự tuyệt nói, ta không cần gì người hầu. Haha, áo trắng, đây chính là một vị luyện thần cảnh giới đại tiên người A. Ta không muốn. Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, nói, phải. Coi như là giúp ta một chuyện tốt. Phượng Bạch Di đôi mi thanh tú nhăn lại, hỏi, ngươi vì sao không thu? Ta nghĩ thu A, nhưng là thực lực không đủ. Cái gì? Nếu là thu luyện thần đại tiên là buộc sẽ vì nó kháng nửa dưới thiên kiếp, luyện thần địa thiên tức a, cũng không phải ta có thể chống qua. Tiếng dừng lại, nói, áo trắng ngươi liền không giống, ngươi là thiên lôi chi thể, lại nắm giữ hỗn độn chi tưởng lực lượng. Đây chính là thiên lôi bản nguyên chi lực. Cái gì ngàn năm kiếp, 10000 năm cấp loại hình đối với ngươi mà nói, căn bản chính là hào vô vi hiệp. Cho nên, ngươi mới là thu phục tên kia nhân tuyển tốt nhất. Phương Bạch Di trầm ngâm một lát, hỏi, đó là ai? Vạn Độc Sơn Tung Lung a. Không sai. Tiêu Văn Bình cười nói, nói chuyện cùng ngươi là dùng ít sức, kia là Vạn Động Sơn trong cốc hai đại cự đầu một trong, Luyện Thần Sả Tiên. Tốt a. Nghe tới Phượng Bạch Kỳ đáp ứng, Tiêu Văn Bình lập tức quay đầu, đối Trương Nhã Kỳ nói, "Nhã Kỳ, ngươi cũng không thể nhàn rỗi. Muốn chuẩn bị ngũ hành thủ hộ đại trận. Ngũ hành thủ hộ đại trận." Trương Nhã Kỳ trong mắt lóe lên một tia dị mang, hỏi, "Chú Triều muốn đã đến rồi sao?" Tiêu Văn Bình giật lại mình, hỏi, "Làm sao ngươi biết điệp?" "Ngươi đi vạn độc sơn cốc, trở về về sau lập tức sẽ Nhã Kỳ chuẩn bị ngũ hành thủ hộ đại trận, chẳng phải là rõ ràng nói cho chúng ta biết thú triều một tới." Phượng Bạch Kỳ tức giận nói, "A." Tiêu Văn Bình từ đáy lòng thở dài, hai cái này nữ nhân quá thông minh, nếu là một chút tốt bao nhiêu. Ô, ô, ô. Giữa hai tiếng kêu gào đột nhiên gấp gáp vang lên, trên đại hội nghị mọi người đồng thời sắc mặt đại biến, bọn hắn lẫn nhau liếc mắt một cái, dù cho là một Hoa trở thêm tiên địa sắc mặt cũng trở nên khó coi. Một tên đệ tử nhanh chóng từ vật lộn bên ngoài sân bay tới, thân giữa không trung, đã hô to, "Thú chiều đến, cảnh báo là ai phát ra địa, quy mô như thế nào?" Một Hoa hỏi, "Hồi bẩm tổ sư ra, là trên khán đài phát ra cảnh báo, là 12 ngay cả điểm phá hoa pháo." Mọi người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. "12 ngay cả điểm phá hoa pháo?" Người không có nhìn lầm. Đệ tử không dám có sai. "Mộc huynh, ngươi thấy thế nào?" Soóng giữa cửa một vị thượng tiên đột nhiên hỏi: "Đám kia xúc sinh, hẳn là nổi điên rồi sao?" Một vị khác thượng tiên hai mắt tinh quang vàng căm nơi, hung hăng nói. Một Hoa nhìn bọn hắn một chút, đột nhiên thở dài, cô ngón tay bắn liền, trên trăm đạo quang mang cơ hồ là đồng thời từ tay của hắn giữa ngón tay phát ra. Tiêu Văn Bình ở một bên nhìn xuống đất là vui lòng phụt tủm, thật không hổ là thượng tiên a, liền liên phát đưa phi kiếm chuyển thư đều là như vậy hữu hình, quả thực chính là cơ quan thương phiên bản a. Kia hai vị thượng tiên cũng là thở dài một tiếng, làm ra cùng Mộc Hoa đồng dạng cái động tác. Mộc Hoa quay người, đối Mộc Lánh nói: "Để các đại môn phái liên thủ" Mở ra vòng phòng hộ đi. Vâng. Một lãnh đứng một thân, chớp động ở giữa liền đã xuất huyền cơ môn. Một hoa trầm ngâm một lát, đối Tiêu Văn Bình sở tại địa phương hướng vẫy tay một cái, kia đám mây lập tức bay tới. Tiêu Văn Bình biết hắn có lời muốn nói, mà lại lúc này hắn đã đem Vạn Độc Sơn cốc một nhóm địa kinh qua hướng hai nữ ký cẳng nói một lần, dặn dò các nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh, về sau mang theo tam nữ nhảy xuống đám mây, xuất hỏi trước, các vị tiền bối, các ngươi đây là ai? Tiêu Tiên Hữu, lúc đầu các ngươi đi tới Hoàn Châu. Chúng ta huyền cơ môn vừa vận hơi tận chủ chi nghi, nhưng là bây giờ Hoàng Châu đại nạn lâm đầu. Các vị hay là sớm đi rời đi thôi." Một Hoa thở dài, "Để chúng ta rời đi. Chính là, trừ bắt giới cùng Viêm Minh nhập ta huyền cơ môn không đủ một năm, cũng không cần lưu tại này." Một Hoa đột nhiên hướng về Tiêu Văn Bình thi lễ, nói, "Ngoài ra, treo ly đã bái tiên hữu vi sư, tự nhiên cũng muốn làm phiền hao tâm tổn trí." Chương 7, nhiều tay hiện thân. Nghe tới một Hoa một bộ bàn giao hậu sự dáng vẻ, Tiêu Văn không khỏi trong lòng lấy làm kỳ, hỏi, "Tiền bối, ngài cần gì phải bi quan như vậy, liền xem như thú triều đến, dựa vào chúng ta cái này rậm nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn ngăn không được a?" Mộc Hoa cười khổ một tiếng, nói, Tiên Hữu có chỗ không biết, lần này cảnh giới người vậy mà phát ra 12 ngay cả điểm pháo hoa pháo, đó chính là nói, toàn bộ vạn độc sơn cốc chính là dốc toàn bộ lực lượng. Ai? Yêu thú thế lớn, ta cũng sợ là rất khó chống đỡ nổi. Vạn độc sơn cốc quả thực lợi hại như vậy a? Tiêu Văn Bình giật nảy cả mình mà hỏi thăm. Chính là, vạn độc sơn trong cốc quái thú độc vật vô số, thực lực cường hãn, dù cho là chúng ta Hoàng Châu thành toàn lực chống đỡ, cũng là lực có thua. Haha! Ha. Tiêu Văn Bình một mặt không tin, tiền bối, ngài cũng không tránh khỏi quá mức dài người khác khi phòng, diệt nhà mình sĩ khí, chỉ là một cái vạn độc sơn cốc mà thôi. Chúng ta không phải bình an qua đã đến rồi sao, cũng nhìn không ra kỳ dị gì, gì phương a." Một hoa cùng ba vị thượng tiên hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết tinh đấu huyền giới sự tình, mà Đông Đạo Phi Thăng Tiên mỗi một cái đều là giả thành tinh hạ người, không nên nói sự tình tuyệt đối là thủ khẩu như mình, chỗ lấy cho đến nay, bọn hắn hay là không nghĩ ra Tiêu Văn Bình là như thế nào đại quy mô thông qua Vạn Động Sơn tu lũng. May mắn mấy vị thượng tiên nhìn rõ mọi việc, nhìn ra Tiêu Văn Bình là thật nhân loại, mà lại biết bọn hắn đều là 10 cấp chi thân phi thăng tiên, nếu không thật đúng là hoài nghi bọn hắn là Vạn Động Sơn trong cốc yêu nghiệt đâu. Khục, tiên hữu có chỗ không biết, cái này vạn độc sơn cốc cái khác quái vật cũng liền thôi, nhưng là trong đó lại có hai cái đỉnh tiêm nhân vật, chỉ cần bọn chúng không sử dụng. Chúng ta Hoàng Châu thành chính là vững như thành đồng. Nhưng lần này 12 ngay cả điểm pháo hoa pháo vừa để xuống, liền biểu thị cái này hai con quái vật cũng xuất động. Cho nên, soóng giữ trong môn một vị thượng tiên tốt tính nói, nếu là đổi một cái khác hợp thể cảnh giới người ở đây nói ba đã bốn, ba người bọn hắn thượng tiên cái kia rậm còn sẽ có tâm tư tại cái này rậm giải thích, sợ là đã sớm một cái bản tay trực tiếp qua tới. Nhưng Tiêu Văn Bình tự nhiên khác biệt, 10 cấp chi thân a hay là hơn 10 ngàn cái nhiều, tại ngày sau cái này chính là một cố cỡ nào lực lượng cường đại, cho dù cho bọn hắn mượn một cái lá gan, cũng là không dám thủy tiện đắc tội địa. Tại trong tiên giới, 10 cấp chi thân cực kỳ hiếm thấy, dù cho là lấy tiên nhân tuổi thọ mà nói, cũng là phượng mau lâm rác, trăm triệu bên trong vô một. Ai cũng biết 10 cấp chi thân lưu viện, nhưng là quả thực độ kiếp thời điểm, vẫn không có người nào nguyện ý đi tiếp nhận kia cựu thiên lôi hỏa cấp phên kích. Có thể bình an chống nổi cái kia tử vong chi tiếp người thực tế là quá ít, thiếu đã tới người dám tùy tiện nếm thử bước. Đương nhiên, trừ những cái kia đầy tay huyết tinh, phạm phải ngập trời sát nhiệt người bên ngoài, Cửu Thiên Lôi Hỏa cấp cũng rất không có khả năng dáng lâm đến người bình thường trên địa đầu. Cho nên tại một hoa đám người trong lòng, Tiêu Văn Bình cùng cái này 10000 người tuyệt đối không phải cái gì thiện tàn bá, mỗi một cái đều là loại kiêng nghiệp chướng nặng nghệ, giết người không chấp mắt ngoan độc hàng người. Người như vậy, chỉ có thể lôi kéo lấy lòng, lại là không thể đắc tội địa. Nếu không một khi bọn hắn ghi hận trong lòng, có thể trêu chọc cựu Thiên Lôi Hỏa cấp tội nghiệp, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có lá gan phạm phải địa. Đoán chừng đám người này nếu là có thực lực, La sẽ không để ý đem Hoàng Châu thành từ cái này trong tiên giới triệt để san bằng địa. Mà khi bọn hắn bước vào luyện thần cảnh giới thời điểm, hơn 10000 cái mười cấp chi thân luyện thần đại tiên a, ngẫm lại cũng làm người ta dùng mình, cho nên dù cho là một hoa cùng dạng này trên mặt đất tiên, cũng là không dám tổn có chút lợi dụng bọn hắn đến vì Hoàng Châu thành cản thai ý tứ. Tiêu Văn Bình ngẩng mặt, hỏi, tiền bối, Tiêu hai người là cái gì, lợi hại như vậy a? So với các vị đến lại là như thế nào? Một Hoa lắc đầu, nói, căn bản là không có cách so sánh. Ta nhìn Hoàng Châu thành tiên nhân cũng không phải số ít, chẳng lẽ nhiều người như vậy liền dưới tay, vẫn là không cách nào thắng được vạn độc sơn ca. Tiêu Văn Bình ánh mắt tại ba người bọn họ trên tay lướt qua, nói, mà lại Nhìn ba vị tiền bối vừa rồi cử động, không phải đã phát ra phi kiếm truyền thư, không biết viện binh khi nào nhưng đến. Một Hoa cười khổ một tiếng, nói, "Chúng ta Hoàng Châu thành nhân tộc tiên nhân phần lớn không tại vốn. Rất nhiều càng là rời đi cái này tiên giới, dù cho là dùng truyền tống chi thuật, cũng không phải một thời ba khác nhưng đến. Chẳng lẽ một người cũng sẽ không đến a? Không phải, nếu là gần đất, rất nhanh liền có thể đến. Nếu là xa a?" Mộc Hoa trần chờ một chút, nói, "Không có 10 năm 8 năm, mơ tưởng gấp trở về. 10 năm 8 năm." Tiêu Văn Bình sắc mặt không khỏi cổ quái, "Cái này tính là gì?" Chẳng lẽ một trận sẽ còn đánh cái 10 năm 18 năm không thành nếu là Hoàng Châu Thành bị hủy chờ bọn hắn trở về là vì nhân tộc nhà sát đâu hay là giết tiến vào vạn độc sơn cốc chịu chết ta ai một triệu năm bên trong vạn độc Sơn trong cốc hai đại trí Tôn đều không có tự mình xuất động qua lần này chẳng biết tại sao vậy mà lại đem người mà ra thật chẳng lẽ là kiếp nạn đến rồi sao một vị thượng tiên tự mình làm bẩm Đúng vậy à tiên hai cái quái vật đã một triệu năm không có tự mình xuất động vì sao hôm nay lại ra một hoa tuyệt mối ngài có biết rằng tiêu văn bình một mặt tò mò hỏi Mộ Hoa không chút suy nghĩ trực tiếp lập đầu, nói: "Lão phu không biết, bất quá những quái vật này cũng phi nhân loại, có trời mới biết bọn chúng là nghĩ như thế nào." "Ừm, thật sự là không thể nói lý a." Tiêu Văn Bình thở dài một tiếng, sâu đồng hồ đồng cảm. Tại sau lưng của Hàn Tấm, Phượng hai nữ đồng thời đừng qua ánh mắt, sớm biết tiền căn hậu quả các nàng đối với Tiêu Văn Bình nhận biết nâng cao một bước, ra hỏa này ra mặt càng ngày càng dày. "Ô ô ô." Chói hai tiếng cảnh báo lại lần nữa vang lên, một Hoa hướng về Tiêu Văn Bình ôm quyền nói: "Tiên hữu bảo trọng, ta cùng đi đầu một bước." Dứt lời, ba cái thượng tiên đồng thời phiêu nhiên mà đi. Mà mục Lánh cùng Hứa Sung Văn kiện cái này hai đại môn phái đương đại tông chủ thì là sớm đã đi ra, phụ trách chỉ huy đại cục. Một mây lôi kéo một treo ly đi lên, nói: "Tiêu tiên hiếu, tiểu tôn liền giao phó cho người Tiêu Văn Bình lập tức đem đầu lắc như bánh xe, nói: "Không ổn, không ổn, Một Vân Tiên Bối, Vạn Độc Sơn quốc Tuy có tiếng xấu, nhưng không có thấy tận mắt biết qua, Vạn Bối vẫn là không tin." "Kia, tiền Bối, không bằng hai người các ngươi bồi tiếp ta đi mở mang kiến thức một chút, nếu là thật sự sự tình không thể trái, ta tự sẽ mang theo Cheoli rời đi." "Thôi được, vậy chúng ta liền cùng đi nhìn qua." Một mây bất đắc nói. Tiêu Văn Bình đắc ý cười một tiếng, hắn sở dĩ muốn kéo lên một mây cùng một treo ly hai người, bởi vì hai người này một cái là đệ tử của hắn, một chỗ khác bề ngoài khí độ cùng sư phụ nhàn mây cực kỳ tương tự, dù cho là yêu ai yêu cả đường đi, hắn cũng không thể để một mây thân hãm hiểm cảnh. Rất nhanh, bọn hắn đi tới trên tường thành, cái này dặm tường thành liên miên bất tuyệt, đem toàn bộ Hoàng Châu thành đều vây ở trong đó. May mắn ở bên trong có một nửa nhân khẩu đều là người tu chân, nếu không muốn giữ vững dạng này rộng lớn tường thành, còn là rất khó một việc Tiêu Văn Bình cùng tự nhiên hội tụ đến chính tường cửa, mảy này tường thành vô luận là độ dày hay là trên tường thành chỗ khắc họa chú văn đều muốn xa so cái khác phương phức tạp rất nhiều, mà cửa thành càng là xa xa đối mặt vạn động sơn cốc. Hiển nhiên trước kia vô số lần thú triều đột kích bên trong, nhân tộc đã có cực kỳ phong phú địa kinh nghiệm. Một mảnh màu ngà sữa địa quang che đậy đã đem toàn bộ tường thành lồng chụp vào trong, từ bên trong hướng ngoại nhìn quanh, phản phất là mang một bộ kỳ dị thành kiến, hết sức thú vị. Chỉ là, thành bên ngoài cảnh quan lại là vô luận như thế nào cũng có hứng thú không dậy. Đây khắp núi đồi, không hết về tường mà tới. Mặc dù khoảng cách tường thành còn có một đoạn lớn khoảng cách, nhưng kia lít nha lít nhít số lượng đã đủ để cho trong lòng người phát hàn. Hoàng Châu thành tường thành cũng không cao lớn, cửa thành cũng là rộng lớn vô song, bất quá ngày thường dặm người đến người đi đại môn giờ phút này, ngay cả quỷ ảnh cũng nhìn không thấy một cái. Một Hoa quay đầu trông thấy Tiêu Văn Bình cùng kết bạn mà đến, mày rậm hơi nhíu, cũng đã không còn lo trách. Quái thú đi tốc độ cũng không đổi gấp rút, chấm rãi, tựa hồ tại đi dạo, lúc đạt tới tường thành 200m xa đã toàn bộ ngừng lại. Bọn chúng làm sao không tiến công? Tiêu Văn Bình bất mãn nói, chẳng lẽ bọn chúng không biết binh quy thần tốc địa đạo lý A? Mộc Hoa nghe xong sững sở, lại còn có vì hung thú nhọc làm người, mặc dù không có quay đầu, nhưng đã ở trong lòng nhận định đây là vị xưa nay không đem nhân mạng để ở trong mắt hung ác ra hỏa. Tiêu Tiên Hữu, bọn chúng đang chờ đợi cao thủ đánh tan Hoàng Châu thành vòng phòng hộ. Hay là một Mây giải thích nói, "A, là cái kia nhiều tay thai to quái a." Không phải, nhiều tay chí tôn không tùy tiện ra tay, hẳn là mấy cái thượng tiên hợp lực công kích đi." Một Mây dứt lời, đột nhiên hỏi, "Tiêu Tiên Hữu là làm thế nào biết nhiều tay trí tôn điệp?" Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, mình là làm thế nào biết nhiều tay lại tiên đâu. Được rồi, đã nghĩ không ra, liền mặc kệ. Trên mặt của hắn lộ ra một bộ sâu xa khó hiểu mỉm cười, chỉ là hướng về phía một Mây bọn người nhẹ nhàng gật đầu, lại là không nói thêm gì nữa. Một Mây cùng mặc dù trong lòng ngạc nhiên, nhưng giờ phút này cũng không tốt truy hỏi, đành phải đem cái nghi vấn này che tại trong lòng. Một Hoa Tiên Hữu, ngươi nói người này cùng bạn Độc Sơn cốc nhưng có cấu cái ta?" Một vị thượng tiên đối một Hoa truyền âm nói. Quyết không khả năng, bọn hắn là phi thăng tiên, nếu như hơn 10000 tên phi thăng tiên đô cùng bạn Độc Sơn tung lũng hai đại trí tôn cấu kết lại, như vậy ta cũng nhận." Thiên địa thượng khẽ gật đầu, không còn hoài nghi. Thông suốt, phía trước lam quang lóe lên, Không trung đã xuất hiện một cái cự đại thân ảnh. Chỉ là, đạo nhân ảnh này mông lung địa, giống như là phủ thêm một tầng mở nhạt sương ngủ, lấy mọi người địa mục lực, vẫn như cũ nhìn không ra. Tiêu Tiên Hữu, đây chính là muốn xuất thủ công kích người. Một mê kỳ quái nói, làm sao lại chỉ có một người đâu, chẳng lẽ những quái thú này lấy vì một cái người liền có thể đánh vỡ vòng phòng hộ rồi sao? Một người? Tiêu Văn Bình có chút hiểu được gật đầu, nói, ta biết đó là ai. Ai? Nhiều tay trí tôn. Giữa không trung làm quang tán đi, quả nhiên lộ ra nhiều tay thai to quái thân hình. Trên tường thành một hoa bọn người cùng nhau kinh hô lên. Ngụy không ra cái thứ nhất xuất hiện vậy mà quả thực là gia hoàn này. Chương 8, Thần khí. Một Hoa bọn người lẫn nhau liếc mắt một cái, từng cái mà sám như cho. Mười cấp chi thân luyện thần đại tiên tại trong tiên giới cũng có một cái rất êm tai tên chữ, chính là trí Tôn. Cương đại thực lực trên lệnh khiến cho không có người dám can đảm tùy tiện trêu chọc cái này đỉnh cấp tồn tại. Tuy nói nhân tộc đã từng tổ chức qua mấy lần vây quét hoạt động, nhưng khi bọn hắn phát giác, mình địa đối thủ vậy mà là hai vị trí tôn thời điểm, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn lùi bước cùng tự vệ. Thế là Hoàng Châu Thành Tường Thành cùng gần như hoàn mỹ hệ thống phòng ngự thành lập, không còn có người cần nhắc qua đem vạn độc sơn cốc triệt để san bằng suy nghĩ. Bởi vậy có thể thấy được, đại sà tiên cùng nhiều tay tiên trong lòng bọn họ chiếm cứ gì cùng địa vị trọng yếu đưa. Dạng này đỉnh cấp cao thủ, liền xem như xuất thủ, cũng không nên là cái thứ nhất. Trư Phi, nó đặt không đạt tầm nhìn thể không bỏ qua quyết tâm. Nhiều tay trí tôn tám cái đại thủ phân biệt sáng lên xanh thảm hào quang, xinh đẹp như vậy địa quang tuyến tại thời khắc này lại là tràn ngập tử vong phá hư năng lượng. Tiêu Văn Bình trong hai mắt nhanh chóng lướt qua một tia phẫn hận ánh mắt, chính là đạo này tử vong địa quang tuyến đem điệp tiên cùng mình đánh vào tủ tiên động. Nếu không phải tinh đấu huyễn giới nội địa mấy chục ngàn cái kén sát phân tán cố này cường hoành lực lượng, như vậy đừng nói là tiểu tiểu điên, coi như là chính hắn cũng bỏ mạng ở tại chỗ. Quang mang một chút xíu hội tụ đến nhiều tay trí tôn trước người, tại phía trước 10 em mở chỗ hình thành một cái cực đại viên cầu. Một hoa bọn người địa tâm cùng nhau nhấc lên, trước kia vì đánh vỡ cái lồng bảo hộ này, vạn độc sơn trong cốc muốn hội tụ 10 vị thượng tiên tri lực, toàn lực tấn công mấy canh giờ, mới có thể đem vòng phòng hộ bên trong năng lượng đều hao hết. Như vậy, lần này đâu? Đáp án rất nhanh công bố. Theo nhiều tay chí tôn vung tay lên, cực đại viên cầu hướng về vòng phòng hộ phi tới gần. Mời anh. to lớn tiếng vang điếc tai nhất góc, vòng phòng hộ bên trên nổ lên một đạo lộng lấy địa hòa hoa, Tàn mát ra loá mắt địa con màu. Sau đó, không gian nạm đạm xuống, cả tòa thành thị vòng phòng hộ vậy mà tại nhiều tay trí tôn một kích phía dưới triệt để sụp đổ. Xì xì, giống. Vô số rắn giết quái thú giống như là đạt được chỉ lệnh, nhanh chóng xông về phía trước tới. Chỗ cửa thành một mảnh bằng phẳng, càng là đại đa số rắn giết nhất là vừa ý phương. Mắt thấy những độc vật này sắp tới gần, một Hoa lạnh lùng phân phó nói, "Thang." Ầm ầm, một trận cơ quan âm thanh từ ngọn nguồn truyền đến, kia phiến không mặt đột nhiên vỡ ra. Dâng lên một đạo cao lớn tưởng thành, không những như thế, liền ngay cả chúng quanh kia nhìn qua thấp tiểu tưởng thành cũng giống vậy đang không ngừng lên cao. Như thế ứng biến thủ đoạn hiển nhiên là lần đầu tiên xuất hiện. Những cái kia đã đi tới dưới tưởng thành độc vật rắn giết tuy nhiều, nhưng lại chen chúc chung một chỗ, bị kiên cố tưởng thành ngăn tại bên ngoài. Nhưng mà, sau tiếp theo rắn giết quái thú không ngừng đẳng không mà lên, chỉ cần là thực lực đạt tới kim đan kỳ, vô luận nhân thú, đều có thể tại không trung tự do bay lượn. Những này cao lớn tưởng thành chống đỡ được phổ thông rắn giết mãnh thú, nhưng lại ngăn không được có kim đan kỳ tu vi trở lên ra hỏa. Bất quá có thể đứng ở trên tường thành đồng dạng không phải nhân loại bình thường, nhân tộc bên trong người tu chân số lượng tuyệt đối không tại đối phương phía dưới. Kết quả là, cái này một mảnh trên đầu thành lập tức lâm vào một phen kịch liệt vật lộn bên trong. Vô số tiên thuật pháp bảo ở giữa không trung bốc lên bay múa, mỗi một khắc đều có người đột tử tại chỗ. Tu vi hơi thấp một chút, vận khí hơi có một điểm điệng, đều thành nhóm đầu tiên phá hôi. Trên tường thành cũng là thỉnh thoảng nổ lên một trận sinh đẹp địa hóa hoa, hiển nhiên bộ phân rắn giết quái thú đem lực công kích bỏ vào những này đất đá công trình phía trên. Nhưng mà, để Tiêu Văn Bình cảm thấy kinh ngạc là, vô luận lực công kích cường đại cỡ nào, đều không thể tại mảnh này trên tường thành lưu lại nửa điểm vết tích. Tiên bối, mảnh này tường thành là cái gì luyện chế địa? Tiêu Văn Bình len lén bay đầu, hướng một Mây hỏi. Một Mây duy hơi trầm ngâm, rốt cục thấp giọng nói, "Tiêu tiên hữu, kỳ thật mảnh này tường thành cũng không có chỗ nào đặc biệt. Bất quá, bản thành bên trong lại có một kiện dị bảo, mà chính là cái này dị bảo tồn tại mới khiến cho tường thành tiên cố vô song, không có tổn hại chi lo. Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu, hắn bắt đầu còn rất kỳ quái, vì sao Hoàng Châu thành phải hao phí to lớn khí lực thành lập được tường thành? Bởi vì, tại tiên giới Đối với những này song phương giao chiến đều là người tu chân thậm chí tại cấp bậc tiên nhân người, yêu hai tộc đều nói, tường thành chẳng qua là một cái trang trí vật, tùy thời đều gặp phải bị phá hủy nguy hiểm. Một khi tường thành tổn hại, những này phổ thông rắn giết mạnh thú há không phải cùng dạng có thể. Đã như vậy, xây lại tạo tường thành chính là vẽ vời thêm chuyện sự tình. Bất quá, khi lấy được một Mây giải thích về sau, Tiêu Văn Bình mới hoàn toàn hiểu được. Nguyên lai bọn hắn cho ỷ lại địa, chính là kêu ngay cả nhiều tay trí tôn cùng đại xà chí tôn cũng theo đó thèm nhỏ nước địa bảo a. Đối với dạng này thần kỳ đồ vật, Tiêu Văn Bình đương nhiên là rất có lòng hiếu kỳ liên hỏi, đó là vật gì? Một mây do dự mãi, cuối cùng vẫn là không muốn đắc tội Tiêu Văn Bình, không thể làm gì khác hơn nói, "Tiêu tiên hữu, kia là một kiện thần khí." Thần khí? Tiêu Văn lập tức hứng thú đại giảm, không còn hỏi thăm. Hắn còn tưởng rằng là cái gì thiên tài bảo đâu. Nguyên lai chẳng qua là một kiện thần khí mà tôi. Thứ này người khác có lẽ sẽ rất quan tâm, nhưng là hắn Tiêu Văn Bình đã thấy nhiều. Đừng nói kính thần cùng rùa đen thần địa mai rùa, liền xem như bảo bối thần kia rậm, cũng có được một nhà kho địa thần khí, mặc dù kia rậm địa thần khí ít nhiều có chút điểm, nhưng uy lực lớn, đều là hàng thật giá thật địa bảo bối a một mây trong lòng thâm phục, hắn nhìn thấy Tiêu Văn Bình nghe tới thần khí về sau, chỉ là thuận miệng lặp lại một câu, liền nối biểu hiện này không thèm để ý chút nào. Lão nhân ra ông ta ánh mắt như điện, tự nhiên nhìn ra Tiêu Văn Bình cũng không phải là tại giả vờ giả vịt, mà là quả thực đối này không có hứng thú. Không giống có ít người rõ ràng nghĩ muốn chết, nhưng cấu nghẹn ở trong lòng, bất động thanh sắc. Như thế lấy lên được, thả dưới mặt đất nhân vật, lão nhân ra ông ta trên là lần đầu nhìn thấy, đối với Tiêu Văn Bình sở dĩ có thể lãnh đạo vạn tên 10 cấp chi thân tiên người có một phen tự cho là đúng hiểu rõ. Trên đô thành, vô số yếu tố Yêu trùng anh hung thẳng trước, mặc dù tại nhân tộc trận đánh phía dưới, thương vong thảm trọng, nhưng vẫn như cũng là không buông tha, không dám tùy tiện lùi bước. Thật sự là kỳ quái. Một mây quan sát nửa ngày, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, nói: "Lần này thú triều thật sự là khắp nơi lộ ra cổ quái, hẳn là chúng ta Hoàng Châu thành đại nạn quả thực đến." "Cái gì?" Dĩ vãng thú triều đột kích, mặc dù cũng là thanh thế to lớn, nhưng trùng yêu cùng thú yêu ở giữa tựa hồ lẫn nhau có kiêng kỵ, không đến mức toàn lực ứng phó, thường thường là trùng yêu đánh một trận, thú yêu đánh một chợ. Nhưng là hôm nay khác biệt, chẳng những nhiều tay trí tôn người đầu tiên xuất thủ, mà lại tất cả yêu tộc giống như là như điên, không còn có giữ lại chút nào. Tiêu Văn Bình con người đảo một vòng, hắn đương nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra, thế là nói, cái này, lấy vạn bối ý kiến, khẳng định là vạn độc sơn trong cốc xảy ra chuyện gì gì biến, cho nên mới sẽ như thế. Không sai. Một mây hai mắt sáng lên, bất quá sau một lát, lại lần nữa ảm đạm xuống, nói, ai. Vô luận bọn chúng xảy ra chuyện gì gì biến, đối với chúng ta mà nói, đều không là một chuyện tốt, đều là nhân tộc chi họa. Tiêu Văn Bình thầm nghĩ trong lòng, cái này nhưng chưa hẳn, thú triều đột kích cố nhiên là hoàng châu thành chi họa, nhưng cũng không phải là ta tiêu mộ nhân chi họa. Nghiêm nghị thép giải từ thú trùng hậu trận chuyển đến, cường ngại mà khí thế nhau nhau dâng lên, Tiêu Văn Bình cẩn thận cảm ứng, không khỏi hơi biến sắc mặt. Nếu như hắn không có cảm ứng sai lầm, trừ nhiều tay trí tôn bên ngoài, tối thiểu có 15 vị thượng tiên chuẩn bị xuất thủ. Ngẩng đầu nhìn một chút bên người, bên mình hay là chỉ có một hoa ba cái thượng tiên mà thôi. Không khỏi trong lòng thầm đủ, đối với một trận chiến này tiền đồ cực không coi trọng. Một hoa bọn người tu vi mặc dù cao thâm, nhưng nếu là một đêm năm, vậy cũng chỉ có vì bọn họ nhặt sắc phần. Kỳ nhẹ giọng hỏi, "Văn Bình, chúng ta muốn xuất thủ rồi sao?" Lại vân vân. Vì cái gì? Một hoa cùng thần sắc chưa biến, hiển nhiên tất có hậu thủ. Thiêu Văn Bình đột thở dài, nói: "Đáng tiếc a." "Đáng tiếc cái gì?" "Đáng tiếc trong tay chúng ta chỉ có một cái kim chi linh, lại là không cách nào phát huy dụng dụng, nếu không ba linh hợp một, lại phối hợp càn khôn quyển, chỉ là thú chiều làm sao đủ gây cho sợ hãi." Hơn 10 đạo quang mang chậm rãi thăng lên trên trời, cường đại mà uy áp phô thiên cái địa mà tới. Trên đầu thành trùng thú nhóm càng giống là ăn thuốc kích thích, chém giết càng thêm hung ánh, liền ngay cả chiếm cứ lợi nhân tộc đều có chút không chịu đựng nổi. Nhưng mà Những mẩy đi chép số tại Vạn Độc Sơn trong cốc yêu tiên nhóm lại cũng không tựa mình chỗ ngồi tôn nhóm đồng dạng ùa lên, tựa hồ đối với Lấy Hoàng Châu Thành có điều kiêng kỵ gì, chỉ là chậm rãi bay tới đằng trước. Mắt thấy bọn nó tại không trung thân ảnh càng ngày càng gần, một cái thượng tiên rốt cục nhịn không được, nói: một Hoa Hình, bọn chúng là sẽ không mắc lửa, mở ra cấm thần thấp đi." Một Hoa trần chờ một chút, rốt cục nói: "Tô Đa, bọn này xuất sinh là càng ngày càng thông minh." Con ngón búng ra, một điểm hàn tinh chui vào hư không. Sau một lát, Hoàng Châu Thành bên trong cái kia cao nhập vân tiêu tối cao kiến trúc ở trong đột nhiên toát ra chói mắt chói mắt ánh dao màu trắng lương theo lấy không cùng luân xo so to lớn uy áp, tựa như lôi đỉnh thiết lịch, tựa như điện quang hỏa thạch, chỉ là sát na ở giữa, liền đã bay đến phía trước. Hô! Mạch liệt địa thứ hai tiếng gió rít gào mà qua, toàn bộ trên mặt đều lưu lại một đạo thâm bất khả trắc to lớn vết đao. Không những như thế, phàm là vết đao xẹt qua một trượng phương viên nội địa chỗ có sinh vật đều giống như lọt vào cực đại đả kích, đều hóa thành một mịn. Khiến người giật mình sự tình còn chưa kết thúc, nguyên vốn phải là huyết nục văng tung tóe diện cũng chưa từng xuất hiện, những cái kia toé thi thể sau một khi tiến vào đao quang phạm vi, tựa như là lâm vào một cái thần bí không gian, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 15 cái yếu tố thượng tiên đồng thời bứt ra lưu lại, đối với cái này đạo ánh đao kiếm kỵ và phân, căn bản cũng không dám cản kỳ phong duệ. Một đao chi uy, trấn thiên lai, không ai có thể ngăn cản. Chương 9, Đao hồn thượng. Cảm ứng đến quen thuộc khí thức, Tiêu Văn Bình trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì kinh hô lên. Cái này đạo ánh đao hắn hết sức quen thuộc, chính là hai đao gãy cố hữu có cực mạnh hút thực năng lực đao quang. Kiếm một đêm có thể đem hấp thu đến chỗ này sinh mệnh năng lượng chuyển đổi thành tự thân tu vi địa bảo đã từng cho hắn cực kỳ sâu ấn tượng. Mà lại, tại bảo bối thần trong đại điện, Tiêu Văn Bình cũng tại bảo vệ dưới. Mượn dùng đao này sắc bén bày ra một tòa mô hình nhỏ ngũ hành trận pháp, cho nên, hắn có thể khẳng định mình tuyệt đối không có nhận lầm đây nhất định là mặt khác một đem hai đạo gãy. Chắc không được những cái kia yêu tiên nhóm không cách nào đánh tan tường thành, nguyên lai quả thực là mượn dùng đao này địa thần lực. Một mây len lén nhìn chăm chú lên Tiêu Văn Bình biểu tình, nhưng mà, dù cho là hai đạo gãy đại phát thần uy thời khắc, Tiêu Văn Bình trong mắt cũng chỉ là một chút mà kinh ngạc, cũng không có chút nào tham lam chi ý đến tận đây, lão nhân gia này mới hoàn toàn yên lòng. Văn Bình, Kính thần thanh âm truyền đến, kim hệ năng lượng, nhanh hấp thu a. Cái gì? Kia nói trong ánh dao ẩn chứa cực kỳ cường đại kim hệ năng lượng, còn lại có cực mạnh sinh động tính, nhanh đem đầu kia quái trượng lấy ra. Đập được nhắc nhở Tiêu Văn Bình phản ứng cực nhanh, ngón tay búng một cái, càn khôn quyển bên trong đầu kia kim chi linh đã rơi xuống đầu tượng. Tại hắn điệu thần niệm không chế giới, đầu này cứng cỏi vô cùng quái trượng đột nhiên biến mềm. Cái gọi là vật cực tất phản, chí cứng về sau thì là chí nhu, đầu này kim chi linh luyện chế quái trượng mặc dù là chí cứng chí cường chi nhưng là tại hấp dị về sau, có mềm mại không xương không ánh sáng Hoàng Châu thành thổ phía dưới quả nhiên không giống bình thường, miếng đất trình độ cứng cấp quả thực liền có thể cùng tù tiên động một so cao thấp, nếu là khỏi phải tiên linh lực, sợ là căn bản là không có cách ở trong đó thuận lợi lẻ qua. Trên mặt đánh địa nhật áo, nhưng dưới đấy lại là không bị ảnh hưởng chút nào, hay là một mảnh thâm trầm tĩnh mịch. Nhưng mà, tại Hoàng Châu thành trung tâm, tòa kia tối cao công trình kiến trúc dưới lại lộ ra một cỗ thần bí lực lượng, càng đến gần kia giảm, thổ trình độ chắc chắn thì càng cứng rắn. Kim Chi Linh tựa hồ là nhận kia rặng mà ảnh hưởng, lần thứ nhất trở nên dục dịch ngóc đầu dậy, phản phất muốn thoát khỏi Tiêu Văn Bình nắm giữ hướng về kia trước tiến vào. Dưới sự kinh hãi Tiêu Văn Bình vội vàng tăng cường năng lực khống chế, thật vất vả mới đưa cái này mất đi linh hồn giá hỏa an vút tới. Bất quá, như thế thú vị phương, lại há có không đi lý lẽ. Từ trước đến nay chính là tò gan lớn mật Tiêu Văn Bình rất nhanh liền có chỗ quyết định, Kim Chi Linh theo bùn đất hướng về phía trước cuốn lượng tiềm hành. Hô, cao lớn thành lâu giảm lại lần nữa hiện lên một đạo ánh dao, vô số rắn giết manh thu hư không tiêu thất, thành hai đao gãy tốt nhất tế phẩm. Phương xa, vô luận là nhiều tay trí tôn hay là nó 15 cái thượng tiên tuổi hạ, đều là ấn tượng mà nhìn xem đây hết thảy, cũng không đem các thủ hạ mình thương vong để ở trong lòng. Tiêu Văn Bình một bên phân thần nắm trong tay Kim Chi Linh thiềm hành, vừa quan sát tình huống nơi này, đột nhiên nhướng mày, bởi vì hắn đã phát hiện, tại liên tiếp bảy đạo ánh đao bên trong, đạo quang uy lực lại là có dần dần suy yếu xu thế, kém xa đệ nhất đao như vậy rung động lòng người. Một Vân tiền bối, cái này là người phương nào tại khống chế thần khí, như thế mà mịn không căn cứ chém loạn chém lung tung, hiệu quả giống như cũng không lớn a." Một Mây mặt hiện cười khổ, nói, "Tiêu tiên Hiếu nói đùa, chúng ta chỉ là tiên nhân mà thôi, lại có ai có thể khống chế thần khí đâu? Không ai khống chế." Tiêu Văn Bình dần mình, hỏi, "Vậy nó làm sao biết công kích địch nhân Đây là thần khí" là chúng ta Hoàng Châu thành thủ hộ thần, tự nhiên sẽ giữ gìn bản thành." Nha hô, vang dội chói tai âm thanh xé gió lại lần nữa vang lên. Lần này đao quang cùng mấy lần trước khác biệt, đột nhiên trở nên hung lệ vô song, vô luận là uy có thể vẫn là phạm vi đều lớn ròng rã mấy lần, liền ngay cả ở một bên quan chiến Tiêu Văn Bình đều vì thế mà kinh ngạc. Nhưng mà, sau một lúc lâu, tiếp theo một đạo ánh đao lại làm cho Tiêu Văn Bình thất vọng, nó uy năng nhiều nhất chỉ có bên trên một đao vô cùng một mà thôi. Một vân tiền bối, đây là có chuyện gì? Tiêu Văn Bình thấy không hiểu chút nào, đừng nói là hắn Liền ngay cả Kính Thần cũng không tính ra cố này lúc mạnh lúc yếu, lúc nhanh lúc chậm đao quang đến tột cùng có cái gì đặc thù quy luật. Đây là đao linh tại khống chế thân khí, chỉ nếu như bị đao quang đào qua, vô luận người nào, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một ngây trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, nói khẽ, lần trước đao này xuất kích thời điểm, liền từng tại chỗ chém giết qua một vị thượng tiên cấp yêu thú khác, cho nên lần này liền ngay cả nhiều tay trí tôn đều không dám tùy tiện tiến lên. Tiêu Văn Bình xa nhìn phương xa những cao thủ kia, rốt cuộc minh những này người sở dĩ bất động, chính là muốn tiêu hao đao này năng lượng. Một khi trong đao năng lượng hao hết, chính là bọn chúng đại phản công thời điểm. Tây đao này có thể chống đỡ qua bao nhiêu thời gian? Không biết. Cái gì? Không biết. Tiêu Văn Bình bất khả tư nghị hỏi. Chính là đao linh làm việc, phàm nhân khó lượng, chúng ta chỉ có thể khẩn cầu, cũng không thể can thiệp. Tiêu Văn Bình a một tiếng, nhìn về phía nhiều tay trí tôn bọn người trong ánh mắt liền có chút thương hại. Bọn gia hỏa này vì kiện bảo bối này, cũng là ôm lòng quyết muốn chết điệu. Vạn nhất bọn chúng tại cùng nhân tộc cao thủ chiến đấu thời điểm, cây đao này linh đột nhiên lớn lên cơn đến bên trên như thế một chút, đó chính là giữ nhiều lại Ai? Xem ra muốn làm cường đạo cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng a. Tiên bối Thì thật Văn Bối có một kế, có thể khiến cho Hoàng Châu thành vững như bàn thạch." Tiêu Văn Bình đề nghị. Tiên Hữu thỉnh giảng. Một Mây lại hỉ, liền vội vàng hỏi, "Thú triều thế nhưng là tất cả Hoàng Châu thành nhân tộc đại họa trong đầu, nếu là có thể như vậy giải trừ, Một Mây đương nhiên là vui mừng quá đỗi. Tay đao này lợi hại như vậy, chỉ cần phải một người đi thu phục đao này về sau, đứng đầu tượng, nhiều như vậy tay trí tôn lợi hại hơn nữa, cũng đừng hỏng làm gì được." Một Mây nghe xong, Bạch Nhãn trực phiền, nếu không phải đối với Tiêu văn Bình rất là kiêng kỵ, đã sớm giận dữ mắng mỏ bắt đầu. Bất quá giờ phút này à, chỉ có hừ hừ xoẹ xoẹ lát, cười khổ nói: Tiêu Tiên Hữu ý kiến hay, ý kiến hay, đợi ngày sau nhàn rỗi, chúng ta nhất định sẽ thương nghị thật kỹ lưỡng điệp. Nghe tới Lao nhân ra qua loa cho xong lời nói, Tiêu Văn Bình kỳ quái mà hỏi thăm, chẳng lẽ vãn bối lời nói không ổn à? Mục Mây cân nhắc một lát, muốn như thế nào trả lời mới có thể không thương tổn đến Tiêu Văn Bình mặt mũi đâu. Tiêu Tiên Hữu, người địa phương pháp sát thực rất tốt, được xưng tụng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng vấn đề là, cái này đem thần khí như thế hung ác, ngươi nói phái ai đi nếm thử thu phục đầu? Cái này, Tiêu Văn cũng là khẽ giận mình, tiên nhân đi hàng bắt được thần khí bên trong điệu binh lư đao. Tựa như là người tu chân đến tu phục tiên ra hung khí đồng dạng, động một tí chính là đầu một nơi thân một nẻo, thần hình câu diệt. Nếu như người bình thường tu chân cần hiếm thấy thiên phú, như vậy có thể tu luyện tới cấp bậc tiên nhân địa, chính là 10000 có một. Người như vậy, muốn bọn hắn buốc lên nguy hiểm tính mạng dây vào kia mấy ngàn chọn một cơ hội, lại có mấy người có dạng này can đảm. Dù sao, chết tử tế không bằng lại còn sống, ngại mình mệnh giải tiên người vẫn là 10 điểm hiếm thấy. Bất quá, đạt được chính xác tin tức tiêu văn bình lại là mừng thầm trong lòng, người khác không có cách nào cũng không đại biểu hắn cũng không có cách nào. Sau một khắc, Thiên hư giới chỉ bên trong hơn 400 cái ám anh lại bắt đầu hành động. Từng cái tiểu xảo Tiêu Văn Bình Nguyên anh từ những này ám anh trong tay nhanh chóng sinh ra. Ở trong lòng hướng điệp tiên phát một cái ý niệm quá khứ, cái này mỹ lệ người hầu nợ nụ cười xinh đẹp, sau đó thả ra tinh đấu hướng giới. Tại món bảo vật này che dấu phía dưới, Nguyên anh nhóm từ thiên hư giới chỉ bên trong hướng về mặt nối đuôi nhau mà vào, đồng thời đổi kịp Kim Chi Linh địa bước chân. Càng đến gần thân khí ngọn nguồn thì càng kiên cố như sát cho dù so với bảo bối thần đại điện thủ cũng là không chút thua kém. Nhưng là, như lấy kiên cố mà nói, trong thiên hạ còn có cái gì có thể mạnh đến mức qua Kim Chi Linh đâu. Mặc dù là hãm lại tốc độ, nhưng Kim Chi Linh hay là thuận lợi đột phá kia một mảnh mấy triệu năm mới hình thành kiên cố trước mặt, đi tới tòa kia cao ngất công trình kiến trúc phía dưới. Mấy trăm cái nguyên anh càng co lại càng nhỏ, biến thành từng cái địa quan điểm, không vội không chậm cùng tại Kim Chi Linh địa sau lưng. Cao lớn công trình kiến trúc bên trong cũng không có sinh mệnh vết tích, hiển nhiên không ai có thể cùng thần khí ở chung một phòng. Tòa nhà này cao to như vậy, ngay cả huyền ẩn cơ môn cùng sóng giữ cửa sơn môn đều có vẻ không bằng, xem ra cũng là có tế tự cùng phụng cung cấp ý tứ ở bên trong. Kim Chi Linh thông suốt kịch liệt lay động, nó tựa hồ cảm thấy một cố cường đại cùng hệ năng lượng ngay tại hướng nó phát ra triệu hoán cùng mời. Cố lấy ngũ khí, Tiêu Văn Bình điều khiển Kim Chi Linh xuyên qua mặt, rốt cục đi tới cái kia thần khí công trình kiến trúc bên trong. Từ bên ngoài xem ra, cái này công trình kiến trúc đúng là cao lớn vô song, nhưng trên thực tế, nó bên trong không gian còn lâu mới có thể cùng huyền vũ cơ môn bên trong nội sơn môn so sánh. Thông qua Kim Chi Linh địa cảm ứng, Tiêu Văn Bình nhìn đến một bộ kỳ dị cảnh tượng. Tại kiến trúc vật trung tâm, cái kia cùng loại với phương, cung cấp cũng không phải là một kiện thần khí. Hoặc là nói, cũng không phải là một kiện vật thật. Tại kia giảm, cũng không có Tiêu Văn Bình cho quen thuộc hai đao gậy, mà là một đoàn lóa mắt bạch sắc quang mà mang. Cương đại mà năng lượng tại trong bạch quang nhảy và múa, thỉnh thoảng hướng lên phía trên bố thí tựa như vung ra một đạo năng lượng. Tiêu Văn Bình lập tức minh bạch, chính là điểm này đối với gia hỏa này đến nói không có ý nghĩa, năng lượng liền ở bên ngoài tạo thành vô biên sắc nhiệt. Tựa hồ là cảm ứng được Tiêu Văn Bình tinh thần ý niệm, đoàn kia bạch quang cũng tại dần dần biến hình bên trong. Sau một lát, một cái tựa như đèn điện pháo ra vô hạn sáng ngời bóng người xuất hiện. Cùng lúc đó, một cỗ vô biên vô hạn hung lệ chi khí thông suốt lên. Tiêu Văn Bình trong lòng một hàn Phản phất là lâm vào vô biên huyết hải bên trong, cả người đều nhịn không được run. Chương 10, đau hồn chung. Tầm mắt bên trong, tận một mảnh huyết sắc qua màn, Tiêu Văn cũng không rõ, vì sao cái này một cái màu trắng hình người sẽ mang đến cho hắn kinh khủng như vậy chi cực cảm giác, nhưng trên thực tế, hắn đã lâm vào nặng nề mà trong nguy cơ. Vô số hung linh lên tiếng chu lên, tại hắn trước mắt như là như gợn sóng trên giới chập trùng, vậy mà là dọc theo cái này, một lúc nhàn nhạt thần niệm hướng về Tiêu Văn bình bản thể đánh tới. Thần niệm vận dụng thần nhất, đang dò mọ người khác đồng thời, nếu là bị người phát giác, như vậy cũng có bị người khác phản tham dò tính. Tiêu Văn Bình trong lòng biết không ổn, nghĩ phải nhanh chóng chặt đứt cái này một sợi thần niệm, nhưng hiển nhiên đã muộn một bước. Cái này đạo bạch quang bị vây ở này, trải qua vô số 5 năm tháng dài đằng đẵng, thật vất vả tìm được một cái có thể tiếp nhận nó lực lượng mà dẫn, như thế nào lại dễ dàng buông tha. Mơ hồ dâng lên một loại kỳ quái cảm giác, cái này đạo bạch quang tràn ngập ác ý, tựa hồ muốn lấy thay mặt mình điệu thần niệm trở thành chưởng khống địa chủ nhân tự như. Tiêu Văn Bình ngẩng lên hơn dũng, nghĩ muốn cùng đối kháng, nhưng là cả hai ở giữa thực lực cách biệt quá xa, hắn một chút kia ý thức căn bản chính là không chịu nổi một kích. Mắt thấy, bạch quang hung lệ điệu thần biết liền muốn hoàn toàn chưởng khống Tiêu Văn Bình, đột nhiên Quên thuộc địa nhiệt lưu lại lần nữa tuôn ra. Tiêu Văn Bình trong đôi mắt mơ hồ tản ra màu vàng kim nhạt hào quang, thần cách lực lượng lại một lần chủ động xuất kích. Ngao! Thê thảm mà hống lên tiếng điếc thai nhức óc, tựa hồ là nhận mảnh liệt kích thích, kia cỗ lực lượng thần bí trở nên càng thêm hung ác, tựa như là thú thương dã thú, ngược lại bắn ra càng thêm cường đại lực công kích. Tiêu Văn Bình âm thầm tiêu khổ, nghĩ không ra lấy thần cách lực lượng vẫn như cũ không cách nào đem cái quái vật này áp chế xuống. Hai tay thông suốt siết chặt, sau đó từ trong tay truyền đến hai cỗ thần kỳ lực lượng, trong đó một cỗ ôn hòa mà cứng cỏi, cấp tốc giữ vững hắn địa tâm ruộng linh trí cho dù kia cỗ hung lệ năng lượng cường hành gấp 10, cũng đừng hòng lại đi làm bị thương tiêu văn bình bản thể. Vừa mới thở dài một hơi, một cỗ khác thần kỳ lực lượng lại bắt đầu phát huy. Dù cho là tại tiêu văn bình bên trong thân thể, cố lực lượng này nhận quá nhiều góp thúc, nhưng tiêu cường đại mà năng lượng thuộc tính vẫn như cũ đủ để cho lòng người thấy sợ hãi. Một tiêu nhỏ bé điện quang tạo thành một đầu mạnh mà hữu lực mối quan hệ, hướng lên trước mắt kia một mảnh huyết hồng đánh tới. Âm vang một tiếng thật lớn, mắt huyết hải bị cường đại mà lôi điện triệt để phá hủy, hóa thành lấm ta lấm quang, một lần nữa hội tụ lên một đầu chập trùng không trùng hình người. Ngươi là ai? Gần như đồng thời Tiêu Văn Bình cùng đoàn tia bạch quang thanh nghi tại trống trại mã cao lớn công trình kiến trúc bên trong văng lên. "Ngươi không phải thần khí, hoặc là nói, ngươi không phải hai đao gãy." Tiêu Văn Bình thông suốt lĩnh ngộ tới, cái này một đoàn không có cố định hình tượng bạch quang mặc dù có được hai đao gãy khí tức, nhưng nó cũng tuyệt đối không phải hai đao gãy. "Ngươi biết hai đao gãy?" Thật là khiến người ngạc nhiên, bất quá, ngươi nhìn nhầm, ta chính là hai đao gãy." Từ Kim Chi linh địa quải trượng bên trên chậm rãi dâng lên một đoàn điện Hòa Hòa, Bạch Di Đi đầu kia mối quan hệ dần dần kéo dài tiến đến. Màu trắng hào quang sợ hãi nhìn xem Kim Chi Linh bên trên địa quang, cao giọng quát, cùng một chờ. Ta là một cái yêu thích và bình địa thần khí, ta yêu cầu tiến hành song phương bình cùng đối thoại. Song phương bình chờ. Tiêu Văn Bình khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, ta mới vừa tiến vào thời điểm, ngươi không phải là muốn cướp đoạt ta địa thần bỏ a, chẳng lẽ cái này kêu là làm bình chờ. Đây chẳng qua là một cái hiểu lầm mà thôi, ngươi bây giờ vẫn như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Kia là thực lực của ta. Ngươi sai. Bạch sắc quang mang tựa hồ chập thêm lợi hại, ngươi một chút kia thực lực tại ta trong mắt, căn bản cũng không tính là gì. Mặc dù ngươi trên thân có mấy loại làm ta cảm thấy đau đầu lực lượng, nhưng là những lực lượng này cũng không thành thục, nếu như ta muốn đánh chết ngươi nhóm, cũng không phải là việc khó gì." Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động. Mặc nghĩ một lát, dùng thần niệm báo cho Phượng, tấm hai nữ để các nàng thu hồi mình năng lượng. Cái này đã Bạch Quang nói một chút cũng không sai, mặc dù nó thoạt nhìn không có hai đao gãy địa hình thái, nhưng là nó kia cường hành thực lực sát thực minh bày ở cái này dạng. Bạch Quang mới ra, ngoài thành những cái kia thượng tiên lập tức căm như hến. chỉ là phái tiểu đệ xu phong, muốn tiêu hao uy năng của nó, mà không dám thân tự xuất thủ đã ngay cả Đông đảo Thượng Tiên cũng không dám phá vỡ phong thái chính duệ, như vậy mình một cái tiểu tiểu hợp thể cảnh giới điệu tiên người muốn uy hiếp nó, chẳng phải là kiến càng lay cây, không biết lượng sức. Lại lần nữa nghi ngờ giò xét nó một chút, hỏi: "Ngươi nói, ngươi là hai đau gãy?" "Không sai, ta chính là hai đau gãy." Qua vài ngừng dừng một chút, tiếp tục nói: đau hồn." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình. Sau đó nổi nóng lên tuân, "Cái gì hai đau gãy? Nguyên lai chẳng qua là một cái đau hồn mà thôi." Nếu biết chân tướng sự thật, Tiêu Văn Bình đối với nó nhưng là không còn khách khí như vậy. Nghĩ không ra mình vậy mà lại bị một cái tiểu tiểu đao hồn hùng ná. Nếu là truyền ra ngoài, chẳng phải là muốn để người cười đến rụng răng. Đao hồn là một thanh thần khí chỗ sinh ra địa linh tính, cùng kính thần là đồng dạng đồ vật. Bất quá, Tiêu Văn Bình ánh mắt ở chung quanh tìm một vòng, đừng nói cái gì hai đao gãy. Liền xem như một chút điểm tàu điện ngầm viễn cũng không có tìm được. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Đao hồn chỉ là một cái mất đi thân thể nửa tàn phế. Hai đao gãy mất đi linh tính, liền cũng không còn có thể xưng là thần khí, tác dụng của nó chẳng qua là so cái khác binh khí kiên cố một điểm, sắc bén một điểm mà thôi. Nhưng Đao hồn rời đi hai đao gãy, như vậy nó tình trạng so với nhân loại nguyên anh kỳ cao thủ mất đi nhục thân còn bi thảm hơn. Hai đạo gậy nếu là thần khí, đương nhiên là một kiện không thể phá vỡ bảo vật, nhưng Đao hồn bất quá là một cỗ năng lượng thể thôi, chỉ cần có được cường đại mà năng lượng, liền có thể đem nó triệt để hủy diệt. Chính như tại viêm giới trong thánh điện bên trong sân môn, Tiêu Văn Bình điều khiển đại xa hóa thân đem kính thần năng lượng thể thổi tan. Tốt tại thời điểm này kính thần bản thể gương đồng nhỏ liền ở bên người, cho nên mới có thể nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Nếu là tượng cái này Đao hồn đồng dạng, mất đi bản thể địa chi vị binh, kia liền rốt cuộc không thể ngưng tụ thành hình. Một chút xíu mà lộ ra chỉ từ cái kia động khẩu nhỏ nhỏ xuất hiện, chính là Tiêu Văn Bình khiến ám ảnh nhóm sao chép được coi như pháo hôi dùng địa nguyên anh. Bất quá giờ phút này, bọn chúng đã là vô dụng võ chi. Thân nhiệm phụ thân đến nó bên trong một cái nguyên anh trên thân cái kia phiên bản thu nhỏ Tiêu Văn Bình chỉ vào quang đoàn nói, nguyên lai là cái không có bản thể đau hồn mà thôi ngươi lại còn dám đứng ra công kích đám kia tự tiên không phải là ngại quả thực là không kiên nhẫn rồi. Đau hồn thân hình run run một trận. Trong lòng một trận phiền nếu là nó bản thể còn tại, như vậy cái này dám to gan ở trước mặt chống đối mình ra hỏa sớm đã bị nó một đao chém ở trước mặt, nhưng là bây giờ mất đi bản thể địa chi việp binh, nó uy năng lập tức đại giảm, hơn nữa còn bị người phá tan cấm chế, đi tới bên người. Dưới loại tình huống này, tiết nội tình nó nhưng cũng chỉ có nén giận. Tiến hữu có chỗ không biết, kia nhiều tay trí tôn cùng đại xà trí tôn đều là mười cấp chi thân đỉnh cấp thượng tiên. Nếu là vốn đao quả thực rơi vào trong tay của bọn nó, tuyệt đối là sống không bằng chết tái cho nên, vốn đao mới có thể lúc mạnh lúc yếu phát lên mấy đạo đạo khí, để bọn chúng trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám tùy tiện đến đây. Phi, ngươi nghĩ lựa gạt ai vậy ngươi? Tiêu Văn Bình hung hăng gắt một cái, nói, đã không có bản thể Đừng nói là kia hai cái đồ đần mười cấp chi thân trên mặt đất tiền, liền xem như ta cái này tiểu tiểu hợp thể tiên nhân chỉ muốn tới gần ngươi, đồng dạng có thể đưa ngươi chí chi tại chết. Hừ hừ, ngươi đừng nói cho ta, bọn chúng hai cái đồ đần ngay cả trịu ngươi một kích thực lực cũng không có. Đao hồn lũ oán thở dài, nói, nếu là vốn đao bản thể còn tại, có thể tại ba đao bên trong đưa chúng nó chém ở đao hạ. Tiêu Văn Bình trước mắt, nói, nếu như ngươi bản thể còn tại, bọn chúng cố nhiên không phải đối thủ của ngươi, liền ngay cả ta cũng là muốn bỏ trốn mất dạng. Nhưng là, ngươi bây giờ không có bản thể. Đao hồn trầm yên lặng xuống, hiển nhiên là không cách nào biện bạch. Tiêu Văn Bình nhìn trống rỗng bốn phía, kỳ quái mà hỏi thăm, thật sự là kỳ quái. Đã ngươi không có bản thể, bọn chúng lại vì sao còn sẽ như thế cố kỵ? Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau a? Không có." Đao Hồn Đàn Hoàng nói. "Không có? Người lừa gạt ai vậy?" Tiểu Tiểu Địa Nguyên Anh bay lên, trong mắt lóe ra nguy hiểm hào quang, nhanh lên nói cho ta, nếu không ta trực tiếp đem ngươi đánh tan." Tiên Hữu chớ có nói đùa, tuy nói vốn d้าว trước mắt không có bản thể, nhưng cũng không phải Tiên Hữu tại Nguyên Anh hình thể giới có thể đánh tan điệp. "Thật sao?" Tiêu Văn Bình vung tay lên, Mấy trăm cái nguyên anh lập tức cùng nhau tiến lên, như bay đem Đao hồn bao bọc vây quanh. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn tự bạo. Tự bạo? Đao hồn thanh âm tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nó có thực thể lời nói, giờ phút này tuyệt đối là một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Qua một lúc lâu, nó mới giống như là phát hiện đại lục mới tựa như hỏi lên, ngươi một cái hợp thể tiên nhân, vậy mà phân hóa ra nhiều như vậy nguyên anh, chẳng lẽ ngươi muốn tìm chết ta? Ngươi quản ta nhiều như vậy làm chi, hiện tại là ta hỏi ngươi đầu. Đao hồn cảm ứng đến bốn phía vô số khí thức, thầm nghĩ người này nhất định là một người điên. Hợp thể cảnh giới tiên nhân là đem Nguyên Anh cùng thân thể tu luyện đến hợp mà vì một chỗ cảnh giới. Sau khi tu luyện thành, liền tương đương với Nguyên Anh, vô luận là tu luyện tốc độ hay là pháp thuật vận dụng đều cùng trước kia không thể so sánh nổi. Bất quá, một khi đem Nguyên Anh cùng bóc ra, uy năng thế tất yếu đi rất nhiều. Hơn nữa còn đem Nguyên Anh phân hóa thành vài trăm cái nhiều, làm như vậy vì không phải tên điên lại là cái gì. Vừa nghĩ tới người trước mặt vậy mà là cái không thể nói lý tên điên, đau hồn khí thế lập tức yếu mấy phân, có trời mới biết giá hỏa này có thể hay không đột nhiên phát cái gì thần kinh, quả thực làm ra chút hai bại câu thương sự tình đấy. Vốn Đao cũng không cái gì chuẩn bị ở sau, kia hai cái trí tôn sở dị đối bản Đao Kiên kỵ như vậy, đó là bởi vì bọn chúng cũng không biết Vốn Đao đã mất đi bản thể. Tiêu Văn Bình ngay xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Như thế nói đến, đó mới là hợp tình hợp lý. Khẽ lắc đầu. Tiêu Văn Bình hỏi, ngươi lại như thế nào đi tới Hoàng Châu thành điện? Cái này giảm vốn chính là một mảnh trong không, Vốn Đao tòa này cấm thần tháp là cái này rằm thứ một cái kiến trúc vật. Ngươi là người thứ nhất đến cái này rằm an gia điện. Tiêu Văn Bình lấy làm hỏi. Đúng vậy. Nhìn thấy Tiêu Bình tựa hồ cũng không tin, Đao Hồn Đạo Cái này giảm vốn là không hề dấu chân người một mảnh hoang, nếu không phải vốn đao trước tiên ở nơi này an ra, hấp dẫn nhân tộc chú ý, mới sẽ không có hôm nay như vậy quy mô đâu. Chương 11, Đao hồn, hạ. Đối với Hoàng Châu thành lịch sử Tiêu Văn Bình cũng chưa quen thuộc, nhưng là hắn cũng biết, cái này đao hồn cũng không có ở trước mặt mình nói lao tất yếu. Người nói là, tại tòa thành thị này kiến tạo trước đó cũng không có ai biết ngươi lai lịch. Đúng vậy. Như vậy, nhiều tay cùng sả tiên lại là làm thế nào biết Hoàng Châu thành bên trong có người dạng này địa bà bối? Bởi vì vốn đao đã từng phát ra qua mấy lần đao khí đến hấp dẫn nó môn địa lực chú ý. Tiêu Văn Bình nghe xong, con mắt thật đúng là có chút trợn tròn, ngươi là điên sao? Không, có chuyện làm, đùa nghịch cái gì mày lưới, chẳng lẽ ngươi muốn hấp dẫn bọn chúng đến với ngươi? Không phải. Đao hồn giải thích nói, vốn đao rơi xuống như thế bước, kia là không còn có thành thần khả năng, cho nên chỉ thật mong muốn hấp dẫn mấy cái lòng tham hạng người đến đây, có thể, ân, cái kia. Đao hồn ấp a ấp uống không chịu nói rõ, nhưng Tiêu Văn Bình lại đã sớm minh mạch. Bất luận cái gì thành linh chi vật, nếu là mất đi bản thể về sau, thế tất năng đại giảm, nhưng là có một cái biện pháp, có thể chậm rãi khôi phục. Đó chính là đoạt chúng sinh. Đương nhiên, bình thường đến nói, nhân loại địa nguyên anh chỉ có thể đoạt lấy nhân loại, mà Đao hồn đồng dạng cũng chỉ có thể phụ thân tại thần binh lợi khí phía trên. Thế nhưng là, cái này Đao hồn không phải bình thường, nó thế nhưng là thần khí thành linh, mà lại tu luyện có thành tựu, dù cho là đổi cái sinh vật thân thể, cũng là có thể liệu. Cho nên nó mới có thể bất chấp nguy hiểm địa, giảm mà bảo vật đảo được phát ra bảo quang đặc tính đến hấp dẫn người khác chú ý. Vừa nghĩ tới đao này như thế xảo trá âm hiểm, Tiêu Văn Bình đối với nó địa hào cảm lập tức giảm bớt đi nhiều, ngươi bất quá chỉ là nghĩ muốn đoạt xa trùng xin cái này rậm nhiều người như vậy, cần gì phải đi trêu chọc kia hai cái chí tôn đâu. Vốn đao cũng không phải là muốn chiêu chọc giận chúng nó hai cái, mà là muốn hấp dẫn mấy cái thượng tiên mà tới. Vì sao? Bởi vì chỉ có thượng tiên thể chất cường hãn mới có thể để cho vốn đao ký thể thành công. Đao hồn đột nhiên lấy một loại cực kỳ đáng tiếc khẩu khi nói, kỳ thật, tại số 100.000 năm trước, vốn đao kem chút liền thành công. Tiêu Văn Bình trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới một mây đã từng nói, cái này đem phá đao đã từng chém giết qua một vị thượng tiên cấp bậc địa thú tiên. Chẳng lẽ, người lần trước muốn ký sinh địa, thế nhưng là một vị thú tiên. Đúng vậy, đã từng có một lần thú triều đột kích thời điểm, bọn hắn song phương ra tay đánh nhau. Một vị thú tộc thượng tiên vô ý bị đánh thành trọng thương, Vốn đao nhìn có cơ hội để lợi dụng được, thế là cưỡng ép xuất kích nghị muốn đoạt xá. Không ngờ cái kia thú tiên thể chất hay là kém một bậc, cho nên cuối cùng thất bại trong gắng sức. Đao hồn nói nói, lại là thở dài một hơi, hiển nhiên cơ hội như vậy cực kỳ khó được. Tiêu Văn Bình em thầm lắc đầu, một mấy bọn người còn tưởng rằng đao này là đang trợ giúp bọn chúng ngăn địch, ai biết gia hỏa này căn bản chính là đang vì mình dự định tôi. Ngươi bản thể đâu, vì sao không ở cùng với ngươi? Ai, vốn đao bản thể đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Tiêu Văn Bình trong lòng giận mình. Đối với hai đạo gãy trình độ chắc chắn, hắn nhưng là từng có trực quan hiểu rõ. Thực tế không nghĩ ra có cái gì lực lượng có thể đem phá hủy. Là cái gì hủy đi điệu? Siêu cấp thần khí. Siêu cấp. Thần khí. Tiêu Văn Bình lập tức trợn khóc trợn cười. Cũng thế, có thể hủy đi hai đạo gãy dạng này ra hỏa, cũng chỉ có đẳng cấp càng cao điểm hơn thần khí. Ai? Ngày xưa ta lão chủ nhân cùng một cái thần linh đánh nhau, kết quả là hai bại câu thường, liền ngay cả ta cũng mất đi bản thể. Chủ nhân thấy ta đáng thương, thế là tại cái này giảm an trí một cái cấm thần tháp, đem ta lưu ở trong đó. Tiêu Văn Bình hiểu được, nguyên lai gia hỏa này quyển nhập thần linh chi tranh, thật đúng là có đủ không may, ngươi địa chủ nhân đâu? Lão nhân ra ông ta đã sớm rời đi, hẳn là đang ngủ ngủ khôi phục lực lượng. Đại khái tiếp qua mấy triệu năm, liền có thể tỉnh lại. Rất ngủ. Nếu như cây đao này không có nói sai, như vậy nó tại Hoàng Châu thành xuất hiện trước đó liền đã tại cái này giằm an cư là nghiệp. Mấy triệu năm thời gian a cái kia thụ thương địa thần linh còn đang ngủ ngủ, phần này tu dưỡng cùng lao ô quý thế nhưng là có lựa mạng. Tựa hồ là bởi vì quá lâu không cùng người nói chuyện quan hệ, đa hồn một khi mở miệng, lập tức hám không được. Lúc đầu cái này giảm chỉ có ta một người đi, về sau có mấy cái tiên nhân phát hiện cái này giảm nhiều một cái cấm thần tháp. Bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn tiền đến, nhưng là không phá nổi trong tháp cấm chế, cho nên bọn họ liền lưu lại. Về sau, bọn hắn tuyển nhận môn nhân, cái này nhân số cũng liền càng ngày càng nhiều, dần dần có Hoàng Châu thành. Tiêu Văn Bình kinh ngạc gật đầu, nghĩ không ra Hoàng Châu thành vậy mà là vì vậy mà đến, nếu như không phải cái này đem phá đao bảo bão, mình là tuyệt đối nghị không ra điệp. Đột cười một tiếng, Tiêu Văn Bình nói, mấy cái kia tiên nhân chắc hẳn đều là dưới đi. Là có mấy cái dưới tiên, không trải qua tiên cũng không biết. Có tiên Tiêu Văn Bình kỳ quái mà hỏi thăm, "Ngươi không phải nói, bọn hắn không cách nào phá tan cấm chế đến ngươi cái này rằng a?" "Đương nhiên." Đao hồn Tiêu ngạo mà nói, "Chủ nhân nhà ta tự mình bố trí ra cấm chế, như thế nào dễ dàng như vậy có thể phá giải điện. "Hắc hắc, ta nhìn rất dễ dàng a." Tiêu Văn Bình khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, "Chẳng lẽ ngươi lão chủ nhân vậy mà không có ở ngọn nguồn lưu lại cấm chế?" Lần này thế nhưng là đến phiên Đao hồn không hiểu chút nào, đương nhiên lưu lại, bất quá không biết chuyện gì xảy ra, ngươi cái này quải trượng trên mặt đất có một loại năng lượng kỳ dị, lão chủ nhân cấm chế vừa tiếp xúc với nó, liền liền bị nó đồng hóa. Tiêu Văn Bình lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghi vận hành. Nguyên lai hắn sử dụng quải trượng đào hang thời điểm, vì không thu hút sự chú ý của người khác, cho nên cũng không có sử dụng tiên linh lực, mà là sử dụng thể nội địa biến loại dị năng. Cỗ này ngụy sáng thế thần lực mặc dù năng lượng cũng không phải là như thế nào cường đại, nhưng lại có một cái chỗ có thần linh đều dao rước vạn phần đặc thù thần hiệu, đó chính là năng lượng đồng hóa. Cho nên, vị kia thần linh lưu lại cấm chế mặc dù lợi hại, nhưng đối với Tiêu Văn Bình đến nói, cây vốn liền không thành vấn đề. Đúng, ta nhớ được mấy người kia tộc trưởng tiên nói qua, muốn mở ra cấm thần tháp mới có thể công kích, chẳng lẽ bọn hắn có thể hạn chế ngươi hành động? Không có khả năng." Đao Hồn Khinh thường nói, "Khi ta cô y tại Cấm Thần Tháp phía trên hiện lộ bảo quang thời điểm, bọn hắn vì che lấp, cho nên mới bày ra một cấm chế pháp thuật. Bất quá kia chút đồ vật đương nhiên không khốn không được vốn đao." Trầm mặc nửa ngày, Tiêu Văn Bình rốt cuộc nói, "Ngươi rất ưu hiểm." Tiên Hữu quá khen, vốn đao chỉ là sợ phiền thức, không nghĩ kinh động đến bọn hắn mà thôi." Tiêu Văn Bình gật đầu, trầm rãi hỏi, "Ngươi nói là, dù cho là trên mặt đất tiên cũng rất khó tiếp nhận ngươi toàn bộ lực lượng đúng không?" "Chính là, trừ phi là luyện thần cấp bậc đại tiên." "Nhều tay cùng Sở Tiên đâu?" "Bọn chúng." Đao Hồn chần chờ một lát, nói, Bọn chúng tu vi quá sâu, ta chưa hẳn có thể đoạt xá thành công. Cho nên ngươi mới lại trợ giúp nhân tộc giữ vững Hoàng Châu thành, không nhớ chúng nó công hãm, đúng không? Xét thực như thế, Tiên Hữu Ca Minh. Đao Hồn cẩn thận từng ly từng tí vước mông ngựa nói. "Hừ, như vậy vừa rồi ngươi lại tại sao lại đột nhiên công kích ta đây? Ta nhưng chỉ là một cái tiểu tiểu hợp thể tiên nhân a." Đao Hồn cười khổ nói, "Sai lầm, sai lầm." Tiên Hữu vừa mới xuất hiện thời điểm, vốn đao chỉ cảm ứng được cường thịnh kim chi lực, cho nên còn tưởng rằng là một cái kim chi linh đâu. Tiêu Văn Bình trong mắt nộ khí lóe lên, nói, "Kim chi linh lại như thế nào?" Ngươi muốn hủy nó à? Vốn đao nguyên bản là chính là một cái kim chi linh, cho nên... Cái gì? Tiêu Văn Bình kinh hô một tiếng, hỏi, ngươi vốn là kim chi linh? Chính là, vốn đao bản thể chính là một cái kim chi linh, cho nên mới sẽ kiên cố như vậy. Tiêu Văn Bình thân sắc dần dần cổ quái, chỉ lên trước mặt đứng lơ lửng giữa không trùng quả trượng, nói, ngươi đến xem giá hỏa này là cái gì? Đao hồn phát ra một đạo bạch quang, tại quả trượng trên thân khẽ quét mà qua, lập tức kêu lên, kim chi linh, vậy mà là kim chi linh địa thể sắc. Đây là một vị tiền bối đưa tặng bảo vật, nói là một vị thần linh tại luyện chế quá trình bên trong không cẩn thận đem Kim Chi Linh Địa Linh tính lao đi. Màu trắng địa quang ảnh không ngừng nhảy lên, lộ ra Dao Hồn giờ phút này đã là cực kỳ hưng phấn. Đột nhiên, bạch quang lóe lên, dùng sét đánh không kịp bưng thai cao tốc bổ nhào vào quải trượng phía trên. Đông, kim tiết giao kích thanh âm truyền đến, bạch quang nhanh chóng lui trở về. Quải trượng bên trên tre kín Tiêu Văn Bình biến chủng dị năng, cỗ này thần kỳ lực lượng mặc dù kém xa Dao Hồn lực lượng hung ác, nhưng Dao Hồn nhưng cũng không cách nào đem nó phá. Tiêu Văn Bình vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút bị nó đem kim chi linh phụ thể thành công, lập tức vung tay lên một cái, đem vài chưởng thu nhập tiền hư giới chỉ, cả giận nói: "Ngươi muốn trực tiếp phụ thể à? Hừ, không, có ta cho phép, coi như ngươi phụ thể, ta cũng có nắm chắc đưa ngươi bước đi ra." Đau hồn xấu hổ cười một tiếng, nói: "Vốn dĩ nhiều năm không có thân thể, là lấy nhìn thấy như thế phù hợp thể xác, nhất thời nhịn không được, vạn mời tiên hữu thứ lỗi." "Hừ hừ, ngươi không có thể xác, liên quan gì đến ta?" "Trầm rãi ở chỗ này lấy đi, cáo tử." Tiêu Văn Bình thu hồi Đông Đạo Anh, quay người muốn đi gặp Đã những nguyên anh này cũng không có cử đi tác dụng, kia cũng chỉ phải lại lần nữa nhét vào thiên hư giới trì bên trong. Cùng cùng, chờ một chút. Đao hồn lập tức hoảng tay chân, cao giọng giữ lại. Kim chi linh à, hay là mất đi hồn phách một cái kim chi linh, đây quả thực là vì nó chế tạo riêng thể xác. Đối với nó đến nói, đây chính là so nhiều tay trí tôn cùng đại sư trí tôn đều tốt hơn qua vô số lần đồ vật. Nếu như muốn nó từ bỏ cơ hội này, vậy còn không như như vậy hủy diệt đâu. Làm gì? Tiêu Văn Bình vốn là không có tính toán đi, giờ phút này đương nhiên là dừng bước, không đội không chậm mà hỏi thăm. Tiên hữu thứ lỗi. Vốn Đao đúng là vốn Đao không đúng. Nếu là Tiên Hữu cố ý, vốn Đao muốn cùng Tiên Hữu làm cái giao dịch như thế nào? Người nói, vốn Đao muốn trao đổi Tiên Hữu trong tay cái kia Kim Chi Linh. Haha. Ha. Tiêu Văn Bình ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiểu tiểu địa nguyên anh làm lên dạng này cái động tác, càng thêm lộ ra buồn cười, đây chính là Kim Chi Linh a, ngươi có đồ vật gì có thể trao đổi đâu? Ta liền dùng tòa này Cấm Thần Tháp trao đổi. Chương 12, Á Thần Khí. Chỉ vào cái này rộng lớn không gian, Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi, cái này Cấm Thần Tháp cũng là một cái bảo bối a.